Chương 201, khinh Tùng. Lý Dương nhìn vẻ mắt của đám người Thượng Thanh Cung không khỏi vui sướng. Thục Sơn Kiếm Phái không biết vì sao, lại chạy tới thương nghị với tinh cực tông, cùng nhau đối phó Thượng Thanh Cung. Trong quá khứ mặc dù Thục Sơn Kiếm Phái cùng tinh cực tông quan hệ rất tốt, nhưng Thục Sơn Kiếm Phái chưa bao giờ trực tiếp đối đầu Thượng Thanh Cung bây giờ lại cùng tinh cực tông thương nghị như vậy. Việc này làm cho Lý Dương cảm thấy có chút nghi ngờ. Không cần biết Thục Sơn Kiếm Phái có ý định gì. Bất quá có thể dám chắc Thục Sơn Kiếm Phái đối với Thượng Thanh Cung cũng chẳng có ý tốt gì cả. Lý Dương cười lạnh trong lòng. Hạng Vũ nói, Thục Sơn Kiếm Phái cùng Thượng Thanh Cung vốn quan hệ không thể coi là tốt, nhưng bao nhiêu năm như vậy vẫn chưa từng trở mặt, lần này quyết định trở mặt, át hẳn là có nguyên nhân. Lý Dương trong lòng cũng đồng ý nhưng hắn vẫn không nghĩ ra được là nguyên nhân gì. Ngọc Minh chân Nhân nhìn Kim Kiếm tôn giả, đống nhiên cười lạnh. Kim Kiếm! Ngươi quả nhiên đã quyết định lần này coi như ngươi thắng. thượng Thanh cung ta cùng thuộc Sơn kiếm phái từ này hoàn toàn đối lập hôm nay ta tạm thời bỏ qua tất cả đợi tới khi Ngọc Minh chân nhân hiển nhiên nhìn thấu Kim kiếm tôn giả bây giờ chính là muốn lập quan hệ với tinh của tông thần kiếm tử điện sắp xuất thế một khi xuất thể cả côn luân tiên cảnh đều muốn tranh đoạn đến lúc đó thế lực tinh cực tông lớn như vậy nhất định là một đồng minh cường đại Kim kiếm tôn giả cười nhạy nói Ngọc Minh, không cần tức giận, trước đây thuộc Sơn Kiếm Phái ta mặc dù không hoàn toàn đối lập với Thượng Thành Cung ngươi, nhưng cũng không có chỗ nào tất cả. Giờ đây đối lập thì đối lập, thuộc Sơn Kiếm Phái cùng tình cực tông đồng khí liền cảnh, ngươi đụng vào bất kỳ ai, chính là đụng vào cả hai phái bọn ta. Đột nhiên, Kim Kiếm Tôn giả hỏi. Ngọc Minh, hôm nay ngươi chắc hẳn cũng không muốn động thủ, nếu như động thủ, ta sẽ phục bồi. Ngọc Minh chân nhân liếc nhìn Kim Kiếm Tôn giả. Sau đó nhìn áo quang chân nhân thậm chí cả tiêu diêu tán nhân đang nhắm mắt dưỡng thần rồi hừ lạnh một tiếng, hét lớn. Chúng ta đi. Bị người ta đuổi đi trước mặt mấy vạn tu tiên giả, bản thân nếu như vẫn ở lại, Ngọc Minh chân nhân quả thực là không còn một chút sĩ diện nào nữa. Đại trưởng lão, cứ đi như vậy sao? Thăng thăng có chút bất bình nói rồi quay đầu lại hung hăng nhìn Lý Dương chằm chằm, Lý Dương thay vào đó lại mỉm cười đáp trả. Ngọc Minh chân nhân nhỏ giọng trách mắng. Không đi. Để cho mấy vạn người xem ở quanh đây chê cười sao. Người vẫn chưa nhìn ra hả? Thục sơn kiếm phái cùng tình cực tông sớm đã có kế hoạch, chính là chờ chúng ra tới, rồi hạ nhục bọn ta một phen. Hừm, thục sơn kiếm phái cũng thật gian hiểm, biết thần kiếm sắp xuất thế, bọn chúng liền trở mặt. Đi, mọi việc đợi tới sau khi thần kiếm xuất thế rồi nói. Hiện tại để cho bọn chúng được đắc ý, đợi tới khi thần kiếm xuất thế, chúng ta sẽ đòi lại hết thảy Thăng thăng liền hiểu rõ mọi việc, thầm hít vào một hơi rồi gật đầu. Gần trăm người Thượng Thanh Cung cứ như vậy im lặng từ từ ngự không bay mất, vài vạn tu tiên giả tại trường không ít người cười vang, chứng kiến người của Thượng Thanh Cung bấy lâu nay cao ngạo bị ăn quả đắng, bọn họ cũng cảm thấy rất khoái trá. Lý Dương nhìn đám người Thượng Thanh Cung rời đi xong, liền xoay người đi tới trước mặt tiêu diêu tán nhân, khoanh chân ngồi xuống. Tiêu diêu tán nhân lúc này đang cố điều chỉnh trạng thái của bản thân đạt đến mức tốt nhất, tán tiên đệ cứu thiên kiếp, trước giờ, chưa có ai có đủ thực lực để vượt qua, nó rốt cuộc là có chô nào thần bí. Nghĩa phụ, liệu có gặp nguy hiểm gì hay không? Cho dù nghĩa phụ có 5 khỏa hạnh linh đàn dấu vậy, Lý Dương vẫn luôn cảm thấy không an tâm. Đôi mắt khép hở của tiêu diêu tán nhân từ từ mở ra, hiền hậu nhìn Lý Dương. Lý Dương à, trong lòng con tựa hồ có chút bất an. Tiêu diêu tán nhân liếc mắt một cái đã nhìn thấu sự lo lắng trong lòng Lý Dương. Lý Dương mỉm cười, cố gắng tỏ vẻ mười phần yên tâm nói. Không có gì, chỉ là có chút nghi hoặc đối với tán tiên đệ cửu thiên kiếp, nó rốt cuộc có bi lực to lớn ra sao. Đệ thất thiên kiếp mạnh gấp 4 lần, đệ bắt mạnh gấp 8 lần, còn đệ cửu thiên kiếp, chẳng lẽ gấp 16 lần. Tiêu diêu tán nhân suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói. Không. Trong lịch sử phàm nhân giới độ quá đệ bát thiên kiếp có hơn ngàn vạn. Nếu như đệ cửu thiên kiếp uy lực gấp 16 lần, tuy rằng rất khó, nhưng không thể không có một hai vượt qua, theo ta thấy, đệ cửu tán tiên kiếp này nhất định có chỗ khác thường. Lý Dương khẽ gật đầu. Bất quá không cần lo lắng, thiên kiếp sở dĩ là thiên kiếp, bởi chỉ là khảo nghiệm người ta mà thôi. Bất kể ra sao, vẫn luôn có một điểm sinh cơ, tuyệt đối không thể khiến người độ kiếp mất hết hy vọng. Với thực lực của Nghĩa Phụ cũng không vượt qua thì lao thiên quả thực bất công, hơn nữa Nghĩa Phụ còn có hai khỏa hạnh linh đàn, cộng thêm ba quả của Lý Dương con đặt ở bên người. Lý Dương, con cứ yên tâm, hiện tại trời bắt đầu tối rồi, đợi tới sáng mai thiên kiếp sẽ đến, giờ con cũng đi nghỉ ngơi đi. Vâng, Nghĩa Phụ, con đi nghỉ trước. Lý Dương không muốn quấy giày Nghĩa Phụ, liền đứng dậy rời đi, tới chỗ bọn ảo quang chân nhân bên cạnh bắt đầu điều tức. Trời tối. Bầu trời đầy sao, ánh sáng động lòng người, những tu tiên giả tới xem ai ai cũng đều yên lặng ngồi xuống, tất cả mọi người đều cực kỳ tự giác không quấy rầy tiêu diêu tán nhân nghỉ ngơi, ngày mai chính là lần đầu tiên trong lịch sử Côn Luân Tiên cảnh có người độ đệ Cửu Tán Tiên thiên kiếp. Lý Dương khoanh chân ngồi nghỉ, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng vẫn không thể nào xóa được sự lo lắng, đành mở mắt nhìn bầu trời đầy sao, từ chờ đợi ánh bình mình tới. Trên bầu trời, từng ngôi sao dần dần biến mất. Bầu trời tràn ngập ánh sáng. Tất cả đám tu tiên giả đều đã mở mắt, bọn họ biết, thiên kiếp sẽ rất nhanh tới. Mấy vạn tu tiên giả cứ chờ đợi như vậy. Đột nhiên, gió nổi lên. Đầu tiên là cơn gió nhẹ, sau đó là gió lốc, rồi cuồng phong, cuồng phong thổi bay cắt đá. Tất cả tu tiên giả đều vận công tập trung vào mắt, cố gắng nhìn rõ mọi việc. Những đám mây trên bầu trời giống như bị gió thổi bay đi, từng đám từng đám tan ra. Bầu trời chỉ còn là một mảng màu xanh, nhưng trong nháy mắt sắc trời bắt đầu thay đổi, từ màu xanh hiền hòa bỗng trở nên hắc ấm, thậm chí từ phía chân trời còn có những đá mây màu đỏ bắt đầu tụ hội. Những đá mây màu đỏ này từ từ tập trung vào giữa bầu trời, chỉ trong có mấy lần hô hấp, cả bầu trời đã bị che kín bởi một màn mây đỏ. Tiêu diêu tán nhân đang ngồi an tĩnh ở giữa bông nhiên chầm chậm mở mắt, chậm dại đứng lên, ngừng đầu nhìn bầu trời, giống như một ngọn băng phong công nạo cùng phong không thể lay chuyển được một chút nào. Lý Dương từ xa nhìn Nghĩa Phụ đang chờ đợi thiên kiếp, rồi lại nhìn đám mây màu đỏ phủ khắp trời đất, trong lòng lo lắng. Tán tiên đệ cửu thiên kiếp rốt cuộc là loại thiên kiếp gì? Lý Dương trong lòng lo lắng, đáng tiếc thực lực của hắn quá yếu, loại thiên kiếp ở đẳng cấp này, hắn không thể giúp được gì, chỉ có thể đứng ngoài xem mà thôi. Thả lòng chút đi, Lý Dương, không nên quá lo lắng, thực lực của Nghĩa Phụ người buồn bá vương biết rõ Ngươi phải tin vào nghĩa phụ của mình, đệ cửu tán tiên thiên kiếp này lợi hại ra sao, cứ tiếp tục xem mới biết được. Lý Dương gật đầu. Ảo quang chân nhân đứng bên cạnh vỗ vỗ lên vai Lý Dương, mỉm cười cổ vũ. Lý Dương trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều liền cười cười, rồi nhìn về phía tiêu diêu tán nhân đang độ kiếp. Vành! Vành! Vành! Vành! Vành! Những tiếng nổ lớn tự như tiếng sấm rền vang. Chỉ thấy đám mây màu đỏ trên bầu trời không ngừng đánh xuống, càng lúc càng có thêm nhiều tia chớp. Nhưng cho dù vậy, chúng vẫn chưa bắt đầu công kích tiêu diêu tán nhân, lúc này kiếp vân còn chưa hoàn toàn hình thành. Những tiếng nổ càng lúc càng thêm kịch liệt, những đám mây màu đỏ xung quanh bắt đầu tụ tập vào giữa, màu sắc cũng bắt đầu từ từ biến đổi, từ từ biến thành tử sắc kiếp vân nhưng vẫn cứ hoanh tạc như trước, tử sắc kiếp vân lại thu nhỏ lại. Mức độ hoanh tạc cuối cùng dậy đặc tới khủng bố. Nhưng tiêu chấp thậm chút còn bao bọc lấy không khí, khiến cho đám tu tiên giả trên mặt đất trong lòng trấn kinh. Hô hô ba! Những tiếng nổ biến mất trong ngáy mắt, chỉ còn lại tiếng gió gào thét. Trên trời chỉ còn một đám hát sắc kiếp vân có vẻ rất bình thường, cứ như vậy xoay tròn, không hề có khí thế kinh thiên, cũng không còn tiếng sấm rền vang. Nhưng tiêu diêu tán nhân lúc này mới di động. Chỉ thấy hai tay tiêu diêu tán nhân kết lại xuất ra vạn thiên thủ ấn, hình thành đạo đạo cấm chế. Tiên nguyên lực cường đại giống như vô hạn phong cuồng sử dụng. Tiêu Diêu tán nhân tâm thần cực mạnh, thậm chí đạt tới tiên quân tiền kỳ, tâm thần cường đại cũng có nghĩa hấp thu thiên địa linh khí đạt tới một tốc độ kinh người, tốc độ khôi phục của hắn so với cao thủ đồng cấp hơn gấp cả mấy chục thậm chí trăm lần, hắn căn bản không để ý chút tiêu hao này. Tốc độ bố trí cấm chế của nghĩa phụ quả nhiên khủng bố. Không, những cấm chế này. Lý Dương đột nhiên hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, Cấm chế của nghĩa phụ ngươi không ngờ lại hình thành được một đại trận, quả là hơn người. Không ngờ dùng cấm chế tạo thành đại trận, nhiều cấm chế như vậy hợp thành đại trận, đại trận này vi lực có lẽ không nhỏ đâu. Hạng vũ cảm thắn nói. Hắn làm sao biết được, đây là tiêu diêu tán nhân trong thời gian vừa qua nghiên cứu thiên diễn bí quyển đệ tam quyển hiểu được một chút, mới có thể tạo ra được. Lý Dương trong lòng nhất thời càng thêm tin tưởng vào nghĩa phụ của mình. Hưu. Âm thanh giống như một mũi tên nhọn vang lên, đá mây màu đen đang xoay tròn phóng ra một tia chấp màu tím to cỡ cánh tay, trực tiếp nhắm hướng tiêu diêu tán nhân đánh tới. Nhưng kể cả tiêu diêu tán nhân, không một ai để ý, tia chấp màu tím này còn ẩn chứa một đạo tia chấp màu xanh cực nhỏ chỉ bằng một sợi tóc. Đúng vậy, bên trong tia chấp màu tím to bằng cánh tay, ẩn chứa một tia chấp màu xanh chỉ bằng sợi tóc. Vâng! Đạo Thiên Lôi cường đại hung mãnh đánh xuống đại trận tiêu diêu tán nhân bố trí khi trước, chỉ trong nháy mắt đại trận đã bị phá hủy, nhưng uy lực của Thiên Lôi cũng giảm đi phân nửa, dù sao đại trận này uy lực cũng không phải là nhỏ. Lý Dương tập trung tinh thần chăm chú quan sát. Phốc. Đương nhiên, chuyện Lý Dương luôn lo lắng đã xảy ra, Tiêu Diêu tán nhân đột nhiên thân thể run lên, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn cố gắng chống chọi đạo Thiên Lôi đầu tiên. Sao có thể Sao có thể? Sao mới đạo thiên lôi đầu tiên đã thổ huyết? Sao lại thế? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghĩa Phụ có gặp nguy hiểm gì không? Lý Dương trong lòng lo lắng. Thiên lôi của thiên kiếp, gần như tu chân giả ai ai cũng biết, đạo thiên lôi đầu tiên uy lực yếu nhất, đạo cuối cùng là uy lực mạnh nhất, còn mấy lần thiên lôi công kích thì tương đối khó nói, có người ba lần, có người 6 lần, có người 9 lần, cái này phải xem vận khí từng người ha ha, ha ha, ta đã hiểu rồi, ta rốt cuộc đã hiểu rồi, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy a Đông nhiên, tiếng cười sang sảng của tiêu diêu tán nhân vang vọng cả bình nguyên, tất cả mọi người không ai biết tiêu diêu tán nhân đang cười vì cái gì, mới đạo thiên lôi đầu tiên đã thụ thường đạo thứ hai đạo thứ ba xem ra còn mạnh hơn. Nghĩa phụ cười cái gì, người hiểu được chuyện gì. Lý Dương trong lòng có chút nghĩ hoặc, chỉ là không biết xảy ra chuyện gì. Hắn nghe được tiếng cười của Nghĩa Phụ, trong lòng cũng an tâm hơn rất nhiều. Có lẽ hắn cũng cảm thấy được sự tự tin cực độ của Tiêu Diêu Tán Nhân trong tiếng cười đó. Vâng! Anh... Lại thêm một đạo tử sắc thiên lôi, so với đạo vừa rồi còn lớn hơn, trong đó vẫn ẩn chứa một kia chất màu xanh như trước. Hiển nhiên, đạo thiên lôi này so với vừa rồi uy lực còn mạnh hơn, tất cả mọi người đều nín thở, đạo thiên lôi yếu hơn vừa rồi Tiêu Diêu Tán Nhân còn bị thương. Đạo thiên lôi này vi lực còn lớn hơn nữa. Và anh, tiêu diêu tán nhân đứng ở giữa, ngay cả trận pháp phòng ngự bằng cầm chế cũng không sử dụng, tiên nguyên lực phát ra hình thành một lớp bảo hộ cực kỳ nghiêm mật. Một bộ chiến giáp hộ thân mùa xanh đen xuất hiện trên người, trong chiến giáp ẩn hiện đạo đạo huyết sắc quang mang cộng thêm tiên nguyên lực hình thành một lớp bảo hộ bên ngoài chiến giáp. Thiên lôi hung hàn đánh xuống vòng bảo hộ cùng chiến giáp trên người tiêu diêu tán nhân. Nhưng, thiên lôi tựa như bị ngăn lại hoàn toàn bị hộ thân chiến giáp cùng lớp tiên nguyên lực bảo hộ ngăn lại. Tán tiên đệ cửu thiên tiếp thì ra cũng chỉ có như vậy, đến đây, đến đây đi. Tiêu diêu tán nhân cười lớn vang vọng khắp trời đất, đạo thiên lôi thứ hai này tiêu diêu tán nhân tiếp nhận vô cùng dễ dàng, lần đầu tiên còn thổ huyết, nhưng lần thứ hai ngay cả đỏ mặt cũng không thấy. Tất cả mọi người đều nghi hoặc, Lý dương cũng nghi hoặc. Đạo thiên lôi đầu tiên công kích, nghĩa phủ còn bị thương thổ huyết, Nhưng đạo thứ hai người lại không tổn thương người chút nào, rốt quốc là có chuyện gì xảy ra. Nghĩa phụ hiện tại có vẻ rất cao hứng, còn nói cái gì đệ cửu tán tiên thiên kiếp, thì ra cũng chỉ có như vậy. Chẳng lẽ Nghĩa phụ người đã biết được chỗ huyền bí của đệ cửu tán tiên thiên kiếp, nhưng biết được chỗ huyền bí là có thể dễ dàng vượt qua vậy sao? Lý Dương cảm thấy nghi hoặc. Cho dù Nghĩa phụ của hắn phát hiện ra thì đệ cửu tán tiên thiên kiếp uy lực cực lớn, cũng không thể càng lúc càng nhẹ nhàng. Có lẽ, nghĩa phụ ngươi biết được bí mật của đệ cửu tán tiên thiên kiếp mà người ngoài khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng tán tiên đệ cửu thiên kiếp này công kích chân chính không phải là đạo thiên lôi kia. Hạng Vũ Đông nói. Mọi người cũng nghĩ vậy, đệ cửu tán tiên thiên kiếp này rốt cuộc cuối cùng còn có gì huyền bí đây? Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 2010. Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em tờ tờ vờ ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6 Phong khởi Vân Dũng. Chương 202, Huyền bí. Tại nơi cao nhất giữa tầng không, đám kiếp vân màu đen vẫn không ngừng xoay trọn, phạm vi xoay tròn càng lúc càng lớn. Xuy suy ba. Một tia chớp tử trong kiếp vân màu đen phóng ra, xuyên qua không gian giống như một con rắn vậy. Hưu. Đột nhiên, tốc độ của kiếp vân xoay chuyển tăng lên, giống như một mũi tên nhọn, một đạo thiểm điện cực kỳ nhỏ bé, xem ra cũng chỉ bằng một ngón tay mà thôi. Nhưng tiêu chốc này lại là hai màu xanh và tím giao nhau, trong nháy mắt xuyên phá không gian, trực tiếp nhắm vào tiêu diêu tán nhân. Trên mặt tiêu diêu tán nhân lộ nét lợi, ngửa đầu nhìn đạo thiên lôi xanh tím này, không hề có chút lo lắng sợ hãi. Thời ba, tiêu diêu tán nhân hét lớn một tiếng, một đạo tiên nguyên lực tinh thuần trực tiếp nhắm hướng đạo thiên lôi này đánh tới. Đạo thiên lôi xanh tím này tựa như chém vào tuổi khô trực tiếp phá tan công kích của tiên nguyên lực. Nhưng tiên nguyên lực của tiêu diêu tán nhân giống như quần cuộn không dứt, không ngừng làm tiêu hao lực công kích của tiêu chấp xanh tím. Bất quá đạo thiên lôi này tốc độ cực nhanh, huy lực xem ra cũng chỉ bị tiên nguyên lực tiêu hao 1 phần mười. Thiên lôi đánh lên hộ thế chiến giáp trên người tiêu diêu tán nhân, tiêu chấp màu tím không ngừng công kích hộ thể chiến giáp, còn tiêu chấp màu xanh nháy mắt đã đột phá lớp phòng ngự, trực tiếp tiến nhập cơ thể tiêu diêu tán nhân. Sắc mặt tiêu diêu tán nhân hơi đỏ lên, rồi lập tức khôi phục ha ha, tán tiên đệ cửu thiên kiếp, bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi. Tiêu diêu tán nhân cười lớn một tiếng, đám hát sắc kiếp vân trên bầu trời cũng từ từ tiêu tán, bầu trời lại trồng xanh như trước. Ánh sáng mặt trời chiếu dọi, linh thú bay lượn mọi vật đều tràn ngập sinh khí. Thiên kiếp kết thúc rồi. Lý dương là người, kim kiếm tôn giả, ảo quang chân nhân ngần người, tu tiên giả tại trường ai ai cũng là người. Đệ cửu tán tiên tiên kiếp tối cường đại trong truyền thuyết không ngờ lại chỉ giống như một cơn rông báo trôi qua, hơn nữa chỉ có 3 lần thiên lồi công kích. Thậm chí tiêu diêu tán nhân còn không bị thương hại gì cả. Lần đầu tiên nó còn khiến cho tiêu diêu tán nhân thổ huyết, nhưng lần thứ hai thứ ba căn bản không có thương tổn gì. Lý Dương hưng phấn cười lớn, nghĩa phụ. Lý Dương hưng phấn chân đạp đau mang, hướng tiêu diêu tán nhân bay tới, nhưng khi tới trước mặt tiêu diêu tán nhân. Hắn đột nhiên lại ngừng lại. Bởi vì trên người tiêu diêu tán nhân vẫn còn lấp loáng đạo đạo kim sắc quang mang, kim sắc quang mang từ từ thấu nhập vào thân thể tiêu diêu tán nhân, sau đó biến mất không thấy đâu. Nghĩa phụ, đây là. Có thể từ xa, không nhìn rõ được kim sắc quang mang, nhưng Lý Dương vừa rồi chân đạp đau mang, như thiểm điện tới trước mặt tiêu diêu tán nhân, liền nhìn thấy rõ. Tiêu diêu tán nhân cười nói. Tán tiên tri thân cùng tiên linh thân vẫn có chỗ khác nhau. Chỉ có trải qua cựu thứ tán tiên thiên kiếp, thân thể mới có thể hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh thân. Tán tiên thân của Nghĩa Phụ đã bắt đầu từ từ chuyển hóa rồi, về phần kim quang vừa rồi, là dấu hiệu của Đại La Kim Tiên. Nói cách khác, Nghĩa Phụ xem như cũng được tính là Đại La Kim Tiên rồi, đợi tán tiên chi thân hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh thân, Nghĩa Phụ cũng sẽ phi thăng. Lý Dương trong lòng vì Nghĩa Phụ của mình mà cảm thấy cao hứng, chỉ có điều vẫn có chút thương cảm. Bản thân cùng Nghĩa Phụ một khi phân ly, không biết tới khi nào mới có thể gặp lại. Dẫu sao tiên giới cùng ma giới đối lập với nhau, muốn vượt qua giới tuyến, quả thực cực kỳ khó khăn. Nghĩa Phụ, tán tiên tri thân chuyển hóa thành tiên linh thân phải mất bao nhiêu thời gian? Lý Dương hỏi. Tiêu diêu tán nhân cười nói. Thời gian tán tiên tri thân chuyển hóa thành tiên linh thân, thật khó nói. Theo ta ước đoán, khoảng chừng 2-3 năm gì đó. Ha ha, Lý Dương à. Đừng tỏ vẻ đau khổ thế, ít ra nghĩa phụ cũng đâu có chết, chỉ là phải chia lìa nhau mà thôi. Thiêu diêu tán nhân vô vô lên vai Lý Dương cười nói. Lý Dương gật gật đầu. Hai ba năm, hai ba năm, ta phỏng trừng cũng sẽ độ kiếp. Lý Dương trong lòng thầm nghĩ, hiện tại hắn đã là độ kiếp tiền kỳ, chỉ có đạt tới độ kiếp trung kỳ, thiên kiếp mới có khả năng tới. Trong lúc đó, tinh cực tông ảo quang chân nhân cùng bọn thuộc sơn kiếm phái kim kiếm tuân giả. Thiên toa chân nhân, thậm chí cả tông chủ trưởng lão của mấy tông phái còn lại cũng đều bay về phía Tiêu Diêu tán nhân. Đương nhiên, những người tới đều được xem là nhân vật có tiếng tại Côn Luân Tiên cảnh. Tiêu Diêu tiền bối, cung hỉ, cung hỉ, tiền bối chính là người đều tiền tại phạm nhân giới vượt qua đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Kim Kiếm tôn giả chúc mừng nói, lúc này hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, đệ cửu tán tiên thiên kiếp rốt cuộc là ra sao? Hắn tuy nhìn rõ đệ cửu tán tiên thiên kiếp Nhưng lại không hề hiểu được gì cả, bất quá lúc này vẫn chưa thể hỏi được. Thiết hoa chân nhân cũng nói. Tiêu diêu, ha ha. Thiết hoa ta phục ngỏa tới chết được, không ngờ lại vượt qua được đệ cửu tán tiên tiên kiếp. Lợi hại, lợi hại, có thể nói cho ta biết mấy chiêu không? Thiết hoa ta cũng đã độ quá đệ bắt tán tiên tiên kiếp, ngàn năm sau ta sẽ phải độ đệ cửu tán tiên tiên kiếp rồi. Thiêu diêu tán nhân cười nói. Đương nhiên rồi, thiết hoa. Ngươi cứ yên tâm đi. Ảo quang chân nhân cũng vui vẻ nói. Tiêu diêu tán nhân tiền bối vượt qua đệ cửu tán tiên thiên kiếp, quả là đáng vui đáng mừng. Tiêu diêu tán nhân khẽ gật đầu mỉm cười. Về phần những người khác, tông chủ cùng trưởng lão của các tông phái tới chúc mừng. Tiêu diêu tán nhân chỉ là mỉm cười mà thôi, cũng không lộ vẻ gì cả. Tiêu diêu tiền bối vừa mới vượt qua đệ cửu tán tiên thiên kiếp nên cần phải nghỉ ngơi. Các vị đồng đạo, hãy để cho tiền bối trở về điều tức thôi. Ảo quang chân nhân phát hiện ra tiêu diêu tán nhân đã coi chút khó chịu, lập tức cao giọng nói với mọi người xung quanh. Đám tông chủ cùng trưởng lão xung quanh ai ai cũng chắp tay, đứng tránh sang một bên. Tiêu diêu tán nhân cùng Lý Dương, thiết hoa chân nhân ba người ngư không bay đi, còn như đám nhân mã tinh cực tông và thuộc sơn kiếm phái cũng hướng về phía tinh cực tông. Tiêu diêu tán nhân vượt qua đệ cửu tán tiên tiếp việc này nhanh chóng được lưu truyền khắp cả côn luân tiên cảnh. Mặc dù hôm đó thiên kiếp thiên lôi tựa hồ không đủ thanh thế, công kích cũng chỉ có 3 lần, nhưng trong lòng của đám tu tiên giả ai ai cũng biết tán tiên thiên kiếp, càng về sau càng lợi hại. Cho nên ai ai cũng nghĩ thầm rằng, thiên lôi tuy thoạt nhìn có vẻ không ra gì, nhưng công kích lực lại cực kỳ khủng bố, giống như cực xảo quy chân cao thủ chân chính về ngoài thoạt nhìn có vẻ rất tầm thường. Đại danh của tiêu diêu tán nhân cũng càng ngày càng tăng lên, dù sao vượt qua đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Đã có thể xem là Đại La Kim Tiên rồi. Đại La Kim Tiên, cho dù là tại tiên giới, cũng được coi là cao thủ. Tiêu diêu tán nhân vượt qua đệ cửu tán tiên thiên kiếp là một chuyện, còn có một chuyện cũng được lưu truyền rộng rãi. Tinh cực tông cùng thuộc sơn kiếm phái liên thủ, trước mặt mấy vạn người, hai bên hạ lục thượng thanh cung, mấy vạn tư tiên giả đều tới từ các thế lực khác nhau tại Côn Luân Tiên Cảnh. Chuyện này nhanh chóng được truyền bá khắp cả Côn Luân Tiên Cảnh uy tín của Thượng Thanh Cung nhất thời bị giảm mạnh. Sự kiện này cũng là biểu hiện cho việc phân chia lại các thế lực tại Côn Luân Tiên Cảnh, Tinh Cực Tông, Thục Sơn Kiếm Phái, Thượng Thanh Cung ba nhà thế lực không cách biệt nhau mấy, nay Tinh Cực Tông cùng Thục Sơn Kiếm Phái liên thủ. Thượng Thanh Cung tuyệt đối bị rơi vào thế yếu. Những tông phái dựa vào Thượng Thanh Cung trước đây cũng bắt đầu có tính toán riêng, từ từ thay lòng đổi dạ Rất nhiều môn phái bắt đầu tỏ ra thận trọng. Bọn họ cũng cảm nhận được côn luân tiên cảnh thanh bình cũng sắp trở nên hỗn loạn. Tinh cực tông, lễ mừng công chấm dứt, các đại biểu của các phái cũng đã ly khai. Trong sân của Tiêu Diêu Tán Nhân, Lý Dương, thiết hoa chân nhân cùng Tiêu Diêu Tán Nhân đang ngồi xung quanh chiếc bàn trong đình viện, trước mặt ba người đều có một chén trà xanh. Tiêu Diêu, đệ cửu tán tiên thiên kiếp rốt cuộc là ra sao? Ngày ấy vì sao công kích lần đầu người còn thụ thương? Nhưng lần thứ hai thứ ba ngược lại lại không bị thương tổn gì cả. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thiết hoa chân nhân lo lắng do hỏi. Lý Dương cũng gật đầu. Đúng vậy, Nghĩa Phụ, con cũng rất tò mò, đệ cửu tán tiên kiếp rốt cuộc là có chỗ nào huyền bí. Lý Dương đột nhiên nghĩ tới là thư kim kiếm tôn giả đưa tới khi trước, lại nói. Đúng rồi, kim kiếm tôn giả không phải đã nói qua là phàm nhân giới vượt qua đệ bát tán tiên kiếp có vô số. Nhưng lại không có một hai vượt qua được đệ cửu tán tiên kiếp, nhưng nghĩa phụ lại dễ dàng vượt qua như vậy, thậm chí không hề có thương tổn gì, còn như hạnh linh đan cả một viên cũng không dùng đến, không phải là quái dị sao. Vốn trên người tiêu diêu tán nhân còn có vài khỏa hạnh linh đan để phòng người vật nhất. Ai ngờ, đệ cửu tán tiên kiếp khủng bố trong truyền thuyết lại dễ dàng vượt qua như vậy. Trên mặt tiêu diêu tán nhân lộ một nụ cười thần bí. Thiết hoa, ta hỏi ngươi. Tán tiên thiên kiếp, 8 lần trước tình huống ra sao? Tiêu diêu tán nhân không trả lời mà lại hỏi lại. Thiết hoa chân nhân đã vượt qua 8 lần tán tiên thiên kiếp, mặc dù không rõ vì sao tiêu diêu tán nhân hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời. Thiên kiếp còn có tình huống gì nữa? Chính là thiên lôi công kích, càng về sau càng lợi hại, lần sau lại lợi hại hơn lần trước. 6 lần đều mỗi lần uy lực chỉ tăng lên gấp đôi, nhưng đến lần thứ 7 uy lực tăng gấp 4, lần thứ 8 thì tăng gấp 8 lần. Lý Dương cũng có chút nghi hoặc, nghĩa phụ hỏi vậy làm gì? Vậy các ngươi nghĩ rằng đệ cửu tán tiên thiên kiếp sẽ có uy lực ra sao? tiêu diêu tán nhân tiếp tục hỏi. Thiết hoa chân nhân nói. Việc này còn hỏi, cứ án chiếu theo quy định trước đây, chỉ là mọi người đều không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần mà thôi. Lý Dương cũng thầm tán đồng, nhưng hắn đột nhiên lại nghĩ tới lời của hạ Vũ. hạ Vũ hoài nghi chỗ lợi hại thực sự của đệ cửu tán tiên thiên kiếp không phải là thiên lôi thiểm điện. Mà là loại công kích khác. Thiêu diêu tán nhân cười nói. Ha ha, ai quy định đệ cửu thiên lôi thiểm điện công kích chỉ là gia tăng nguy lực không thôi. Ta tố cáo các ngươi, đệ cửu tán tiên thiên kiếp này, không phải chỉ có thiên lôi thiểm điện công kích, còn có cả tâm thần công kích. Tâm thần công kích. Lý Dương cùng thiết hoa chân nhân cả kinh nói. Thiêu diêu tán nhân gật đầu cười nói. Ta vốn cũng nghĩ giống như các ngươi. Không biết uy lực đệ cửu tán tiên thiên kiếp công kích tăng lên bao nhiêu lần, cho nên ngay từ đầu đại bộ phận tâm thần đều dùng để khống chế năng lượng lo phòng ngự, thậm chí còn cố gắng hấp thu thiên địa linh lực chuẩn bị bổ sung tiêu hào. Haha, ha, quả thực thiếu chút nữa là lợi thuyền. Ai biết được, trong thiên lôi thiểm điện còn ẩn chứa một đạo thanh sắc thiểm điện, công kích vào tinh thần. Nói tới đây, tiêu diêu tán nhân cười chế rêu bản thân. May mắn! Mặc dù đại bộ phận tâm thần khống chế năng lượng phòng ngự thiên lôi thiềm điện, nhưng bởi vì ta tâm thần vốn đã đạt tới tiên quân tiền kỳ, cho nên dù không kịp ứng phó, nhưng cũng chỉ là thổ huyết một chút mà thôi. tiêu diêu tán nhân thở dài nói. Lý Dương lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Đây là tư duy cố chấp, trải qua 8 lần tán tiên thiên kiếp, mọi người đều cho rằng đệ cửu vẫn là thiên lôi thiềm điện, hú hồ trong lịch sử còn chưa có ai phát hiện ra tâm thần công kích. Cho nên khi độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp, tán tiên bình thường tâm thần cũng chỉ đạt tới đại la kim tiên gì đó, bị tâm thần công kích, nhất thời tâm thần kích động hỗn loạn, phòng ngự tự nhiên sơ suất, thiên lôi thiểm điện liền nhân cơ hội đánh chết người độ kiếp. Tiêu chất màu xanh sử dụng cùng tiêu chất màu tím hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả cực lớn. Lợi hại, tiêu chất màu xanh công kích tâm thần, làm người ta tâm thần hỗn loạn, tử xác thiểm điện lại đánh xuống, đệ cửu tán tiên thiên kiếp này quả nhiên hung hiểm Lý Dương thở dài nói, rồi lập tức cười lớn. Ha ha, đáng tiếc đệ cửu tán tiên thiên kiếp lần này gặp phải nghĩa phụ, tâm thần nghĩa phụ mạnh như vậy, tuyệt đối khiến cho người ta kinh khiếp, chỉ là một điểm tâm thần công kích, đối với nghĩa phụ đương nhiên không có tác dụng. Không lạ, không lạ a Thiết hoa chân nhân cũng đã hiểu. Rốt cuộc biết được chỗ huyền bí của đệ cửu tán tiên thiên kiếp chính là tâm thần công kích cùng thiên lôi thiểm điện phối hợp với nhau, huy lực đại tăng. Không chỉ như phép cộng 1 cộng 1, mà đó tuyệt đối giống một phản ứng hóa học, tỷ lệ gia tăng đạt tới mức khủng bố. Một khi tâm thần chấn động, đương nhiên không phòng ngự nổi nữa, bị tử sắc thiên lôi đánh chết, cũng là việc bình thường. Thiêu diêu tán nhân mỉm cười nói, Kỳ thật, đạo lý cũng giống như kiếm bi chi sát của ta. Kiếm chi bi sát cũng là tâm thần công kích, khiến tâm thần người ta chấn động, mơ mơ màng màng, sau đó kiếm quăng của ta dễ dàng giết chết. Nếu chỉ đơn giản là kiếm quang, sao có thể có uy lực lớn như vậy? Tiêu diêu tán nhân mỉm cười nói. Lý Dương cũng cười. tuyệt chiêu của nghĩa phụ kiếm bi chi sát, chính là kết hợp tâm thần công kích cùng kiếm quang công kích, không ngờ khi độ kiếp, lại gặp phải thủ đoạn tương tự. Tiêu diêu, tâm thần công kích uy lực ra sao? Thiết hoa ta có chống đỡ nổi không? Thiết hoa chân nhân lập tức hỏi. Tiêu diêu tán nhân nhớ lại về đạo tâm thần công kích ban đầu, nói. Theo ta, nếu biết trước về tâm thần công kích, ngay từ đầu đã có chuẩn bị, xem ra phải đạt tới đại la kim tiên tiền kỳ mới có thể miễn cưỡng vượt qua, nếu như quả thực không biết, tu vi tâm thần dù đạt đại la kim tiên hậu kỳ, cũng có thể bị đánh chết. Kỳ thật, tử sát thiên lôi thiểm điện công kích cũng không lợi hại, chỉ mạnh gấp đôi độ kiếp thứ bảy mà thôi, chỉ là kết hợp với tâm thần công kích, đệ kiểu tán tiên tiên kiếp mới có thể khủng bố như vậy. Là người đầu tiên dựa vào thực lực vượt qua tán tiên đệ cửu thiên kiếp, hắn chính là người có quyền lên tiếng đầu tiên. Thiết hoa chân nhân nếu mày nói, tâm thần tu vi của ta vẫn không đủ, đại la kim tiên tiền kỳ, xem ra phải cố gắng mới được. Bất quá, may mắn, ta có hai quả hạnh linh đan. Cũng không phải ai cũng có tâm thần tu vi vượt qua công lực bản thân. Độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp, công lực tiếp cận đại la kim tiên. Tâm cảnh tu vi bình thường đều không đạt tới đại la kim tiên tiền kỳ, cho dù có biết được chỗ huyền bí, khả năng tử vong vẫn rất lớn. Cho dù vài người tâm thần tu vi đạt tới đại la kim tiên tiền kỳ, nhưng cũng vì không biết về tâm thần công kích, bị đánh chết, cho dù tâm thần đạt tới đại la kim tiên trung kỳ cũng vô dụng. Đệ kiểu tán tiên thiên kết quả nhiên âm hiểm. Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 10 Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn. Rất mong anh em tờ tờ vờ ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng Chương 203, Đao Chi Bì Sát Trong mật thất của Thượng Thanh Cung truyền tin đến tiên giới. Mật thất rộng lớn, phía trước gắn một tấm gương bắt quái. Ngọc Minh chân Nhân cùng Phụng Tân Cung Chủ hai người một trước một sau đứng thẳng, hơi cung kính con người. Bài kiến trưởng lão Ngọc Minh chân Nhân cùng Phụng Tân Cung Chủ đều có vẻ thập phần cung kính. Thiếu niên lạnh lùng trong bát quái kính diện chính là trưởng lão tiên giới Thượng Thanh cùng địa vị cực cao, không phải là người mà đệ tử ở phàm nhân giới có thể so sánh. Đây là lần đầu tiên Ngọc Minh chân nhân hai người nhìn thấy trưởng lao. Thiếu niên lạnh lùng ở trong kính điện, nhìn thoáng qua Ngọc Minh chân nhân cùng Phụng Tân công Chủ. Mặc dù thông qua bát quái kính truyền tin tức, nhưng Ngọc Minh chân nhân cùng Phụng Tân Cung Chủ vẫn cảm thấy run lên, tựa hồ tâm linh của mình hoàn toàn bị nhìn thấu. Thần kiếm tử điện sắp xuất thế, côn luân tiên cảnh cũng chỉ có thượng thanh cung ta và thuộc sơn kiếm phái có thực lực phái người tiến nhập hạ giới. Giới hạn cao nhất của phạm nhân giới là Đại La Kim Tiên, cho nên người của hai phái nhất định phải là Đại La Kim Tiên. Nghe nói trong côn luân tiên cảnh có người đã độ tán tiên thiên kiếp lần thứ 9, kết quả như thế nào? Có phải là thất bại không? Thiếu niên băng lãnh lạnh nhạt nói. Hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, theo hắn thấy. Độ tán tiên thiên kiếp lần thứ 9 khẳng định là thất bại. Bẩm báo trưởng lão, Tiêu Diêu tán nhân đó không ngờ đã thành công vượt qua tán tiên thiên kiếp lần thứ 9. Hôm nay cũng được xem như đại la kim tiên, phòng trường tán tiên thân đang từ từ biến thành tiên linh thân. Ngọc Minh chân nhân trong lòng tràn đầy hoan khí. Ngày đó thượng thanh cung hắn bị một đám người nhục mạ. Hắn nguyên là hy vọng Tiêu Diêu tán nhân độ kiếp thất bại. Nhưng ai ngờ Tiêu Diêu tán nhân lại phi thường như thế. Phải biết Tán tiên tiên kiếp lần thứ 9 này còn chưa có ai chính thực vượt qua. Trên mặt thiếu niên kêu lộ chút kinh ngạc. Vượt qua rồi. Sao có thể như vậy? Thiếu niên lãnh mạc này đừng thấy có bộ dáng thiếu niên. Thực sự hắn đã tu luyện mấy trăm ngàn năm, đạt tới tiên quân tiền kỳ cảnh giới. Tại tiên giới cũng thuộc loại nhất lưu cao thủ. Hắn tới giờ còn chưa có nghe nói có người vượt qua được tán tiên thiên kiếp lần thứ 9. Bầm báo trưởng lão. Thục Sơn kiếm phái hiện tại cùng tinh cực tông quan hệ rất tốt. Tinh cực tông đệ tử Lý Dương lại là nghĩa tử của Tiêu Diêu Tán Nhân. Đệ tử lo lắng Tiêu Diêu Tán Nhân sẽ cùng Thục Sơn kiếm phái liên thủ. Ngọc Minh chân Nhân lúc này nói. Thiếu niên lạnh lùng suy nghĩ chốc lát, rồi lạnh nhặt nói. Được, chuyện này bổn trưởng lao biết rồi, ngươi chỉ cần đợi người của Thượng Thanh Cung ta phái xuống là được. Nói xong, thiếu niên lãnh mạc trực tiếp dừng việc truyền tin. Bên kia tiên giới. Vượt qua tán tiên thiên kiếp lần thứ 9, đây là lần đầu tiên, xem ra tiêu diêu tán nhân kia khẳng định có chỗ nào đó hơn người, cần phải cẩn thận chuẩn bị. Nếu đã như vậy, lần này người thượng thanh cung ta phái xuống nhất định phải tuyển chọn thật kỹ. Thiếu niên lánh mạc nghĩ tới đây, liền lập tức rời khỏi mật thất. Thục sơn kiếm phái bên trong cũng có mật thất truyền tin tới tiên giới. Cái gì? Kim kiếm, người nói thật sao? từ trong bát quái kính truyền lại thanh âm kinh ngạc của Nam Cung Lam. Đúng vậy, Sư Tôn, Tiêu Diêu Tán Nhân đúng là đã độ kiếp thành công. Kim Kiếm Tôn Giả trả lời, Kim Kiếm Tôn Giả có bộ dạng của một lao giả, nhưng Nam Cung Lam lại có dáng vẻ của một thanh niên, nhìn bề ngoài Nam Cung Lam chỉ như người 30 tuổi mà thôi. Nam Cung Lam chính là đệ tử nhập thất của thuộc Sơn Kiếm Phái Đệ nhất cao thủ cửu thiên tiên đế. Cựu Thiên Kiếm Điển đã tu luyện tới được đệ ngũ trương là Ngọc Thanh Kiếm Điển Trương. Công lực tuy chỉ là Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ nhưng bằng vào công kích cường đại của Kiếm Tiên cùng với uy lực của cửu Thiên Kiếm Điển, thực lực chân chính tuyệt đối khủng bố. Nam Cung Lam yên lặng một hồi, lúc sau mới nói. Kim Kiếm, trước hay tạo quan hệ thật tốt với Tiêu Diêu Tán Nhân, nếu như hắn đã đạt tới cấp biệt này, đợi khi Thần Kiếm xuất thế, đối với bọn ta cũng có ảnh hưởng nhất định. Bất quá! Hắn tương tự cũng có ảnh hưởng tới Thượng Thanh Cung. Ừm, tiêu diêu tán nhân này không ngờ có thể vượt qua được tán tiên thiên kiếp lần thứ 9, xem ra hắn nhất định phải có chỗ nào đó hơn người. Không biết chừng thực lực không chỉ như biểu hiện bên ngoài là Đại La Kim Tiên Tiền Kỳ. Được rồi, nói tới đây thôi, việc này ta sẽ thông báo với trưởng môn sau. Nói xong, Nam Cung Lam liền trực tiếp ngưng truyền tin. Nói không chừng lần này ta sẽ phải tự mình hạ giới một chuyến rồi. Nam Cung làm trong lòng thầm nghĩ, sau đó truyền người đi thông báo với thuộc Sơn kiếm phái trưởng môn. Tinh Cự Tông Trên lâu các nơi ở của Lý Dương Lý Dương dựa vào lan can, tay cầm bích thủy địch, nhắm hờ hai mắt, thổi hồng trần luyện tâm khúc. Nói đúng hơn, không thể tính là hồng trần luyện tâm khúc, bởi hiện tại Lý Dương đang thổi tầm mịch nhạc trương mà mình tự sáng tác ra. tâm mịch chi đồ mờ ảo vô cùng, cũng không biết tới ngày nào mới gặp lại nhau, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì thậm chí còn không biết bản thân làm thế nào để tìm được người yêu, không ngừng tìm kiếm, chỉ là trong tâm vẫn luôn có một phần chấp nghiệm. Tiếng sáo phiêu đãng tới khắp các khu vực trong tinh cực tông, rất nhiều đệ tử không tự chủ được đắm mình vào trong đó. Trên người Lý Dương từ từ xuất hiện những gợn sóng màu xanh, tự hồ như mỗi lần hắn đắm chìm vào trong khúc nhạc, thì thanh sắc quang hoa này lại xuất hiện. Đột nhiên, phạm vi của những gợn sóng này từ từ thu hẹp lại, như Lý Dương lại không hề phát hiện ra hoàn toàn đắm chìm trong tư niệm của bản thân, tiếp tục thổi sáo. Vâng sáng tiếp tục thu nhỏ lại, thậm chí chỉ còn cách thân thể có vài phân nữa, thanh sắc quang mang cứ theo tiếng sáo của Lý Dương mà tiếp tục thu nhỏ lại, cuối cùng thậm chí biến mất không thấy đâu, nhìn từ bên ngoài cơ thể hoàn toàn không còn thanh sắc quang hoa nữa. Nhưng Lý Dương không hề chú ý, trong đan điền của hắn, đã xuất hiện đạo đạo thanh sắc khí lưu. Thời gian trôi qua, giống như những sự kiện Lý Dương trải qua càng nhiều. Cảm khái càng sâu, tầm mịch nhạc trường cũng càng lúc càng dài. Trong tầm mịch nhạc trường có cảnh Lý Dương năm xưa cố gắng khổ luyện trong khu nghiên cứu cơ nhân thủy dược, có những chàng chém giết tại địa hạ quyền đàn, có. tâm mịch chi đổ của Lý Dương càng dài, tầm mịch nhạc trường cũng cứ theo đó mà kéo dài ra. Nếu như Lý Dương vẫn cứ tiếp tục cố gắng như vậy, không ngừng nghĩ cách tiến nhập quỷ giới, nhưng lại vĩnh viên không thể làm được, thì tầm mịch nhạc trường cũng sẽ kéo dài vô thận. Tâm mịch nhạc trương là mô tả lại quá trình tìm kiếm của Lý Dương. Mỗi lần thổi lên, Lý Dương lại tựa như vừa mới trải qua một biến cố, tâm linh lại được thành tẩy thêm lần nữa, tâm cảnh tiếp tục để cao thăng hoa. Chỉ trong thời gian của một khúc nhạc, nhưng đã miêu tả lại được toàn bộ quá trình tìm kiếm. Tiếng sáo dừng lại. Ai? Lý Dương than nhẹ một tiếng, buông cây sáo xuống. Mỗi lần Lý Dương cảm thấy con đường tìm kiếm càng thêm xa xôi, lại lấy sáo ra thổi. Trong lòng cũng bình tĩnh trở lại, có thể chịu được sự tịch mịch. ân Lý Dương khẻ cao mày! Hán đột nhiên cảm thấy trong đan điển tựa như có một loại năng lượng kỳ lạ, lập tức tâm thần tiến nhập vào trong xem xét. Trong đan điển, đan điển giống như vũ trụ vô biên, chu thiên cản khôn viên cầu giống như một hành tinh, không ngừng vận chuyển. Bảy khỏa tinh cực án chiếu theo bắt đầu thất tinh bố trí bên trong chu thiên viên cầu cũng không ngừng hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành ma sát lực tiến nhập vào trong bảy khỏa tinh cực. Bảy khỏa tinh cực sau đó lại phát ra ma sát lực tiến nhập vào trong đào phách. Một ngọn phi đao màu vàng nhạt lơ lửng ở giữa. Mà lúc này thanh sắc khí lưu dày đặc giống như một con sông, tràn ngập khắp cả trong đan điện. Đây không phải là bi sát được miêu tả trong ngọc giản mà nghĩa phụ cấp cho ta sao. Lý Dương trong lòng cả kinh, rồi lập tức vui sướng, bản thân không ngờ bất chi bất giác lại sinh ra bi sát. Bi sát này hỗ trợ cho kiếm mang được gọi là kiếm chi bi sát. Nhưng Lý Dương lại là đao mang, đao phách, bi sát này là hỗ trợ cho đao mang nên gọi là đao chi bi sát mới đúng. Ta trước cứ tiến vào mật thất, sau đó sẽ từ từ để đao chi bi sát cùng đao phách dung hợp. Lý Dương cố gắng để nén sự kích động, vội vàng dùng xuyên vân toa vụ thân pháp. Trong mật thất chuyên dụng của Lý Dương, chỗ bế quan 3 năm lần trước, với tốc độ đao mang của Lý Dương, Rất nhanh liền đã tới được tuyết phong. Đột. Lý Dương tay kết vấn pháp, lập tức xuyên qua nham thạch, trực tiếp tiến nhập vào mật thất trong lòng núi. Sau khi bố trí cầm chê xung quanh mật thất xong, Lý Dương trực tiếp xếp bằng ngồi xuống, trong tay cầm một khối ngọc giản ghi nhớ những việc liên quan tới kiếm chi bi sát mà lần trước tiêu diêu tán nhân đã cấp cho hắn, bên trong còn ghi cách làm sao để bi sát hỗ trợ cho kiếm mang. Tương tự Lý Dương cũng có thể dùng bi sát hỗ trợ cho đào phách. Lý Dương, chờ một chút đừng quá vội vàng. Bá Vương đống nhiên lên tiếng. Bá Vương, ta hiện tại cứ lưu bi sát hỗ trợ trên đao phách, sau này công kích có thể có thêm tâm thần công kích. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Lý Dương hỏi lại. Hạng vũ cười nói. Lý Dương, ngươi chẳng lẽ không thể nhất cử tam tiện sao? Lý Dương xứng sốt nhất cử tam tiện. Thật sự là tiểu tử ngu nốc, nghĩa phụ ngươi là tu tiền. Phương pháp công kích rất đơn giản, cho nên chỉ có thể hỗ trợ cho kiếm mang. Nhưng ngươi, ngươi chẳng lẽ chỉ có đao mang công kích sao? Tu ma giả thân thể của ngươi để làm gì? Hạng vũ trách mắng. Lý dương ngẩn người rồi lập tức cười lớn. Ha ha, đúng vậy, tu ma giả tối cường chính là nhục thể. Nhục thể công kích cũng là một phương pháp. Nếu như ta đem một bộ phận bi sắt dung hợp vào nhục thể, Sau này nhũ thể của ta cũng có thể có hỗ trợ thêm tâm thần công kích. Hay, hay. Ba Vương, người quả là lợi hại. Bi sắt này nhất định phải sử dụng thật tốt. Ừm, được. Cứ theo biện pháp của người đi. Lý Dương nói xong, liền nhắm mắt để tâm thần hoàn toàn dung nhập vào đan điền. Đầu tiên là dùng một bộ phận bi sắt dung hợp vào trong đan mang. Lý Dương có thể cảm nhận rõ ràng Tâm thần của bản thân cùng khí lưu màu xanh này có một liên hệ kỳ lạ. Hán trước tiên khống chế gần nửa thanh sắc khí lưu từ từ tiến vào chu thiên viên cầu, án chiếu theo phương pháp của kiếm chi bi sát tu luyện ra đào chi bi sát. Khí lưu màu xanh cắt thành hai đoạn, trong đó một đoạn khí lưu không ngừng tụ tập vào trong đào phách, đồng thời đạo khí lưu còn lại cũng từ từ tụ hội lại. Mật độ ra tăng đồng thời cũng thu nhỏ lại, thanh sắc khi lưu ban đầu tràn ngập cả đan điển. Giờ biến nhỏ lại chỉ còn bằng đào phách. Đồng thời hình thái cũng thay đổi, quá khứ là khí lưu, giờ lại là thiểm điện. Không khác biệt nhiều lắm so với thanh sắc thiểm điện của tán tiên thiên kiếp lần thứ 9, bất quá bản thân rất bé nhưng vẫn to hơn so với sợi tóc một tí. Tán tiên đệ cửu thứ thiên kiếp khi xưa, ban đầu thanh sắc thiểm điện cũng chỉ bằng một sợi tóc. Thanh sắc thiểm điện giống như điện xà không ngừng di chuyển xung quanh đào phách. Lý Dương chậm rãi không chế thanh sắc thiểm điện dung hợp vào trong đao phách, thanh sắc thiểm điện giống như sợi tóc cuốn quanh lấy đao phách từ từ thấu nhập vào bên trong. Đột nhiên, Lý Dương trong lòng chấn động. Hán đột nhiên có một loại cảm giác, giống như có một cầu nối vô hình liên hệ giữa tâm thần năng lượng cùng với đao phách. Lý Dương thậm chí có thể trực tiếp để tâm thần lực lượng đi theo đao phách công kích. Lúc này bên trong Chu Thiên Cản khôn viên cầu, đao phách màu vàng nhà sớm đã biến đổi. Trên thân của đao phách màu vàng nhạt đã có một đường ngoằn nghèo màu xanh, vây bọc lấy xung quanh đao phách. Thành công rồi. Lý Dương trong lòng kích động. Lý Dương, Bi Sát đã dung hợp thành công với đao phách, vậy Bi Sát này làm sao để dung hợp với thân thể đây? Hạng Vũ hỏi Lý Dương. Lý Dương ngần người. Bà Vương, đao phách có thể cùng với đao phách dung hợp, như nhục thể cũng có thể cùng dung hợp với Bi Sát. Lý Dương bản thân cũng không xác định được. Khí lưu màu xanh chỉ có một chút, thân thể lớn như vậy, làm sao dung hợp đây? Thân thể quá lớn, dung hợp vào chỗ nào đây? Chẳng lẽ là tùy ý tìm một nắm đấm hay chỗ nào đó để dung hợp? Hạng vũ lại hỏi. Lý Dương đột nhiên hai mắt sáng ngời. Có rồi, bá vương, hạch tâm của nhục thể là ở đâu? Hạng vũ hơi bất ngờ nói. Không phải là trái tim sao? Chẳng lẽ dung hợp vào trong tim, vậy, là thế nào? Tim cũng không thể công kích. Lý Dương cười nói. Tim không thể công kích, nhưng tim lại có thể phát ra ma sát lực. Ta có thể để tâm thần công kích nhập vào ma sát lực. Sau đó khi nhục thể công kích, đồng thời hỗ trợ ma sát lực, như vậy không được sao. Đao phách của Lý Dương cũng có đạo lý như vậy. Bi sắt cùng đao phách dung hợp. Khi đao mang công kích, liền có thể có cả tâm thần công kích. Nếu bi sắt dung hợp vào tim... Tim phát xuất ra ma sát lực liền có thể mang theo cả tâm thần công kích, tới lúc đó, quyền cước đều dùng ma sát lực công kích là được. Thông minh. Hạng vũ khen ngợi. Lý Dương mỉm cười, lập tức tâm thần liền bắt đầu khống chế đạo khí lưu màu xanh còn lại tiến vào trong tim, sau đó để thanh sắc khí lưu cùng với cố cố thiên địa linh khí cùng nhau tiến vào trong đan điện. Khí lưu màu xanh kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành một tia chớp rồi dung hợp vào trong đan điện. Nhưng... Theo suy đoán của Lý Dương, bi sát có lẽ sẽ cùng tim dung hợp tại một chỗ, nhưng trên thực tế tình huống lại không giống như vậy. Xuy suy Thanh sát thiểm điện không ngờ ở trong trái tim, dựa theo ma dương điện vận chuyển lại xuất hiện biến hóa đặc thù Thanh sát thiểm điện không ngờ dung hợp vào trong ma sát lực, sau đó dung nhập vào từng bộ phận trên cơ thể của Lý Dương và rồi trở thành một bộ phận của cơ thể. Xuy suy Nếu có người tới mật thất, Liền có thể phái hiện toàn thân Lý Dương phát ra đạo đạo thanh sắc điện quang, sau một hồi lâu, thanh sắc điện quang biến mất không thấy đâu. Nhưng giữa trán của Lý Dương lại xuất hiện một đạo ấn ký màu xanh, chỉ là xuất hiện rất nhanh, mới đó đã không thấy đâu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lý Dương trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, cả hạng vũ cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Một phụ trú, thiên kiếp chính là do thiên địa không chế, cho nên tiêu diêu tán nhân thành công vượt qua thiên kiếp. Tiên giới thượng thành công nhân cũng không biết. Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em tờ tờ vờ ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6, Phong khởi Vân Dũng. Chương 204, Thiên nhàn Ly thứ. Mật thật trong lòng núi. Lý Dương đứng mạnh lên, mày hơi nhíu lại, nhìn ánh mắt, hiển nhiên hắn đang nghĩ tới việc gì đó. Ba Vương, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bi sát theo đạo lý hẳn là dung hợp cùng một chỗ với tâm tạo, sao bây giờ lại dung nhập vào tất cả các bộ phận trong cơ thể, căn bản không phù hợp với những gì ghi trong ngọc giản. Hơn nữa lúc đầu ta đã thử qua đao phách, đao phách cùng bi sắt dung hợp thập phần hoàn mỹ, nhưng thân thể, lý dương có chút phiền áo. Hạng vũ suy nghĩ một hồi rồi nói, kiếm chi bi sát này cũng chỉ có một mình nghĩa phụ ngươi hiểu rõ, ai biết được bi sắt nên sử dụng thế nào. Có thể là nghĩa phụ ngươi cũng chỉ là ngộ ra một chút đối với bi sát mà thôi. Lý Dương, hãy thử xem hiệu quả ra sao trước đi. Hạng vũ lập tức nói. Lý Dương gật đầu. Lập tức, nắm chặt nắm tay lại, năng lượng nhục thể trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát, không khí phát sinh ra từng đợt sóng chấn động, vụt. Lý Dương lăng không đánh ra một quyền, chỉ đơn giản là đánh vào không khí. Vù vù. Cơ hồ trong nháy mắt. Không khí bị một quyền của Lý Dương dồn ép tới cực hạn đã nhằm theo hướng quyền đầu doanh kích, cực tốc doanh kích. Vâng! Đất đá bắn lên, một vết lõm hình tròn bán kính tầm một thước xuất hiện, vách tường còn chấn động hồi lâu. Mật thất này là ở sâu trong lòng núi, nham thạch bên ngoài đều dày tới vài chục thậm chí trăm mét. Áp lực lần này tuy không nhỏ, nhưng cũng chỉ đánh sâu được hơn một thước. Đây là kết quả chỉ dựa vào không khí bị nén xuống mà thành. Có cảm nhận được gì không? Hạng vũ hỏi Lý Dương. Lý Dương lúc này thần tình vui mừng, hương phấn nói. Ba Vương. Hiệu quả thật tốt quá, thật sự, khi một quyền vừa rồi của ta đánh ra, ta đã cảm nhận được trên có thể có sự dung hợp của nhục thể cùng với tâm thần. Khắp mọi nơi trong cơ thể ở đâu cũng có thể dùng tâm thần công kích, một quyền vừa rồi của ta cũng mang theo tâm thần lực lượng công kích, nhưng đáng tiếc, đám đất đá này đều là vật chết, không nhìn rõ được hiệu quả. Thanh sắc thiểm điện dung hợp khắp mọi nơi trong cơ thể, mọi bộ phần đều có thể sử dụng tâm thần lực lượng công kích. Kết quả như vậy, làm sao không khiến cho Lý Dương hưng phấn? Thì ra phương pháp của Lý Dương là thông qua ma sát lực dẫn động tâm thần lực lượng, sau đó ma sát lực tụ tập tại vị trí công kích, bất quá, làm như vậy, phải đồng thời khống chế ma sát lực cùng với công kích, rất ư phiền thoái. Hiện tại tình huống đã tốt hơn. Căn bản không cần lo nhiều như vậy, trực tiếp dùng quyền cước công kích. Tâm thần lực lượng tùy lúc có thể xuyên thấu qua nắm tay hoặc cước bộ để công kích. Đi, tìm một người sống để thử xem. Lý Dương cười nói, tiếp đó hắn liền thi triển độn thuật xuyên qua lòng núi, sau đó trực tiếp ngự đàm màng, phá không mà đi, bay về phía tinh cực tông. Tìm một người sống để thử xem. Ai đây? Thiết hoa chân nhân. Đây là mục tiêu của Lý Dương. Đối với nghĩa phục của mình, Lý Dương không muốn động thủ, nhưng đối với thiết hoa chân nhân, thứ nhất, Tâm thần thiết hoa chân nhân không kém hơn Lý Dương, hơn nữa bản thân công lực lại hơn xa Lý Dương, Lý Dương không sợ làm hắn bị thương, hay là thiết hoa chân nhân lần đầu tiên gặp Lý Dương, đã cường hoành bức đám người Lý Dương ăn thứ mình nấu, khiến cho Lý Dương cùng lì lì kinh hãi một phen Chô ở của tiêu diêu tán nhân. Thiết hoa chân nhân tay cầm một chiếc nhị hồ, cứ đánh liên tiếp xuống tựa như đang cầm một thanh gỗ vậy. Ai? Tiêu diêu thổi địch, tâm cảnh đề cao nhanh như vậy. Ta đã đánh nhị hồ hơn ngày rồi, tại sao không có cảm giác gì nhỉ? Không phải đều là chơi nhạc sao? Thiết hoa chân nhân biểu môi, nghĩ tới mà cảm thấy buồn lòng. Đồng nhiên, thiết hoa chân nhân hai mắt sáng lên. a chẳng lẽ là do ta không hề dùng yêu nguyên lực? Nói là làm, thiết hoa chân nhân lập tức sử dụng yêu nguyên lực, một cổ yêu nguyên lực cường hãn lập tức truyền vào nhị hồ. Bùng! Bùi bắn tung tué, đây chỉ là mà chiếc nhị hồ bình thường mà tôi Thiết hoa chân nhân nhìn thấy tiêu diêu tán nhân thổi địch giúp tâm cảnh đề cao cực nhanh, cho nên mới muốn thử chơi nhạc, liền để tinh cực tông đệ tử tìm một kiện nhạc khí, tinh cực tông đệ tử liền tùy tiện tìm cho hắn một chiếc nhị hồ. Nhưng một kẻ không hề có chút năng khiếu âm nhạc, cũng chưa từng được học về âm nhạc như thiết hoa chân nhân làm sao có thể chơi được nhị hồ. Cho nên, chiếc nhị hồ đáng thương này đã bị biến thành cho bụi, tiêu diêu tán nhân đang uống trà trong nhà nhìn thấy cảnh này, không khỏi bật cười. Đương nhiên. Thiết oa chân nhân, thiệp chiêu. Lý Dương từ xa hét lệnh một tiếng, Tiêu Diêu tán nhân cùng Thiết oa chân nhân đều quay đầu nhìn lại, đương nhiên, một đạo lưu quang nhằm hướng Thiết oa chân nhân lao tới, mục tiêu là vai của Thiết oa chân nhân. Bùm. Thiết oa chân nhân chỉ cảm thấy tâm thần chấn động kịch liệt, đồng thời yêu nguyên lực bên ngoài gặp phải công kích liền tự động phòng ngự, nhưng dạng phòng ngự thụ động này, lượng yêu nguyên lực dùng được cũng không nhiều. Chỉ sau nháy mắt, Sau khi tâm thần khôi phục thì vai của thiết hoa chân nhân đã thụ thương. Lý Dương, người sao lại? Thiết hoa chân nhân nhìn Lý Dương với vẻ khó tin, đương nhiên hắn không để ý chút thương tích này, chỉ là hắn qua kinh hãi, hắn là cao thủ cấp bậc nào chứ? Vượt qua thiên kiếp tán tiên lần thứ 8 hơn nữa thiên sinh là hồng hoang yêu thú độc thú chi vương thiết quắc cực kỳ cường đại, thiết hoa chân nhân ít nhất cũng phải gần bằng với đại la kim tiên. Lý Dương thì sao? Một tu ma giả mới vừa đạt tới độ kiếp kỳ mà thôi. Ngươi, ngươi không ngờ có thể khiến ta bị thương. Thiết hoa chân nhân mở to mắt, hắn không thể tưởng tượng nổi, hai người cách biệt lớn như vậy, làm sao có thể? Theo đạo lý, cách biệt lớn như vậy, cho dù hắn đứng yên, Lý Dương cũng không thể khiến hắn bị thương. bị sát, Lý Dương, con cuối cùng đã luyện thành rồi hả? Giọng nói vui sướng của tiêu diêu tán nhân văng lên đồng thời thân hình trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Lý Dương. Lý Dương mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, sau khi con thổi khúc nhạc tầm mịch, bỗng nhiên phát hiện ra trong cơ thể xuất hiện năng lượng bi sát, cho nên liền lập túc dung hợp, nghĩa phụ người có kiếm chi bi sát, còn con lại có đào chi bi sát. Thiết hoa chân nhân trận mắt nhìn Lý Dương. Ngươi, ngươi sao có thể khiến ta bị thương? Cho dù tâm thần bị công kích, Bồn chân nhân tốt xấu gì tâm thần Tu Vi cũng đã xấp xỉ với la thiên thượng tiên hậu kỳ, tâm thần công kích của ngươi làm sao có thể làm ta bị thương. Thiết hoa, nghĩa tử của ta tâm thần Tu Vi so với ngươi cách biệt không lớn, hắn dùng tâm thần công kích ngươi, ngươi bị chấn động, cũng là bình thường. Tiêu diêu tán nhân cười lớn nói, hiện tại hắn đối với việc Lý Dương tới ma giới cũng yên tâm hơn. Tâm thần công kích thêm vào đào chi bi sát công kích của đào mang, cũng được xem là một tuyệt chiêu. Cách biệt không lớn. Thiết hoa chân nhân lại trận tròn mắt. Lý Dương không khỏi mỉm cười, bản thân lần đều tiên thổi khúc nhạc tầm mịch Tâm cảnh Tu Vi đã nhanh chóng đạt tới La Thiên Thượng Tiên chu Kỳ. Một thời gian sau, tuy tăng tiếng có chấm đi, nhưng cũng đã hoàn toàn đạt tới La Thiên Thượng Tiên Trung Kỳ. Cùng thiết hoa chân nhân so sánh cũng chỉ hơn kém nhau một tầng mà thôi. hắn mới tu luyện có vài năm, tâm thần Tu Vi làm sao cao như thế được? Thiết hoa chân nhân khó tin hỏi lại. Lý Dương ban đầu đã trải qua tôi luyện tâm cảnh tinh cực tam cảnh, sau đó học được đỉnh cấp bảo điển của ma giới ma thần lục tuyệt, thêm cả hồng trần luyện tâm khúc, rồi khúc nhạc tầm mịch do hắn sáng tác, tâm cảnh đề cao nhanh như vậy cũng chẳng có gì là không hợp lý. Thổi địch! Thiêu diêu tán nhân đã đưa ra đáp án. Thiết hoa chân nhân chấn mắt, quay đều nhìn lại chiếc nhị hồ đã biến thành bùi cắm mà vội than. Thảo nào dùng nhị hồ lại không có tác dụng, thì ra là phải thổi địch, thổi địch! Dứt lời, thân hình thiết hoa chân nhân loại lên, lập tức đi tìm địch Vân Bụ Sơn, cao vượt cả mây. Trong lòng núi, thần kiếm tử điện bị phong ấn trên cự thạch, xung quanh có một lớp hào quang màu trắng vây bọc lấy thần kiếm. Thần kiếm tử điện không ngừng phát ra những đạo điện mang tử sắc, từng đạo kiếm khí không ngừng công kích, muốn phá tan sự trói buộc mà bay đi. Đáng tiếc cấm chế ở bạch sắc quang cháo là do một vị tiên đế bố trí ra, một thanh thần kiếm há lại có thể phá nổi. Kẹp giữa lòng núi lại có thêm một mật thất nữa, đó chính là nơi ở của thiên nhàn tử. Thiên nhàn tử vẫn mặc một bộ bạch đi có đầy dấu vết của thời gian như trước, từng đạo từng đạo tình quang mù mị hoàn toàn bao bọc lấy bí thiên nhàn tử cứ như vậy mà ngồi trên giường mây, hai mắt lão cứ mở ra trừng trừng, một mạch cứ như vậy mà luyện chế kiện bảo bối trước mặt. Thi thi, vô số thanh âm văng lên, một luồng hỏa diệm lam sắc vây quanh một số nguyên liệu, Một luồng khí vụ đang dần dần bành trướng ra khắp cả mật thất. Làm sát hỏa diễm chỉ có một luồng mà thôi, nhưng luồng hỏa diễm không có nguồn gốc này lại tựa hột như đốt mãi mà không tắt. Cứ không ngừng thiêu đốt như vậy, kỹ thuật luyện chế pháp bảo của thiên nhàn tử tuy có thể coi là không tồi, nhưng ở đây lại chẳng có nguyên liệu gì ra hồn để luyện khí. Thu! Thiên nhàn tử tay phải giống như một chiếc quạt vậy, cứ một mạch phẩy qua phẩy lại, tiếp đó đưa ra nắm lấy thứ đồ đang luyện chế. Luồng lam sắc hỏa diệm liền trực tiếp bị thu lại vào trong thể nội thiên nhàn tử. Túi càn khôn à túi càn khôn, túi càn khôn được hiệu xưng là khả trang sân hà, khả trang thiên địa. Sao cái túi tiểu càn khôn mà thiên nhàn tử ta mô phỏng lại kém như vậy chứ? Nhiều nhất chỉ chứa nổi một ngọn núi mà thôi. Ừ, thật là vô dụng, cái tụ lý càn khôn của ta còn lớn hơn cái túi tiểu càn khôn này một chút. Thiên nhàn tử vô cùng thất vọng mà vứt cái túi tiểu cản khôn vào một góc của mất thất, phản phất như vứt ra vậy. Bàn cổ đại thần A, hồng câu đạo nhân A, các người nói xem, sao thiên nhàn tử ta lại vô dụng như vậy chứ? Tốt xấu gì ta cũng là tiên đê A, dùng cửu mọi chân hỏa bản mệnh tùy luyện luyện chế cũng ra tiên khí, nhưng sao ta cẩn thận mô phòng xích tiêu để luyện chế mà lại chỉ luyện chế ra được tiên khí xích tiêu, lại bắt trước theo cái túi cản khôn đó? Cái luyện chế ra được chỉ là túi tiểu càng khôn, sao cách biệt lại lớn như vậy chứ? Thiên nhàn tử bất lực hét lên. Nhưng thiên nhàn tử đã quên mất, tiên kiếm luyện chế thì rất dễ dàng, nhưng để luyện chế ra tiên kiếm có thuộc tính đặc thụ thì lại rất khó. Sáu thanh tiên kiếm mà thiên nhàn tử luyện chế ra phân biệt là bạch hồng, tử điện, thanh minh, bách lý, tích phòng, lưu tinh. Sáu thanh kiếm lại có thể dung hợp với nhau thành tiên khí xích tiêu. Tuy tiên khí xích tiêu chỉ là trung phẩm tiên khí nhưng luận về tốc độ còn còn nhanh hơn thượng phẩm tiên kiếm một chút. Còn về túi tiểu càng khôn lại càng không tầm thường. Tiên khí có thể cất giữ đồ vật, luyện chế ra vô cùng khó khăn. Tụ lý càng khôn. Cũng chỉ những tiên nhân đã giảm tới nhất cấp tiên đế, tụ lý càng khôn mới có thể cất được một ngọn núi. Những tiên nhân bình thường nhiều nhất cũng chỉ để được vài vật phẩm tùy thân mà thôi. Những tiên khí có thể cất giữ đồ vật so với những tiên khí có tính công kích và tính phòng ngự còn chân quý hơn rất nhiều. Túi tiểu cằn khôn tuy chỉ là hạ phẩm tiên khí nhưng lại còn chân quý hơn cả trung phẩm tiên khí. Phóng mắt nhìn khắp cả côn luân tiên cảnh cũng chẳng có tiên khí nào có thể cất giữ đồ vật. Cho dù là tiên kiếm tường kim, tiên khí quy nguyên châu cũng chẳng thể so sánh được với một tiên khí có thể cất giữ đồ vật. Đột nhiên tiên nhàn tử thời dài một tiếng. Châm triệu năm thời gian cuối cùng đã tới rồi, phá quân a, lao già ta thế này coi như là đã giữ lời rồi, còn về ai là chủ nhân cuối cùng của sáu thanh thần kiếm thì chẳng phải là việc ta cần quan tâm nữa." Thiên Nhãn Tử từ trên giường mây đứng dậy. Thiên Nhãn Tử một người phân thành 6 người, bất kỳ người nào cũng có thể xem là bản thể, bất kỳ người nào cũng có thể tính là phân thân của y, công lực cũng đều giống với bản thể, bản lĩnh cũng chẳng khác gì. Tiên đế Thiên Nhãn Tử một người mà tương đương với 6 tiên đế, còn về thần khí xích tiêu, tuy rằng có thích nhưng thiên nhàn tử cũng chẳng cần, dù sao mỗi người cũng có những vũ khí mình yêu thích nhất, bảo bối của y so với thần khí xích tiêu cũng chẳng khác biệt gì lớn lắm. Phá quân, lão ca phải đi rồi, ha ha, 6 thanh thần kiếm này xuất thế, chắc rằng các thế lực tại tiên giới sẽ đều phải người hạ phàm cướp đoạt ta, ha ha. Trong mắt tiên nhãn tử, mấy thế lực gì đó y chẳng để vào trong mắt. Thiên Nhãn Tử vừa đi đến cửa thì liền đột nhiên dừng lại, y, -y quay đầu nhìn lại 6 thanh tiên kiếm và túi tiểu càn khôn mà y, -y vừa mô phỏng luyện chế ra, mày khe nhíu lại. "Ừm, dù thế nào thì đây cũng là do Thiên nhàn Tử ta phí tinh lực mà luyện chế ra, không thể để kẻ khác dễ dàng mang đi được." Thiên nhàn Tử nhìn thông đạo ở bên ngoài rồi khẽ mỉm cười, tiếp đó y, -y vung tay ra áo một cái, một đạo cấm chế lập tức được thiết lập. Muốn vượt trên kẻ khác thì không thể tham tầm. Ai không tham tâm thì mấy thứ đồ này tặng cho kẻ đó vậy. Thiên nhàn tử đắc ý cười nói. Lúc này thông đạo vốn có trên mặt đất đã biến mất rồi, thiên nhàn tử thân hình lẽ lên rồi đi đến trung tâm của của lòng núi. Trong trung tâm lòng núi, thiên nhàn tử nhìn thần kiếm tử điện rồi thở dài nói. Bị bó buộc của trăm triệu năm, chắc bây giờ ngươi đã khó chịu lắm rồi A Đừng vội vã, đợi thêm 7 ngày nữa. Năng lượng của quang cháo này không được ta bổ sung năng lượng nữa 7 ngày sau sẽ tự động tiêu tan thôi. Thiên Nhàn Tử nhìn một loạt những thông đạo bên trong lòng núi, mày hơi nhíu lại. Với kiếm khí mà bản thân thần kiếm tử điện đã mang theo, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng có thể bị trọng thương, những tu tiên giả ở phàm nhân giới đến bao nhiêu chết bấy nhiêu, ân, dọa chúng trước một chút, để bọn chúng biết được nguy hiểm, như vậy coi như là ta đã làm hết sức rồi. Thiên Nhàn Tử nhắm mắt lại, Vô số đạo tiên nguyên lực lan tỏa ra khắp cả ngọn vân vụ sơn, vô số đạo phụ tượng thần bí được sinh ra, nhưng chỉ sau nháy mắt đã tiêu thất chẳng thấy đâu nữa. Được rồi, mấy đạo cấm chế đại trận này đã là những đại trận có uy lực nhỏ nhất mà ta biết, ơn, không quan tâm nữa, cho dù tu tiên giả ở một tinh cầu chết sạch thì cũng có liên quan gì đến ta nào. Thiên nhàn tử lầm bẩm nói, tiếp đó cước đạp hư không và trực tiếp bay thẳng lên 9 tầng trời. Bùng! Trời đất chất động một trận, lôi điện lóe lên, thiên nhàn tử đã phá nát không gian mà rời khỏi phạm nhân giới. Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 10 Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em tờ tờ vờ ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng Chương 205, Thiên Nhân Hàng Thế Hô! Hô! Hô! Hô! Hô! Tinh cực tông chỉ cần là đệ tử có chút thực lực. Đều ngự đao mang bay lên giữa trời ngẩn đầu nhìn về phương bắc. Gần như cùng lúc, cả côn luân tiên cảnh vô luận là tu tiên giả hay tu yêu giả, chỉ cần công lực không kém đều cảm thấy trời đất dung chuyển kịch liệt, ai ai cũng ngự không bay lên, nhìn về hướng bắc. Tất cả mọi người đều trấn kinh. Lúc này đang là ban ngày, nhưng cả trời đất đông tối sầm lại, ở hướng bắc lại xuất hiện một lỗ hổng màu đen khổng lồ khiến cho toàn bộ tu tiên giả, tu yêu giả trong lòng đều phát run. Đám khí màu đen này khiến cho thiên địa chấn động, ngay cả những đá mây màu trắng nguyên lai phiêu đang trên bầu trời cũng bị đánh tan. Lý Dương một thân hắc y dìa đứng giữa không trung nhìn lổ hổng màu đen từ từ tiêu tán. Dường như phải tới một phút bầu trời mới từ từ khôi phúc vẻ tĩnh lặng ban đầu, lổ hổng màu đen cũng mới tiêu tán. Tiêu diêu tán nhân xuất hiện bên cạnh Lý Dương, tương tự nhìn về bầu trời phương Bắc, chỉ là tiêu diêu tán nhân lúc này lại nhữ mày không nói. Rốt cuộc là ai? có thể tạo ra một vết nước không gian lớn như vậy. So với một đao xuyên phá không gian của ông nội thì còn lớn hơn nhiều, cũng lớn hơn cả vết nước sinh ra trong trận đại chiến tranh đoạt hành linh thất sắc hoa. Lý Dương có phần kinh sợ. Một vết nước không gian lớn như thế, rốt cuộc là cần công lực mạnh tới mức nào mới tạo ra được. Bầu trời cũng không thể tự động sản sinh ra vết nước không gian gì cả, không gian cũng có không gian phát tắc, chính là quy định bảo vệ cho sự ổn định của không gian nhất định sẽ không để không gian tự sản sinh ra vết nước, vết nước không gian lớn như vậy chắc chắn là do một siêu cấp cao thủ nào đó tạo ra. Tiêu Diêu Tán Nhân sắc mặt biến đổi. Thiên Vân Sơn Mạch cũng không tính là xa so với Hoàng Tuyển Chi Hải, đám khí đen trên bầu trời chính là ở tại Vân Vũ Sơn, là chỗ giao nhau giữa Côn Luân Tiên Cảnh và Hoàng Tuyển Chi Hải. Với khoảng cách này, nếu như có siêu cấp ca thủ nào đó, thần thức của Tiêu Diêu Tán Nhân theo đạo lý đã sớm phát hiện ra. Nhưng hắn lại không phát hiện được. Nói cách khác, siêu cấp cao thủ này ít nhất tâm cảnh cũng cao hơn tiêu diêu tán nhân. Tiêu diêu tán nhân xét về tâm cảnh, hiện tại đã sánh ngang với tiên quân tiền kỳ. Tiêu diêu tán nhân không phát hiện được đối phương, vậy đối phương tâm cảnh tu vi ít nhất cũng là tiên quân tiền kỳ. Tiên quân tiền kỳ. Đây nhất định là một vị siêu cấp cao thủ, vượt xa tưởng tượng của bọn ta. Tiêu diêu tán nhân lộ vẻ kính trọng. Lý Dương trong lòng cũng kinh khiếp. So với hai vết nước không gian lần trước đều lớn hơn nhiều, rõ ràng người thần bí này phải mạnh hơn cả bọn kim kiếm tuân giả, hơn nữa hiện tại cả nghĩa phụ của hắn cũng nói thế, người thần bí kia rốt cuộc mạnh tới mức nào. Tiên đế thiên nhàng tử có thể không ngờ rằng bản thân mình lúc ra đi tùy tiện vung tay cũng khiến không gian bị phá nát, xem ra không gian của phàm nhân giới quả là quá mỏng manh, chỉ tùy tiện xuất ra một chút năng lượng cũng đã tạo ra một lỗ hổng khổng lồ. Bất quá hôm nay thiên nhàn tử cũng rời phạm nhân giới, hắn cũng không còn quan tâm xem phạm nhân giới xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cho dù vết nước không gian có lớn hơn cũng sẽ tự động khôi phục, điểm này thiên nhàn tử căn bản không cần lo lắng. Bất quá đột ngột xuất hiện một vết nước không gian lớn như vậy lại khiến cho cả đám tu hành giả của Côn Luân Tiên Cảnh suy đoán không ngừng, rốt cuộc là ai có thực lực như vậy. Côn Luân Tiên Cảnh quả nhiên là nơi ngọa hộ Tàng Long, ta vốn còn tưởng mình đã đứng trên đỉnh. Thực là quá mức tiêu căng. Tiêu diêu tán nhân thở dài, chứng kiến vết nước không gian lớn như vậy, hắn biết cho dù mình có xuất toàn lực cũng không thể tạo ra được. Hơn nữa bản thân thần thức phát ra cũng không tìm được đối phương. Công lực không bằng người, tâm cảnh không bằng người. Tiêu diêu tán nhân không khỏi thở dài. Lý Dương trong lòng máy động, cười nói. Nghĩa phụ không cần phải than trách như vậy, người thần bí kia nếu đã có công lực cao như thế, nhất định là vượt quá đại la kim tiên tiền kỳ. Cho nên chắc chắn lại không phải là tán tiên, có lẽ là người của tiên giới hạ phàm cũng nên. Tiêu diêu tán nhân gật đầu. Ừ, hẳn là vậy, tiên nhân hạ phàm, rốt cuộc là tiên nhân cấp bậc nào đây? Ai có thể biết được? Đúng rồi, Thục Sơn Kiếm Phái không phải từng nói qua tiên nhân của tông phái họ sắp hạ giới sao. Lý Dương đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện giữa Kim Kiếm Tôn Giả và tiêu diêu tán nhân. Tiêu diêu tán nhân gật đầu. Kim kiếm đã nói qua với ta, bất quá hắn cũng chỉ là muốn tạo dựng quan hệ mà thôi, tựa như thuộc sơn kiếm phái cùng thượng thanh cung đều sẽ có tiên nhân hạ phẳng tranh đoạt bảo bối gì đó mà thực lực của ta đủ sức gây ảnh hưởng tới bọn họ, thế nên hắn mới tới lôi kéo ta. Tiêu diêu tán nhân sớm đã nhìn thấu mục đích của kim kiếm tôn giả. Tranh đoạt bảo bối. Lúc trước kim kiếm tôn giả đã nói chuyện này với tiêu diêu tán nhân, nhưng Lý Dương không biết rõ chi tiết nội dung cuộc nói chuyện này. Tiêu Diêu tán nhân gật đầu. Hàn là một món trọng bảo, Thượng Thanh Cung cùng Thục Sơn kiếm phái tiên giới tiền bối nhất định sẽ hạ giới tranh cướp. Lần này Côn Luân Tiên Cảnh nhất định sẽ trở nên hôn loạn rồi. Lý Dương cũng gật đầu, trọng bảo có thể khiến người của Thượng Thanh Cung cùng Thục Sơn kiếm phái của tiên giới hạ Phàm có thể chỉ là bảo bối tầm thường sao. Lý Dương Tiêu Sái nói, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đi xem nhiệt náo mà thôi, cứ để cho hai nhà bọn chúng từ từ lấu đi. Nhưng Lý Dương cùng Tiêu Diêu Tán Nhân đều biết. Côn Luân Tiên cảnh này sớm sẽ nổi lên một trường phong ba. Thời hạn 100 triệu năm đã tới, thiên nhàn tử rời phàm nhân giới cũng là việc quang minh chính đại. Tiên giới Thượng Thanh Cung cùng Thục Sơn Kiếm Phái đều đã nhận được tin tứ này. Hạ giới Thượng Thanh Cung cùng Thục Sơn Kiếm Phái lập tức phái người hạ giới. Bất quá thông đạo thông với hạ giới chỉ có một. Tiên giới Thượng Thanh Cung cùng Thục Sơn Kiếm Phái trải qua bao cuộc đàm phán. Cuối cùng cũng đã đi đến quyết định. Hai phái có thể xuất động một vị đại la kim tiên hậu kỳ cao thủ, hoặc là hai vị đại la kim tiên trung kỳ cao thủ, hay bốn vị đại la kim tiên tiền kỳ cao thủ. Đây là hiệp ước của hai phái. Tiên nhân hạ Phàm từ 2.000 năm trước đã có tiên nhân hạ Phàm giờ lại có tiên nhân hạ Phàm lần này thực lực tuyệt đối cũng không kém lần trước. Đêm, bầu trời đầy sao, ánh sao chiếu dọi cả côn luân tiên cảnh. Đông nhiên. Một đạo kim quang trói mắt xuất hiện giữa bầu trời đêm, lập tức che lấp hoàn toàn ánh sao. Tiên nhân hạ phàm, người của tiên giới Thượng Thanh Cung cùng Thục Sơn kiếm phái xuất hiện rồi. Thiêu diêu tán nhân nhìn kim sắc thông đạo trên bầu trời, cười nhạt nói. Lý Dương, ảo quang chân nhân, thiết hoa chân nhân đứng bên cạnh ý địa. Lý Dương vừa nhìn một cái đã phát hiện ra, từ trong kim sắc thông đạo xuất hiện ba bóng người, trong đó có hai là nhảm hướng Thượng Thanh Cung rời đi. Còn một thì lại bay về Thục Sơn Kiếm Phái Luận tốc độ Tựa như người đi về phía Thục Sơn Kiếm Phái nhanh hơn nhiều Tiên nhân hạ Phàm chỉ vì tranh đoạt trọng bảo Bảo bối này không ngờ có thể khiến cho hai đại phái tại tiên giới coi trọng như thế Xem ra nó nhất định là thiên địa kỳ chân Không chừng cả côn luân tiên cảnh sẽ vì nó mà trao đảo Ảo quang chân nhân thở dài nói Thục Sơn Kiếm Phái gần vạn đệ tử của Thục Sơn Kiếm Phái Dù là địa vị cao nhất như kim kiếm tôn giả, trưởng môn trần kiếm phong hay những đồng tử địa vị thấp nhất vừa mới được thu nhận, ai ai cũng đứng trước quảng trường ở bên ngoài đại điện im lặng chờ tiên giới tiền bối tới. Thục sơn kiếm phái tại côn luân tiên cảnh lịch sử lâu dài, một phái đệ tử lúc nào cũng lên đến cả vạn, đây cũng là cực hạn mà thuộc sơn sơn mạch có thể chứa được. Trong đêm tối, từ xa có một đạo kim quang giống như tia chấp phóng tới thuộc sơn kiếm phái. khi tới gần Thục sơn kiếm phái đệ tử mới nhìn ra, đây chính là một bóng người màu vàng. Bóng người màu vàng này trong nháy mắt đã bay tới phía trên thục sơn kiếm phái. Bái kiến sư tôn. Kim kiếm tôn giả lập tức túi mình, hắn sớm đã biết người đến chính là sư tôn của mình Nam Cung Lam. Bái kiến sư tổ. Gần vạn đệ tử chen trúc trên quảng trường trước đai điện đồng thời túi mình hô lớn, thanh âm lập tức vang vọng khắp cả thục sơn sơn mạch, chấn động một phương. Nam Cung Lam lộ rõ vẻ vui thích, khi còn ở tiên giới, Đại La Kim Tiên tuy cũng được tính là cao thủ, nhưng trong sư môn còn có rất nhiều người lợi hại hơn hắn, hắn làm sao có thể hưởng thụ được cảnh tượng như thế này. Tốt lắm, Kim Kiếm, ngươi bảo mọi người giải tán đi. Nam Cung Lam mỉm cười, quay sang nói với Kim Kiếm Tôn Giả đứng bên cạnh. Kim Kiếm Tôn Giả cũng rất cao hứng, Hạ Phàm chính là sư tôn của hắn, việc này khiến hắn cũng cảm thấy thoải mái. Dù sao nếu là một vị tiền bối mà mình không biết, quả là khiến cho người ta có chút e sợ. Kim Kiếm Tôn Giả nhìn Trần Kiếm Phong khẽ gật đầu. Trần Kiếm Phong lập tức hiểu được, lúc này cao giọng nói. Tất cả đệ tử hãy trở về phòng mình đi. Sau đó Trần Kiếm Phong cùng với mấy vị trưởng lão và tán tiên cao thủ của Thục Sơn Kiếm Phái đi theo Kim Kiếm Tôn Giả tiến vào trong đại điện. Đại điện của Thục Sơn Kiếm Phái. Ngồi chính giữa là Nam Cung Lam. Trần Kiếm Phong cùng Kim Kiếm Tôn Giả ngồi ở hai bên. Thần Kiếm Tử Điện sắp xuất thế, lần này thuộc Sơn Kiếm phái chúng ta ở vào tình thế bắt buộc. Thần Kiếm chỉ kiếm tiên bọn ta mới có tư cách đoạt được, như Thượng Thanh Cung cũng mơ ngộng đoạt được Thần Kiếm Tử Điện đúng là si tâm vọng tưởng. Kim Kiếm, hãy miêu tả một chút về tình hình Côn Luân Tiên cảnh xem. Âm thanh hờ hứng của Nam Cung làm truyền khắp đại điện. Kim Kiếm Tôn Giả lập tức nói ngay. Bầm báo Sư Tôn. Tu yêu giả chiếm gần một nửa côn luân tiên cảnh, bất quá bởi vì 2.000 năm trước ma giới cao thủ thua trận, cho nên quyền khống chế thuộc về tiên giới chúng ta nên yêu giới cao thủ không thể xuất hiện cao thủ hạ giới được. Kim kiếm tôn giả nói như thế, hiển nhiên Tu yêu giả không có chút trở ngại gì cả. Về phần các tông phái Tu tiên giả, Thượng Thanh Cung lần này cũng có tiên giới cao thủ hàng thế, là đại địch của thuộc Sơn kiếm phái ta. Ngoài ra còn có tiêu diêu tán nhân vừa mới vượt qua tán tiên thiên kiếp làn thứ 9, là cao thủ đầu tiên trong lịch sử vượt qua được tán tiên thiên kiếp làn thứ 9, thực lực chân chính vượt xa đẳng cấp biểu hiện bên ngoài. Nam Cung Lam gật gật đầu. Ừm, lần này Thượng Thanh Cung có hai đại la kim tiên hàng thế, hơn nữa còn la đạo nữ song tu là tảng phong cùng hữu di, công lực bọn chúng đều là đại la kim tiên trung kỳ Bất quá không cần phải lo lắng. Cho dù hai người bọn chúng liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Nam Cung Lam tự tin nói. Nam Cung Lam, Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, ái đồ của cửu thiên tiên đế, cửu thiên kiếm điển đã tu luyện tới chương thứ 5 là NG cờ họ thanh kiếm điển chương. Bất quá hai người bọn chúng nói không chừng còn đem theo tiên khí gì đó. Việc này rất khó nói, trước mắt chúng ta phải lôi kéo được tiêu diêu tán nhân đã. Nam Cung Lam suy nghĩ một lát rồi nói. Đối với việc hai tiên nhân hạ phạm của Thượng Thanh Cung mang theo pháp bảo gì, hắn cũng không biết rõ. Bất quá Nam Cung Lam bản thân cũng mang theo một kiện trung phẩm tiên khí. Đại điện của Thượng Thanh Cung. Thăng Nhi, ngươi sao lại như vậy, vì sao lại biến thành tán tiên rồi? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vừa mới bước vào đại điện, Đại La Kim Tiên Tẳng Phong vừa nãy vẫn cố nén nhịn liền lập tức hỏi. Đại La Kim Tiên Tăng Phong chính là ông nội của Tăng Thăng còn Đại La Kim Tiên Hữu Di là bà nội của hắn. Ông nội, bà nội, hai người phải báo thủ cho cháu. Tăng Thăng nhìn thấy lần này Hạ Phàm không ngờ lại là ông nội bà nội của mình, trong lòng mừng rỡ không xiết đem đoán hận phẫn nội trong lòng buộc phát ra hết. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng xem, Ngọc Minh, người nói đi. Đại la Kim Tiên Hữu Di một thân bạch tí dị cực kỳ xinh đẹp nhưng thực ra đã có vô số cháu chát, nhìn thấy cháu mình vốn là đại thành kỳ cao thủ, giờ đây lại biến thành tán tiên, không khỏi tức giận. Ngọc Minh chân Nhân liền nói ngay. Bầm báo sư minh, sư tỷ lục thân của tàng thăng là bị Lý Dương đệ tử của tinh cực tông hủy mất. Lý Dương chính là nghĩa tử của tiêu diêu tán nhân, lúc giàu Ngọc Minh vốn muốn vì tàng thăng hắn báo thù nhưng tài không bằng người. Ngược lại 12 tán tiên của thượng thanh cung còn bị tiêu diêu tán nhân giết chết. Đại la kim tiên tẳng phong trong lòng nhất thời nộ hỏa trùng thiên. Hừm, không ngờ có người dám làm hại cháu như vậy. Tinh cực tông, tiêu diêu tán nhân, Lý Dương, ta nhớ rồi. Thằng phong trong lòng sát khí đằng đằng. Hừ, hừ. Thằng thăng hung hăng thở ra mấy hơi, rồi mới tử từ, từ ngồi xuống. Đại la kim tiên hữu di bỗng nhiên hỏi thằng thăng. Đúng rồi. Nạn nhi chắc của ta đâu? Nghe nói nó cũng sắp độ kiếp rồi, ta lần này cùng ông nội người quay lại cũng là muốn nhìn thấy đứa chắc bảo bối này. Thằng Phong cũng gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười hiếm hoi. Hiệu Di cùng thằng Phong hai vợ chồng đều hướng về phái thằng Thăng, bọn người ngọc mình chân nhân đứng bên cách sắc mặt đều có phần khó coi. Thằng Thăng nhất thời khóc thương. Ông nội, bà nội, ngạn nhi nó đã bị Lý Dương giết rồi, hơn nữa hắn còn giết cả ái đổ của con. Nạn Nhi bị hắn một đau lấy mạng. ngạn Nhi chết thật là thảm, nó còn chưa kịp độ kiếp thì đã chết rồi. Tàng Phong đứng vọt lên, nhất thời đầu góc tròn váng, sau đó thân thể run lên, Hiếu Di đứng bên cạnh liền đỡ lấy Tàng Phong. Sắc mặt Tàng Phong trong chốc mắt trở nên cực kỳ khó coi, bất quá hắn vẫn không cách nào tin nổi, lại hỏi. ngạn Nhi quả thực quả thực đã chết. Giọng nói của Tàng Phong run lên. Hữu Di cũng nhìn về phía Tàng thang ánh mắt tràn ngập hy vọng. Hy vọng vừa rồi là mình nghe lầm Thằng thăng nhìn bà nội Ông nội mình Mười phần khẳng định gật mạnh đầu Ông nội, bà nội Hai người nhất định phải báo thủ cho ngạn nhi Thằng thăng khóc lớn nói sát khí trên người tàng phong bạo phát Hiếu di đứng bên cạnh trong lòng Cũng cực kỳ phấn nộ Tinh cực tông, Lý Dương Hãy đợi đấy Lần này ta nhất định phải diệt tinh cực tông ngươi Giết người của tinh cực tông Phá hủy hết căn cơ của các ngươi Tăng thăng hai mắt đỏ hồng, chầm chầm nói, Hữu Di đứng một bên cũng nắm chặt lấy tay của Tàng Phong. Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 2010. Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em tờ tờ vờ ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng. chương 206, Đại Loạn. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, thiên địa linh khí nồng hậu tràn ngập khắp côn luân tiên cảnh. Mặc dù tối qua tiên nhân đã hạ Phàm Nhưng hôm nay Côn Luân Tiên Cảnh vẫn giữ vẻ hiên bình như thường lệ. Thiên Vân Sơn tinh cực tông, tại chỗ ở của Tiêu Diêu Tán Nhân. Thảo Quang Chân Nhân, Thiết Hoa Chân Nhân, Tiêu Diêu Tán Nhân cùng Lý Dương bốn người ngồi dưới hiên đình bàn luận về chuyện tiên nhân hạ phàm. Lý Dương đống như mày Nghĩa Phụ, người có phát hiện được người của Thục Sơn kiếm phái cùng Thượng Thanh Cung hạ phàm là cao thủ đẳng cấp nào không? Lý Dương quay sang hỏi Nghĩa Phụ của mình. Theo Lý Dương thấy. Hiện tại việc đầu tiên tinh cực thông cần nắm rõ là biết người biết ta, biết được thực lực của đối phương mới là việc quan trọng nhất. Thiêu diêu tán nhân tự tin mỉm cười. Theo như thần thức của ta quan sát thì lần này người của tiên giới tổng cộng có 3 bị, trong đó Thượng Thành Cung có hai vị tiên nhân đều là cao thủ đẳng cấp Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Còn kiếm tiên của thuộc Sơn Kiếm Phái chỉ có một vị nhưng công lực đã đạt tới Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ. Tiêu diêu tán nhân một lời đã nói ra hết thực lực của hai bên tiên nhân. Trên đại la kim tiên, chính là cửu tiên huyền tiên, trên cựu Thiên huyền tiên, mới đến tiên quân. Tiêu diêu tán nhân đạt tới tâm cảnh tu vi của tiên quân tiền kỳ nên thần thức cực mạnh, vượt xa tiên nhân dáng thế của thượng thanh cung và thuộc sơn kiếm phái. Thần thức quét qua, đã nắm rõ thực lực đối phương trong lòng bàn tay. Dù sao thần thức của tiêu diêu tán nhân cũng quá mức biến thái. Hai đại la kim tiên trung kỳ, Một đại la kim tiên hậu kỳ, tựa như thực lực hai bên không cách biệt nhau lắm, chỉ là không biết bọn họ mang theo tiên khí đẳng cấp gì. Lý Dương hơi cao mày. Tiên khí huy lực cực lớn, đặc biệt là khi công kích lực cách biệt không lớn, tiên khí công pháp chính là điểm mấu chốt quyết định thắng bại. Bất quá, tiên khí không thể dùng thần thức tra ra được, nếu tu tiên giả đèm phi kiếm của mình dung hợp vào trong cơ thể, người ngoài cho dù công lực cao hơn nữa cũng rất khó phát hiện. Trừ khi cách biệt của hai bên quá lớn, ví như thiên nhàn tiên đế, có thể liếc mắt đã nhìn xuyên thấu tiên khí trong thể nội đại la kim tiên. Quả là có chút phiền thoái, nếu như ta dùng kiếm bi chi sát trùng kích tâm thần khẳng định là có hiệu quả. Nhưng ta cũng không nắm rõ kiếm mang của mình có thể phá được nguyên anh phòng ngự của họ hay không. Nếu như chiến giáp hộ thân của họ quá lợi hại, vậy thì không cần phải nói nữa. Thiêu diêu tán nhân cũng hơi cao mày, Gần như tất cả tiên nhân đều có linh giáp bảo vệ nguyên anh, trên thân thể cũng có chiến giáp bảo vệ. Công kích của kiếm bi chi sắt trước hết là dùng tâm thần công kích địch nhân, sau đó mới dùng kiếm quang giết chết. Nhưng nếu như đối phương phòng ngự quá lợi hại thì cũng không có cách nào. Giống như Lý Dương. Lý Dương tâm thần trùng kích, cho dù là la thiên thượng tiên tâm thần cũng sẽ bị rối loạn. Nhưng cho dù la thiên thượng tiên đứng yên một chỗ, Lý Dương cũng không giết nổi đối phương. Dù sao công kích của Lý Dương vẫn không thể nào phá được chiến giáp phòng ngự cùng Nguyên Anh phòng ngự của La Thiên Thượng Tiên. Cho nên, thực lực bản thân cũng rất quan trọng. Lý Dương khẽ như mày, ngay cả nghĩa phụ của mình cũng không nắm chắc, chuyện này quả là có chút phức tạp. tiêu Diêu Tán Nhân bông cười nói. Bất quá, trừ khi thể nội Nguyên Anh linh giáp hoặc hộ thân chiến giáp của họ đạt tới cấp bậc trung phẩm tiên khí. Nếu không, dưới sự công kích luyện tâm của ta, vẫn không thể nào thoát chết. Tiêu riêu tán nhân mỉm cười nói, luyện tâm của hắn là hạ phẩm tiên kiếm, tốt xấu gì cũng vẫn là tiên khí. Trung phẩm tiên khí hộ thân chế giác. Ha ha, Lý Dương à, đừng lo lắng, ngươi cho rằng tiên giới thượng thành cung cùng thuộc sơn kiếm phái quả thực có nhiều tiên khí vậy sao? Bùn ba vương nói cho ngươi biết, nếu là tiên khí cùng cấp bậc, tiên khí lưu trư chân quý hơn hẳn phòng ngự tiên khí, còn như phòng ngự tiên khí so với công kích tiên khí còn chân quý hơn nhiều. Hạng Vũ lập tức nói. Lý Dương lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng ảo quang chân nhân bên cạnh chợt nảy ra suy nghĩ, nếu như phe hắn không có tiêu diêu tán nhân, chỉ dựa vào tinh cực tông, căn bản không cách nào tranh đấu với đối phương. Đại la kim tiên trung kỳ, đại la kim tiên hậu kỳ, cho dù là tiêu diêu tán nhân ra tay, nếu không dùng tới kiếm bi chi xác vẫn khó có thể thắng được. Bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy, dù sao bảo bối là gì. Cất dấu ở đâu, bọn ta vẫn chưa biết gì hết. Hảo Quang Trân nhân nói. Lý Dương mỉm cười. Chúng ta căn bản không cần bội, chính thượng thanh cung cùng thuộc sơn kiếm phái mới cần vội vã. Xem chừng hai nhà bọn họ đã tới lúc đấu tranh kịch liệt nhất, nếu không kim kiếm tôn giả của thuộc sơn kiếm phái lần trước cũng đã không tìm cách lôi kéo nghĩa phụ. Tiêu diêu tán nhân cười cười, đang muốn lên tiếng đồng nhiên sắc mặt trầm xuống. Mấy người ngồi đây tâm cảnh tu vi đều cực cao. Vẻ mặt hai ai cũng biến đổi, trong nháy mắt đồng thời phá không mà đi, biến mất khỏi đỉnh. Phương Bắc, nơi cao nhất của xuyên thủng tầng mây, quanh năm bị mây mù bao phủ chính là Vân Vụ Sơn. Trên Vân Vụ Sơn không có một bóng người, gần như toàn bộ tu tiên giả đều biết. Vân Vụ Sơn này là đệ nhất tuyệt địa không ai có thể tiến vào, dù là ai tiến vào trong đó cũng một đi không trở lại. Lúc này Vân Vụ Sơn thay đổi mạnh mẽ. Tại nơi cực Bắc, Vân vụ sơn hoàn toàn bị vây bọc trong một màn quang mang màu tím. Từng đạo tử sắc quang mang từ từ phát tán ra, cho dù là ban ngày vẫn có thể nhìn rõ được tử sắc quang hoa. Bao quanh cả vân vụ sơn, trong lớp quang hoa rộng lớn còn ẩn chứa một luồng năng lượng cực mạnh, cao thủ khắp côn luân tiên cảnh đều cảm ứng được. Giờ phút này vân vụ sơn giống như một thánh địa, tử sắc quang hoa phát tán khắp côn luân tiên cảnh đâu đâu cũng có thể thấy được. Trên đỉnh vân vụ sơn, suy suy. Đạo đạo tử sát thiểm điện không ngừng xoay quanh bầu trời vân vụ sơn, từng đám từng đám mây cũng chậm chậm bay vòng quanh đỉnh núi. Dị tượng. Thân vật xuất thế, tất có thiên địa dị tượng. Khoảng không của tinh cực tông, không ít cao thủ tinh cực tông chân đạp đao mang nhìn về phía phương Bắc. Thục sơn kiếm phái, thượng thanh cung, độn giáp tông, ngũ hành tông, tây cực môn các đại môn phái, kể cả tu yêu giả chiếm cứ gần nửa lãnh địa côn luân tiên cảnh cũng đều bay lên nhìn về phía phương bắc Xuyên thủng tân mây, nơi cao nhất của Vân Vũ Sơn. Tất cả mọi người ở Côn Luân Tiên Cảnh đều nhìn thấy rõ ràng, bên cạnh những đá mây vờn quanh Vân Vũ Sơn còn ẩn chứa đạo đạo tử sắc thiểm điện. A đây, đây, đây. Lý Dương lồng ngực đập dồn rập, hàn quá kinh hãi. Bảo bối này, tuyệt đối là nghiêng trời lệ đất. hoa đây là vật gì? Dị tượng xuất thế lợi hại như vậy, ít nhất cũng là thượng phẩm thiên khí, nói không chừng còn là thần khí. Bá vương hạng vũ cũng kích động, ma khí mạnh nhất hắn có được cũng chỉ là thượng phẩm ma khí. Thượng phẩm ma khí này chính là khi hạng vũ xuống phàm nhân giới, si vưu đại tôn mới cấp cho hắn. Phải biết rằng khi ở ma giới hạng vũ chưa từng được sử dụng qua thượng phẩm ma khí. Như lần tiên ma đại chiến tại địa cầu khi trước cũng là cơ hội đầu tiên hạng vũ được được sử dụng thượng phẩm ma khí. Lý Dương, mau nghĩ cách tranh đoạt đi. Bảo bối như vậy cho dù là ma đế cũng phải đọc tâm. Bùn ba vương nếu có bảo bối như vậy, địa vị tại ma giới không biết sẽ tăng lên thêm mấy lần đây. Hạng vũ cũng nổi lòng tham. Thiên địa dị tượng lần này thanh thế so với hạnh linh thất sắc hoa xuất thế còn hơn gấp cả trăm lần. Thần kiếm tử điện. Giữa trời đất này bảo vật được xem là chân quý nhất chính là thần khí. Thần khí phần lớn được sinh ra từ hôn độn, thần kiếm tử điện là một phần của thần khí, cảnh tượng nó xuất thế sao có thể tầm thương được. Hơn nữa phạm nhân giới không gian không đủ ổn định nên thiên địa dị tượng càng thêm rõ ràng. Hoa hoa chậm chậm, vật này rốt cuộc là gì? Khẳng định so với hốn nguyên nhất khí rượu dung hoa của ta còn tốt hơn nhiều. Bùn chân nhân khả nhất định phải đi xem nhiệt náo mới được. Thiết hoa chân nhân hai mắt sáng ởi. Thiết hoa chân nhân đối với thiên tài địa bảo cũng có chút yêu thích, thiên địa dị tượng làm cho người ta sợ hãi như vậy rốt cuộc là bảo bối ở đẳng cấp nào. Thiết hoa chân nhân vừa nghĩ đã cảm thấy kích động. Hô hô! Ảo quang chân nhân thở dài mấy hơi, cố gắng chấn tĩnh tinh thần. Tinh cực tông cho tới hiện tại không có lấy nổi một kiện tiên khí. Giờ đây bảo bối xuất thế, mới nhìn đã thấy đẳng cấp vượt qua hành linh thất sắc hoa, chứng minh đây ít nhất cũng là bảo bối thuộc hàng thượng phẩm tiên khí. Tinh cực tông ta tốt xấu gì cũng là một đại phái, nhưng lại không có một kiện tiên khí, thật là không được. Tốt xấu gì cũng phải đoạt được một kiện bảo bối làm trấn tông chi bảo. Hảo quang chân nhân hai mắt sáng ngời. Bất qua hảo quang chân nhân lập tức cảm thấy hối tiếc, dù sao tinh cực tông siêu cấp cao thủ quá ít, muốn tranh đoạt bảo bối như vậy, thực lực quả không đủ. Thượng thanh cung cùng thuộc sơn kiếm phái tại tiên giới, vũ khí tốt nhất của bọn họ cũng không hơn được thần khí từ điện. Tại tiên giới thần kiếm tử điện cũng là chi bảo chứ đừng nói gì tới phàm nhân giới. Thân binh như vậy cho dù có cho hào quang chân nhân thì bản thân ý gì cũng không thể nào nhận lấy được. Hô, thiên địa dị tượng đạt tới trình độ thế này, rốt cuộc là bảo bối gì? Có thể nhìn thấy bảo bội như vậy một lần, cũng đã được xem là may mắn rồi. Tiêu diêu tán nhân trong lòng chấn động, không khỏi giật mình, tự chế nhạo bản thân. Không ngờ, ta cũng có tham tâm. tu tiên giả đối với kim tiền không hề để ý, nhưng bọn họ với linh bảo, tiên khí lại đặc biệt quan tâm. Thậm chí còn hơn cả người bình thường coi trọng tiền bạc. Nghĩ tới thế tục mọi người coi trọng tiền bạc ra sao, liền có thể hiểu được tâm lý của đám tu tiên giả, tu yêu giả ở côn luân tiên cảnh lúc này. Đặc biệt là bảo bối xuất thế, quả thực kinh thiên động địa. Giống như để 100 triệu đô la trước mặt một tên ăn mày vậy, khi đó, tên ăn mày nhất định là phải đi lên. Tiêu diêu tán nhân tâm cảnh tu vi cực cao, cho dù như vậy nhưng trong lòng vẫn có chút tham tâm. Có thể tưởng tượng, tình huống của những tông phái khác ra sao? Thục Sơn kiếm phái. Nam Cung Lam nhìn về hướng phía bắc, bao quát cả Vân Vũ Sơn bị một lớp tử sắc quang hoa vây quanh, trong mắt hiện lên một tia kích động. Ha ha, thì ra là Vân Vũ Sơn. Được, Kim Kiếm. Tất cả tán tiên cùng đại thành kỳ cao thủ của Thục Sơn kiếm phái ta chuẩn bị xong chưa? Phải lập tức xuất phát, lần này chúng ta nhất định phải đoạt được thần kiếm, không tiếc gì cả. Nam Cung Lam ra lệnh Thời gian không đợi ai cả, Nam Cung Lam quyết định lập tức lên đường, đến càng sớm cũng có nghĩa là cơ hội càng lớn. Vâng, Sư Tôn. Kim Kiếm Tôn giả lúc này bắt đầu đi triệu tập nhân mã. Không tiếc gì cả, Nam Cung Lam căn bản không để ý tán tiên của Thục Sơn Kiếm Phái sẽ chết bao nhiêu. Trong mắt hắn, những tán tiên này dù có độ kiếp cũng không thể vượt qua được tán tiên thiên kiếp lần thứ 9. Vậy nên vì Tông Phái mà hy sinh còn tốt hơn. Thần kiếm tử điện. Nếu đệ nhất cao thủ của thuộc Sơn kiếm phái là Cửu Thiên Tiên Đế có được Thần kiếm tử điện, vậy địa vị của thuộc Sơn kiếm phái tại tiên giới cũng sẽ tăng lên không ít. Thượng Thanh cung. Vợ chồng Tằng Phong cùng Hữu Di sớm đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nhìn về Vân Vũ Sơn tại phương Bắc, cũng lập tức ra lệnh. Tất cả đệ tử vượt qua độ kiếp kỳ, tất cả tán tiên, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Phải lập tức xuất phát, trực tiến tới được Vân vụ Sơn. Lần này Chúng ta nhất định phải đoạt lấy thần kiếm. Tàng Phong cũng hiểu được, dù chắc yêu tàng ngạn của mình đã chết, nhưng người chết không thể sống lại, hiện tại quan trọng nhất là đoạt lấy thần kiếm. So với thần kiếm, cho dù là tính mạng của Tàng Phong cũng không tính là gì, đừng nói là một đứa cháu mới đạt độ kiếp kỳ. Tàng gia tại tiên giới Thượng Thanh Cung mặc dù có chút thế lực, nhưng tại Thượng Thanh Cung trên tiên giới còn có vài đại gia tộc khác. Đoạt được thần kiếm từ địa Có lẽ vị trí trưởng Lao vừa mới bị bỏ chấu ngắt sẽ do tộc trưởng của tàng gia đảm nhiệm rồi. Thằng Phong trong lòng thầm nghĩ. Hưu Di, mau lên, lập tức xuất phát. Ừm. Thằng Phong cùng Hữu Di hai vợ chồng lúc này dẫn theo toàn bộ cao thủ vượt qua độ kiếp kỷ của Thượng Thanh Cung nhắm hướng vân vụ sơn cực tốc phi hành. Gần như cùng lúc. Nào là độn giáp tông, bách hoa tông, Bắc tông ngũ môn, kim cương môn, ngũ hành môn, tây cực môn các đại tông phái. Thậm chí cả một số ẩn thế tông phái lịch sử cực kỳ lâu đời, gần như tất cả các tông phái giấu mình xưa nay đều đã xuất hiện. Những ẩn thế tông phái này đều rất phi thường giống như tông phái của Tiêu Diêu tán nhân khi xưa là một tông phái có lịch sử lâu đời tại Côn Luân tiên cảnh, căn cơ thâm hậu, không ai biết được rốt cuộc trong đó có bao nhiêu cao thủ, chỉ là bọn họ chấp nhận sống bình đạo, không xuất đầu lộ diện mà thôi. Nhưng đối mặt với bảo bối như thần kiếm từ điện, bọn họ cũng không cách nào nhẫn nhịn được. Cho dù là tới xem náo nhiệt, cũng nhất định phải tới. Tu yêu giả. cùng tu tiên giả tại côn luân tiên cảnh chia đôi thiên hạ. Nếu đã có thể chia đôi thiên hạ, hiển nhiên thực lực không cách biệt là bao. Giống như thiết toa chân nhân cũng thuộc về phe tu yêu. Là vật gì? Thượng phẩm yêu khí? Hay là thân khí? Đại Hán có một chiếc sừng mọc ở giữa trán bông nhiên xuất hiện giữa không trùng, nghi hoặc nhìn về phương Bắc. Ha ha, đi. Đại Hán bông cười to. Thân thể lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đã biến mất tại chân trời, tốc độ cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả tiêu diêu tán nhân. Trong số tu yêu giả có rất nhiều hồng hoang yêu thú, trong đó có nhiều loại hồng hoang yêu thú trời sinh cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ đều rất khủng bố. Hơn nữa tu yêu giả hoặc tu ma giả đều là cường giả đứng đầu, thấy được bảo bối liền tranh cướp là việc bình thường, cho nên vài siêu cấp đại yêu thú cũng đều đã xuất thế. Côn Luân Tiên cảnh cuối cùng đã loạn rồi. Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 2010. Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em tờ tờ và ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng Chương 207, Kinh Hải Cả côn Luân Tiên Cảnh Phàm là cao thủ, hoặc một vài tu chân giả bình thường tràn đầy tham lam, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất, phong cùng hướng tới Vân Vũ Sơn. Chỉ thấy toàn bộ côn Luân Tiên Cảnh, trên bầu trời tựa như có một bầy châu châu khổng lồ. Có hơn vạn tu tiên giả cùng tu yêu giả phong cuồng lao về hướng vân bụ sơn. Tu tiên giả đầy trời, ngay cả bầu trời cũng bị che khuất. Hô hô! Những tiếng giít phá vỡ không khí khi ngự không phi hành không ngừng văng lên. Quá ư điên cuồng! Ngay cả một vài tu chân giả kim đan kỳ cũng ngự trên phi kiếm, cực tốc lao tới hướng vân bụ sơn. Bất quá cũng có thể hiểu được dù sao thiên địa chân bảo muốn đoạt được không nhất định là dựa vào thực lực. Có khi may mắn lại còn quan trọng hơn cả thực lực. Giống như vậy, cả tòa vân vụ Sơn Hùng Vĩ biết bảo bối ở chỗ nào. Nếu không biết mới cần phải có may mắn. Nếu như gặp may, bất kỳ ai vừa tới đã có thể tìm ra được. Những người có tâm lý dựa vào may mắn như vậy không chỉ có một, hai mà là rất nhiều. Giống như chơi xổ số ở thế tục giải thưởng mới có 5 triệu đô la mà đã có nhiều người chơi như vậy. Nếu giải thưởng lên tới 100 triệu đô la có lẽ sẽ càng có nhiều người chơi hơn. Còn nếu như thực giải thưởng là 10 tỷ đô la, có thể toàn dân đều sẽ chơi xổ số, số mất. Thiên điệu dị tượng kinh người như thế, loại chân bảo này trong mắt của người tu tiên giả, tuyệt đối còn quý giá hơn 10 tỷ đô la trong mắt của người Phàm Có thể tưởng tượng được, sự điên cùng của tu chân giả trong côn luân tiên cảnh lúc này. Dù sao, suốt dọc lịch sử của côn luân tiên cảnh, Đây là lần thiên địa dị tượng lợi hại nhất. Đại điện của tinh cực tông. Ảo quang chân nhân, Lý dương, tiêu diêu tán nhân, tán tiên lãnh vũ, đại thành kỳ cao thủ huyền băng mấy vị cùng với đám đệ tử cao tầng của tinh cực tông toàn bộ đều ở trên đại điện. Thiên vân sơn mạch gần với vân vụ sơn nhất, tinh cực tông cũng là phái chiếm giữ yêu thế lớn nhất. Nếu như cùng lúc phát hiện ra thiên địa dị tượng, rồi đi tới đó, tin rằng tinh cực tông hẳn sẽ tới đầu tiên. Bất quá lúc này ý kiến bên trong nội bộ của tinh cực tông lại không thống nhất. Tán tiên lãnh vũ một mình đứng trên đại điện. Sư huynh, không thể đợi được nữa, phải nhanh lên, bảo vật kinh thiên như vậy không ngờ lại ở tại Vân Bụ Sơn. Trong các tông phái, gần nhất chính là tinh cực tông ta, đây chính là thiên mệnh ban tạng, ông trời đã đem bảo bối này cấp cho tinh cực tông ta, chúng ta nên đi ngay thôi. Có được bảo bối thế này, thế lực của tinh cực tông ta nhất định sẽ đại tăng cũng sẽ vượt xa cả Thục Sơn kiếm phái cùng Thượng Thanh Cung, trở thành đệ nhất tông phái của Côn Luân Tiến Cảnh. Tán Tiên lãnh Vũ vội và nói, Tán Tiên lãnh Vũ chính là muốn để toàn bộ cao thủ của tinh cực tông ra trận, bao gồm cả khách khanh gì đó, đều gọi tất cả, nhanh chóng truy tìm bảo bối rồi mới tính tiếp. Thế trưởng Phong liền đứng dậy khỏi châu ngồi, nói, Tam Sư Thúc, tuyệt đối không thể như vậy, tinh cực tông ta khai sơn lập phái thời gian quá ngắn Căn cơ thua xa thượng thành cung cùng thuộc sơn kiếm phái. Chúng ta tuyệt dối không thể hy sinh những cao thủ tinh anh như thế. Đệ tử đề nghị, cứ phái một hai người đi là được, tinh cực tông ta cần phải bảo toàn thực lực của mình. Thế trường phong có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Trường phong, sư thúc sư tôn nói chuyện, người không nên sen vào. lãnh vũ khiến trách, lúc này lãnh vũ đã có chút nóng nảy, dù sao lúc này, thời gian chính là tượng trường cho kỳ ngộ, nếu như ra tay trởm. Bị người khác đoạt được thì nguy rồi. Thế trưởng phong bị lanh vụ khiển trách, không khỏi hơi đỏ mặt. Lý Dương khẽ to mày cũng đứng lên khuyên. Sư Thúc Tổ, Thúc Sơn kiếm phái cùng Thượng Thanh Cung đều có tiên nhân hạ thế. Hướng hổ vân vụ Sơn cũng không phải muốn tiến là tiến vào được. Bao nhiêu năm nay, phàm là tiến vào vân vụ Sơn, vẫn chưa có một ai có thể sống sót rời khỏi, tuyệt đối không phải cứ tới trước là có thể đoạt được bảo bối. lãnh Vũ liếc mắt nhìn Lý Dương một cái nhưng cũng không khiển trách gì, dù sao Lý Dương vẫn là cháu của ảo quang chân nhân, lại còn là nghĩa tử của tiêu diêu tán nhân. Lý Dương à, con vẫn còn quá trẻ, tuy sự thật giống như lời con nói, nhưng cũng phải biết, thành công luôn đến với những người có chuẩn bị, chúng ta phải nắm lấy cơ hội, người đầu tiên tới trước, so với kẻ cuối cùng thì có nhiều cơ hội hơn nhiều. lãnh Vũ liền nói ngay, con tán thành ý kiến của lãnh Vũ sư bá, cơ hội như vậy nếu không giơ tay. Vậy cũng thật là quá bảo thủ, đây là cơ hội vạn năm khó gặp. Một vị sư thúc của Lý Dương đứng lên nói. Tinh cực tông ta căn cơ không bằng thượng thanh cung cùng thuộc sơn kiếm phái, không thể chịu được thiệt hại quá lớn, phàm là việc gì ổn định một chút vẫn tốt hơn. Được rồi. Tiêu diêu tán nhân đứng lên. Nhìn thấy tiêu diêu tán nhân đứng lên, không ai dám nói gì nữa, dù sao thực lực của tiêu diêu tán nhân mọi người đều biết, nếu như tới tranh đoạt bảo bối thì Tiêu Diêu Tán Nhân là người có cơ hội nhiều nhất. Thiết Hoa, Lý Dương, hai người theo ta. Tiêu Diêu Tán Nhân cũng không để ý xem tình cực tông rốt của quyết định ra sao. Với thực lực cẩu Thiết Hoa chân Nhân, việc bảo vệ tính mạng khẳng định không có vấn đề gì. Còn như Lý Dương, xét về bản lĩnh giữ mạng, xuyên vân toa vụ thêm vào thân thể của Tu Ma Giả, tuyệt đối không phải tầm thường. Húng hồ Tiêu Diêu Tán Nhân còn luôn ở bên cạnh bảo vệ Lý Dương. Lý Dương cùng thiết toa chân nhân dưa mắt nhìn nhau, đi tới bên cạnh tiêu diêu tán nhân, lập tức tiêu diêu tán nhân mang theo Lý Dương cùng thiết toa chân nhân trực tiếp phá nhằm hướng Bắc bay đi. Khi ba người Lý Dương vừa đi được một lát, vài chục đạo thân ảnh bay vọt qua bầu trời tinh cực tông nhằm hướng Vân Vụ Sơn. Sư Minh, không kịp nữa rồi, tu tiên giả của những tông phái khác đã đến rồi. Lánh Vũ nóng nảy nói, ảo quang chân nhân cuối cùng cũng đã có quyết định, liền đứng đậy. Lãnh Vũ sư đệ, ta cùng hai người đi xem trước, còn những kẻ khác đều ở lại đây. Tinh cực tông ta dù không đoạt được bảo vật kinh thiên này, nhưng chỉ cần tiếp tục phát triển, cả Côn Luân tiên cảnh cũng không có ai có thể làm khó bọn ta. Hỗ hồ, Thượng Thanh cung cùng Thục Sơn kiếm phái tranh đầu, chỉ cần thực lực bọn họ giảm sút, cũng tương đương với việc thực lực của chúng ta gia tăng. Lãnh Vũ sư đệ, đệ hẳn phải hiểu. Sắc mặt Lãnh Vũ có chút khó coi, bất qua hảo quang chân nhân đã lên tiếng. Hắn nói gì cũng vô dụng. Đã như vậy, sư huynh, chúng ta đi." Áo Quang Chân Nhân đưa mắt nhìn đám đệ tử xung quanh, ra lệnh: "Sau khi ta cùng Lãnh Vũ trưởng lão rời đi, đệ tử Tinh Cực Tông không ai được phép ra ngoài, bất kỳ ai rời đi sẽ phải quay mặt vào tường 100 năm." Sau đó Lãnh Vũ cùng ảo Quang Chân Nhân hai người cũng phá không đi mất, còn như những đệ tử khác của Tinh Cực Tông chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh, không một ai dám ra ngoài. Lý Dương Tiêu diêu tán nhân cùng thiết hoa chân nhân phá không phi hành, trực tiếp bay về phía Vân Vụ Sơn. Lúc này Vân Vụ Sơn phát tán ra tử sắc quang hoa giống như một tòa bảo Sơn vậy. Dừng lại đã. Tiêu diêu tán nhân bỗng nhiên ra lệnh, Lý Dương cùng thiết hoa chân nhân lập tức dừng lại. Chỉ thấy tiêu diêu tán nhân đột nhiên nhìn về phía chân núi của Vân Vụ Sơn, Lý Dương cũng đưa mắt roi theo, lập tức hai mắt không khỏi có rút lại. Chỉ thấy dưới chân vân vụ sơn có một tấm bia đá bao phủ bằng cầm chế cao tới 10 trượng. Nghĩa phụ, chúng ta trước xuống xem thử xem. Lý Dương biết lúc này không thể lỗ mãng, nên mới quyết định trước hết phải xem xét rồi mới tính tiếp. Tiêu diêu tán nhân cùng thiết hoa chân nhân cũng hạ xuống theo. Ba người trong nháy mắt đã tới dưới chân vân vụ sơn. Tấm bia đá có màu đen sớm, bên trên có kim sắc quang mang nhạt nhạt, kim sắc quang mang viết thành 8 chữ. Tiến vào trong núi, sinh tử khó nói. Chỉ mới thấy tám chữ này, trong lòng Lý Dương đã không khỏi chấn động. Hắn có một loại dự cảm rằng vân vụ sơn chắc chắn tràn ngập sắc khí, bảo vật kinh thiên như vậy muốn đoạt được nhất định không phải chuyện dễ. Trong núi rốt cuộc nguy hiểm ra sao, nghĩa phụ, thân thức của người có phát hiện được gì không? Lý Dương liền hỏi, bản thân hắn dù sao cũng không phát hiện ra được. tiêu diêu tán nhân khẽ lắc đầu. Không phát hiện được gì, nhưng ta cảm giác được trong vân vụ sơn này tràn ngập sắc khí. Xem ra người bố trí ác phải là một cao thủ, ngay cả ta cũng không phát hiện ra chút dấu vết nào của đại trận hoặc cầm chế. Hắn sao biết được người bố trí trận chính là tiên đế thiên nhàng tử, cấm chế đại trận do cao thủ cấp bậc tiên đế bố trí, tiêu diêu tán nhân làm sao có thể phát hiện được. Thiết hoa chân nhân hai mắt hấp hãy, tao mày nói. Hay là chúng ta đợi một chút, để xem xem người khác tiến vào đại trận sẽ gặp phải những gì. Chúng ta cũng chỉ là đi xem náo nhiệt mà thôi. Cho dù chúng ta không mở đường, Thượng Thanh Cung cùng Thục Sơn Kiếm Phái cũng sẽ vì chúng ta mở đường. Lý Dương cười nói. Thiêu Diêu Tán Nhân cũng bật cười. Lời của Lý Dương còn có một ý khác. Có nguy hiểm chúng ta không đi, chúng ta cũng chỉ là thuận tay đoạt lấy bảo bối, đoạt được thì là may mắn, không đoạt được chúng ta cũng không để ý. Lập tức, ba người liền tùy tiện tìm một bãi đất quanh đó, bố trí cấm chê xung quanh rồi khoanh chân ngồi xuống. Bọn họ đợi kẻ khác tới mở đường. cấm chế trận pháp ngay cả bọn họ cũng không phát hiện ra chút dấu vết gì thì huy lực nhất định không nhỏ. Một khi đã không biết rõ, làm sao có thể loạt động. Có người tới. Ba người Lý Dương ngẩn đầu lên nhìn, chỉ thấy từ phương Nam có hơn vài chục người đang bay tới, cực tốc nhằm hướng Vân Vũ Sơn. Từ trên cao, có thể nhìn thấy được tấm đĩa đá, nhưng bọn họ làm sao có thể chú ý tới nội dung của nó. Lúc đầu bởi vì tiêu diêu tán nhân cảm thấy trong vân vụ sơn tràn ngập sát khí nên mới cẩn thận chú ý một chút. Vài chục người kia cứ như vậy trực tiếp bay vào vân vụ sơn. Ba người Lý dương hoàn toàn tập trung tinh thần quan sát mấy chục người kia. Khi bọn họ chỉ còn cách vân vụ sơn có mười thước. Đồng nhiên. ca sát. Tiếng xương bị gây nát đột nhiên văng lên. Thân thể ba người tu tiên giả đi đầu trong nháy mắt đồng. Một tiếng rồi nổ tung. xương cốt vỡ tan. Cả máu thịt cũng bắn ra. Chỉ nghe thấy Nguyên Anh khẽ rên lên một tiếng, nhưng trong nháy mắt đã bị áp lực khủng bố chấn tan. Ba Nguyên Anh trong nháy mắt tan thành mây khói. a mấy người đằng sau không kịp dừng lại đã tiến nhập vào trong khu vực kia. Tiếng xương cốt gây nát giặc giặc lập tức vang lên giống như có một chiếc cối say thịt vô hình, trực tiếp đem từng người từng người một nghiền nát ra, ngay cả Nguyên Anh cũng bị chấn tan. 20-30 người còn lại lập tức dừng lại. Sắc mặt nhất thời trắng bệnh, đồng thời tất cả đều bay ngược về. Bọn họ không dám tiến lên thêm một bước nào nữa, bọn họ không biết tiếp tục đi tới sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng bọn họ biết được một điều, nếu như tiếp tục tiến tới, kết quả sẽ giống như vài vị sư huynh đệ vừa rồi. 30 người sắc mặt vẫn còn trắng bệnh lúc này nhanh chóng hạ xuống. ba người Lý Dương không khỏi kinh hãi nhìn nhau. Đó là thứ gì? Cầm chế không thể nhìn thấy được, chẳng những ép nát thân thể. Ngay cả Nguyên Anh cũng tương tự, quả là quá khủng bố. Lý Dương nhìn thấy máu thịt từ trên không rơi xuống, trong lòng phát lạnh tiêu Diêu Tán Nhân bình tĩnh nói. Cấm chế này hẳn là cách ngọn núi khoảng 7 trượng gì đó, không ngoài 8 trượng. tiêu Diêu Tán Nhân vừa rồi thấy rõ. Lý Dương, đây hẳn là một loại áp lực cấm chế, trọng lực cấm chế trên người người cũng là một loại áp lực cấm chế. Âm thanh của hạng vũ vang lên trong đầu Lý Dương. Áp lực cấm chế. Hướng của trọng lực cấm chế lực lượng hẳn là theo chiều từ trên xuống, còn áp lực cấm chế thì sao? Lý Dương hỏi lại. Hạng Vũ cười nói. Cứ thử qua một chút không phải là biết được sao. Trên người Lý Dương vẫn luôn có một đạo trọng lực cấm chế, đồng nhiên Lý Dương cảm thấy thân thể chấn động, trọng lực cấm chế đã biến đổi, vốn trọng lực đều là từ trên xuống, nhưng hiện tại lại từ bốn phương tám hướng ép vào thân thể. Hô! Lý Dương không ngờ trong nháy mắt giống bắn lên cao như một quả tên lửa. Bà Vương, người không ngờ lại trêu ta. Lý Dương lúc này dở khóc dở cười, trọng lực cầm chế lúc trước đều là dồn ép xuống phía dưới, cho nên Lý Dương không lúc nào là không sử dụng năng lượng trong cơ thể chống đỡ, không cho bản thân bị nén xuống đất. Nhưng vừa nãy, hạng Vũ lại thay đổi trọng lực cầm chế, tất cả áp lực từ bốn phương tám hướng để tới. Đối với Lý Dương mà nói, hiệu quả không khác là bao. Nhưng cứ như vậy, lực phải chịu sẽ chia đều không cần có trợ lực, lực lượng bốn Lý dương vẫn dùng để bảo trì trạng thái cân bằng, giờ thay vào đó lại đẩy hắn lên cao. Tiểu tử, biết rồi chứ. Áp lực cầm chế ngoại trừ để cho áp lực toàn bộ nén xuống dưới, còn có thể để áp lực từ bốn phương tám hướng ép vào. Bất quá người bố trí cầm chế này cũng thật là khủng bố, không ngờ lại có thể bố trí áp lực cầm chế trên cả một ngọn núi lớn như vậy, công lực quả thực vô cùng lợi hại. Hạng Vũ cũng kinh hãi. Có biện pháp gì hóa giải không? Lý Dương hỏi. Hạng Vũ cười nói. Có. Biện pháp gì? Ngạnh kháng vượt qua. Lý Dương nhất thời cảm thấy bất lực. Hạng Vũ đúng là đang treo chọc hắn. Đột nhiên Lý Dương hai mắt sáng ngời, lập tức lên tiếng. Ông nội, hai người mau mau xuống đây. Lý Dương thấy hảo quang chân nhân cùng tán tiên lãnh Vũ đang đi tới liền lập tức bay tới. Hảo Quang chân Nhân vừa tới gần Vân Vụ Sơn trong lòng đã cảm thấy không ổn, nghe thấy tiếng của Lý Dương, liền hạ xuống ngay. Ba người cùng ở trên mặt đất. Lý Dương, Vân Vụ Sơn này có gì nguy hiểm sao? Hảo Quang chân Nhân hỏi. Lý Dương gật đầu, vừa muốn trả lời thì bỗng nhiên lại thấy một đám mấy trăm tu tiên giả chiếm một góc trời bay cực nhanh về hướng Vân Vụ Sơn. Đám tu tiên giả này ai ai ánh mắt cũng sáng lên, có vẻ rất hương phấn. Hiển nhiên bọn họ muốn tiến vào vân vụ sơn để tìm bà bối. Cẩn thận! Lý Dương vội vã hét lên một tiếng. Muộn mất rồi. Vài chục tu tiên giả đã tiến vào trong khu vực khủng bố kia, chỉ nghe tiếng giặc giặc của xương cốt gây nát không ngừng văng lên, đám tu chân giả đều bị ép nát. Đồng! Một tiếng, huyết nục bay tán loạn, Nguyên Anh cũng giống như một trái bóng bay vỡ ra. Chỉ trong ngay mắt, đã có vài chục người bị áp lực cầm chế kinh khủng kia ép nát xương cốt. Đánh tan xác thịt, mây máu bay khắp cả phạm vi vài trăm thước. Sư Minh Sư Tôn Những tiếng hét vang lên, ảo quang chân nhân đứng bên dưới chứng kiến cảnh này cũng cả kinh. bỗng nhiên, hai mắt Lý Dương sáng dự. Một tác giả viết đoạn này lủng cùng quá, tớ sửa nội dung đôi chút vẹn đài 79. Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em tờ tờ và ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng chương 208 Tề tụ Vân Vũ Sơn Vân Vũ Sơn phát tán ra từ sắc quan mang, quang hoa ban đầu cao tới 10 trượng, nhưng hiện tại lại đang từ từ thu nhỏ lại, giờ đã thu nhỏ lại chỉ còn khoảng 5 trượng gì đó rồi không thu nhỏ lại nữa. Quang hoa màu tím ban đầu đã biến thành từng lớp từng lớp hào quang màu tím, Vân Vũ Sơn hoàn toàn bị lớp hào quang màu tím này bao phủ. Bác Tông Ngũ Môn, mấy trăm người vừa đến là đạo hữu của Bắc Tông Ngũ Môn. Ảo quang chân nhân liếc mắt một cáo đã nhận ra vài trăm tu tiên giả kia là đệ tử của bác tông ngũ môn một trong thập đại tông phái. Bác tông ngũ môn lịch sử lâu đời, tu luyện lấy thanh tịnh làm chủ, có tôn chỉ là thức tâm kiến tính, lấy việc luyện tâm luyện cái tôi làm cơ sở. Thức tâm kiến tính, hừng, bất quá, lần này bác tông ngũ môn xuất động tới vài trăm người, xem ra, không phải tất cả đều là cao thủ, hơn nữa trong số những người này. Không ngờ còn có cả đệ tử Kim Đăng Kỳ, quả không biết ngũ đại môn chủ của bác tông ngũ môn rốt cuộc là đang nghĩ gì. Thiêu diêu tán nhân có chút nghi hoặc. Bác tông ngũ môn theo như đạo lý cũng có vài chục tán tiền nhưng lần này tới đây tổng cộng chỉ có 3 tán tiên, một cao thủ thủ đại thành kỳ, còn lại từ đệ tử tinh anh tới đệ tử bình thường không ngờ cũng có mặt, quả khiến cho người ta phải kinh ngạc. 500 người, xếp về cao thủ. Lần này bác Tông Ngũ Môn đã xuất ra 1 phần mười lực lượng. Ảo quang chân nhân đối với Bắc Tông Ngũ Môn cũng nắm được một chút. Mới đưa mắt đã nhìn ra đệ tử của bác Tông Ngũ Môn có gần 5.000 thì có 500 người tới đây. Hơn nữa số lượng độ kiếp kỳ, Nguyên Anh kỳ đệ tử cùng Tán Tiên cũng không sai khác với 1 phần mười tổng số là mấy. Tán Tiên lánh vũ gật đầu nói. Bác Tông Ngũ Môn coi như là vẫn còn giữ được bình tĩnh. Khoảng cách từ chỗ bọn họ tới vân vụ sơn chỉ sau có tinh cực tông ta. Những đệ tử được phái tới cũng chỉ bằng 1 phần mười thực lực, cho dù có mất đi một phần, đối với bác tông ngũ môn cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Đám người Bắc tông ngũ môn bên kia tựa như rất thống khổ, mới một lúc đã chết vài chục đệ tử đồng môn, hơn nữa đều đã ở cùng với nhau hơn vài chục năm thậm chí cả trăm năm, tâm tình đương nhiên không thể tốt được. Lý Dương, con chẳng lẽ đã phát hiện ra được việc gì đáng vui sao? Tiêu Diêu Tán Nhân tò mò hỏi, hắn phát hiện Lý Dương lộ vẻ tươi cười, tựa như nhìn thấu được điều gì đó. Con nghĩ, con đã tìm ra được cách vượt qua khu vực bị áp lực cấm chế rồi. Lý Dương mỉm cười tự tin nói. Bên cạnh Tiêu Diêu Tán Nhân, thiết oai chân nhân cùng với bọn người ảo quang chân nhân vừa tới ai ai cũng chẳng đầy hy vọng nhìn Lý Dương. Thậm chí cả vài chục người vừa mới mất đi huynh đệ cũng cố đưa thai lên nghe cho rõ. Biện pháp gì? Ngạnh kháng vượt qua. Lý Dương mỉm cười nói, câu trả lời của hắn giống ý hệt với câu trả lời của hạng vũ lúc đầu. Ha ha, con không ngờ lại trêu nghĩa phụ, tiểu tử con thật là. Thiêu diêu tán nhân không khỏi bật cười mắng. Lý Dương khẽ lắc đầu, vẫn tươi cười như trước kiên định nói. Ngạnh kháng vượt qua, đích xác là một biện pháp để vượt qua. Lý Dương lúc đầu còn cho rằng hạng vũ nói đùa với hắn, nhưng giờ đây hắn lại nhận thấy lời của hạng vũ chính là một biện pháp để vượt qua. Áp lực cầm chế có chung đạo lý với trọng lực cấm chế, áp lực sẽ có một giá trị nhất định, chỉ cần có thể chịu được áp lực cường đại này, vậy là được, phải biết rằng sở dĩ mấy người kia đều bị chết là bởi vì không chống đỡ nổi áp lực mà thôi. Hiện tại cần phải tìm hiểu rõ một việc là áp lực của cấm chế này rốt cuộc lớn tới mức nào. Nganh kháng vượt qua, làm cách nào để chống đỡ? Ai biết được cấm chế này vì lực lớn tới mức nào? Dù sao giờ đây xem ra... Những kẻ tiến vào đều đã chết hết. Tán tiên lánh vũ hỏi lại, hiển nhiên hắn có chút không tin tưởng vào câu trả lời của Lý Dương. Lý Dương không trả lời, ngược lại quay sang hỏi những người xung quanh. Mọi người có chú ý tới những tu tiên giả vừa bị chết trong khu vực áp lực cấm chế vừa rồi không? Thời gian bọn họ chết đều có sự khác biệt, hơn nữa công lực của bọn họ cũng không được tính là cao. Lời này của Lý Dương vừa nói ra, Mấy người tiêu diêu tán nhân lập tức nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Gần 500 đệ tử Bắc Tông ngũ môn phi hành cực nhanh, đại thành kỳ cao thủ cùng với 3 vị tán tiên bị các đệ tử vây quanh, vài chục đệ tử đi đầu vừa tiến vào trong khu vực kia, thân thể trong nháy mắt đã bị chấn nát, xương cốt máu thịt rơi xuống đất, còn tất cả số nguyên anh đều cố gắng buộc phát toàn bộ năng lượng chống cự áp lực, nhưng cuối cũng vẫn bị vỡ tan. Nhưng không phải tất cả nguyên anh đều bị ép nát trong nháy mắt, Có vài nguyên anh chống cự được một lúc, chỉ là không kịp chạy trốn, cuối cùng vẫn bị trấn tan. Thiêu diêu tán nhân hai mắt sáng ngời. Đúng, những đệ tử vừa chết tu vi cao nhất cũng chỉ có một kẻ mới đạt tới độ kiếp kỳ, hơn nữa nguyên anh của hắn còn chịu đựng được một lúc, sau đó bị ép nát, ngay cả nguyên anh của độ kiếp kỳ đệ tử còn chịu đựng được một lúc, chứng tỏ áp lực tịnh không quá khủng bố. Một lúc này, chưa được tới nửa giây, người bình thường đều không chú ý tới. Nhưng Lý Dương lại chú ý được. Đúng vậy, áp lực của cấm chế này có một giá trị nhất định, chỉ cần người ta có thể tiếp nhận được, liền có thể trực tiếp tiến vào. Trên người Lý Dương vẫn luôn có một đạo trọng lực cấm chế, hắn biết rõ ràng áp lực của cấm chế là không thể thay đổi. Tán tiên lanh vũ lúc này vui vẻ nó. Nếu như vậy, chúng ta cứ thử trước xem sao. Ai đi thử đây? Tiểu tử ngươi đi sao? Thiết hoa chân nhân cười lạnh nói. Thiết hoa chân nhân có chút coi thưởng tán tiên lãnh vũ. Tại tinh cực tông, hắn chỉ có chút quan hệ với hảo quang chân nhân cùng Lý Dương, còn những người khác hắn đều không coi ra gì. Tán tiên lánh vũ không khỏi đỏ mặt, nhưng hắn không nói gì thêm. Luận thực lực, tán tiên lãnh vũ ngay cả tán tiên thiên kiếp lần thứ nhất còn chưa vượt qua. Vừa rồi ngay cả đệ tử độ kiếp kỳ cũng chết, trong lòng lãnh vũ cũng không nắm chắc, hắn đương nhiên sẽ không đi. Ở đây chỉ có thiết hoa chân nhân cùng tiêu diêu tán nhân, mới nắm chắc mười phần vượt qua được. Đột nhiêu sắc mặt tiêu diêu tán nhân biến đổi, đưa mắt nhìn về phía phương nam, nói. Người của Thục Sơn kiếm phái tới rồi. Lý Dương, thiết hoa chân nhân, tiêu diêu tán nhân, ảo quang chân nhân trong nháy mắt cùng nhìn về chân trời phía nam. Lý Dương cùng thiết hoa chân nhân lộ rõ vẻ không để ý, Lý Dương tới đây cũng chỉ là xem thử. Trong mắt hắn. Trọng bảo như vậy làm sao có thể dễ dàng đoạt được, cứ để cho người của Thục Sơn kiếm phái cùng Thượng Thanh cung đấu một trận trước đi. Nhưng tán tiên lãnh vũ vẻ mặt lại có phần khó coi. Vị này chính là tiêu diêu tán nhân. Tiếng cười sang sảng vang lên từ cuối chân trời, trong nháy mắt một đạo kim quang lóe lên, Nam Cung Lam đã xuất hiện bên cạnh đám người Lý Dương. Chỉ có duy nhất một mình Nam Cung Lam, bên cạnh hắn không có lấy một tán tiên đệ tử của Thục Sơn kiếm phái. Nam Cung Lam lo lắng bảo bối bị đoạt mất cho nên mới dùng tốc độ nhanh nhất tới trước. Hiện giờ Kim Kiếm Tôn Giả còn đang dẫn theo những tán tiên cùng đại thành kỳ cao thủ khác đi tới, cho dù là với tốc độ của tán tiên, xem ra cũng cần phải mất một canh giờ nữa mới tới được. Đáp lại câu hỏi của Nam Cung Lam, Tiêu Diêu Tán Nhân chỉ mỉm cười, khẽ gật gật đầu. Tiêu Diêu Đạo Hữu ta là sư tôn của Kim Kiếm, Nam Cung Lam. Kim kiếm sớm đã nói qua về đại danh của tiêu diêu đạo Hữu tiêu diêu đạo Hữu vượt qua được đệ cựu thứ tán tiên thiên kiếp, tin rằng khi tới thiên giới, thanh danh át hẳn sẽ rất văng dội Nam Cung Lam tỏ vẻ rất nhiệt tình, nhưng hắn không hề để mắt tới đám người hảo quang chân nhân. Trong mắt Nam Cung Lam, tại côn luân tiên cảnh hiện tại chỉ có tiêu diêu tán nhân cùng người của Thượng Thanh Cung mới có ảnh hưởng tới việc đoạt bảo vật mà thôi. Hú hồ, hắn là đại la Kim Tiên. Làm sao có thể để mắt tới những tu chân giả bình thường? Nam Cung Đạo Hữu Kim Kiếm hắn cũng đã nói qua một vài việc cho ta, ta sớm đã hiểu được, về mặt lập trường, ngươi không cần phải lo lắng. Thiêu Diêu Tán Nhân hờ hương nói. Nam Cung Lam gật gật đầu, thần thức lập tức bao trùm cả vân vụ sơn, định tra xét một phen. Ồ, sao cả thần thức cũng đều không thể xuyên qua được? Nam Cung Lam kinh ngạc nói. Thiêu Diêu Tán Nhân cũng thấy kinh ngạc. Lập tức dùng thần thức xem thử. Lúc này hào quang màu tím bao bọc bên ngoài 5 trượng của Vân Vụ Sơn khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là thần thức căn bản không thể nào xuyên qua hào quang màu tím được. Vốn sau khi hào quang màu tím xuất hiện, mắt thường đã không cách nào nhìn xuyên qua được, phần lớn mọi người đều không để ý, dù sao tu tiên giả còn có linh thức, nhưng ngay cả thần thức cũng không xuyên qua được, chứ đừng nói gì là linh thức. Quả nhiên hào quang chân nhân. Lý Dương cả đám đều lộ vẻ kinh ngạc. Làm sao tất cả đều ở dưới chân núi, không tiến nhập vân vụ sơn vậy? Nam Cung Lam liền hỏi, thân thức của Nam Cung Lam cũng không cách nào nhìn ra được áp lực cấm chế. Dẫu sao đây cũng là do tiên đế tiên nhàn tử bố trí, đồng thời Nam Cung Lam cũng cảm thấy bên trong vân vụ sơn tràn ngập sát khí. Lý Dương mỉm cười, đưa tay chỉ về hướng bên cạnh. Tiến vào trong núi, sinh tử khó nói. Nam Cung Lam vừa mới lên mắt. Đã cảm nhận được khí thế của tám chữ này, thiên nhàn tiên đế quả nhiên không hổ là cao thủ cấp bậc tiên đế, nếu là người bố chi câm chế trận pháp thì nhất định phải cẩn thận. Nam Cung Lam thầm nghĩ. Hắn sao biết được, lúc đầu sáu thanh thần kiếm của thần khí xích tiêu được phân chia cho sáu phân thân của thiên nhàn tiên đế canh giữ, cả tiên giới không một ai dám tới cấp đi. Tam thanh, cao thủ đẳng cấp trí tôn căn bản không thèm để ý. Còn như cao thủ cấp bậc tiên đế có thần khí dù có muốn đoạt lấy cũng không dám đắc tội với thiên nhàn. Những tiên đế không có thần khí, sợ rằng ngay cả một phân thân của thiên nhàn cũng đánh không lại, dù sáu phân thân của thiên nhàn, mỗi phân thân đều có thực lực giống như bản thể. Hơn nữa bản thân thiên nhàn cũng có thần khí của mình. Ha ha, Nam Cung, tốc độ của ngươi thật là nhanh. Âm thanh của tàng phong vang lên, hai đạo kim quang đã phóng tới bên cạnh đám người Lý Dương. Chính là Tàng Phong cùng thê tử của hắn là Hữu Di. Nam Cung Lam lạnh lùng nói. Châu châu ngựa ngựa, tốc độ của hai người cũng không chậm. Lý Dương đứng một bên không khỏi bật cười, tiên nhân của Thượng Thanh Cung cùng thuộc Sơn Kiếm Phái vừa mới gặp mặt, đã phát ra mùi thuốc súng đậm đặc. Tàng Phong quay đầu nhìn về phía Tiêu Diêu Tán Nhân, không khỏi đưa mắt liếc Lý Dương một cái, trong mắt ánh lên hàn quang lạnh lẽo. Vị này chính là Tiêu Diêu Tán Nhân, còn người trẻ tuổi bên cạnh. Hẳn là nghĩa tử của tiêu diêu tán nhân ngươi. Ngư khi của Tàng Phong rất bình tĩnh. Thê tử Hữu di của hắn sắc mặt lúc này khẽ biến đổi, bởi vì hai người đều phát hiện ra, bọn họ không ngờ lại không nhìn thấu được thực lực của tiêu diêu tán nhân. Vậy chứng tỏ điều gì? Tâm cảnh của tiêu diêu tán nhân còn cao hơn bọn họ. Tàng Phong muốn ra tay giết chết tiêu diêu tán nhân cùng Lý Dương, nhưng hiện tại lại không nắm chắc. Hơn nữa Nam Cung làm đứng bên cạnh vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Thằng Phong bèn quyết định lấy đại cục làm trọng. Còn về phần Lý Dương, Hạng Vũ đã dùng liễm tức thuật giúp Lý Dương che giấu khí thức, cho dù là Nam Cung làm cũng không cách nào nhìn ra Lý Dương là tu ma giả. Đại cục làm trọng. Thằng Phong thầm nhắc nhở bản thân, đồng thời cũng đưa tay nắm lấy tay của Hữu Di. Đạo Hữu cẩn thận. Tiếng hét từ xa vang lên là của đệ tử Bắc Tông Ngũ Môn. Đệ tử của Bắc Tông Ngũ Môn lúc này đang nghỉ ngơi dưới chân vân vụ sơn. Bọn họ đông nhiên phát hiện từ xa có gần ngàn người bay tới, gần ngàn người này chen chen chúc chúc, công lực có cao có thấp. Cẩn thận! Cẩn thận việc gì? Gần ngàn người này cũng có không ít người để ý tới tiếng hét của tu tiên giả ở bên dưới, gần ngàn người này là quần long hôn tạm, có đại phái có tiểu phái, cũng có người độc lai độc vãng. A A Gần trăm người vừa tiến vào khu vực chịu áp lực căn bản không có thời gian phản ứng. Thân thể trong nháy mắt bị ép cho nát bấy, xương cốt gây nát, máu thịt bầy nhảy, thân thể của tu tiên giả thật sự là quá yếu. Dưới tình huống không kịp phản ứng, cho dù là đại thành kỳ cao thủ thân thể cũng bị ép nát trong nháy mắt. Lý Dương đông nhiên hai mắt sáng lên. Hắn đã nhìn thấy gì? Hắn thấy một tu chân giả sau khi thân thể bị ép nát, Nguyên Anh không ngờ có thể chống chọi được một lát, thậm chí còn thoát ra khỏi khu vực chịu áp lực. Đại thành kỳ cao thủ. Nguyên Anh của Đại Thành Kỳ cao thủ có thể chịu đựng được áp lực. Lý Dương trong lòng không khỏi kích động. Không chỉ có hắn, cả Tiêu Diêu Tán Nhân, Nam Cung Lam bao nhiêu cao thủ cũng đều chú ý tới việc này. Thằng Phong cùng Hữu Di sắc mặt biến đổi. Không ngờ được, thiên nhàn tiền bối trước khi rời đi còn bố trí cấm chế trận pháp. Thằng Phong cười khổ, hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra được đây chính là áp lực cấp chế. Đối với áp lực cấm chế chỉ có hai biện pháp phá giải. Một là trực tiếp giải trừ cấm chế, hai là trực tiếp dùng thân thể ngạng kháng vượt qua. Giải trừ cấm chế Cấm chế trận pháp do thiên nhàn tiên đế bố trí, Tàng Phong có nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua bản thân có thể giải trừ được. Cho dù là trận pháp bình thường nhưng do tiên đế bố trí, cho dù có phát hiện ra được trận cơ của trận pháp cũng không thể giải trừ hết được. Dù sao cách biệt quá lớn, cho nên chỉ có một con đường là tiến vào Tàng Phong, sao còn chưa tiến bảo? Nguyên anh của đại thành kỳ cao thủ còn có thể chống trọi được, một đại la kim tiên như ngươi hẳn phải vượt qua được chứ. Nam Cung Lam cười nói. Tàng Phong trong lòng thầm mắng Nam Cung Lam, tên gia hỏa âm hiểm này, ai biết được đằng sau áp lực cấm chế còn có trận pháp nào nữa không? Đây là do chính thiên nhàn tiên đế bố trí, làm sao chỉ có mỗi một áp lực cấm chế được. Nhưng Tàng Phong vẫn nở nụ cười nói. Không cần vội vã, đệ tử của Thượng Thanh Cung ta vẫn còn chưa tới. Nhất thời tất cả đều không ai dám tiến thêm tiếp. Lý Dương nhìn Tàng Phong cùng Nam Cung Lam, trong lòng cười lạnh mấy tên đại La Kim Tiên này chắc là sẽ để cho đệ tử thử vào trận trước, đợi cho tới khi nhìn rõ trận pháp cấm chế bọn chúng mới tiến nhập, thật là lũ ra hỏa âm hiểm, bất quá Lý Dương lại cười nhạo bản thân. Hắn cùng đám tiêu diêu tán nhân đứng yên ở đây không tiến nhập vào trong trận, cũng không phải là chung một đạo lý là để cho người của Thượng Thanh Cung cùng thuộc Sơn kiếm phái vào trận trước sau. Hô hô! Trên không trung trùng trùng điệp điệp giống như một bầy châu chấu khổng lồ, gần vạn tu tiên giả phi hành đầy trời, trong đó có hai đám người tốc độ cực nhanh, hơn đám người kia tới gần 10 lần. Đó chính là số tán tiên của Thượng Thanh Cung cùng thuộc Sơn Kiếm Phái, dẫn đầu phân biệt là Kim Kiếm Tôn Giả cùng Ngọc Minh chân Nhân. Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em tờ tờ và ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6 Phong Khởi Vân Dũng Trưng 209, sông trận, tràn khắp bầu trời, giống như châu chấu. Những tu tiên giả này đều đã tối mắt, trong đó còn có không ít tu yêu giả cũng đã bắt đầu tới nơi. Đại bộ phận tu yêu giả này nguyên buồn vẫn ở trong khu vực của tu tiên giả, trong đó công lực thấp nhất chỉ là mấy tiểu tử mơ ngộng kim đăng kỳ, công lực cao nhất là những tán tiên đã vượt qua mấy lần thiên kiếp. Ba vương, nguyên anh của đại thành kỳ cao thủ có thể chống chọi được áp lực. Người nói thân thể ta có chịu được không? Lý Dương hỏi Hạng Vũ, hắn cũng không biết bản thân có thể chịu được gáp lực cấm chế hay không? Hạng Vũ nói, hương hương, sức chống chọi của thân thể tu tiên giả quá yếu, đại bộ phận tu tiên giả nhục thể bình thường có lẽ cũng chỉ bằng nhục thể của tu ma giả kim Đan kỳ gì đó. Thân thể của tu tiên giả quá thật quá yếu, căn bản không thể so sánh với tu ma giả. Luận thân thể, tu ma giả vượt hơn xa tu tiên giả cứ nhìn thân thể của đại thành kỳ cao thủ bị ép nát là đã có thể biết được. Tu tiên giả, năng lượng hấp thu phần lớp tập trung tại Nguyên Anh, Nguyên Anh cực kỳ trọng yếu, còn lục thể căn bản không hề tu luyện. Tu ma giả, năng lượng hấp thu phần lớn đều dùng để rèn luyện thân thể, ma sát lực mà một tu ma giả có thể sử dụng quả thực không tính là nhiều, kém xa so với Nguyên Anh của tu tiên giả đồng cấp, dẫu sao phần lớn ma sát lực đều dùng để tôi luyện thân thế. Còn như Nguyên Anh, Bởi vì còn có năng lượng bản thân, hơn nữa lại thêm linh giáp bảo vệ, lực phòng ngự của Nguyên Anh Đại Thành Kỳ cao thủ, có lẽ cũng có thể so sánh với thân thể của Tu Ma Giả Đại Thành Kỳ. Hạng Vũ vừa nói ra lời này, Lý Dương đã không khỏi cao mày. Bà Vương, không phải lúc trước từng có một Nguyên Anh của độ kiếp kỳ Tu Tiên Giả bị chấn nát sao? Nói như vậy, nhục thể của ta cũng không thể chịu nổi áp lực lớn đến thế. Lý Dương lo lắng nói. Hạng Vũ liền nói. Không cần phải lo, tu ma giả bình thường không chịu được, nhưng ngươi lại khác, ngươi còn có đao mang, hộ thể đao mang. Lý Dương hơi xứng người rồi lập tức mỉm cười. Đao mang, đao mang hộ thể của tinh cực tông uy lực cực lớn. Lý Dương hoàn toàn biết rõ, lần đầu tiên hắn gặp phải cực từ ma sát trước đây, nhục thể trong nháy mắt bị xuyên thủng, nhưng đao mang hộ thể vẫn chống đỡ được một hồi lâu. Phòng ngự lực của đao mang hộ thể quả đúng là vượt qua lực phòng ngự thân thể của Lý Dương. Dù sao đao mang chính là ma sát lực trải qua tôi luyện mà thành, so với ma sát lực còn tinh túy hơn nhiều. Ngoại trừ đao mang hộ thể, ngươi còn có một loại phòng ngự trí bảo, chẳng lẽ ngươi đã quên phương pháp phòng ngự như phong tự bế sao? Hạng Vũ lại nói, Lý Dương đông nhớ ra, trong ma thần lục tuyệt, xuyên vân toa vụ là thần pháp, còn như phong tự bế là phương pháp phòng ngự. Lý Dương vừa rồi quá lo lắng, không nờ lại quên mất loại phương pháp phòng ngự tuyệt thế như như phong tự bế. Phong ngự, chống đỡ áp lực, nhất định phải dùng thân thể ngạnh kháng sao. Như phong tự bế chính là phương pháp tá lực tứ lạng thắng ngàn cân, cho dù áp lực lớn, nhưng trải qua như phong tự bế lực Lý Dương phải chân trinh chống đỡ cũng không đáng là gì. Đao mang hộ thể của Lý Dương cùng với cảm ngộ như phong tự bế đã đạt tới cấp bậc nào hạng vũ tự nhiên hiểu rất rõ. Lý Dương mỉm cười, đồng nhiên hai mắt hắn sáng lên, nói Ta còn có một kiện hắc linh viêm vi gì ấy? Hạc linh viêm y tốt xấu gì cũng là một kiện chiến ý gì phòng ngự. Chủ nhân trước đây của nó cũng là một vị tán tiên, chỉ cần quán nhập năng lượng của Đao Mang, năng lực phòng ngự cũng không phải là nhỏ. Lý Dương càng thêm tự tin. Hắc linh viêm ý y cũng được xem như khá trân quý, hộ thể chiến giáp của tu tiên giả bình thường đều không biến hóa bằng bộ hộ thể chiến ý này. Hắc linh viêm ý một khi được Lý Dương quán nhập năng lượng Đao Mang, lực phòng ngự cũng sẽ rất lớn. Ta một có hộ thể đao mang, hai có hộ thể chiến ý liề, ba có thân thể cường đại, bốn còn có phương pháp phòng ngự lợi hại nhất là như phong tự bế, vậy ta còn lo lắng gì chứ? Lý Dương lúc này nắm chắc mười phần. Đồng nhiên, mấy lao bằng hữu của ta tới rồi. Thiết hoa chân nhân hô lớn. Chỉ thấy từ chân trời phía nam có ba đạo lưu quang lóe lên, đồng thời đã có ba người xuất hiện dưới chân vân vụ sơn. Ba người này đều là siêu cấp cao thủ trong số tu yêu giả, bên trái là một vị đại hán áo xanh, thân cao gần 3m, giữa trán có một chiếc sừng, trên người thậm chí còn có một loại bá khí cực mạnh. Bọn người nam cùng làm vừa mới nhìn đã nhận ra, bá khí này chính là bá khí của rồng. Bên phải là một vị nữa cũng cao tầm 3m, nhưng so với đại hán áo xanh lại có phần cường trắng hơn, trên người được bao phủ bởi một lớp hát sắt chiến giáp. Đứng giữa là một nữ tử áo trắng xinh đẹp, Nữ tử này phát ra một khí tức dụ hoặc khiến cho cả tâm cảnh như Lý Dương cũng phải chấn động, còn như đám tu tiên giả ở xa nhìn vào đều choáng váng, tựa như mất hồn vậy. Hi hi, hai vị ca ca, hai người xem đám ra hỏa này, ai ai cũng choáng váng hết rồi. Nữ tử áo trắng mỉm cười nói, thân thể to béo của Thiết oa chân nhân vừa loáng lên một cái, đã tới bên cạnh ba người kia. Tuyết Cơ muội muội, không ngờ muội cũng tới đây. Hắc hắc. Thiết chân nhân Cự hán mặc hát sắc chiến giáp đứng bên cạnh lớn tiếng nói. Thiết hoa, đừng có quá thân thiết như vậy, tuyết cơ muội mội là tên để cho ngươi gọi sao. Thiết hoa chân nhân khinh thường liếc nhìn hắn một cái. Con gấu lớn ngu ngốc người biết cái gì? Ha, chân tất, lâu rồi không gặp, huynh đệ ta đã vượt qua được tán tiên thiên kiếp lần thứ tắm rồi, ngươi giờ đã không còn lợi hại bằng ta đâu. Thiết hoa chân nhân bước về hướng đại hán một xứng kia. Độc giác đại hán bản thể chính là hồng hoang yêu thú độc giác long tê, còn đại hán mặc hát sắc chiến giác chính là huyền thiết kiếm hùng sa, về phần nữ tử kia chính thuộc vương tộc trong hồ tộc là kiểu vị hồ ly, tên cứ gọi tuyết cơ. Thiết quác, độc giác long tê, huyền thiết kiếm hùng sa, kiểu vị yêu hồ. Bốn đại yêu thú này cũng được xem như bốn người mạnh nhất trong số tu yêu giả cửu vị yêu hồ tuyết cơ vừa nhìn thấy tiêu diêu tán nhân, liền lập tức bước tới khẽ cung kính nói. Tuyết Cơ ra mắt Tiêu Diêu Tán Nhân tiền bối. Câu chuyện tình năm xưa của Tiêu Diêu Tán Nhân cùng với Ti Cơ trong hồ tộc đã được lưu truyền khắp cả côn luân tiên cảnh. Người trong hồ tộc đối với Tiêu Diêu Tán Nhân cũng rất tôn kính. Tiêu Diêu Tán Nhân nhìn thấy Tuyết Cơ, tựa như nhớ về người yêu của mình là Ti Cơ năm nào, khẽ thở dài một tiếng, nói. Người cũng thuộc hồ tộc, sớm đã nghe nói hồ tộc xuất hiện một vị thiên tài, ngọc giản ngay cấp cho ngươi. Ngươi không được đem nội dung nói cho những người khác biết. Nói rồi, Tiêu Diêu Tán Nhân lấy ra một khối ngọc giản đưa cho tuyết cơ. Trong ngọc giản chính là những miêu tả về chỗ thần bí của Tán Tiên Thiên kiếp lần thứ 9. Việc này Tiêu Diêu Tán Nhân cũng chỉ cho Lý Dương và Thiết Hoa chân Nhân biết, thậm chí cả Hảo Quang Trân Nhờ Nhờ cũng không biết. Mãi về sau Lý Dương xin phép Tiêu Diêu Tán Nhân mới đem bí mật này nói cho Hảo Quang chân Nhân. Hảo Quang chân Nhân cũng cam đoan. Sẽ chỉ cho tán tiên của tinh cực tông biết, tuyệt không truyền ra ngoài. Tuyết cơ dù có nghi hoặc, nhưng vẫn tiếp lấy ngọc giảng, tâm thần quét qua, lập tức hai mắt của tuyết cơ sáng lên. Tuyết cơ chính là đã vượt qua tán tiên tiên kiếp lần thứ bảy, có thể tưởng tượng được chỗ huyền bí của tán tiên thiên kiếp lần thứ 9 quan trọng với nàng ra sao. Cảm ơn tiền bối. Tuyết cơ lúc này cảm kích nói, nàng đương nhiên hiểu được sự chân quý của thông tin này. Nàng cũng hiểu Tiêu Diêu Tán Nhân nhất định là vì nghĩ tới ti cơn nên mới đem bí mật của Tán Tiên Thiên kiếp lần thứ 9 cho nàng biết. Tiêu Diêu Tán Nhân khẽ gật đầu, rồi không nói gì thêm. Dưới chân núi Vân Vụ Sơn chia ra thành rất nhiều nhóm. Hơn vài chục Tán Tiên của thuộc Sơn kiếm phái tụ thành một nhóm lớn ở cùng một chỗ do Nam Cung lam đẫn đầu. Vài chục vị Tán Tiên của Thượng Thanh Cung cũng tụ thành một nhóm lớn ở một chỗ, do Tàng Phong và Hưu Di dẫn đầu. Bốn đại cao thủ của tu yêu giả là Thiết Hoa chân Nhân, cửu vị yêu hồ tuyết cơ, độc giác long tê chân tất, huyền thiết kiếm hùng xa bốn người coi như là một nhóm. Về phần đám người tiêu diêu tán nhân, Lý Dương cũng có quan hệ không tệ với tứ đại yêu thú cùng thuộc sơn kiếm phái, thiết hoa chân nhân cùng tuyết cơ đối với tiêu diêu tán nhân giao tình cơ tốt, thuộc sơn kiếm phái Nam Cung làm cũng muốn lôi kéo tiêu diêu tán nhân về phe mình. Ngoài bốn nhóm này ra, những tu tiên giả khác tới càng lúc càng nhiều. Cũng có không ít tán tiền, thập đại tông phái, các loại ẩn thế tông phái, thực lực cũng không nhỏ, chỉ là Nam Cung Lam không hề để vào trong mắt. Tại chỗ của đám người Thượng Thanh Cung, Ngọc Minh, mang theo Quy Nguyên Châu đi xem thử xem vi lực của cấm chế rốt cuộc là lớn tới đâu. Tàng Phong đã không nhịn được nữa liền ra lệnh cho Ngọc Minh chân Nhân. Ngọc Minh chân Nhân cũng biết, Nguyên Anh của Đại Thành Kỳ Tu chân Giả đã có thể chịu được, hán tuyệt đối sẽ không gặp phải chuyện gì. Vâng sư Minh. Ngọc Minh chân nhân đáp, hắn lập tức mang theo Quy Nguyên Châu đi vào khu vực có áp lực cấm chế. Mấy vạn người dưới chân Vân Vụ Sơn đều nhìn về phía Ngọc Minh. Hừng, trong Vân Vụ Sơn há lại chỉ có một áp lực cấm chế, không biết chừng còn có cấm chế nguy hiểm nào khác. Không biết Ngọc Minh này vận khí ra sao, có gặp phải công kích gì không? Lý Dương trong lòng thầm nghĩ. Hào quang màu tím. Toàn bộ Vân Vụ Sơn bị hào quang màu tím bao bọc. Ngay cả thần thức cũng không cách nào xuyên thấu. Trong lòng Ngọc Minh chân Nhân cũng có chút lo lắng, cho nên chỉ đi từng bước từng bước một. Đây rồi. Một cổ áp lực cường đại ép mạnh xuống, hào quang màu vàng từ Quy Nguyên Châu sớm đã được Ngọc Minh Trân Nhân bố trí xong. Hơn nữa vì lo lắng có nguy hiểm nên Ngọc Minh đã đem hơn nửa tiên nguyên lực quán nhập Quy Nguyên Châu khiến cho huy lực của Quy Nguyên Châu đạt tới mức cao nhất. Áp lực cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngọc Minh Trân Nhân tự tin mỉm cười. Hắn đi qua đi lại vài bước rồi lập tức lui ra ngoài. Thằng Phong lúc này truyền âm hỏi. Áp lực lớn tới mức nào? Ngọc Minh chân nhân lập tức truyền âm nói. Độ kiếp hậu kỳ cao thủ toàn lực dùng chân nguyên lực phòng ngữ có lẽ là có thể vượt qua. Thằng Phong mỉm cười liếc nhìn Nam Cung Lam một cái, trong lòng đắc ý nói. Nam Cung tiểu tử. Áp lực ra sao? Không thể nói cho người biết. Lập tức, thằng Phong truyền âm cho tán tiên xung quanh. Mọi người chuẩn bị tiến nhập vào trong, ban đầu hãy cứ dùng toàn lực, sau đó tự mình điều chỉnh lại trạng thái phòng ngự. Nói xong, thằng Phong liền dẫn theo người tiến nhập vào trong. Người của Thượng Thanh Cung vừa động, người của Thục Sơn Kiếm Phái cũng chuẩn bị ra tay. Nam Cung Lam rất thông minh. Hắn phát hiện ra người của đối phương đều đã đứng lên, vậy hẳn tán tiên bên Thục Sơn Kiếm Phái cũng không gặp phải nguy hiểm gì, cho nên mới ra lệnh cho toàn bộ mọi người toàn lực phòng ngự tiến vào trong. Ta chỉ có thể bảo vệ được Lý Dương mà thôi. Hảo Quang, vấn vụ sơn này nguy hiểm trùng trùng, ngươi cùng lánh vũ cứ lưu lại đây vẫn tốt hơn. Tiêu diêu tán nhân nói xong, liền dẫn theo Lý Dương đi vào trong khu vực gáp lực cấm chế. Hảo Quang gật gật đầu. Hán thân là tông chủ tinh cực tông nên không thể bảo hiểm. Tiêu diêu tán nhân lực thực cực cao, bảo vệ một mình Lý Dương hoàn toàn có thể nắm chắc. Tuy tiêu diêu tán nhân muốn bảo vệ cho hai người cũng không phải là không thể. Nhưng như vậy tiêu diêu tán nhân sẽ chịu thêm càng nhiều gánh nặng. Tuyết cơ mù hồi mù hồi, chúng ta cũng bảo thôi. Thiết hoa chân nhân mỉm cười nói, lập tức bốn đại yêu thú cũng tiến nhập vào bên trong áp lực cầm chế. Chỉ thấy tiếng người không ngừng vang lên dưới chân vân vụ sơn. Tán tiên cùng đại thành kỳ cao thủ của buồn phái đi theo ta, những đệ tử còn lại không được tự tiến tiến vào. Các anh em, nhanh lên, người của thượng thanh cung cùng các phái đều đã bắt đầu tiến vào rồi. Tất cả đám người này đều không phải là kẻ ngu. Tông chủ của một vài tông phái đứng ở dưới chân núi quan sát, bọn họ dù sao cũng là người đứng đầu một phái nên không thể để gặp phải sơ sót gì. Còn như những cao thủ khác đều lần lượt tiến vào những người đi vào đều là tán tiên hoặc đại thành kỳ cao thủ. Lý Dương, áp lực cấm chế này rất mạnh, còn có nắm chắc không? Ta trước sẽ bố trị một đạo cầm chế bảo hộ trên thân thể của con đã. Từ trong tay Tiêu Diêu Tán Nhân hiện lên đạo đạo Kim Quang, từng đạo thủ hấn bao bọc xung quanh người Lý Dương. Tiêu Diêu Tán Nhân khẽ quát một tiếng, gần 1 phần năm năng lượng trong cơ thể dung nhập vào trong. Bên ngoài thân thể Lý Dương Kim Quang lưu chuyển, năng lượng cường đại ẩn hiện bên trong. Công lực của Tiêu Diêu Tán Nhân tương đương với đại la Kim Tiên Tiền Kỳ, 1 phần năm năng lượng của hắn cũng tương đương với toàn bộ năng lượng của một la Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ Cao Thủ. Sự lo lắng của Tiêu Diêu Tán Nhân dành cho Lý Dương có thể dễ dàng thấy được. Nghĩa phụ, không cần phải vậy, con có tự tin với bản thân mà." Lý Dương đợi Tiêu Diêu Tán Nhân bố trí xong mới nói, hắn biết không thể quấy dày người khác trong quá thi triển cấm chế. Tiêu Diêu Tán Nhân cười nói, "Ha ha, bất quả chỉ là một chút năng lượng mà thôi, Nhiếp phụ không cần phải để ý đúng rồi, ba khỏa hạnh linh đang chuẩn bị xong chưa? Nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm gì quá lớn, Lập tức phải ăn ngay. Lý do chân chính khiến cho Tiêu Diêu tán nhân để cho Lý Dương tiến vào, chính là Hạnh Linh đàn trên người của Lý Dương. 1/5 năng lượng, nghĩa phụ của ngươi thực sự là quan tâm tới ngươi." Hạng Vũ thở dài nói. "1/5? 1/5 năng lượng của nghĩa phụ là bao nhiêu năng lượng đây?" Lý Dương trong lòng cả kinh. Nhiều năng lượng như thế, đối với nghĩa phụ có ảnh hưởng gì không?" Hạng Vũ cười nói. "Không cần phải lo." Nghĩa phụ của ngươi tâm cảnh tu vi đã đạt tới tiên quân tiền kỳ, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí cũng ngang bằng với tiên quân bình thường, 1 phần năm năng lượng, hắn cũng sẽ khôi phục rất nhanh thôi. Lý Dương giờ mới yên tâm. Bản thân cũng như vậy, tâm cảnh tu vi đạt tới la thiên thượng tiên trung kỳ, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí cũng nhanh hơn lúc trước rất nhiều Hơn nữa còn có Hác Diệm Linh Châu, Lý Dương thậm chí có cảm giác chưa cần tới một năm, đã có thể đạt tới độ kiếp trung kỳ. Lý Dương cùng tiêu diêu tán nhân sóng vai bước vào khu vực áp lực cấm chế. Hô! Đao mang hộ thể trong nháy mắt đã bao quanh người Lý Dương, đao mang bắt đầu lưu chuyển, dựa theo phương pháp vận chuyển của Như Phong tự bế mà lưu chuyển. Một cố áp lực cường đã ép xuống, nhưng theo sự lưu chuyển của đao mang, gần 9 phần 10 áp lực đã bị triệt tiêu, 1 phần 10 còn lại đao mang hộ thể của Lý Dương liền dễ dàng chống đỡ. A! A! Tiếng xương cốt vỡ vụn giặc đột nhiên văng lên, một lớp xương máu từ từ lan ra, những tiếng hét trói thai từ khu vực áp lực cầm chế của đám người thượng thành cung văng lên. Quả nhiên, trong vân vụ sơn, không chỉ có mối áp lực cầm chế. Trong hào quang màu tím tầm mắt cũng chỉ thể miễn cưỡng đạt tới tầm mới thức gì đó, căn bản không thể nhìn ra xa. Rốt cuộc nguy hiểm ở đâu, Lý Dương cùng Tiêu Diêu tán nhân đều không biết. Nhất thời trên tay hai người đều xuất hiện Bình Ngọc Đượng hành Linh Đan. Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em tờ tờ vờ ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng chương 210, Mê Nguyễn Sát Kiếp Hào quang tỏa ra khắp cả Vân Bụ Sơn A. Dặn Những tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng xương vỡ tan từ xa văng lên, máu thịt bắn ra khắp nơi hòa vào lớp sương mử quanh năm bao phủ xung quanh Vân Bụ Sơn, phát tán ra xung quanh. Quay lại Đại thành kỳ đệ tử cùng với tán tiên mới vượt qua một hai lần tiên kiếp, tất cả quay lại. Giọng nói lanh khốc của tàng phong vang lên, lần này hắn đã phải ăn quả đắng, mới một lúc mà đã mất đi không ít đại thành kỳ cao thủ cùng tán tiên. Tất cả những ai công lực chưa đạt tới thiên tiên cảnh giới mau quay lại. Nam cung lam ra lệnh, khắp vân vụ sơn vang lên những tiếng la hét, đám tán tiên của các tông phái từ tam giáo kiểu lưu chỉ cần công lực yếu một chút đều đã lùi lại. Lý Dương cùng tiêu diêu tán nhân nhìn về đám huyết vụ phiêu đãng, trong lòng càng thêm đề phòng. Hào quang màu tím này rốt cuộc là gì, ngay cả thần thức cũng không thể xuyên thấu, chỉ có thể dùng mắt quan sát được khoảng 10 thức xung quanh mà thôi. Lý Dương nhìn vào lớp hào quang xung quanh, không khỏi những mày, xung quanh thậm chí còn có một ít huyết vụ bay đến, nhưng đã bị đao mang hộ thể của Lý Dương ngăn cản lại. Lý Dương, cẩn thận, xem ra phía trước gắt có nguy hiểm. Những người chưa đạt tới thiên tiên cảnh giới đều đã chết hết, vân vụ Sơn này quả nhiên là hung hiểm. Được, chúng ta đi. Tiêu diêu tán nhân nói lớn một tiếng, Lý Dương lập tức đi theo sau nghĩa phụ của mình. Tiêu diêu tán nhân ngự không, còn Lý Dương chân đạp đao mang tử tử phi hành tiến lên. Tốc độ của tiêu diêu tán nhân cùng Lý Dương tịnh không nhanh, bọn họ chỉ là bám theo đám người của thuộc Sơn kiếm phái. Hô! Đột nhiên! Một cổ áp lực khổng lồ từ bốn phía ép tới, đao mang hộ thể của Lý Dương lúc này phong cùng lưu chuyển. Sắc mặt Lý Dương đại biến, hắn đã hiểu mấy đại thành kỳ cao thủ vừa rồi bị chết, có lẽ cũng là do bị áp lực này trực tiếp gây ra. Đao mang hộ thể dựa theo quy tích của hốn độn khí lưu trong như phong tự bế không ngừng lưu chuyển, áp lực cường đại cũng bị giảm đi chỉ còn một nửa, nhưng chỉ một bộ phận này thôi cũng khiến cho Lý Dương phải chật vật. Lúc này phạm vi của hộ thể đao mang phải thu nhỏ lại, ép sắt lên da của Lý Dương. Đao mang hộ thể cùng lớp quang hoa phòng ngự được tiêu diêu tán nhân bố trí đồng thời đều cùng nằm trên da Lý Dương. Triệt tiêu được 9 phần áp lực, chút áp lực không triệt tiêu được. Đối với lớp quang hóa hộ thể do tiêu diêu tán nhân bố trí trợ giúp cho Lý Dương thì căn bản không đáng gì cả. Dù sao tiêu diêu tán nhân cũng phải hào phí 1 phần 5 năng lượng mới bố trí ra được lớp quang hoa này. Không sao chứ. Tiêu Diêu Tán Nhân vẫn luôn đi sắt bên cạnh Lý Dương. Hắn biết với áp lực thế này, lớp quang hoa vừa rồi bố trí tuyệt đối có thể chịu đựng được, nhưng hắn vẫn lên tiếng hỏi. Không sao cả. Lý Dương mỉm cười. Hai mắt của Tiêu Diêu Tán Nhân bỗng nhiên sáng lên. Hắn nhìn thấy đao mang hộ thể trên người Lý Dương không phải chỉ đứng yên mà là lưu chuyển. Lưu chuyển theo một quy tích có vẻ rất hình ảo. Trong lúc nhất thời ngay cả hắn cũng không nhìn ra được. Lý Dương... Đây là bí pháp phòng ngự do bá vương chuyển cho con sao. Mà rồi bí pháp quả thực là cao thâm. Tiêu diêu tán nhân có vẻ rất cao hứng, cao hứng vì nghĩa tử của mình. Vâng, đúng là do bá vương chuyển cho con. Lý Dương gật đầu nói. Tiêu diêu tán nhân đối với sự an toàn của Lý Dương cũng càng thêm an tâm, mỉm cười nói. Chúng ta tăng tốc thôi, đám người của Thục Sơn kiếm phái cùng Thượng Thanh Cung hình như đều đã tăng tốc rồi. Lúc này người của Thượng Thanh Cung cùng thuộc Sơn Kiếm Phái đều lo lắng đối phương sẽ tới được chỗ cất giấu thần kiếm trước nên đã bắt đầu tăng tốc. Vân vụ Sơn cao tới tận trời, xuyên qua tầng mây. Ngay từ đầu mọi người đều là phi hành hướng lên trên, sau đó mới bay vòng xung quanh ngọn núi cẩn thận tìm kiếm. Dù sao cũng không ai biết thần kiếm được cất giữ ở đâu nên khi bay quanh ngọn núi tốc độ của mọi người đều rất chậm. Không cách nào dùng linh thức hoặc thần thức quan sát. Con mắt cũng chỉ nhìn được tầm vài chục thức mà thôi nên tốc độ phi hành giảm xuống rất nhiều. Lý Dương cùng Tiêu Diêu tán nhân bay qua một khu rừng, hai người quan sát thật kỹ cây cối hoa cỏ dưới chân. Cẩn thận ghi nhớ địa điểm, nói không chừng thần kiếm được dấu ở đâu đấy quanh đây thôi. Bất quá cho dù họ có đi tới đâu, áp lực cường đại kia vẫn cứ tồn tại. Nghĩa phụ Người nói áp lực lớn như vậy thì cho dù là nham thạch cũng bị ép nát nhưng đám hoa cỏ này lại không bị ảnh hưởng gì cả, quả là kỳ quái." Lý Dương thở dài nói. Thiêu Diêu tán nhân cũng than thở. Người bố trí cấm chế mới thật là cao thủ chân chính, ngay cả nghĩa phụ cũng không cách nào lý giải nổi rốt cuộc làm sao để bố trí ra được cấm chế như vậy. Thiêu Diêu tán nhân hiển nhiên cũng cảm thán. Kỳ thật ngay cả hạng Vũ tinh thông áp lực khống chế cũng phải khiếp sợ. Người có thể vận dụng áp lực cầm chê tới mức độ này, dù là ở tiên, ma nhị giới cũng phải là đỉnh cấp cao thủ. a đỗng nhiên một tiếng kêu kinh hãi vang lên, sau đó không còn nghe thấy gì nữa. Tiếng kêu kinh hãi không ngừng vang vọng khắp nơi, trong nháy mắt tất cả mọi người đều sương sở. Nhưng chỉ một chút lát, người của Thượng Thanh Cung cùng thuộc Sơn kiếm phái thậm chí cả Tiêu Diêu Tán Nhân và Lý Dương, tất cả đều đã cực tốc lao về hướng có tiếng hét. Chỉ có chỗ giấu thần kiếm mới có nguy hiểm. Cho nên, thần kiếm có rất nhiều khả năng đang ở chỗ đó. Lý Dương cùng tiêu diêu tán nhân cực tốc lao đi, nhưng khóng cây hay tảng nham thạch đỗng nhiên xuất hiện cũng không gây ra chút trở ngại nào. Xuyên vân toa vụ. Thân pháp của Lý Dương quả thực rất nhanh, với tốc độ của bọn họ mà mắt chỉ có thể nhìn được trong phạm vi vài trục thước, căn bản không có tác dụng gì. Nhưng Lý Dương lại giống như một cơn gió. Thân thể khẽ động một cái đã dễ dàng tránh được những khóm cây hoặc tảng nham thạch đột nhiên xuất hiện. Vânh! Vânh! Vânh! Bao gồm cả tiêu diêu tán nhân, thượng thanh cung, thuộc sơn kiếm phái, tứ đại yêu thú cùng với đám tán tiên từ các đại tông phái khác, không ai để ý gì hết, đều xông thẳng qua. Bọn họ không có được thân pháp như Lý Dương nên chỉ có thể dùng hộ thể khí, trực tiếp đánh nát nham thạch, quật đổ cây mà đi. Cũng chỉ có duy nhất một mình Lý Dương. Thân pháp thậm chí còn nhanh nhạy hơn cả loài khỉ, ngay cả tiếng gió cũng không hề phát ra, thân thể lấp loáng, phiêu đáng một cách kỳ diệu, tốc độ lại càng nhanh, thậm chí còn nhanh hơn tiêu diêu tán nhân một chút. Lý Dương, thân pháp này cũng là do bá vương truyền cho con à, ma giới cao thủ quả nhiên không hổ là chuyên nghiên cứu thân thể, thân pháp không ngờ cũng đã đạt tới bước này rồi. Tiêu diêu tán nhân cảm thắn nói, bất quá dù hắn chỉ là cường mánh tiến thẳng. Nhưng đám nham thạch đại thụ kia vẫn không thể nào cả được. Lý Dương mỉm cười. Thân pháp xuyên vân toa vụ quả nhiên là phi thường. Lý Dương trong lòng rất vui sướng, thậm chí hắn còn nhắm nghiền mắt lại, dựa vào hơi gió xung quanh hắn đã có thể cảm nhận được rõ ràng trước mặt có trở ngại gì không, thân hình lại tự nhiên né tránh. Tiếng nham thạch vỡ vụ thầm âm, tiếng giặc của đại thụ bị đánh gãy, tiếng đất đá bị thổi bay đi, những cảnh cây bị gãy lìa rơi xuống, một khoảng hôn loạn. Tất cả đều được nhét vào trong lỗ thai. a lại là một tiếng hét kinh hãi, vẫn từ hướng kia truyền lại. Lý Dương lúc này mới mở mắt, nhìn về hướng bên kia, đáng tiếc chỉ có thể thấy được mây mù cùng một vầng hào quang màu tím, căn bản không nhìn rõ nơi đó rốt cuộc ra sao. Vân vụ sơn cứ cao, muốn đi quanh núi một vòng cũng là một đoạn đường cực dài. Lý Dương cùng tiêu diêu tán nhân phi hành được một lúc đã tới gần khu vực kia. Nghĩa phụ. Giờ có lẽ nên giảm tốc độ rồi, chúng ta cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Tới gần khu vực thần bí kia, Lý Dương liền quay sang nói với Tiêu Diêu Tán Nhân, hắn vẫn rất thận trọng. Biết rồi, cứ để người của Thượng Thanh Cung cùng thuộc Sơn Kiếm Phái tiến vào trước, chúng ta sẽ cẩn thận theo sau. Tiêu Diêu Tán Nhân cũng biết được đạo lý này, lập tức hai người cùng giảm tốc độ. Người của Thượng Thanh Cung cùng thuộc Sơn Kiếm Phái lại không chậm trễ chút nào. Người của hai tông phái này giống như một bầy thiêu thân nhảy vào ngọn lửa. A a a. Những tiếng kêu sợ hãi như đồng thời vang lên trong ngáy mắt. Lý Dương cùng Tiêu Diêu tán nhân hai người lập tức bước tới. Bọn họ vừa nhìn thấy một tán tiên của thuộc sơn kiếm phái cách đó tầm 10 thước rơi mạnh xuống đất, tựa như có một lực hút cực lớn kéo hắn xuống vậy. "Lý Dương, đi theo ta." Tiêu Diêu tán nhân ra lệnh một tiếng rồi lập tức bay về phía trước, Lý Dương vội bay theo sau. Hô! Một lực hút cực mạnh xuất hiện từ dưới lòng đất, Lý Dương cùng tiêu diêu tán nhân nhanh chóng bị kéo xuống, hoàn toàn không kịp chống cự. Lý Dương hai mắt sáng ngời, lúc này tuy xung quanh vẫn còn áp lực rất lớn nhưng hào quang màu tím đã biến mất. Mắt thậm chí có thể nhìn được tới vài trăm mét, nhưng kỳ quái chính là Lý Dương liếc mắt nhìn lại một cái, không ngờ đã không còn thấy ai nữa. Hoa đảo, nhiều hoa đảo như vậy sao? Liếc mắt nhìn lại, xung quanh toàn bộ đều là hoa đảo. Một biển hoa đảo vô tận tựa như lạc vào thế giới của riêng chúng. Một thế giới màu hồng, từng cỗ từng cỗ phấn hồng phiêu đáng giống như sắc màu của không gian tràn ngập khắp trong thế giới này. Nghĩa phụ đâu? Lý Dương trong lòng chấn kinh, không ngờ đã không thấy tiêu diêu tán nhân đâu. Tiêu diêu tán nhân vốn đồng thời hạ xuống với hắn giờ lại đột nhiên biết mất khiến cho hắn không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Đám phấn hồng này đã bao bọc lấy Lý Dương. Thậm chí có đao mang hộ thể cùng lớp hào quang của tiêu diêu tán nhân cũng không thể ngăn cản nổi. Đáng tiếc bản thân Lý Dương lại không phát hiện ra cỗ phấn hùng này. Đây là chỗ nào? Rốt cuộc là chỗ nào? Chẳng lẽ lại là trận pháp? Lý Dương nhìn thế giới hoa đảo vô tận trước mắt trong lòng kinh hãi. Diện tích vân vụ sơn cũng có hạn, cho dù có vài rừng hoa đảo nhưng cũng không có thể có diện tích lớn như thế này. Lý Dương, thận trọng. Đây là một trận pháp mê hảo. Còn là trận pháp gì thì bổn bá vương cũng không rõ lắm. Hạng vũ lên tiếng. Lý Dương trong lòng đã co phán định, nếu đây là mê hảo trận pháp thì y lì cũng đã có cách phá giải. Đột nhiên Lý Dương cảm thấy hai mắt trúng xuống, một cố khí tức gấm áp bao bọc xung quanh hắn tựa như khi còn bé nằm trong ngực mẹ vậy. Đây là trận pháp mê hảo. Lý Dương cố gắng mở mắt, tâm thần trong cơ thể chấn động. Trong nháy mắt hắn cảm thấy một cố năng lượng đặc thù đang cố dụ hoặc mình. Tâm hắn thần kiên định, cường đại giống như bàn thạch, không chịu tới nửa phần bị ăn mòn. Hai mắt của Lý Dương nhất thời sáng lên. Nghĩa phụ, nơi đây là thế giới hoa đảo gì chứ? Bất quá chỉ là một rừng đào mà thôi, diện tích không lớn, đường kính khoảng một hai dặm gì đó. Nhưng bên trong cũng có tới mấy trăm người, lúc này tiêu diêu tán nhân đang ở bên cạnh mỉm cười nhìn hắn. Thế nào? Mê hảo trận pháp này uy lực ra sao? Tiêu Diêu tán nhân vừa bước vào đã nhìn thấu được trận pháp, chỉ một chế thuật này sao có thể gây khó dễ cho tâm thần của hắn? Hắn đối với Lý Dương cũng rất tin tưởng, chút mê huyễn thuật này có lẽ đối với cao thủ tâm thần mới đạt tới thiên tiên còn có chút hữu dụ. Dùng để đối phó Lý Dương, tuyệt đối là không đủ, tâm thần Lý Dương đã đạt tới La Thiên thượng tiên hậu kỳ, cho nên hắn chỉ đứng ở bên cạnh quan sát Lý Dương. Mặc dù hắn ở bên cạnh Lý Dương, nhưng Lý Dương lại không hề phát hiện ra. Mai cho tới giờ mới biết Mê hảo trận pháp này quả nhiên lợi hại ổ Sắc mặt Lý Dương đại biến Thân hình bỗng nhiên lóe lên Một đạo phi kiếm từ đằng sau đâm sát qua hộ thể đo mang Lý Dương chợt nhìn thấy một tán tiên Tán tiên này đầu tóc rũ rưỡi Khi nhìn thấy Lý Dương thì giống như nhìn thấy cái gì đó rất kinh khủng Liền điên cuồng dùng phi kiếm công kích Lý Dương Còn tiên thiên thân của Y thì đang từ từ nước ra từng chỗ từng chỗ Máu tươi tuân ra xối xả Cả trên mặt đầm địa máu tươi, khiến cho Lý Dương không khỏi nữ mày Tán tiên thân mặc dù là do năng lượng hình thành, nhưng cũng không khác so với thân thể là bao, cũng có máu tươi cùng cơ thể. Hắn đã hoàn toàn chìm vào trong ảo cảnh. Lý Dương, đi thôi, đám tán tiên này căn bản không hề phân biệt định ta, hơn nữa loại khí màu phấn hồng trên mình còn cũng là một loại độc khí, chỉ cần bám vào được nguyên anh sẽ khiến cho tán tiên trở nên điên cuồng, thân thể từ từ nứt ra mà chết. Tiêu diêu tán nhân nói xong, liền dẫn theo Lý Dương bay ra khỏi rừng hoa đảo. Loại độc khí này có cách nào chữa trị được không? Lý Dương hỏi. Tiêu diêu tán nhân lắc đầu cười khổ nói. Có lẽ phải dùng tới hạnh linh đan mới được. Hạnh linh đan chỉ cần linh hồn vẫn chưa tiêu tán, cho dù thân thể bị phá hủy cũng có thể khôi phục lại trong ngáy mắt. Loại linh đan này tuyệt đối tương đương với một mạng. Độc khí này mặc dù có thể ăn mòn nguyên ảnh, Nhưng Hạnh Linh Đan vẫn có thể giải trừ khôi phục được. A, chết đi cho ta. Sắt. Đám tán tiên này đều đã nổi điên, lao vào chém giết lẫn nhau. Trên mặt cùng thân thể họ xuất hiện rất nhiều vết nước, máu tươi chảy ra. Trước đây tiên phong đạo cốt ra sao, giờ lại giống như một lũ chó điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Còn có không ít tán tiên trúng độc khá nặng, không ngừng lấy tay cào cấu lên thân thể mình giống như cực kỳ ngứa ngáy. Điên cuồng cào xé. Cào cho tới khi máu tươi bắn ra rồi hét lên đau đớn, nhưng sau đó lại cào mạnh hơn, máu thịt đỏ tươi cũng bị kéo ra. Lý Dương khẽ nhắm mắt, có chút không đành lòng. Người của Thục Sơn Kiếm Phái đã chết hơn nữa, người của Thượng Thanh Cung cũng chết hơn nữa, giờ còn lại chưa tới 10 người. Thiêu diêu tán nhân lắc đầu cười khổ. Lý Dương nhìn lại, thấy vài vị tán tiên của Thượng Thanh Cung cùng Thục Sơn Kiếm Phái thoát khỏi được trận pháp sắc mặt có phần thống khổ. Bọn họ nhìn thấy tán tiên đồng môn với mình chịu đau khổ như vậy cũng không khỏi thương cảm, bất quá bọn họ cũng không có cách gì, bị rơi vào đảo hoa mê chướng thì cho dù là đại la kim tiên cũng hết cách. Thượng Thanh Cung còn 5 người, Thục Sơn Kiếm Phái còn 8 người, quả là thảm liệt. Lý Dương cũng đã nhìn rõ được số đệ tử còn lại của Thượng Thanh Cung cùng Thục Sơn Kiếm Phái. Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em tờ tờ vờ ủng hộ tham gia dịch tại đây. tập 6 Phong Khởi Vân Dũng Chương 211, Ngũ Lôi Hoanh Đỉnh Lúc này Thượng Thanh Cung còn lại có 5 người, Thục Sơn Kiếm Phái cũng chỉ còn lại có mấy người, tu yêu giả cao thủ tới không đông lắm, xem ra còn có không ít kẻ vẫn đang trên đường, bây giờ cũng chỉ còn 4 người thiết tòa chân nhân. Về phần tán tiên của những tông phái khác chỉ còn có mười mấy người, Lý Dương vừa liếc mắt đã phát hiện ra số người còn sống. Trong côn luân tiên cảnh có không ít ẩn thế tông phái. Đương nhiên, bọn họ không giống như thuộc Sơn kiếm phái cùng Thượng Thanh Cung dốc toàn lực ra, bất quá vẫn còn có mười mấy người thoát hiểm. Về phần tu yêu giả khoảng cách tới đây vốn rất xa, hiện tại có lẽ vẫn còn không ít đang trên đường, cũng chỉ có vài tuyệt thế cao thủ như tuyết cơ mới có được tốc độ nhanh như vậy. Lý Dương à, ta có cảm giác đại là kim tiên của Thượng Thanh Cung, hình như có không ít địch ý với ngươi. Thanh âm của hạng vũ lại vang lên trong đầu Lý Dương. Lý Dương nghe xong liền gật đầu, lần đầu tiên nữ đại là kim tiên kia gặp hắn, sát khí mặc dù không hiện rõ nhưng Lý Dương vẫn cảm nhận được. Muốn giết ta? Hương hương. Thâm hư lạnh một tiếng, Lý Dương lại đưa mắt nhìn về phía tàng phong. Tàng phong lúc này sắc mặt lạnh như băng, hiện giờ thượng thanh cung ngoài hắn cùng thê tử là hữu di, chỉ còn ngọc mình chân nhân cùng với hai vị tán tiên mà thôi. Còn thuộc sơn kiếm phái còn tới 8 người. Kỳ thật thượng thanh cung còn có vài vị tán tiên thực lực không tồi, cũng có thể vượt qua được mê hào trận pháp. Đáng tiếc, lần trước một kiếm của tiêu diêu tán nhân đã giết chết 12 người, trong số đó còn có vài kẻ là tinh anh trong số tán tiên. Đi! Thằng Phong ra lệ, 5 người liền lập tực tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này một sơn đạo đã xuất hiện trước mắt, sơn đạo này giống như một cầu thang đá, bắt đầu vừa vặn đúng tại rừng hoa đảo, kéo dài tới tận sâu trong vân vụ sơn. Lý Dương cùng Tiêu Diêu Tán Nhân vẫn đi sát bên cạnh Nam Cung Lam. Tiêu Diêu đạo hữu, cần phải nhắc nhở người một chút. Đại La Kim Tiên kêu tên là Tàng Phong, còn thê tử hắn tên là Hữu Di. Cái tên Tàng Thăng khi trước bị Lý Dương hủy hoại nhục thể chính là cháu, còn Tàng Ngạn cũng là chất của chúng. Nam Cung Lam mỉm cười nói. Lý Dương cùng Tiêu Diêu Tán Nhân nhất thời như mày. Bọn họ sớm đã phát hiện ra Đại La Kim Tiên của Thượng Thanh Cung luôn có chút sát ý với mình. Nhưng lại không biết rõ tên gọi và thân phận của đối phương, đến tận bây giờ mới hiểu được. Thiêu Diêu Tán Nhân nhìn theo bóng của đám người tàng thăng, cười lạnh nói. Cảm ơn Nam Cung Đạo Hữu Nam Cung Lam mỉm cười nói. tiêu Diêu Đạo Hiếu cư yên tâm, nếu Tàng Phong hắn muốn ỉ lớn hiếp bé mà đối phó với Lý Dương Tiểu Hữu ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Nam Cung Lam cam đoan. Thiêu Diêu Tán Nhân nhìn qua Nam Cung Lam, rồi nói ngay. Cảm ơn Nam Cung đạo Hữu đã cho biết, ta nhất định sẽ cẩn thận. Tuy vậy Tiêu Diêu trong lòng cũng nghĩ thầm hử, Nam Cung lam ngươi cũng không phải loại tốt đẹp gì, cố ý tới tận bây giờ mới nói cho ta biết. Để ta đối lập với Thượng Thanh Cung, ngươi còn nói gì là giúp ta, để ta đi theo bên cạnh ngươi. Chút tâm cơ này, sao có thể qua mắt được ta? Tiêu Diêu tán nhân trong lòng hiển nhiên minh bạch, chỉ là không hề nói ra. Nam Cung tiền bối. Người của Thượng Thanh Cung đã đi được khá xa rồi. Lý Dương đột nhiên nói. Nam Cung Lam lúc này lập tức phất tay nói. Chúng ta đi. Tốc độ của mấy người thuộc sơn kiếm phái cũng rất nhanh, bám sát theo đám người Thượng Thanh Cung. Có người của Thượng Thanh Cung đi trước mở đường, bọn Nam Cung Lam đều thấy cầu thang đá này cũng không có nguy hiểm gì. Lý Dương cùng Tiêu Diêu tán nhân cũng bám sát theo sau, còn như những tán tiên khác hay tứ đại yêu thú thì đã sớm tiến lên rồi. A A a tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến, Hiển nhiên là có một số tán tiên hoặc tán yêu vừa mới tới, chỉ là bọn họ vẫn sẽ gặp phải những nguy cơ như trước đây. Những người tới sau vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với tử vong khảo nghiệm. Lý Dương nhìn khắp bốn phía, cực kỳ thân trọng. Linh thức của hắn có thể phát hiện ra cuối con đường đá có một nguồn năng lượng cường đại, nhưng linh thức vừa tới đó liền không thể tiếp tục tiến thêm. Hắn cũng minh bạch. Phía cuối con đường nhất định phải có một vật gì đó, có lẽ là cầm chế trận pháp hoặc là nơi giấu bảo vật. Hiển nhiên, người của Thượng Thanh Cung cùng thuộc Sơn Kiếm Phái đều nhìn ra, phía cuối con đường nói không chừng chính là nơi cất giấu thần kiếm, nhất thời liền tăng tốc. Hô hô! Tốc độ của tất cả mọi người đều tăng lên, giống như tia chớp, chỉ trong chốc lạc đã tới gần điểm cuối của con đường. Một hang động chống chảy. Cuối con đường không ngờ lại là một hang động. Một hang động chống trải. Ừm, hang động này ẩn chứa một nguồn năng lượng cường đại, tại sao lại không nhìn thấy được vật gì? Tăng Phong đứng đầu thầm nghĩ, hắn đã tới trước cửa của hang động này, nhưng vẫn không dám tự tiện tiến vào, ai biết bên trong có nguy hiểm gì. Nam Cung Lam cũng đã đi tới cửa của hang động này, nhìn thấy hang động khổng lồ này liền không khỏi những mày. hiển nhiên hắn cũng không rõ hang động chống trải kia không có một vật gì đặc biệt nhưng lại ẩn chứa một nguồn năng lượng lớn như vậy. Năng lượng khổng lồ này đám người Nam Cung Lam đều có thể cảm nhận rõ ràng được, năng lượng này cho dù là Nam Cung Lam cũng phải cảm thấy kinh sợ. Ngọc Minh, ngươi đi thử xem. Tàng Phong lên tiếng ra lệnh, Ngọc Minh chân nhân trên người mang theo quy nguyên châu quả thực là xui xẻo, cứ bị phái đi làm hòn đá dò đường. Tàng Phong đưa mắt nhìn Nam Cung Lam, trong lòng cười lạnh Nam Cung Lam, ngươi cứ luôn bắt người của Thượng Thanh Cung ra dò đường. Hừng, ngươi cứ ở đằng sau mà đợi đi. Ta mặc dù hiện tại chịu tổn thất lớn, nhưng chỉ cần ta luôn đi trước, ta nhất định sẽ là người đầu tiên thấy được thần kiếm. Đến khi lấy được thần kiếm thì ngươi có hối hận cũng đã không kịp rồi. Tàng Phong không phải kẻ ngu, đối với tổn thất của Thượng Thanh Cung, hắn không hề để ý, đoạt được thần kiếm mới là việc quan trọng nhất. Ngọc Minh nghe thấy lệnh của Tàng Phong, trong lòng không khỏi mắng thầm Tàng Phong hôn đằng ngươi, cứ gặp nguy hiểm là lại để cho buồn chân nhân lên trước. Hừm! Ngươi bất quá không phải chỉ nhờ mình là tàng gia đệ tử thôi sao? Nếu không năm đó độ kiếp, ngươi sao có thể thành công được? Ngọc Minh chân Nhân cùng Tàng Phong vốn là sư huynh đệ, thực lực của Ngọc Minh chân Nhân không hề yếu hơn Tàng Phong, đáng tiếc Tàng Phong là đệ tử tàng gia, phát bảo có được cũng là loại tốt nhất, cho nên mới độ kiếp thành công. Còn không đi vào. Tàng Phong trừng mắt nhìn Ngọc Minh chân Nhân. Lý Dương cùng với Tiêu Diêu Tán Nhân đứng ở bên cạnh mỉm cười quan sát. Nhìn Ngọc Minh chân Nhân đáng thương bị chén ép. Ngọc Minh chân Nhân liền cắn răng, đem toàn bộ kim sắc quang mang của Quy Nguyên Châu phát tán ra. Lúc này bước từng bước, hang động khổng lồ ẩn chứa năng lượng cường đại, có hay không có nguy hiểm. Ai mà biết được. Ha, không có nguy hiểm. Ngọc Minh chân Nhân lúc đầu luôn kinh hãi lo sợ, nhưng sau khi tiến vào lại phát hiện hang động này hoàn toàn giống với một hang động bình thường, không ngờ lại không có cơ quan gì. Lập tức cảm thấy thoải mái liền quay sang nói với Tàng Phong. Người của Thượng Thanh Cung lập tức tiến vào trong hang động, người của Thục Sơn Kiếm Phái cũng không chịu thua kém, còn những người khác cũng lập tức tiến nhập vào trong hang động. Lý Dương vừa bước chân vào trong hang, lúc này tất cả mọi người đều đã ở trong, hang động này cực lớn, hơn nữa bên cạnh còn có một thông đạo. Ngọc Minh, người đi thử xem. Tàng Phong lại ra lệnh cho Ngọc Minh chân nhân đáng thương. Ngay cả Lý Dương cũng thấy thương xót cho Ngọc Minh chân Nhân. Ngọc Minh chân Nhân tuy trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn không dám để lộ ra ngoài, lúc này lại phát huy hảo quang của Quy Nguyên Châu, bước vào bên trong thông đạo. Thằng Phong Sư Minh, không có nguy hiểm. Tiếng của Ngọc Minh chân Nhân vọng lại, lập tức người của Thượng Thanh Cung đi vào trước tiên, đám người thuộc sơn kiếm phái đều bước theo sau, cả bọn Lý Dương đều đã vượt qua thông đạo, nhưng bên kia thông đạo lại là một hang động còn to lớn hơn. Độ lớn của hang động này, phải gấp 2 đến 3 lần trước. Ở đây còn có một thông đạo nữa. Một vị tán tiên quan sát rất lợi hại, mới liếc mắt một cái đã nhìn thấy thông đạo cao gấp 2-3 lần người bình thường. Lần này Nam Cung Lam liền ra lệnh cho một vị tán tiên lập tức bước vào. Nam Cung Lam cũng hiểu được, nếu bản thân cứ bước theo sau thì người của Thượng Thanh Cung sẽ là kẻ đầu tiên phát hiện ra thần kiếm. Tăng Phong thấy vật liền trứng mắt, vội vã ra lệnh cho Ngọc Minh chân Nhân tiến vào. Đồng thời bản thân cũng nhanh chóng tới trước cửa đậu. Đồng. Ngọc Minh chân nhân quả nhiên công lực cực cao, tốc độ thật nhanh, là người đầu tiên tới trước cửa động Nhưng bóng một tiếng va chạm văng lên, tựa như đâm sầm vào một bức tường vô hình. Là chuyện gì? Ngọc Minh chân nhân sướng sở, cả đám người tàng phòng, Nam Cung Lam bên cạnh cũng sướng sở. Đột nhiên. Hoanh long long. Đạo đạo kim sắc thiểm điện bỗng nhiên xuất hiện bên trong hang động Đồng thời tiên nguyên lực không biết từ đầu chợt xuất hiện. Tiên nguyên lực này dựa theo phương vị ngũ hành, hình thành một trận pháp không lớn, đồng thời thiểm điện bắt đầu lóe lên khắp cả hang động. Mặt ngoài hang động bị tiên nguyên lực khủng bố vậy kín, thiểm điện cũng không gây ảnh hưởng gì tới hang động, những tia chớp không ngừng từ trong tiên nguyên lực trận pháp phóng ra. Ngũ lôi thiên phạt. Giang Phong cùng Nam Cung Lam đột nhiên kinh hãi kêu lên. Ngũ lôi thiên phạt, chính là thiên lôi đại trận chuyên dùng để trừng phạt tại tiên giới. Một ngũ lôi thiên phạt đại trận hoàn chỉnh, lôi điện phát ra là ngũ hành chi lôi, một đạo thiên lôi có thể giết chết một la thiên thượng tiên tiền kỳ cao thủ. Hai đạo thiên lôi thuộc tính không giống nhau dung hợp lại có thể giết chết đại la kim tiên tiền kỳ cao thủ. Thiên lôi dung hợp càng nhiều, huy lực càng thêm khủng bố. Năm đạo thiên lôi thuộc tính khác nhau một khi dung hợp, ngũ lôi đánh xuống, ngay cả tiên đế tiền kỳ cao thủ cũng coi như sông đời. Không đúng, thiên nhàn tiên đế tuy thực lực rất mạnh, Nhưng đối với lôi pháp không hề tinh thông tới mức đó. Hơn nữa cũng sẽ không vì đối phó bọn ta mà tốn công như vậy. May mắn, đều là thiên lôi thuộc tính kim. Nam Cung Lam đột nhiên nói. Người biết ngũ lôi thiên phạt mặc dù rất nhiều, nhưng đạt tới cấp bậc cao nhất cả tiên giới cũng chỉ có mấy người mà thôi. Nam Cung Lam đã phát hiện ra thiên lôi không ngừng lẽ lên đều thuộc tính kim. Thiêu diêu đạo hữu cẩn thận, ngũ lôi thiên phạt này là do tiên đế bố trí. Chúng ta có trốn cũng không thoát, chỉ có thể ở đây chịu trận. Ngũ lộ thuộc tính đều giống nhau, một đạo thiên lôi có thể giết chết một là thiên thượng tiên tiền kỳ cao thủ. Tốt nhất vẫn là tránh nẽ thì hơn, mặc dù thiên lôi đều cùng thuộc tính, nhưng mấy đạo dung hợp lại vi lực cũng không nhỏ. Nam Cung Lam quay sang hướng đồng minh của mình là tiêu diêu tán nhân truyền âm nói. Nam Cung Lam cũng như Tăng Phong, đều chỉ nói cho đệ tử theo sau mình biết về tin tức của ngũ lôi thiên phạt còn như những người khác đều không nói một lời. Tuyết cơ, cẩn thận đừng để hai đạo thiên lôi cùng lúc banh kích, với thực lực của mấy người các người, nhiều nhất chỉ chịu được một đạo thiên lôi thôi. Tiêu Diêu Tán Nhân vẫn rất quan tâm tới Tuyết cơ, Tuyết cơ lập tức đem tin tức này báo cho ba người còn lại. Thiết hoa chân nhân đưa mắt nhìn Tiêu Diêu Tán Nhân, trong lòng thầm mắng đồ quái đạn, không có nhân tính, nhưng hắn cũng không dám nói ra. Lý Dương, cẩn thận, Lớp bảo hộ ta lưu trên người con chỉ có thể ngăn cản được một đạo thiên lôi, con phải cố gắng né tránh. Tiêu diêu tán nhân tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng đã thầm quyết định, lúc nào cũng chú ý tới tình huống của Lý Dương. Bất quá hắn cũng biết một điều là luận phương pháp né tránh, Lý Dương có lẽ là một trong những người lợi hại nhất ở đây. Nghĩa phụ yên tâm. Trên đầu Lý Dương không ngừng lé lên những tiêu chớp, tâm thần hoàn toàn tập trung lên những tia chớp này. Thiểm điện không ngừng phát ra không ngừng dao động. Đám tán tiên bên dưới đều cảm thấy kinh hại run sợ. Ban đầu còn có người chuẩn bị phá tường chạy trốn, đáng tiếc, trên tường đã được bao phủ bởi một lớp tiên nguyên lực, tiên nguyên lực của thiên nhàn tiên đế. Hơn nữa ngũ lôi thiên phạt trận phác, cũng không cách nào phá vỡ nổi tường đá. Cho nên, chỉ có thể đứng yên đợi thiên lôi công kích. Toàn bộ những người trong động đều cố gắng điều hòa ở trạng thái tốt nhất, giống như chim thương sợ ná, một khi có bất kỳ tiếng đông nào liền nẽ tránh trong nháy mắt. Một số tán tiên không biết chút gì về thiên lôi trên trán đều đổ mồ hôi lạnh. Một vài tán tiên của thượng Thanh cung cùng thuộc sơn kiếm phái công lực chưa đạt tới la thiên thượng tiên tiển kỳ cũng run sợ, ai ai cũng sợ hai trước cái chết. Vành, vành, vành, vành, a, a, a, a, a. Tựa như cùng một lúc, mấy trăm đạo thiên lôi đồng thời đánh xuống với tốc độ cực nhanh. Lần công kích đầu tiên đã khiến cho gần 18 tiên hồn phi phách tán, thân thể hóa thành cắt bụi Lý Dương giống như có một loại phản xạ bình thường, khi thiên lôi còn chưa đánh xuống thì hắn sớm đã có động tác né tránh. Đây chỉ là cảm giác thuần thúy, giống như tự nhiên phải làm như vậy. Một đạo kim sắc thiên lôi đã hung hãn đánh xuống chỗ Lý Dương vừa đứng lúc nãy. Hô hô! Thân thể Lý Dương hóa thành đạo đạo tàn ảnh, những tiêu chấp ở phía trên hang động không ngừng đánh xuống, không hề gián đoạn. Trên người tiêu diêu tán nhân cũng xuất hiện một vầng hào quang, hắn lúc nào cũng chú ý tới Lý Dương, một khi gặp phải nguy hiểm, sẽ lập tức ra tay bảo vệ Lý Dương. Hống! Độc giác long tê chân tất khẽ gầm một tiếng, trên người xuất hiện một lớp long lân chiến giáp độc giác long tê phòng ngự cực mạnh, so với các loại rồng khắc còn mạnh hơn rất nhiều. Dù sao độc giác viêm tê cũng nổi danh về phòng ngự, độc giác long tê chính là con của độc giác viêm tê cùng long tộc, tập hợp sở trưởng của hai nhà. Phòng ngựa cực mạnh. Trong đám tu yêu giả còn có lời đồn, độc giác long tê chân tất sở dĩ độ kiếp thất bại là do cô ý, hắn là vì tuyết cơ. Huyên thiết kiếm hùng cũng là yêu thú phòng ngựa rất mạnh. Còn như thiết quác, công lực cao nhất trong số bọn họ, ba người này đều ra sức bảo vệ tuyết cơ, thậm chí còn lấy cả thân thể ra che đỡ thiên lôi. Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Chỉ thấy năm đạo thiên lôi trong nháy mắt đánh xuống, thậm chí bay chéo xuống, trực tiếp hoanh kích Lý Dương. 5 đạo thiên lôi cùng tới, Lý Dương cũng không cách nào nẻ tránh. Dù sao tốc độ của thiên lôi rất nhanh, hắn chỉ có thể nẻ tránh từ xa, 5 đạo thiên lôi đã bào vây lấy Lý Dương. Mẹ nó, đành chịu một đạo vậy. Lý Dương né qua đạo thiên lôi vừa dung hợp, để cho một đạo thiên lôi khác đánh lên người. Xuy suy đao mang hộ thể xoay tròn cực nhanh không ngừng làm tiêu tan lực lượng oanh kích cường đại, đúng lúc đó. Và anh, lại có thêm một đạo thiên lôi đánh ngay xuống, Lý Dương căn bản không có thời gian phản ứng, đạo thiên lôi này đã đánh xuống đào mang hộ thể trên người Lý Dương, sắc mặt Lý Dương lập tức đại biến. Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em tờ tờ vờ ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng Chương 212, Trung Kiến Thần Kiếm Và anh, Một tiếng nổ mãnh liệt đã khiến cho thai Lý Dương trong khoảnh khắc không còn nghe thấy gì nữa. Đao mang hộ thể đã vỡ vụn. Khi bị đạo thiên lôi đầu tiên đánh chúng, đao mang hộ thể của Lý Dương đã phải vận dụng đến cực hạn. Khi đạo thiên lôi thứ hai đánh xuống đao mang hộ thể của Lý Dương, thậm chí sức phòng ngự của đao mang hộ thể đã chẳng còn được bao nhiêu, thân thể Lý Dương gần như là phải hứng trọn pha hoanh kích này. Ổn định! Lý Dương cắn chặt đầu lưỡi đầu hóc hắn lập tức chấn động. Thiên lôi đáng sợ kia đã đánh lên chiếc kim quang hộ cháo bên ngoài thân thể hắn, hộ cháo này chính là thứ mà Tiêu Diêu chân nhân đã phải hao phí mất 1 phần 5 chỗ năng lượng của mình mà bố trí thành. Lên tiếp nào? Lý Dương không thể đặt hết hy vọng vào quang cháo phòng ngự này được, đao phách trong thể nội hắn rung động một trận, một luồng đao mang cường đại lại một lần nữa xuất ra, đao phách hộ thể lại được hình thành. Xeo xe Đao mang hộ thể và thiên lôi thiểm điện không ngừng va chạm mãnh liệt mà phát ra những tiếng xèo xèo, đồng thời Lý Dương cũng điên cuồng án chiếu theo quỹ đạo của Như Phong Tựa Bế để làm tan biến lực công kích. Tuy nói thì dài nhưng từ khi lớp đao mang hộ thể thứ nhất vỡ nát đến khi lớp thứ hai được hình thành có lẽ còn chưa đến 1% phần trăm giây, nó chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Đông Dương, đao mang hộ thể chợt nhẹ nhàng đi rất nhiều. Năng lượng của đạo thiên lôi thứ hai đã tiêu thất rồi. Khi Lý Dương nhìn thấy mấy trăm đạo thiên lôi thiểm điện trên bầu trời lại chuẩn bị đánh xuống, thân hình hắn lập tức sử dụng xuyên vân toa vụ mà hóa thành làn gió lao đi, từng đạo tàn ảnh liên tục hình thành, sát xuất thiên lôi đánh chúng thân thể hắn là quá thấp. Không biết tại sao, công kích của thiên lôi trong ngũ lôi thiên phạt trận càng thêm dày đặc. Chuyện Lý Dương lần này gặp phải những đợt công kích dày đặc như vậy tỉnh không phải vì vận khí của hắn không tốt, tất cả mọi người bình thường cũng đều sẽ gặp phải tình huống như thế này Tứ lại cao thủ tiêu diêu tán nhân, Nam Cung Lam, Tàng Phong, Hữu Di khi đối mặt với sự công kích của thiên lôi đều chẳng cần né tránh. Cho dù là hai đạo thiên lôi đồng thời đánh lên thân mình thì bọn họ cũng có thể chịu được. Trong bốn người bọn họ, công lực của tiêu diêu tán nhân có lẽ là thấp nhất. Nhưng tu vi tâm cảnh của tiêu giao tán nhân lại đã đạt đến cảnh giới thiên quân, tốc độ hồi phục của y lại là nhanh nhất. Năng lượng tiêu thoát khi phải ngăn cản thiên lôi được hồi phục lại cực kỳ nhanh chóng. Cho dù là thỉnh thoảng gặp phải ba đạo thiên lôi đồng thời doanh kích bọn họ cũng có thể né tránh một chút qua bên cạnh rồi chấp nhận đón đỡ tất cả những đạo thiên lôi khác công kích. Bốn người này có thể coi là thoải mái nhất. Bên trong đại trận này, Lý Dương có thể tính là người phải nhận ít thiên lôi nhất. Cho dù là tốc độ công kích của thiên kiếp vô cùng nhanh, nhưng phản ứng của xuyên vân toa vụ lại càng nhanh hơn. Cơ hội như khi thiên lôi vừa đánh xuống thì Lý Dương liền làm động tác né tránh, thật như Lý Dương có thể dự đoán được sự công kích của thiên lôi vậy. Lý Dương cũng chẳng biết tại sao mình lại có được phán đoán như vậy, có lẽ đây là một chút thành quả của việc hắn đã nghiên cứu thiên đạo. Trong đại trận, bốn đại cao thủ cấp biệt bọn tiêu diêu tán nhân là nhẹ nhàng nhất, sau đó là đến Lý Dương. Rồi sau đó là đến Ngọc Minh chân nhân là thiết oa chân nhân. Trong ngũ lôi thiên phạt đại trận này có tiên nguyên lực của tiên đế làm trận cơ, hơn nữa xung quanh hoàn toàn được bao phủ bởi tiên nguyên lực của tiên đế, cho nên cho dù tiên lôi có doanh kích lợi hại hơn nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng được tới không gian. Trong sự bảo hộ của Quy Nguyên Châu, Ngọc Minh chân nhân cũng có thể miễn cưỡng đối phó với hai đạo tiên lôi, thiết hoa chân nhân là tán tiên đã độ qua 8 lần tiên kiếp, trừ tứ đại cao thủ đại la kim tiên gia thì y là đệ nhất cao thủ. Sau hai người bọn họ là đến độc giác long tê chân tất, huyền thiết kiếm hùng sa và kiểu vi yêu hồ tuyết cơ. Theo đạo lý, kiểu vi yêu hồ tuyết cơ này tuyệt không thể nhẹ nhàng như vậy, may mà ả có tam đại yêu thú kia thỉnh thoảng giúp đỡ. Cảm ơn chất tất đại ca. Thân thức của tuyết cơ truyền âm cho độc giác long tê chân tất, độc giác long tê chân tất mỉm cười một cái, tiếp đó không nói gì nữa. Còn kim kiếm tôn giả ngược lại lại không bằng tứ đại yêu thú. Một là vì y y cũng chỉ là tán tiên độ qua 7 lần tiên kiếp, hai là vì tiền kiếm của y y tịnh chẳng thể dùng để phòng ngự được. Còn may là sư tôn của y y Nam Cung Lam là đệ nhất cao thủ ở đó, đại la kim tiên hậu kỳ, do đó y y cũng được bảo hộ. Vành. Vành! Vành! Vành! Vành! Thiên lôi đánh xuống càng thêm dày đặc. Tứ đại yêu thú vừa rồi còn miến cưỡng chống đỡ được cũng đã bắt đầu bị co chân bó gối. Xoẹt! Độc giác long tê chân tất nhữ mày lại, tiếp đó hắn truyền âm đi. Xa, đến ngươi rồi đó. Mắt tuyết cơ đỏ lên, long lân của độc giác long tê chân tất đã bị đánh cho vỡ tan mà lộ cả máu thịt ta, thậm chí còn có thể nhìn thấy của xương bên trong. Hiển nhiên hắn đã bị trọng thương, nhưng chân tất lại không nói gì, đạo đạo quang mang từ bụng hắn lấp lóe lên, các mảnh long lân lại một lần nữa dài ra. huyền thiết kiếm hùng xa liếc nhìn qua độc giác long tê chân tất đó hắn điểm điểm đầu rồi đến bên cạnh tuyết cơ. a một tán tiên ẩn thế tròn một tông phái nào đó cất lên một tiếng kêu thảm thiết rồi lập tức hóa thành các bụi Từ đó, trừ mấy người ở Thượng Thanh Cung, Thục Sơn Kiếm Phái, Tứ Đại Yêu Thú và Tiêu Diêu Tán Nhân ra, trong tất cả các tông phái khác và các tán tiên độc lai độc vãng chỉ còn lại có hai người. Hai vị tán tiên này công lực hiển nhiên rất cao, cũng là những siêu cấp thủ đã độ qua 7 lần thiên kiếp tán tiên. Bình thường bọn họ tỉnh không hề có danh tiếng gì, bởi vì bọn họ đều gần thế, không hề để ý đến danh tiếng. Nhưng khi đối mặt với loại kỳ vật cái thế trong vân vụ sơn, bọn họ cũng đã tới rồi. Ngũ lôi thiên phạt này sao mãi mà không hết ta? Lý Dương cũng cảm thấy vô số áp lực, thiên lôi ở đây càng ngày càng dày đặc. Vừa rồi hai đạo thiên lôi cùng công kích đã là hiếm gặp rồi, bây giờ hai đạo thiên lôi cùng công kích đã là bình thường. Thậm chí ba đạo thiên lôi cùng công kích cũng đã xuất hiện. Tất cả mọi người đều cảm thấy tình hình không ổn. A Kim kiếm tôn giả đống dưng kinh hãi kêu lên, vừa rồi có hai đạo thiên lôi đánh tới lão nhưng lão không tránh kịp và bị một đạo đánh trúng người. Đột nhiên lại có thêm một đạo thiên lôi đánh xuống, về năng lực phòng ngự, thậm chí kim kiếm tôn giả còn chẳng bằng được Lý Dương. Hây! Nam Cung Lam thấp dọng quát lên một tiếng. Một đạo kim quang bắn thẳng về phía đạo thiên lôi vừa rồi, một trận hoành hoành văng lên, đạo thiên lôi đã bị Nam Cung làm một kiếm trấn tan. Cảm ơn sư tôn. Thần thức của kim kiếm tôn giả truyền ông đi, lúc này nói chung là chẳng thể nói kịp được, dùng thần thức truyền lời là được rồi. Tiếp đó lao liền ngưng thần chăm chú nhìn vào những đạo thiên lôi bên trên. Phía trên nham động có vô số đạo kim quang lấp lẻ, không biết đạo kim quang này đến lúc nào mới kết thúc. Xem ra ngũ lôi thiên phạt đại trận này sẽ còn hoạt động rất lâu nữa. Hạng vũ cảm thắn nói, hắn là người duy nhất trong bao nhiêu người ở đây không bị thiên lôi chăm sóc. Hắn tỉ mỉ quan sát đại trận, đột nhiên hắn phát hiện. Trong nhiều đạo thiên lôi hoanh kích xuống như vậy, chứ một vài đạo bị nảnh kháng mà tiêu thất ra, tất cả những đạo thiên lôi khác sau khi đánh xuống dưới đất lại thuận theo thiên nguyên lực trên mặt đất mà tụ tập đến trận cơ cơ của trận pháp ngũ hành này. Năng lượng của thiên lôi cũng lại một lần nữa được tụ tập Nói cách khác, nếu không chính diện hủy diệt đi năng lượng của thiên lôi thì nó căn bản sẽ không dừng lại. Hạng Vũ lập tức truyền ngay tin tức này cho Lý Dương. Lý Dương vừa có được tin này, sau nháy mắt trong đầu đã nghĩ ra biện pháp xử lý, hắn lập tức truyền tin cho Nghĩa Phụ và bảo Nghĩa Phụ hắn truyền tin cho người của Thượng Thanh Cung và thuộc Sơn Kiếm Phái. Tăng Phong, Hữu Di Nam Cung Lam ba người vừa nhận được tin tức này thì liền quét thần thức qua một lượn, quả nhiên họ phát hiện đây đúng là sự thực. Nam Cung, chúng ta cùng lên ngành kháng một ít thiên lôi nhé. Tàng Phong không muốn chỉ có phu thê mình chịu thiệt, hắn bèn lập tức dùng thần thức nói chuyện với Nam Cung Lam. Được. Nam Cung Lam rất dứt khoát, hắn cũng hiểu, nếu cứ tiếp tục thế này thì chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Vành! Vành! Vành! Vành! thiên lôi càng thêm dày đặc. Vợ chồng Tăng Phong Hiếu Di và Nam Cung Lam ba người không tiếp tục tránh né nữa mà đã trực tiếp ngạch háng. Phạm là khi có dưới ba đạo thiên lôi cùng đánh xuống, bọn họ đều ngạch háng. Về ảnh! Thân thể Lý Dương lại một lần nữa run dậy, chỉ trong 10 giây ngắn ngủi hắn đã bị đạo thiên lôi thứ ba công kích đến rồi. xác xuất bị đánh chúng đã cao hơn lúc mới bắt đầu cả 4-5 lần, nguyên nhân là do thiên lôi càng ngày càng dày đặc. Dao mang hộ thể của Lý Dương làm tiêu hao được quá nửa lực công kích của Thiên Lôi, sau đó nó liền thu nhỏ lại, chỗ lực công kích còn lại đều đánh đến quang tráo hộ thể, lực công kích khi đó đã chẳng còn ảnh hưởng được đến quang tráo hộ thể chút nào nữa. Bành, hai đạo thiên lôi liên tục đánh giới một trung niên nhân áo xanh, tiên nguyên lực của người này đã hao tận quá nhiều, cuối cùng chỉ sau một lát đã bị hóa thành bụi phấn. Tuyết Cơ, cẩn thận. Huyền Thiết Kiếm hùng sa vô cùng nội vã. Chỉ thấy sau nháy mắt đã có tới gần 10 đạo thiên lôi đánh tới tuyết cơ. Hắn chẳng quản gì nhiều mà lập tức ôm lấy ả ta, dùng huyền thiết tinh thân của mình để bảo hộ cho tuyết cơ. Hai đạo thiên lôi liên tục đánh lên thân thể huyền thiết kiếm hùng, một loạt những tiếc nổ kịch liệt văng lên. Huyền thiết tinh trên thân thể huyền thiết kiếm hùng bị nổ tung quá nửa, máu tươi tuôn ra đầm địa. Sa đại ca. Tuyết cơ vô cùng lo lắng. Con gấu ngốc niếc. Thiết hoa chân nhân thấy vậy liền lập tức thấp giọng chửi, thân hình lao lập tức lóe lên, một viên vân thiên đan đã được ném vào miệng huyền thiết kiếm hùng. Vân thiên đan là đan dược tốt nhất mà thiết hoa chân nhân phải thu thập nguyên liệu trong 3.000 năm rồi mới luyện chế ra được. Đó là chỗ rửa quan trọng nhất của hắn khi độ kiếp, hiện nay đã có hạnh linh đan, vân thiên đan này liền trở thành loại linh đan tùy thân quan trọng thứ nhì của thiết hoa chân nhân. Vân thiên đan không hổ là loại đan dược mà thiết hoa chân nhân phải thu thập nguyên liệu trong 3.000 năm mới luyện chế thành, hiệu quả đích xác không rồi. Thương thế của huyền thiết kiếm hùng lập tức đã tốt lên không ít, tay hắn vung ra, đám huyền thiết tinh vừa bị nổ tung và bay đi đã quay trở lại tay hắn, sau đó huyền thiết kiếm hùng liền bỏ vào miệng mà nuốt ớt. Thiết hoa, cảm ơn ngươi. Huyền thiết kiếm hùng không nói gì thêm nữa mà tiếp tục tránh nẽ thiên lôi. Bên cạnh Thiết Toa Chân Nhân chính là Tuyết Cơ độc giác Long tê chân Tất đã bảo hộ Tuyết Cơ cả ngày giờ cũng đã trọng thương, hiện nay Huyền Thiết Kiếm Hùng cũng trọng thương rồi, trách nhiệm bảo hộ Tuyết Cơ giờ được đặt lên vai Thiết Toa Chân Nhân. Tam đại yêu thú Huyền Thiết Kiếm Hùng, độc giác Long tê, Thiết Quắc đều là những hồng hoang dị thú có nhục thể cực kỳ cường hãn, cả ba đều có cảm tình với cựu vị yêu hồ Tuyết Cơ, chỉ là bọn họ đều không nói rõ ra mà thôi. Bốn người nam cùng làm, Thẳng Hữu Di và cả Tiêu Diêu Tán Nhân đều không ngừng phá tan từng đạo từng đạo thiên lôi. Về ảnh, Lý Dương lại bị một đạo thiên lôi nữa đánh trúng, đao mang hộ thể đã chẳng còn được bao nhiêu năng lượng nữa rồi. Cho dù tốc độ hồi phục của Lý Dương nhanh, nhưng tốc độ tiêu hao lại càng nhanh hơn, đao mang hộ thể tựa hồ như sau nháy mắt đã vỡ nát, tiếp đó thiên lôi kích thẳng đến quang tráo hộ thể của hán. Vù vù, một làn gió nhẹ thổi tới. Gió. Trong nham động đã bị phong bế cũng có gió. Tất cả mọi người đều sưng sờ. Sau nháy mắt tất cả đều phát hiện ra có chuyện bất thường. Tiếng thiên lôi sấm sét không ngừng y trên không trung đã biến mất. Ngũ lôi thiên phạt đại trận ngưng lại rồi. Một vị lao giả có hàng lông mi trắng xóa cảm thán nói. Vị bạch mi lão giả này là tán tiên duy nhất ngoài nhóm người của Thượng Thanh Cung. Thục sơn kiếm phái và tiêu diêu tán nhân còn sống. Sắc mặt tất cả mọi người đều rất khó coi. Thượng Thanh Cung chỉ còn lại có Tăng Phong, Hiệu Di và Ngọc Minh chân Nhân. Thục Sơn Kiếm Phái còn thảm hại hơn, chỉ còn lại có Nam Cung Lam và Kim Kiếm Tôn Giả. Tứ đại yêu thú ngoại trừ thiết oa chân Nhân vẫn còn nguyên thực lực ra, độc giác Long Tê chân Tất và huyền thiết kiếm hùng đều đã toàn thân ra thị tơi bởi, máu me tung tué, hiển nhiên bọn họ đã trọng thương. Tuyết cơ tuy được mấy người đó bảo hộ nhưng lực phòng ngự nhục thể của kiểu vị yêu hồ quả thật quá thấp, thực lực cũng đã tiêu hao mất quá nửa Ánh sáng, đạo đạo tử sắc Quang mang từ nơi thông đạo vốn bị phong bế truyền ra, từ trận kiếm ngâm truyền vào thai mọi người, thân kiếm tử điện, tăng phong, hưu di, nam cung lam ba người mắt đều sáng lên, đồng thời cả ba đều hóa thành những luồng lưu Quang mà trực tiếp lao thẳng vào thông đạo, tiêu diêu tán nhân cũng vội vã theo sao, mấy người khác cũng mau chóng bám theo ý đi chẳng ai muốn lưu lại đó cả, đã phải chịu qua nhiều khổ sở như vậy, lúc này còn ai muốn lưu lại chứ? Xuyên qua thông đạo là một nham động nhỏ, trong cái nham động này lại có rất nhiều loại hoa cỏ, cũng có các loại thực vật màu xanh lục, trong nham động vô cùng sung mãn khí tức của sự sống. Bất quá tại một bên tường vách của nham động lại có một cánh cửa cực lớn. Cánh cửa này cao chừng 2 trượng, rộng chừng 3 trượng có dư, cơ hồ toàn bộ bức vách này đều là cánh cửa. Mà đứng bên trong nham động này, vừa liếc mắt cái là có thể nhìn rõ được phía bên kia của cánh cửa là cái gì? Đó là một hang núi trống rông vô cùng to lớn. Bên trong hang núi có dòng suối đang róc rách chạy, hoa cỏ mọc khắp nơi, có những đám rêu màu bích lục, có những mỏm thạch đũ. Điều quan trọng nhất là bên trong còn có một thanh thần kiếm. Một thanh trường kiếm rất cổ xưa được cắm trên một khối đá đen tui vô cùng to lớn. Thần kiếm phát ra từng trận kiếm ngân, vô xó đạo kiếm khí lan tỏa ra, nhưng thần kiếm lại bị một cái quang trái màu trắng bao phủ lại, hoàn toàn bị khống trụ. Đến kiếm khí cũng chẳng thể thoát ra ngoài nổi, từng đạo điện xà tử sắc vây quanh thần kiếm, những tiếng xèo xèo không ngừng phát ra khiến người ta nổi cả da gà. Thần kiếm tử điện. a thiên địa kỳ chân. Sau nháy mắt, cơ hội như tất cả mọi người đều lao vào trong lòng núi, nhưng nhanh nhất trong đó là mấy người thẳng phòng, Hiu Di, Nam Cung Lam và Tiêu Diêu Tán Nhân. Khi bốn người họ vừa mới tiến đến cánh cửa, đột nhiên, thần kiếm tử điện cũng chính là bán thần khí. Muốn đoạt được nó thì chuẩn bị chết đi nhé, ha ha. Một loạt những thanh âm sang sảng văng lên, tiếp đó hoàn toàn tiêu thất chẳng thấy đâu nữa. Tất cả mọi người đều sướng sở, mấy người tiêu giao chân nhân, còn có vị bạch mi lão giả kia nữa, người người đều vô cùng kích động. thần kiếm tử điện, bán thân khí, đó chính là một tiên khí siêu việt đang tồn tại, tiêu diêu tán nhân đột nhiên nhữ mày lại. Thanh âm kia rút cục là từ đâu mà tới, tâm cảnh tu vi của lao khá cao. Khi đối mặt với thần kiếm vẫn còn có thể coi là trầm ổn, trong lòng lao thầm nghĩ, cho dù thế nào cũng không thể để Lý Dương gặp phải nguy hiểm. Lý Dương, con đừng đi vào. Tiêu Diêu Tán Nhân quay đầu lại nói với Lý Dương. Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em tờ tờ vờ ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng. chương 213, Phúc Hề Hòa Hề. Nghe được lời của Tiêu Diêu Tán Nhân, Lý Dương sừng sốt. Nhưng thấy ánh mắt của Tiêu Diêu, loang cài hắn đã hiểu được tâm ý của Nghĩa Phụ mình. Nhìn ánh mắt lúc này đã đỏ lên của Nam Cung Lam và Tàng Phong mấy người, trong lòng Lý Dương ngầm cảm thán. Thần kiếm tử điện trước mặt, có lẽ mấy người Nam Cung Lam, Tàng Phong này sẽ giết sạch tất cả những người muốn cướp đoạt nó thôi. Ngay lập tức, nhãn thần của Lý Dương đã nhìn về Tiêu Diêu tán nhân với vẻ vô cùng kiên định. Nghĩa Phụ, người yên tâm, con sẽ không vào đó đâu. Trên mặt tiêu diêu tán nhân lộ ra một nụ cười nhẹ. Nghĩa phụ, người phải cẩn thận đó. Lý Dương nhìn về phía mấy người tăng phong, Nam Cung Lam đã lâm vào tình trạng mắt đỏ rực lên thì liền nhập tức nhắc nhở Nghĩa phụ mình. Tiêu diêu tán nhân vui vẻ cười rồi khẽ gật đầu. Tiếp đó thân hình lao lé lên rồi lao vào bên trong. Lý Dương thì an tâm đứng bên ngoài nham động mà xem tình hình tranh đoạt thần kiếm sẽ phát sinh. Bên trong lòng núi trống giống. Góc rách, góc rách. Tiếng suối chạy vang lên khắp trong lòng núi, thậm chí ly dương còn ngửi thấy mùi của những cọng rêu xanh tươi màu bích lục bên dòng suối. Nó phản phất như mang theo mùi vị của những giọt sương động trên mặt đất lúc sáng sớm. Chính giữa hang động trống rông trong lòng núi, thanh trường kiếm tử sắc trông rất cổ xưa được cắm trên một khối đá đen thui to lớn. Những con tử sắc điện xà vây quanh, kiếm khí tung hành, nhưng tất cả lại bị bạch sắc quang tráo hoàn toàn bao lấy. Vành! Vành! Vành! Mấy người Nam Cung Lam, Tàng Phong đều lao lên như thiểm điện và công kích vào bạch sắc quang cháo. Hiển nhiên ai cũng muốn kích tan cái quang cháo màu trắng kia ra rồi đoạt lấy thần kiếm. Cút đi chỗ khác. Một đạo kiếm quang của Nam Cung Lam loại lên. Bạch mi lão giả nọ lập tức phải vất vả nẹ tránh. Tiếp đó những tiếng xoẹt xoẹt văng lên. Y phục của bạch đi lão giả đã bị chém rách tan. Máu tươi bắn ra tung tué. Láo giả đó vội vã lủ lại sau mấy chục mét. Tàng Phong. Hiểu di cũng xuất ra những chiêu cực kỳ độc ác, vô số đạo kiếm quang chém đến mấy người thiết tòa chân nhân. hiển nhiên đám đại la kim tiên này muốn giết hoặc đánh tàn phế mấy tiểu nhân vật này đi, nếu không khi mấy đại la kim tiên tranh đoạn thần kiếm sẽ không dám phóng tay phóng chân mà đánh. Xoẹt! Tiêu diêu tán nhân một kiếm xuất ra, Ngọc Minh chân nhân nhãn thần lập tức trở nên ra rời, tâm thần lao đã hoàn toàn bị chấn đậu. Bùm! Thân thể Ngọc Minh chân nhân đã nổ tung, máu thịt bắn ra tung tué. Dưới kiếm chi bi sắt của Tiêu Diêu tán nhân, Ngọc Minh chân nhân lập tức hóa thành cho bụi, một đạo quang mang lóe lên trên tay Tiêu Diêu tán nhân, Quy Nguyên Châu đã ở trên tay lão. Ngọc Minh. Tang Phong đột nhiên nhìn thấy cảnh này, lập tức trong mắt hắn lóe lên một tia lăng lệ, đồng thời một đạo quang mang bắn thẳng tới Tiêu Diêu tán nhân. Tiêu Diêu tán nhân chỉ khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng tránh khỏi. Tang Phong hai mắt đỏ bừng lên, Ngọc Minh chân nhân có chết, hắn cũng chẳng quan tâm. Nhưng còn Quy Nguyên Châu Quý Nguyên Châu chính là trung cấp tiên khí, hơn nữa là một tiên khí có tính phòng ngự, so với tiên khí có tính công kích còn quý báo hơn. Quý Nguyên Châu lại bị tiêu diêu tán nhân giết người đoạt vật ngay trước mắt mình, Tàng Phong lúc này giống như vừa ăn phải rồi vậy, phẫn hận vô bị. Ừ, Tàng Phong, ngươi đừng có ở đây mà phát cuồng, trước nay tiêu diêu ta chưa từng coi ngươi ra gì đâu, muốn đánh nhau hư, lẽ nào ta lại sợ ngươi. Tiêu diêu tán nhân nuốt luôn Quý Nguyên Châu xuống. Tiếp đó cười lạnh nhìn tàng phong nói, hiện giờ, về công kích tiêu diêu tán nhân có kiếm chi bi sát, hơn nữa còn là dùng tiền kiếm luyện tâm công kích. Về mặt phòng ngự lại có quy nguyên trâu, láo còn lo lắng cái gì nữa chứ? Với tu vi tâm cảnh đạt tới tiên quân tiền kỷ của lão mà thôi động kiếm chi bi sắt thì có lẽ đến tàng phong cũng bị chấn động mà biến thành kẻ ngốc luôn. Tàng phong liếc nhìn nam cung lam rồi lại nhìn qua tiêu diêu tán nhân, hắn hầm hực hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó không nói gì nữa. Hắn hiểu được, nếu hắn động thủ với Tiêu Diêu tán nhân, Nam Cung Lam mà ở một bên đánh lén, lúc đó thì không ổn rồi, cuối cùng không phải là Nam Cung Lam được thoải mái sao? Lần này tới phạm nhân giới chỉ là vì thần kiếm tự điện, so với thần kiếm tự điện thì Quy Nguyên Châu chẳng đáng là gì nữa rồi. Do chuyện Tiêu Diêu tán nhân giết chết Ngọc Minh chân nhân, cướp đoạt Quy Nguyên Châu nên cuộc chiến đấu vừa rồi đã ngưng lại. Tứ đại yêu thú thiết nhân Tuyết cơ, chân tất, xa đều đã trọng thương rồi, nếu còn tiếp tục bị mấy đại La kim tiên tiếp tục công kích thì có lẽ bọn họ đều coi như xong. Thiết hoa chân nhân lập tức lấy ra vân thiên đan và đưa cho ba yêu thu kia. Kim kiếm tôn giả lạnh lùng nhìn đại là kim tiên hữu di, một kiếm vừa rồi của hữu di chút nữa đã giết chết hắn. Nếu không phải là có kim kiếm tôn giả có tiên kiếm tường kim thì có lẽ lao đã chết ngay tức khắc rồi. Người đáng thương nhất lúc đó chính là vị bạch mi lão giả kia chẳng có ai giúp đỡ, nhưng lão cũng có thể coi là có cốt khí, lão nhìn chừng chừng vào Nam Cung Lam rồi đứng vào một góc mà chậm rãi tĩnh tu để hồi phục thương thế. Giết hay lắm, lão ra hỏa ngọc Minh chân nhân này đáng chết lắm rồi, hừ hừ. Lý Dương đang đứng trong nhàm động quan chiến lộ ra vẻ rất cao hứng, đặc biệt là sau khi nhìn thấy nghĩa phụ hắn giết chết ngọc Minh chân nhân, cướp lấy Quy Nguyên Châu. Bạch sát quang cháo kia không ngờ lại có sức phòng ngự kinh khủng như vậy. Lý Dương nhìn lớp quang cháo màu trắng kia, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bạch sát quang cháo vẫn y dìa nguyên như cũ. Chịu qua một loạt công kích, bạch sát quang cháo kia vẫn không chịu một chút ảnh hưởng nào. Nam Cung Lam, Phu Thê Tẳng Phòng và Hữu Di, Tiêu Diêu tán nhân bốn người vây quanh thần kiếm tử điện. Mấy người kim kiếm tôn giả, tứ đại yêu thú, bạch mi lão giả đều đứng ở phía sau khuôn mặt người nào cũng lộ ra vẻ khó coi. Tuy bọn họ cũng muốn tranh đoạn, nhưng trong lòng mỗi người cũng tự hiểu rằng thực lực bản thân còn chưa đủ, vừa rồi chỉ vì mình lao lên cho nên mới bị đại La Kim Tiên công kích. Lúc này đừng nhìn đám người này đều an phận đứng ngoài mà lầm, trên thực tế họ đều đã chuẩn bị ổn rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay kết đoạt. Đối mặt với thần kiếm tử điện, cho dù Liễu Mạng cũng là đáng giá. Cửu Thiên kiếm điện, Long Biên kiếm điện thiên, phá Nam Cung Lam hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm mang kim sắc đống đẳng không và hóa thành một con kim sắc cự long. Lợi trảo và lân phiến của con kim sắc cự long này Lý Dương đều có thể nhìn thấy rõ ràng, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hoàng sợ. Ngay sau đó kim sắc cự long bèn ngâm lên một tiếng rồi từ trên không trung mãnh liệt đánh xuống, nó giống như một mũi lợi tiễn lao thẳng xuống, mục tiêu chính là bạch sắc quăng cháo. Bùm! Kim sắc cự long lập tức hóa thành những mảnh vụn và tiêu tan trong không gian. Nhưng bạch sắc quang cháo kia cũng chỉ rung động có một chút, tiếp đó chẳng có động tinh gì nữa, không ngờ nó lại chẳng chịu chút ảnh hưởng nào. Không lấy ra chút thực lực thì đừng mong phá được cấm chế này, Nam Cung Lam, ngươi đừng nằm mơ nữa. Tàng Phong Cô Y nói, hắn và Hưu Di không xuất thủ mà ở bên cạnh quan sát, hắn đã nhìn ra rồi, cấm chế này muốn phá cũng chẳng hề dễ dàng, nó đã có thể khốn trụ được thần kiếm từ điện, muốn phá thì cần phải dùng đến không ít khí lực. Tàng Phong đã chuẩn bị để giành lại một chút khí lực, vào thời khắc cuối cùng, khi tranh đoạt thần kiếm tử điện hắn sẽ xuất toàn bộ ra. Nam Cung, cựu thiên kiếm điển ngươi đã luyện đến thiên kiếm điển thứ 5 kiếm hoàng, sao lại dùng chiêu thức của thiên kiếm điển thứ 3 để công kích chứ? Ngươi cũng quá biết ẩn tàng thực lực đó. Hiu Di bên cạnh cố ý nói. Nam Cung Lam trong lòng có chút kinh ngạc, hắn luyện tới thiên thứ 5 kiếm hoàng thời gian còn chưa lâu. Tuy đây chẳng phải là bí mật nhưng kể cả là người ở Thục Sơn Kiếm Phái biết đến cũng chẳng phải là nhiều. Vậy mà bây giờ người của Thượng Thanh Cung lại biết được. Hiển nhiên hiển nhiên bọn chúng có ý đồ không tốt đối với Thục Sơn Kiếm Phái. Cựu Thiên Kiếm Điển, Thiên Thứ Năm Kiếm Hoàng, Nam Cung Lam tuy đã luyện thành, nhưng khi thi triển một chiêu ra cũng phải tiêu hao mất rất nhiều năng lượng. Nếu vì cái bạch sắc quang cháo này mà xuất ra một chiêu, như vậy sẽ bị tiêu hao mất quá nửa năng lượng khi tranh đoạt thần kiếm sẽ rất bất lợi. Tàng Phong, Hưu Di, hai người muốn ta đi trước để lãng phí công lực sao? Đừng nắm mơ nữa, muốn phá tan cầm chế này thì mọi người cùng xuất thủ, Nam Cung Lam ta không phải là kẻ ngốc đâu. Giờ đã là lúc chẳng cần quan tâm đến chuyện mặt mũi Nam Cung Lam cũng chẳng cần để ý gì nữa. Tàng Phong mỉm cười quay đầy lại, hắn liếc mắt nhìn Tiêu Diêu tán nhân nói. Tiêu Diêu đạo Hữu tại sao ngươi cũng không xuất thủ vậy? Hừ! Tiêu Diêu Tán Nhân khẽ cười lạnh, lao hừ một tiếng rồi quay đầu đi, căn bản chẳng thèm nhìn đến Tàng Phong một cái. Lập tức, Tàng Phong, Hữu Di, Nam Cung Lam, Tiêu Diêu Tán Nhân bốn người tự hồ như đã lâm vào cục diện bế tắc. Tất cả đều đã phát hiện ra, muốn phá được cái bạch sắc quang cháo này ra thập phần khó khăn, muốn phá ra nhất định phải tiêu hao mất quá nữa công lực, mà chẳng ai lại nguyện ý lãng phí công lực vào cái lúc này cả. Nhưng... Không phá cái bạch sắc quang cháo này ra thì lại chẳng thể động đến thần kiếm tử điện kia. Cục diện bế tắc. Nhìn thấy tất cả, Lý Dương không khỏi mỉm cười, tiếp đó hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống nền nham động. Dù sao thì việc tranh đoạt thần kiếm Tịnh không phải là trong một giờ nửa khắc là xong được. Đột nhiên, một luồng năng lượng vừa cường đại vừa hùng hậu sau nháy mắt đã bao phủ lấy Lý Dương. Lý Dương phản phất giống như một cánh bùm nhỏ trong biển lớn vậy. Dưới sức mạnh của biển cả hắn chẳng còn chút sức phản kháng nào. Sức mạnh cường đại đó bao bọc lấy Lý Dương, tiếp đó là một loạt chấn động. Còn lúc này, Tiêu Diêu tán nhân theo thói quen liếc mắt nhìn ra nhàm động bên ngoài, lão thường xuyên chú ý đến nơi đó, theo đạo lý thì Lý Dương cũng sẽ ở đó mà nhìn thấy tất cả bên trong. Đột nhiên Tiêu Diêu chân nhân biến sắc. Lý Dương Thì ra Lý Dương vốn phải ở đó đã không thấy đâu nữa rồi, trong lòng Tiêu Diêu chân nhân lập tức cảm thấy vô cùng lo lắng. Thân hình lao hóa thành một đạo thiểm điện mà lao thẳng ra ngoài nham động xem xem có chuyện gì xảy ra. Về ảnh, thân hình tiêu diêu tán nhân phản phất giống như đã va phải vật gì vậy, lão bị chấn cho rơi xuống đất, thì ra cánh cửa vốn không có chút trở ngại nào nay phản phất giống như đã xuất hiện một cầm chê không thể nhìn rõ, tiêu diêu tán nhân đã chẳng còn biện pháp nào để đi ra. Lý Dương, tiêu diêu tán nhân lập tức cảm thấy vô cùng lo lắng, Lão tin rằng Lý Dương không thể chưa nói tiếng nào với Lao mà đã đi rồi. Trong Vân vụ Sơn này trận pháp cấm chế trùng trùng, ta vốn cho rằng ở trong nham động đó thì sẽ an toàn, nhưng mà ngờ nơi đó cũng có cấm chế, Lý Dương khẳng định là đã dính phải một trận pháp cấm chế rồi. Nghĩ đến đây, Tiêu Diêu tán nhân càng thêm lo lắng. Đi đến Vân vụ Sơn, Tiêu Diêu tán nhân đã cảm thấy sự tình nơi đây không nằm trong tầm khống chế của mình nữa rồi. Trong cái ngũ lôi thiên phạt đại trận đó, Vô luận là công kích thế nào cũng có phá vỡ nổi bạch sắc quang tráo, bây giờ lại có cái cầm chế trong suốt không nhìn thấy được ở cửa này. Tất cả những điều này nói lên rằng, sự tình ở vân vụ sơn này đã vượt ra ngoài sự không chế của tiêu diêu tán nhân. Phá. Một đạo quang mang màu máu từ thân thể tiêu diêu tán nhân bắn ra, nó trực tiếp bắn vào cái cầm chế trong suốt đó. Quang mang hồng sắc đó chính là tiên kiếm luyện tâm mà tiêu diêu chân nhân hiếm khi lấy ra. Tiên kiếm luyện tâm tuy chỉ là hạ phẩm tiên khí nhưng nó lại lại được dung hợp với tinh huyết của tiêu diêu tán nhân, do tiêu diêu tán nhân dùng tính mạng của bản thân mình song tu luyện chế. Những tiên nhân khác thì đa phần đều là tìm lấy một thanh tiên kiếm, sau đó rồi luyện hóa và sử dụng, nhưng như vậy thì chẳng thể bằng được tiên kiếm luyện tâm mà tiêu diêu tán nhân dùng tính mạng rồi song tu luyện chế ra. Thanh tiên kiếm luyện tâm này chính là tính mạng của tiêu diêu tán nhân nên khi dùng thì uy lực của nó vô cùng to lớn. Nhưng cũng không phải là không có khuyết điểm. Một khi tiên kiếm luyện tâm vỡ nát thì tiêu diêu tán nhân cũng sẽ hồn phi phách tán. Đây cũng là khuyết điểm của việc dùng tinh huyết bản mệnh để tiến hành song tu luyện chế. Phúc! Năng lượng phản chấn mãnh liệt truyền lại, quá kịch liệt. Tiêu diêu tán nhân thổ ra một ngụm máy tươi, nhưng đến máu tươi cũng chẳng thể phun qua khỏi cánh cửa. Máu tươi bắn đến cầm chế trong suốt ở cánh cửa đó thì liền giống như va phải một lớp màng mỏng mà vậy. Tiêu diêu tán nhân trong lòng càng thêm lo lắng, rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra rồi. Công lực của Lý Dương tiêu diêu tán nhân biết do, Lý Dương có thể tiến được vào đây phần lớn là do quang tráo phòng hộ mà Lao đã phải dùng một phần năm năng lượng của mình để bố trí ra. Chỉ dựa vào bản thân Lý Dương thì chẳng có chút hy vọng nào để Lao được đến đây, dù sao Lý Dương cũng chỉ mới tới độ kiếp kỳ mà thôi. án chiếu theo sự an bài của trận pháp cấm chế, càng đi vào sâu thì càng lợi hại. Có lẽ hiện nay Lý Dương đã gặp phải một đại trận còn lợi hại hơn ngũ lôi thiên phạt rồi. Ngũ lôi thiên phạt đại trận mặc dù chỉ là bỏ ra một phần thực lực thôi nhưng có có thể giết chết được cả là thiên thượng tiên trung kỳ cao thủ. Án chiếu theo quy luật thì có lẽ Lý Dương sẽ gặp phải trận pháp cấm chế dùng để đối phó đại la kim tiên cao thủ. Nếu thật sự là như vậy thì Lý Dương căn bản chẳng còn chút sinh cơ nào. Nghĩ đến đây, sắc mặt tiêu diêu tán nhân càng thêm khó nhìn. Một ngụm tiên huyết phun ra, sắc mắt tiêu diêu tán nhân đã trở nên đỏ bừng, quá nửa năng lượng trong thể nội lao hào ra, đây đã là một đòn cường đại nhất của lao rồi. Huyết hồng sắc trên tiên kiếm luyện tâm càng thêm lăng lệ, tiên kiếm luyện tâm dung lên một trận mãnh liệt, tiếp đó đâm thẳng về cầm chế trong suốt không nhìn thấy được trước mặt. Bùm! Tiêu diêu chân nhân lại bị phản chấn một lần nữa, một ngụm máu tươi lại từ trong miệng trào ra. Sắc mặt lao sau nháy mắt đã trở nên trắng bệnh cầm chế trong suốt kia căn bản chẳng bị một chút ảnh hưởng nào, một kích cường đại nhất của tiêu diêu chân nhân đánh tới mà cầm chế trong suốt đó không hề bị ảnh hưởng chút nào. Trên lệnh thật sự quá lớn. Tiêu diêu đạo hữu, bỏ đi, những đại trận tại vân vụ sơn này đều là do tiên đế thiên nhàn tử dựng ra, trận pháp cấm chế mà y bố trí ra, cho dù là tùy tiện bố trí thì mấy người chúng ta cũng chẳng thể phá nổi. Chúng ta chỉ có thể tiếp nhận thôi. Nam Cung Lam khuyên bảo. Tiên đế. Tiêu diêu chân nhân trong lòng chấn động, thực lực thật sự của mình bất quá mới chỉ là đại la kim tiên tiền kỳ, cấm chế đại trận mà tiên đế bố trí ra mình có cơ hội phá nổi sao. Điều này giống như, một con kiến so với một con rồng vậy, liệu có chút khả năng nào không? Lý Dương. Trong lòng tiêu diêu tán nhân càng thêm sợ hãi. Lao còn nhớ những lời Lao nói với Hảo Quang chân Nhân lúc ban đầu khi tiến vào Vân Bụ Sơn, lúc đó Tiêu Diêu Tán Nhân rất tự tin mà nói với Hảo Quang chân Nhân và Tán Tiên lãnh Vũ rằng lão có thể bảo hộ được cho Lý Dương, cho nên mới mang Lý Dương vào trong, nhưng bây giờ, nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Diêu Tán Nhân nổi lên một sự ấy náy vô cùng mãnh liệt. Lý Dương, con trai của ta, nghĩa phụ có lỗi với con A. Tiêu Diêu Tán Nhân phản phất như sau nháy mắt đã tan vỡ vậy. Láo quỳ trước cánh cửa, nước mắt tuôn trào. Nhưng lúc này, tại một nơi khác, Lý Dương vừa bị cơn lốc năng lượng hùng hậu đó cuốn đi, dờ bịch một phát và rơi xuống đất, hắn chậm giãi định thần lại và ngẩn đầu lên cẩn thận quan sát bốn phía. Bạn nào nhận dịch tập 7 và 8 thốn mang xin nhanh nhanh trả hàng dùm. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng Chương 214, Cước Đạp Thanh Vân Đây là một thạch thất sạch sẽ tinh mịch. Trong thạch thất không có dường, cũng không có bàn ghế, tất cả đều trống trải. Bất quá trong thạch thất có một đám mây xanh, đám mây xanh này tịnh không hề giống với các đám mây bình thường khác, đám mây bình thường thì được tạo thành từ hơi nước, còn đám mây này lại giống như thực thể vậy, nó cứ như vậy mà lơ lửng bên trong thạch thất. Vân Sàng Tiên đế mới có thể ngưng kết thành Vân Sàng, lẽ nào chủ nhân của nơi đây vốn là một cao thủ cấp bậc tiên đế hay lại tôn? Thanh âm lộ rõ vẻ chấn kinh của hạng vũ vang lên trong đầu Lý Dương. Vân Sàng, đó là cái gì vậy? Lý Dương xứng xuất hỏi. A Hoàng Vưu Đại Tôn Tại Thượng, chủ nhân thực sự của nơi này là ai đây? Không ngờ lại đã đạt đến cảnh giới có thể đem Vân Sàng luyện chế thành Thanh Vân. Việc này, việc này cần bao nhiêu thời gian a nhưng lẽ nào ý ý lại nỡ tùy ý để Thanh Vân lại đây? Cho dù là tiên đế cũng không nỡ rời Thanh Vân A đạp thanh vân có thể bay lên 9 tầng mây trong ngáy mắt, trời ạ. Hạng Vũ không trả lời trực tiếp câu hỏi của Lý Dương, hắn chỉ không ngừng chấn kinh thốt lên mà thôi. Vân Sàng, Vân Sàng thì chỉ có thể nói lên rằng chủ nhân thực sự của thạch thất này là tiên đế, nhưng khi Vân Sàng giống hẹn như một đám mây xanh thì lại là chuyện khác. Vân Sàng bình thường chỉ là do các đám mây tập kết lại mà thôi, nhưng để luyện chế một chiếc Vân Sàng thành thanh vân thì cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Bao nhiêu tiên nguyên lực tinh thuần đây? Vô luận ma đế hay tiên đế, bọn họ đều có pháp bảo để di chuyển riêng của mình. Ma đế ngồi trên vân sàng, khi luyện đến cảnh giới hắc vân thì nó sẽ trở thành công cụ phi hành tốt nhất. Còn tiên đế thì là luyện vân sàng đạt đến thanh vân cảnh giới. Nhưng để luyện vân sàng biến thành thanh vân, cho dù là cao thủ cấp bậc tiên đế hậu kỳ thì cũng phải cần thời gian cả trăm năm, ai lại nỡ tùy ý để thanh vân của mình lại đây chứ? Đây chính là thanh vân A rút cục là vị tiên đế nào đặt nó ở đây mà không mang theo bên mình vậy. Đầu hóc hạng vũ như muốn nổ tung ra. Cước đạp thanh vân có thể bay lên 9 tầng trời trong nháy mắt. Đây là một câu nói được tuyên truyền khắp tiên giới, nhưng trước nay chưa ai từng tận mắt nhìn đấy tốc độ của nó nhanh đến thế nào. Có lẽ chỉ có tốc độ của thần khí xích tiêu được hợp thành từ 6 thanh thần kiếm mới có thể nhanh hơn nó. Đương nhiên 6 thanh thần kiếm đó chỉ có duy nhất một bộ. Thần khí xích tiêu bản thân đã là thần khí có tốc độ nhanh nhất trong lục giới rồi. Hạng Vũ lại không biết rằng, Tiên đế thiên nhãn này có tất cả 6 phân thân tại các khu vực khác nhau ở Phạm nhân giới. Một phân thân của lão ở Côn Luân Tiên cảnh ngồi trên vân sàng cả trăm triệu năm, với thời gian trăm triệu năm, luyện chế vân sàng thành thanh vân là một chuyện rất dễ dàng. Lại thêm Tiên đế thiên nhãn có 6 phân thân, mỗi phân thân đều luyện chế ra thanh vân. Đối với Tiên đế thiên nhãn mà nói, Thanh vân cũng chẳng là gì, hướng chi trừ đại tôn của các giới gia, còn chưa có ai có đủ bản lĩnh để ép thiên nhàn tử đến mức phải bỏ chạy. Thân thể gốc của Lão cũng có một thanh vân, lúc này Lão đã ảo hóa ra thành 6 phân thân, mỗi phân thân lại có một thanh vân, cho nên cái thanh vân này Lão cứ tùy tiền đặt ở đây mà không mang đi. Đáng tiếc quá! Hạng vũ đột nhiên cảm thán mà thốt lên. Lý Dương cho đến giờ vẫn chưa hiểu đầu thai nheo ra sao. Chẳng biết rút cục hạng vũ đang nghĩ cái gì? Đáng tiếc cái gì? Lý Dương rò hỏi. Hạng vũ cười khổ nói. Lý Dương, ngươi nên biết thanh vân này chỉ tiên đế mới có khả năng luyện chế ra. Hơn nữa, chỉ cần luyện hóa xong, khi điều khiển thì tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả thượng phẩm tiên khí. Có lẽ cũng chỉ có thần khí xích tiêu được hợp thành từ 6 thanh thần kiếm mới có thể vượt qua nó thôi. Nhanh vậy sao? Hai mắt Lý Dương lập tức sáng lên. Tốc độ là cái mà Lý Dương vô cùng coi trọng, chỉ riêng xuyên vân toa vụ Lý Dương đã bỏ vào rất nhiều tâm tư để nghiên cứu rồi. Nếu thanh vân này có thể nhanh được như vậy, đó chẳng phải là một sự tình vô cùng mỹ diệu sao. Cước đạp thanh vân có thể bay lên 9 tầng trời trong nháy mắt. Đây chính là một câu nói rất phổ biến tại tiên giới, bất quá cũng có tiên đế mới có thể luyện chế ra thanh vân, cước đạp thanh vân cũng chỉ có người đủ trình độ mới đạt được. Hạng Vũ nói, Lý Dương hai mắt trọn tròn, bay lên 9 tầng trời trong nháy mắt. nháy mắt là bao nhiêu thời gian? 9 tầng trời cao đến thế nào? Tuy đây chỉ là lời nói thổi phồng, nhưng cũng có thể từ đó mà tưởng tượng ra tốc độ của Thanh Vân. Ba Vương, tiên đế đó đã thi triển mật pháp đưa ta đến đây. Vậy nếu ta lấy Thanh Vân chắc ông ta cũng không có ý kiến gì chứ nhỉ? Trong lòng Lý Dương vô cùng vui vẻ, hắn lập tức chuẩn bị luyện hóa Thanh Vân này trước rồi tính. Có thể nói đây chính là thứ bảo bối để chạy trốn A. Lý Dương, Thanh Vân này luyện chế rất đơn giản, đáng tiếc, nếu là Hắc Vân thì ngươi có thể luyện hóa. Chỉ là, đây là Thanh Vân, chỉ có tu tiên giả hoặc tiên nhân mới có thể luyện hóa. Thanh Vân có tính bài xích các loại năng lượng tiểu như ma sát lực và yêu nguyên lực. Hạng vũ cảm thắn nói, hắn cũng chẳng còn cánh nào. Thanh vân này là do tiên đế thiên nhàn tử dùng tiên nguyên lực tinh thuần của lão rồi luyện chế trong cả trăm triệu năm mà ra, nếu không phải là cùng một loại năng lượng thì làm sao có thể luyện hóa đây? Lý Dương vô cùng ngạc nhiên. Không biết nếu ta dùng đao mang thì có được không? Lý Dương đột nhiên nói. Đao phách của Lý Dương cho dù là hấp thụ loại năng lượng gì cũng đều có thể tôi luyện, nó đã từng hấp thu ma sát lực để tôi luyện, cũng đã từng hấp thu loại tiên thiên chân khí phổ thông nhất để tôi luyện cũng đã từng hấp thu năng lượng của huyết tộc để tôi luyện. Năng lượng của đao mang tinh thuần đến cực đoan, nó hoàn toàn khác với tiên nguyên lực, cũng hoàn toàn khác với ma sát lực. Nói không chừng được đó. Trong lòng hạng vũ chấn động, hắn cũng biết nguyên lý của phi đao nhập đạo, đó là thông qua việc Chu Thiên Cản Khôn Viên Cầu dùng hỗn độn chi đạo sau đó tiến hành tôi luyện đến mức cực đoan, nó giống như tinh thiết đã được trải qua cả trăm lần tôi luyện vậy. Không cần biết là loại năng lượng gì. Vô luận là tiên nguyên lực hay là ma sát lực hoặc là thiên địa linh khí hay năng lượng của dị tộc đều có thể luyện chế thành đao mang. Đao mang cũng là một loại năng lượng, rốt cục nó được tính là loại năng lượng gì thì đến hạng vũ cũng không biết được. Lý Dương, mau thử xem, không chừng có thể luyện hóa đó. Hạng vũ lập tức thúc giục, nếu Lý Dương thật sự có thể luyện hóa, lúc đó thì hơi to rồi, đây là thanh vân A. Lý Dương lập tức tiến đến bên cạnh thanh vân. Tựa hồ như Lý Dương đã va phải cái gì đó, đột nhiên. Không tồi, có thể vượt qua ngũ lôi thiên phạt đại trận cũng có thể coi là có chút thực lực, nhìn thấy thần kiếm mà lại không tiến vào cấp đoạn, tâm tính không tồi, không phải là kẻ tham lam. Đồ vật trong mật thất này của ta đều sẽ thuộc về ngươi. Ha ha, trên đám mây xanh đó có một ngọc giảng, bên trong có ghi lại tỉ mỉ một số chuyện mà ta giao cho ngươi. Thanh âm của tiên đế tiên nhàn tử văng lên. Thanh âm giống như vang lên từ trong thạch thất vậy, Lý Dương cũng chẳng biết chính xác được thanh âm này rốt cục từ đâu mà tới. Ha, Lý Dương, xem ra chủ nhân thực sự của thạch thất này đã hạ một câm chế. Khi ở trong nham động ngươi không đi tranh cướp thần kiếm cũng có thể coi là phúc phận A, đây là quan hệ nhân quả, thật sự là kỳ diệu ác thôi, Lý Dương ngươi hãy thu lấy thanh vân trước rồi hay nói. Lý Dương gật đầu, thân thể hắn vọt lên, Loan cái đã ở trên thanh vân. Trên thanh vân, Lý Dương lập tức phát hiện ra một miếng ngọc giản. Lý Dương lập tức khoanh chân ngồi xuống, tay nắm chắc ngọc giản, thân thần từ từ nhập vào bên trong. Cái gì? Còn có 6 thanh tiên kiếm và một chiếc túi tiểu càng khôn. Tâm thần Lý Dương vừa tiến nhập vào ngọc giản thì liền có được tin tức này. Bên trong ngọc giản nói về cách làm thế nào để sử dụng được tiên khí xích tiêu, cũng nói cách làm thế nào để sử dụng túi tiểu càng khôn. Tiên khí xích tiêu. Phỏng chế theo thần khí xích tiêu mà thành là trung phẩm tiên khí. Nó là 6 hạ phẩm tiên khí, lần lượt là tiên kiếm bạch hồng, tiên kiếm tử điện, tiên kiếm ích phòng, tiên kiếm Bạch lý, tiên kiếm thanh minh, tiên kiếm lưu tinh. Khi dung hợp 6 thanh tiên kiếm này lại thì sẽ thành tiên khí xích tiêu, tốc độ của nó so với thượng phẩm tiên kiếm còn nhanh hơn một chút. Túi tiểu càng khôn, không gian bên trong thậm chí có thể giấu cả một ngọn núi. Trừ công năng chữ tàng đồ vật ra nó còn có thể thu người vào trong, sau đó dùng chân hỏa trong thể nội luyện hóa giết chết đối phương. Tiên khí xích tiêu, túi tiểu càng khôn, hoàng viêu đại tôn tại thượng. Vị tiên đế này rốt cục là ai đây, không ngờ lại có thể phòng chế được thần khí xích tiêu và thần khí túi tiểu càng khôn. Năm đó túi tiểu càng khôn vừa xuất hiện thì đã có cả trăm nghìn cao thủ ma giới bị hút vào trong, sau đó trực tiếp bị luyện hóa. Cái túi tiểu càn khôn này không ngờ cũng có được công năng đó a. Thần khí xích tiêu là thần khí có tốc độ nhanh nhất. Thanh thần kiếm tử điện kia chỉ là một trong 6 thanh thần kiếm mà thôi. Tiên khí xích tiêu được phóng chế mà thành cũng có tốc độ rất không tầm thường, đẳng cấp trung phẩm tiên khí, không ngờ lại còn nhanh hơn cả thượng phẩm tiên kiếm một chút. Hạng Vũ đã chấn kinh rồi. Lý Dương cũng chấn kinh ý nghĩ như vậy. Đúng rồi, cái túi tiểu càn khôn này và 6 thanh tiên kiếm ở chỗ nào vậy nhỉ? Lý Dương lập tức cẩn thận nhìn khắp nơi trong căn thạch thất, vừa rồi hắn đã nhìn sơ lược qua một lượt nhưng chẳng hề thấy gì. kia Hai mắt Lý Dương lập tức sáng lên, thân hình hắn loay lên, từ trên thanh vân hạ xuống, trực tiếp bay đến một góc của thạch thất. Màu sắc của cái túi tiểu càn khôn này và màu sắc của nền thạch thất gần giống nhau, nó lại được tùy tiện bước trên mặt đất, không nhìn kia thì chẳng thể nhìn ra. Bên cạnh túi tiểu càn khôn chính là sáu thanh tiên kiếm. Một chiếc túi nhỏ như vậy mà có thể thu được cả một ngọn núi vào sao. Lý Dương có chút khó tin, thực tế cũng chẳng thể trách hắn được, những tiên khí có thể chứa đồ thật sự quá hiếm gặp. Cho dù là ở tại tiên giới cũng khó mà có được, còn về ma giới thì càng chẳng cần phải nói. Luận về luyện đan, luyện khí thì ma giới còn kém xa tiên giới, bất quả nếu luận về nhục thể công kích, luận về thân pháp thì tiên giới lại không bằng ma giới. Lý Dương cầm lấy túi tiểu càng khôn. Trên mặt lộ vẻ khó tin. Ha ha, Lý Dương, ngươi đừng có không tin, ngươi nên biết sự lợi hại của thần khí túi cắn khôn. Chứa một ngọn núi. Hừ hừ, chỉ cần công lực đủ cao thì cho dù là chứa núi hay chứa biển cũng chỉ là việc vô cùng đơn giản, cho dù là trời đất cũng có thể thu vào được. Hạng Vũ cười lớn nói. Thần khí túi cắn không trong truyền thuyết vô cùng lợi hại, Hạng Vũ cũng đã biết được sự lợi hại của nó, trong trận đại chiến trăm triệu năm trước. Tuy lúc đó hạng vũ còn chưa ra đời nhưng hắn đã được nghe nói qua rồi. Thần khí túi cản khôn lúc đó vô cùng nổi tiếng. Còn ngây ngốc đứng đó làm gì? Không luyện hóa đi. Hạng vũ thúc giục. Lý Dương lúc này đã vô cùng kích động rồi. Một kiện trung phẩm tiên khí xích tiêu, tốc độ còn nhanh hơn cả thượng phẩm tiên khí. Đương nhiên về mặt công kích thì sẽ yếu hơn một chút. Một kiện trung phẩm tiên khí tiểu càng khôn, có thể chưa cả một ngọn núi vào trong. Thậm chí còn có thể trực tiếp hút người vào rồi dùng chân hỏa của bản thân luyện hóa giết chết. Không, trung phẩm tiên khí xích tiêu này thì cứ lấy trước đã, tạm thời không luyện hóa vội Tiên khí xích tiêu này chỉ là có tốc độ nhanh thôi, về mặt công kích có lẽ cũng chỉ xấp xỉ với đào mang của mình thôi. Nếu đã như vậy thì chỉ cần luyện hóa thanh vân là được rồi. Trong lòng Lý Dương nghĩ như vậy, từng đạo năng lượng từ trên thân thể Lý Dương lập tức quán nhập vào trong túi tiểu càng khôn. Túi tiểu càn khôn trước nay chưa từng nhận chủ cho nên việc cho nó nhận chủ của Lý Dương rất giản đơn, chỉ cần trực tiếp tích huyết nhận chủ rồi nuốt vào vào trong đan điền để luyện hóa. Xuất Chỉ thể ổ túi tiểu càn khôn trực tiếp từ trong thân thể Lý Dương lao ra và bay đến trên tay Lý Dương. Thu Miệng của túi tiểu càn khôn lập tức mở ra, một luồng hấp lực tự nhiên sinh ra, công lực của Lý Dương khẽ vận, sáu thanh thần kiếm loang cái đã chui vào trong túi tiểu càn khôn. Điều làm Lý Dương cảm thấy kỳ quái nhất là túi tiểu càn khôn chẳng hề to thêm tí nào, sáu thanh thần kiếm lớn như vậy, rút cục sao lại có thể chui vào bên trong đây? Bá Vương, ngài có biết nguyên lý của túi tiểu càn khôn này không? Lý Dương quay sang Hạng Vũ hỏi, dù sao kiến thức của hắn cũng lớn hơn Lý Dương rất nhiều. Về chuyện nó có thể chứa được mọi thứ, bản Bá Vương cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, còn về nguyên lý, bản Bá Vương cũng không biết a. Hạng Vũ bất đắc dĩ nói, Một hạt một thế giới, há lại có thể dễ dàng hiểu được. Lý Dương nhìn chiếc túi tiểu càn khôn trên tay mình, trong lòng không khỏi cảm thấy đắc ý có chiếc túi này bên mình quả là tiện, không những có thể cất đồ vật, thậm chí còn có thể thu người vào trong, thậm chí có thể đem chân hỏa trong thể nội ra luyện hóa đối phương. Có cả chức năng chứa đựng lẫn công kích, chiếc túi tiểu càn khôn này được mô phỏng không tồi A. Thu. Tâm ý Lý Dương trật động. Chiếc túi tiểu càn khôn vừa còn trên tay hắn giờ đã tiêu thất chẳng thấy đâu, sau đó tâm ý hắn vừa động, chiếc túi tiểu càn khôn lại trở lại giữa lòng bàn tay. Quả nhiên không tồi, ân cứ luyện hóa thanh vân kia trước rồi hãy tính. Không biết dùng đao mang có thể luyện chế không, nếu không thể thì ta đành luyện chế tiên khí xích tiêu thôi vậy. Trong lòng Lý Dương thầm nghĩ, tiên khí, ma khí, yêu khí hay những cái gì đó tương tự. Cách gọi thì khác nhau nhưng thực ra về bản chất thì cũng như nhau cả, trừ phi là một số tiên khí hay ma khí có ẩn chứa những đặc tính riêng. Một ma khí bình thường sau khi bị tiên nhân luyện hóa thì liền biến thành tiên khí. Tiên khí bình thường mà bị cao thủ ma giới luyện hóa xong cũng liền biến thành ma khí. Nhưng Hác Diễm Linh Châu thì khác, nó thuộc về loại ma khí có ẩn hàm đặc tính. Tuy tiên nhân cũng có thể sử dụng nhưng hiệu quả thì lại chẳng thể so được với cho cao thủ ma giới sử dụng. Những tiên khí hay ma khí có ẩn hàm đặc tính là khá hiếm có, bình thường đều là do trời đất sinh ra, muốn luyện chế thì vô cùng khó khăn. Cho nên Lý Dương đối với việc luyện hóa tiên khí xích tiêu mới thập phần nắm chắc. Vụ Thân thể Lý Dương bay thẳng đến trên thanh vân. Từng đạo đao mang bắt đầu từ trên thân thể hắn ảo ra và chậm rãi nhập vào trong thanh vân. Án chiêu theo đạo lý, nếu là ma sát lực tiến nhập vào bên trong thì sẽ liền bị thanh vân ngăn lại, vô pháp luyện chế nhận chủ. Thành rồi. Lý Dương lập tức cảm thấy vô cùng vui vẻ, chỉ thấy đao mang đã hoàn toàn quán nhập vào trong khắp cả thanh vân, trên thanh vân cũng lấp lué đạo đạo đao mang. Trích huyết nhận chủ. Trích huyết nhận chủ có thể coi là biện pháp ổn thỏa nhất, đương nhiên máu được lấy ra tất phải là tinh huyết. Sau khi giọt máu này dung nhập vào bên trong. Thanh Vân đã có thể tính là một phần của Lý Dương rồi. Lý Dương, đợi sau này đến ma giới, nếu Thanh Vân này mà xuất hiện thì không phải sẽ khiến những cao thủ ma giới khác hoài nghi sao? Hạng Vũ lo lắng nói. Lý Dương lại mỉm cười trả lời. Bá Vương yên tâm, Thanh Vân này giờ có thể coi là một phần thân thể của ta, ta muốn biến nó thành hình dạng gì cũng được. Vốn dĩ chính là như vậy, Thanh Vân này có thể biến lớn, có thể biến nhỏ cũng có thể biến hóa thành đủ mọi hình dạng. Vù vù. Dựa theo suy nghĩ của Lý Dương, chỉ thấy thanh vân chậm rãi biến hóa. Biến hóa thành. Tiên kiếm. Hình dáng của tiên kiếm, có căn kiếm, có lưới kiếm, vẻ bên ngoài trông giống hệt một thanh kiếm, nhưng về bản chất thì nó lại là thanh vân. Bá Vương, Ngài nói nếu tôi cưới trên thanh tiên kiếm này liệu có người nào chú ý không? Lý Dương cười với vẻ rất đắc ý. Thậm chí tôi còn có thể biến hóa màu sắc của nó nữa. Đao mang trong thể nội Lý Dương xuất hiện, đao mang sau nháy mắt liền bao bọc lấy thanh vân. Xem ra Lý Dương phản phất giống như đang đạp trên một đao mang to lớn vậy. Về thực chất, đó vẫn là thanh vân, tốc độ vẫn nhanh như vậy. Đột nhiên, Lý Dương sửng sốt mà trận tròn mắt nhìn về phía trước. Chú thích. Túi càn khôn là thần khí, tiểu càn khôn là tiên khí được thanh nhàn tử mô phòng theo. Nó tương tự như thần khí xích tiêu và tiên khí xích tiêu vậy. Bạn nào nhận dịch tập 7 và 8 thốn mang xin nhanh nhanh trả hàng rùm. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng. chương 215, Nguy cơ tử vong. Về ảnh, sao có thể như vậy? Lý Dương trận tròn mắt nhìn về phía trước. Cửa đá. Trên một bức tường của gian thạch thất này trong ấn tượng của Lý Dương đây vốn là một nơi trống rỗng, chẳng có bất kỳ vật gì. Nhưng bây giờ lại có một cánh cửa đá. Ban đầu khi Lý Dương bị truyền tống đến gian thạch thất này thì đã nhìn sơ qua căn thạch thất một lượng, hơn nữa sau đó khi tìm túi tiểu càn khôn hắn lại xem xét tỉ mỉ thêm một lượng nữa. Cửa đá, một chiếc cửa đá rất cao, Lý Dương đã quan sát gian thạch thất này hai lần, hắn cũng chẳng phải kẻ mù, sao có thể không phát hiện ra ngay từ đầu chứ? Cái cửa đá này, nó xuất hiện từ lúc nào vậy? Ta có thể khẳng định rằng khi ta tới nó vẫn chưa hề xuất hiện trong gian thạch thất này. Lý Dương thập phần khẳng định, hắn còn nhớ vừa rồi khi tìm túi tiểu cản khôn, hắn còn đặc biệt chí ý đến mấy bức tường nữa. Lý Dương làm sao biết được cánh cửa đá này vốn đã ở đó, bởi vì tiên đế thiên nhàn tử đã bố trí một cấm chế ẩn giấu nó đó, chỉ khi có người tiến vào thạch thất và thu được túi tiểu cản khôn và mấy vật phẩm xong thì nó mới xuất hiện ra. Vụ Lý Dương vung tay ra, thanh vân vừa biến thành hình dáng một thanh cử kiếm kia đã biến mất sau nháy mắt. Thanh Vân đã quay trở lại trong cơ thể Lý Dương hắn rồi. Chiếc cửa đá này hình như là thông thẳng tới hang động ta vừa đứng, Nghĩa Phụ không nhìn thấy ta, khẳng định là rất lo lắng, ta phải mau trở về nham động đó cho Nghĩa Phụ được yên tâm thôi. Sau nháy mắt Lý Dương đã quên qua chiếc cửa đá rồi trực tiếp lao về hướng nham động vừa nãy. Trong hang động trống rông có chưa thần kiếm tử điện. Một không gian tĩnh lặng. Dốc rách, dốc rách. Thanh âm từ dòng suối trong lòng núi vang đi khắp nơi. Nhưng Đại La Kim Tiên, những cao thủ mạnh nhất của Côn Luân Tiến Cảnh, người nàm người nấy đều yên lặng mà nhìn Những con điện xà màu tím lượn quanh thanh trường kiếm cổ xưa cắm trong tảng đá lớn, tất cả bị bao phủ bởi lớp bạch sắc quang cháo, thần kiếm tử điện căn bản chẳng thể thoát ra. con bốn vị Đại La Kim Tiên đều đứng quanh khối cử thạch, sắc mặt mỗi người một vẻ. Tiêu diêu tán nhân sắc mặt đã có chút tái nhận, điều đó càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng của lão Mắt láo nhìn về phía bất kỳ người nào cũng đều phát ra những tia hàn quang mãnh liệt. Lý Dương đột nhiên thất tung khiến cho Tiêu Diêu Tán Nhân phải chịu một đà kích rất lớn. Theo Tiêu Diêu Tán Nhân nghĩ thì Lý Dương đã gặp phải một câm chế nguy hiểm nào đó. Với thực lực của Lý Dương, một khi gặp phải đại trận còn đáng sợ hơn cả ngũ lôi thiên phạt đại trận thì kết quả chẳng cần nói cũng biết. Trong lòng Tiêu Diêu Tán Nhân thậm chí còn cảm thấy sợ hãi, sợ hãi Lý Dương đã chết rồi. Lão ấy nấy. Ấy nay với Lý Dương, Ấy nay với người thân của Lý Dương. Bất quá Lao không phải là người có tâm thần yếu nhược, không thể vì chuyện này mà sụp đổ. Chỉ là tiêu diêu tán nhân lúc này càng thêm lanh mạc, càng thêm băng lãnh Đến ba vị đại la kim tiên còn lại cũng không dám đến gần Lao. Khi thế băng lánh toát ra một cách tự nhiên, vừa rồi tiêu diêu tán nhân đã liều mạng tấn công cầm chế và thủ thường chỉ là Lao không hề để ý, thậm chí không hề liệu thương. Lúc này lao giống như một con sói thụ thương vậy. Càng thêm đáng sợ. Ừ. Tiêu diêu tán nhân lạnh lùng nhìn Tăng Phong, lão còn nhớ tên Tăng Phong này khi lần đầu tiên nhìn thấy Lý Dương đã tán phát ra sắc ý. Trong lòng Tăng Phong lập tức run lên. Không ngờ khí thế của tiêu diêu tán nhân lại mạnh đến như vậy, thậm chí lại khiến ta cảm thấy hoàng sợ, thực lực của hắn rút cục cao đến thế nào đây. Trong lòng Tăng Phong thầm nghĩ, chỉ riêng ánh mắt lạnh lùng đó, Thằng Phong đã có thể khẳng định tu vi tâm cảnh của tiêu diêu tán nhân này ít nhất cũng mạnh hơn hắn. Theo hắn được biết, cho dù là tán tiên có tiên khí trong tay cũng chẳng thể độ qua nổi lần thiên kiếp thứ 9. Tán tiên đầu tiên có thể dựa vào thực lực của mình độ qua lần thiên kiếp thứ 9 khẳng định phải có thực lực vô cùng đáng sợ. Tiêu diêu tán nhân này là người đầu tiên từ trước đến nay trong lịch sử có thể độ qua thiên kiếp tán tiên lần thứ 9. Thực lực của hắn tuyệt đối không phải là của một đại la kim tiên tiền kỳ bình thường, nói không chừng thực lực của lão còn cao hơn, đại la kim tiên trung kỳ, thậm chí là đại la kim tiên hậu kỳ. Tăng Phong đưa ra phán đoán, đồng thời lão cũng càng thêm cẩn thận hơn với tiêu diêu tán nhân. Trong lòng hắn đã coi tiêu diêu tán nhân là cao thủ cùng cấp bậc với Nam Cung Lam. Nam Cung Lam liếc nhìn qua tiêu diêu tán nhân, ý không khỏi thở dài một hơi. Từ chỗ kim kiếm tôn giả. Nam Cung Lam biết được tình cảm giữa Tiêu Diêu Tán Nhân và Lý Dương rất tốt, trong lòng Tiêu Diêu Tán Nhân, trừ người yêu đã chết của Lao ra thì nghĩa tử này là người Lao quan tâm nhất. Hiện nay Lý Dương đột nhiên thất tung, Tiêu Diêu Tán Nhân còn chưa phát cuồng đã có thể coi là không tội rồi. Nam Cung, rút cục chúng ta nên đối phó cái bạch sắc quang tráo này như thế nào đây? Lẽ nào cứ ngồi đó mà đợi, ai biết phải đợi đến lúc nào chứ? Nếu cái bạch sắc quang cháo này cả trăm năm không biến mất thì chúng ta phải đợi cả trăm năm sau. Nam Cung, cửu thiên tiên đế sư tôn của người danh Trấn Thiên Hạ, đại danh của cửu thiên kiếm điển lại càng được lưu truyền khắp thiên giới, tin rằng Nam Cung ngươi một khi xuất ra chiêu trong thiên kiếm điển thứ năm thì chắc chắn có thể phá được câm chế. Đến lúc đó chúng ta sẽ tranh đoạt thần kiếm bằng bản sự của mình, ngươi thấy thế nào? Tàng Phong buông lời định nọt Nam Cung Lam. Dù ý xuất thủ phá tan quang cháo. Nam mơ. Muốn động thủ thì mọi người cùng động thủ, Nam Cung Lam ta chẳng phải là kẻ ngốc. hung chi thần kiếm đã xuất thế, cho dù là ra không xuất thủ thì thần kiếm tử điện cũng sẽ tự động có thể phá tan cái bạch sắc quang cháo kia, chỉ cần đợi mấy ngày là được. Nam Cung Lam cười lạnh nói. Thiên địa đã có điểm báo lạ, chuyện thần khí xuất thế là lẽ được nhiên. Cho dù bọn họ không ra tay thì thần kiếm tử điện chắc chắn cũng có thể phá tan cầm chế mà ra. Nam Cung Lam tiếp tục nói. Hừ, Tàng Phong, Hiệu Di, lẽ nào các ngươi không thấy bạch sắc quang cháo đã mở nhạt đi rất nhiều sao? Dưới sức mạnh từ sự công kích của tử điện thần kiếm, bạch sắc quang cháo này sẽ bị phá tan nhất nhanh thôi. Cho nên ta cũng chẳng vội gì, nếu các ngươi vội thì cứ xuất thủ đi. Dứt lời Nam Cung Lam bèn ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại. Bộ dạng như đang chờ thần kiếm phá tan bạch sắc quang cháo vậy. Mục quang của tàng phong lại hoàn toàn hướng về phía tiêu diêu tán nhân, nhưng hắn vừa định nói gì đó thì đã bị ánh mắt lạnh như băng của tiêu diêu làm cho linh hồn chấn động, do đó ý, ý liền ngậm miệng lại luôn mà không nói gì nữa. Lúc này giữa bốn vị đại la kim tiên đã hình thành nên một cục thế vi diệu, bạch sắc quang cháo đó không mở ra, bốn người chẳng ai nguyện ý dùng toàn bộ năng lượng để công kích, tất cả cứ như vậy mà chờ đợi. Còn về Kim Kiếm Tôn giả, Tứ đại yêu thú và Bạch Mi lão giả thì đều có lại một bên mà không dám đến gần. Hai vợ chồng Tằng Phong và Hữu Di ở chung một chỗ, Nam Cung Lam ngồi tính toán, Tiêu Diêu tán nhân đứng một bên, trông lão phản phất như một khối hàn băng lạnh lẽo vậy. "Nghĩa phụ." Thanh âm của Lý Dương đột nhiên vang lên, Tiêu Diêu tán nhân thân hình chấn động, lao lập tức quay người lại, chỉ thấy Lý Dương đang cười híp mắt đứng trong nham động. Lúc này Lý Dương đang cười rất tươi. Tâm tình của hắn bây giờ rất tốt, bản thân vừa được chuyển tống đi một lát mà đã có được một chiếc túi tiểu càng khôn, một kiện tiên khí xích tiêu, còn lấy được cả thanh vân mà chỉ tiên đế mới có. Vụ. Giống như thuấn di vậy, thân hình của tiêu diêu tán nhân sau nháy mắt đã biến mất khỏi vị trí vừa đứng, khi xuất hiện lại thì đã đến cánh cửa ngăn cách nham động và lòng núi trống rông rồi. Lý Dương, con. Lúc này tâm thần tiêu diêu tán nhân đang chấn động. Lao thấy Lý Dương lúc này chẳng bị chút tổn thương nào, nhất thời chẳng biết nên nói gì. Vẻ mặt tiêu diêu tán nhân lúc này vô cùng phức tạp, Lao vốn cho rằng Lý Dương đã mắc phải một trận pháp cấm chế đáng sợ, gặp phải nguy hiểm gì đó, Lao đang vô cùng thương tâm. Nhưng bây giờ Lý Dương lại xuất hiện ngay trước mặt Lao. Trên thực tế, đích xác là Lý Dương đã bị dính phải trận pháp cấm chế, nhưng đó không phải là một trận pháp cấm chế đáng sợ hay nguy hiểm gì mà là một cấm chế đầy may mắn. Nghĩa phụ, vừa rồi đã khiến người lo lắng rồi. Thấy ánh mắt của Nghĩa phụ mình, Lý Dương biết rằng vừa rồi Nghĩa phụ mình đã rất lo lắng. Bất quá Lý Dương không biết rằng, vừa rồi Nghĩa phụ hắn tiêu diêu tán nhân đã liều mạng lao vào cái cấm chế ở cửa. Không việc gì thì tốt rồi, không việc gì thì tốt rồi. Trên mặt tiêu diêu tán nhân đã xuất hiện nụ cười, khi thế băng lãnh đáng sợ vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Tứ lại yêu thú. Bạch mi lão giả và kim kiếm tôn giả vẫn luôn phải chịu đựng khí thế cường đại của tiêu diêu tán nhân nay mới được thở vào một hơi. Vừa rồi con chạy đi đâu đó, sao lại không nói với Nghĩa Phụ một tiếng? Tiêu diêu tán nhân sầm mặt lại hỏi. Lý Dương cười thần bí nói. Nghĩa Phụ, đợi khi chúng ta ra ngoài con sẽ nói cho người nghe. Lý Dương nghĩ đến túi tiểu càng khôn, thanh vân và sáu thanh tiên kiếm, nụ cười trên mặt lại càng thêm sán lạ. Tên tiểu tử con. Lúc nào cũng có chút quỷ quỷ bí bí. Tiêu diêu tán nhân cười nói, lúc này tâm tình lao đã nhẹ nhàng đi rất nhiều rồi. Đột nhiên, vành, vành, vành, vành. Một thanh âm quen thuộc xuất hiện từ nham động phía sau Lý Dương, đó chính là thanh âm vang lên khi vô số đạo thiên lôi ở ngũ lôi thiên phạt đại trận đồng thời vành kích xuống. Nhất thời, tiếng sấm sét không ngừng vang lên trong lòng nói. Bốn vị đại la kim tiên và sáu người bọn kim kiếm tôn giả đều nhìn ra bên ngoài cửa, hiển nhiên mọi người đều nghe thấy thanh em đó. Ngũ lôi thiên phạt đại trận, hừ hừ, mấy kẻ đến sau này có thể vượt qua sao? Thằng Phong cười lạnh nói, tổn thất của thượng thanh cung trong ngũ lôi thiên phạt đại trận có thể nói là cô cùng to lớn, tán tiên cao thủ gần như đã chết sạch, bất quá chỉ còn lại Ngọc Minh chân nhân, mà Ngọc Minh chân nhân đó cuối cùng cũng đã bị tiêu diêu tán nhân giết chết. Trung phẩm Quy Nguyên Châu cũng bị cấp đi, Tàng Phong đương nhiên vô cùng phẫn nộ, không cân bằng. Hiện nay kẻ khác cũng gặp phải đại trận này, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy thoải mái. Qua một tuần trà thời gian, tiếng thiên lôi hoanh kích đã biến mất, một hoàng y di nam tử cực kỳ gầy gò đi qua thông đạo tiến vào mật thất nơi Lý Dương đang đứng. Công Tôn Dương Thiết hoa chân nhân tốt lên Công Tôn Dương này chính là một cao thủ trong đám tu yêu dạ, hắn và mấy người thiết hoa chân nhân không giống nhau. Tứ đại yêu thú bọn thiết hoa chân nhân đều có thiên phú dị bẩm còn thể chất của công tôn dương chỉ là một con dê vàng, tuy mới chỉ độ qua 7 lần thiên kiếp nhưng căn cơ lại cực kỳ thâm hầu. Thiết hoa, chân tất, tuyết cơ, còn có xa, các ngươi quả nhiên đã đến đây rồi, ha ha, kẻ làm huynh đệ như ta sao có thể không tới chứ. Đáng tiếc, ba huynh đệ hắc mạc vừa rồi đã bị thiên lôi trong đại trận đánh chết rồi, sau này chẳng còn ai đấu cùng ta nữa. Công Tôn Dương này vướt vướt bộ dâu của mình, dáng vẻ rất là đắc ý. Đột nhiên, hai mắt Công Tôn Dương trận tròn lên rồi liên tục xoay chuyển, hắn nhìn chầm chầm vào thần kiếm tử điện. khí tức của thần kiếm tử điện, Công Tôn Dương thoáng cái đã phân biệt được ngay, thân hình hắn lập tức lóe lên rồi lao đến cánh cửa. Ý, vị đạo hữu này, sao cậu lại không tiến bảo vậy? Công Tôn Dương đột nhiên dừng lại mà nhìn Lý Dương. Lý Dương đối mặt với tử điện thần kiếm mà lại không tiến vào trong lòng nói, chuyện này không thể không khiến công tôn Dương nảy sinh nghi vấn được. Đó là nghĩa tử của ta, nó công lực không đủ, chuyện tranh đoạt tử điện thần kiếm này nó không tiện tham gia. Tiểu tử, ngươi muốn tranh đoạt thần kiếm sao? Đáng tiếc, cánh cửa kia bây giờ đã chẳng thể đi qua được nữa rồi. Tiêu diêu tán nhân cười nhạt nói, lúc này lao lo lắng công tôn Dương sẽ xuất thủ với Lý Dương. Công tôn Dương sứng sốt, Không thể tiến vào sao có thể chứ? Hắn nhìn thấy rõ ràng cái cửa to lớn đó, sao lại không thể đi vào chứ? Không phải chỉ đi một bước là được sao? Công tôn dương à, cái cửa này bây giờ đã bị một cấm chế không nhìn thấy được ngăn cản rồi. Bản chân nhân khuyến cáo ngươi, không có việc gì thì hãy đi về đi. Thế toa chân nhân cười hì hì nói, thân thể béo tròn của lão cũng đồng thời rung liên liên tục cấm chế không nhìn thấy được. Lúc này công tôn dương tiến lên trước một bước rồi đưa cánh tay tới trước cửa. Tiêu diêu tăng nhân, thiết hoa chân nhân, mấy người tăng phòng, người nào cũng chuẩn bị chê cởi công tôn dương, bọn họ biết rõ, cái cửa này có một cấm chế không nhìn thấy được. Nhưng, không có cấm chế a Các người muốn lửa ta sao? Cánh tay phải của công tôn dương xuyên qua cái cửa mà chẳng gặp phải bất kỳ một trở ngại nào, tiếp đó hắn liền lập tức bước lên đi vào bên trong lòng núi. Mấy người tiêu diêu tán nhân đều sửng sốt. Thiết hoa chân nhân thân hình chợt lẽ lên, cái thân thể phì lũ đó sau nháy mắt đã phi thân đến cái cửa đó. Bùm! Phản phất như đã và phải một bức tường cực kỳ cứng rắn vậy, thiết hoa chân nhân rơi luôn xuống đất. Ngay sau đó lao liền lồm cùm bò dậy rồi nghi hạc nhìn vào cánh cửa, đột nhiên thiết hoa chân nhân tỉnh lộ nói. Ta biết rồi, cánh cửa này chỉ có thể tiến vào mà không thể đi ra. Công tôn dương đó lập tức thử xem. Quả nhiên là không ra được. Đột nhiên, một trận kiếm ngâm trong chẻo vang lên, thanh trường kiếm màu tím đang cắm trong tảng cự thạch kia không ngừng rung động, kiếm khí tung hành, bạch sát quang cháo đã rất mở nhạt giờ đột nhiên. Bùm! Bạch sát quang mang dĩ nhiên cũng tiêu tán. Tất cả mọi người đều sưng sờ. Cấp! Cơ hội chỉ trong nháy mắt tất cả mọi người, vô luận là Đại La Kim Tiên, Tứ Đại Yêu Thú hay là Công Tôn Dương vừa mới đến. Người nào cũng tăng tốc đến cực hạn mà lao tới chỗ thanh trưởng kiếm tử xác Xoẹt xoẹt. Vỗ số điện xà đang vây quanh thanh trưởng kiếm màu tím đó đột nhiên bắn ra rồi hóa lần vào luồng kiếm khí và bắn ra bốn phương tám hướng. Không có khí cháo, luồng kiếm khí đáng sợ của thần kiếm tử điện liền điên cuồng bắn ra bốn phương tám hướng. Cút đi. Tàng phong lạnh lùng quát lên một tiếng, một đạo lanh quang lóe lên, huyền thiết kiếm hùng xa lập tức phản phất như một túi cắt mà bay vọt đi vậy. Máu tươi bắt đầu tuân ra hào hảo. Thần kiếm tử điện đã xuất thế, tất cả mọi người đều đã bắt đầu hôn chiến rồi. Nhưng, a một luồng điện xà kèm theo kiếm khí tử sắc không ngờ đã xuyên qua lớp phòng ngự của công tôn dương, sau nháy mắt đã phá tan yêu hoạch của hắn, luồng tử sắc thiểm điện loay lên, vừa mới tới thân thể của công tôn dương liền lập tức nổ tung thành trăm mảnh. Tất cả mọi người đều sức sở. Kiếm khí của thần kiếm tử điện và điện xà không ngờ lại đáng sợ đến như vậy. Nhưng lúc này có vô số đạo kiếm khí từ khắp nơi bắn tới tất cả mọi người. Bạn nào nhận dịch tập 7 và 8 thốn mang xin nhanh nhanh trả hàng rùm. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng chương 216, Nguyên Thần Bất Diệt, Thức Vi Bất Tử Trong hang động trống rông trong lòng núi, tử xác thần kiếm đang cắm trong tảng cự thạch đột nhiên phát ra cả vạn đạo kiếm khí. Trên kiếm khí còn có những luồng tử điện lượn lờ xung quanh. Xoẹn. Xoẹn. Xoẹn. Xoẹn. Trong ngay mắt, vô số đạo kiếm khí được bao bọc bởi những luồng tử điện đã bắn ra bốn phương tám hướng. Đối mặt với kiếm khí đáng sợ thế này, bốn đại la kim tiên đều cẩn thận phòng bị. Họ không tiếp tục giết tứ đại yêu thú và những cao thủ khác nữa. Bùm. Bùm. Bên ngoài thân thể tiêu diêu tán nhân xuất hiện một kim sắc quang tráo. Đó chính là công năng phòng ngự của Quy Nguyên Châu. Không biết vì sao trong vân vụ sơn này không gian tựa hồ như vô cùng ổn định, kiếm khí mạnh liệt như vậy kích vào mà vẫn chẳng có chút ảnh hưởng gì. Thiêu diêu tán nhân lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng. Nghĩa Phụ đã giết Ngọc Minh chân nhân và đoạt được Quy Nguyên Châu rồi, Nghĩa Phụ đã có được một sự giúp đỡ lớn. Không có bất kỳ nguy hiểm gì, Lý Dương ở trong nham động quan sát cuộc chiến, trên mặt là một nụ cười rạng rỡ. Chỉ thấy Lý Dương đang ngồi trên một đao mang hình đám mây, trên thực tế đó chỉ là đao mang phủ quanh Thanh Vân mà thôi. Thanh Vân có khả năng biến hóa vô cùng, lúc này nó biến thành hình một cái đệm rồi để đao mang bao phủ bên ngoài. Mấy đại la kim tiên này thực lực quả nhiên không tồi, nhưng thần kiếm tử điện còn đáng sợ hơn, chỉ là kiếm khí kết hợp với điện mang đã lợi hại như vậy, nếu nó dùng bản thể thì sẽ còn khủng khiếp đến thế nào. Lý Dương tán thường nói, Thần kiếm tử điện này không hổ là bán thần khí. Lý Dương thì rất thoải mái nhưng mấy đại la kim tiên trong kiết thì lại không được như vậy. Nam Cung Lam, hai vợ chồng Tàng Phong và Hữu Di trên người đều xuất hiện quang cháo hộ thể. Thực lực của đại la kim tiên thì chẳng có gì phải nghi ngờ. Nhưng cho dù là vậy, theo những làn kiếm khí giống như phi tiễn đầy trời bàn tới, những tiếng bùn bùn vẫn không ngưng vang lên do kiếm khí va chạm vào lớp quang cháo. Lớp quang cháo hộ thể đó cũng có chút chấn động. Hiện nhiên, huy lực của những đạo kiếm khí phát ra từ thần kiếm tử điện đến đại la kim tiên cũng không dám coi thường. Hử! Tàng phong hử lệnh một tiếng, ngay sau đó kiếm khí điên cùng công kích đến, tiên nguyên lực trên quang tráo hộ thể càng tiêu hao nhanh hơn, tốc độ bổ sung tiên nguyên lực chậm hơn so với tốc độ tiêu hao rất nhiều, do đó Nam Cung Lam người có công lực cao nhất đã chiếm được lợi thế. Điều khiến hắn phấn nộ nhất là Nam Cung Lam đã đến bên cạnh thần kiếm tử điện. Càng tới gần thần kiếm tử điện thì lượng kiếm khí công kích tới càng dày đặc, càng ở xa thì càng thưa thớt. Tứ đại yêu thú, bạch mi lão giả và kim kiếm tôn giả sáu người đều đang ở bên mép dịa của lòng núi. Mỗi một đạo kiếm khí bọn họ đều phải tập trung toàn bộ năng lượng mới có thể miễn cưỡng năn cản. Cũng chỉ có bốn vị đại la kim tiên mới có thể miễn cưỡng lao đến bên cạnh thần kiếm tử điện của ta. Nam Cung Lam hét lớn một tiếng. Cánh tay phải đang tán phát ra kim Quang của y y thò đến bên cạnh thanh trường kiếm tử sắc đang được cắm trên tảng cự thạch. Rất dễ dàng, Nam Cung Lam đã nắm được thần kiếm tử điện, trên mặt y y lập tức lộ ra một tia cùng hỉ. Ha ha thần kiếm tử điện cuối cùng đã thuộc về thuộc sơn kiếm phái ta, ha ha ếch. Nam Cung Lam hưng phấn cười nói, đồng thời thần kiếm tử điện cũng không phát ra kiếm khí nữa, tử sắc điện mang cũng chậm rãi bị hút trở lại thần kiếm. Nhưng thanh thần kiếm tử điện đó đột nhiên. Về ngoài, thân kiếm tử điện rung động một trận mãnh liệt, chỉ thấy sắc mặt Nam Cung Lam trở nên đỏ bừng, nhưng ý nghĩa vẫn không chịu buông tay. Thân kiếm tử điện chính là bán thần khí, nếu thuộc sơn kiếm phái có được nó thì địa vị ở tiên giới sẽ được đề thăng rất nhiều, cho dù là tiên đế cũng chẳng được bao nhiêu người có thần khí. Chờ đợi cả trăm triệu năm, đến thời khắc này, trên thân Nam Cung Lam là sự kỳ vọng sự chờ đợi của toàn bộ thuộc sơn kiếm phái, làm sao ý, ý có thể buông tay cơ chứ. Nhưng, thần kiếm tử điện là bán thần khí, há lại có thể dễ dàng thần phục như vậy. Oanh oanh! Sự rung động của thần kiếm tử điện càng thêm kịch liệt. Khuôn mặt Nam Cung Lam vốn đã đỏ hồng lên, bây giờ sau nháy mắt đã biến thành màu tím. Hừ! Nam Cung Lam hừ lạnh một tiếng, đạo đạo kim quang trong thể nội loay lên, một luồng năng lượng cường đại từ trong đan điền y hào ra, sau nháy mắt đã hướng tới thần kiếm tử điện. Hiển nhiên Nam Cung Lam chuẩn bị dùng sức mạnh để trực tiếp áp chế thần kiếm tử điện. Đáng tiếc Nam Cung Lam bất quá chỉ là một đại la kim tiên. Tại tiên giới, số người mạnh hơn y ý, ý cũng tới cả 10 và người. Hơn nữa thần kiếm tử điện sao có thể thần phục dưới sự áp chế chứ? Vù vù. Vô số luồng điện nhỏ bé bắt đầu loay lên, tiếng rung động phát ra từ thần kiếm tử điện càng thêm mạnh mẽ. Nam Cung Lam sắc mặt đã trở nên tím ngắt đột nhiên trận trừng hai mắt lên. Một ngụm máu tươi phun ra, Nam Cung Lam phản phất giống như đã bị một luồng năng lượng cự đại kích phải vậy, YG bị đánh bật ra bay thẳng đến va và vào cánh cửa. Lập tức sắc mặt Nam Cung Lam trở nên trắng bệnh, y chẳng quản đến chuyện gì nữa mà lập tức ngồi xếp bằng xuống và ăn mấy viên linh đan rồi lập tức tính tọa liệu thương. y YG hiểu rằng với tình huống cơ thể mình lúc này thì căn bản chẳng phải là đối thủ của Tàng Phong và Hữu Di. Tàng Phong và Hữu Di nhìn nhau, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Người có công lực cao nhất Nam Cung Lam không ngờ lại không rút nổi thần kiếm tử điện ra mà bị trọng thương. Hiển nhiên, cho dù thần kiếm tử điện này có đặt ở trước mặt cũng chẳng dễ dàng gì mà cầm được. Không cần đoạt thần kiếmội hay giết Nam Cung Phong trước đã, đến lúc đó hai chúng ta liên thủ lại đối phó với tiêu diêu tán nhân còn không nắm chắc sao. Thằng Phong lập tức truyền âm cho Hữu Di. Hai người tâm ý tương thương, cả hai chẳng quản gì đến thần kiếm tử điện bên cạnh nữa, thân ảnh loại lên. Cả hai lao về hướng Nam Cung Lam đang liệu thương. Hai vị muốn giết Nam Cung Lam thì phải bước qua cửa của ta. Tiêu Diêu Tán Nhân thân hình lẻ lên rồi chắn ngay trước mặt Nam Cung Lam, tiên kiếm luyện tâm của Lão cũng phát ra những tia quang mang huyết hồng sắc cực kỳ lăng lệ, bộ dạng như lúc nào cũng chuẩn bị công kích. Tàng Phong và Hưu Di lập tức trao mày lại, thực lực của Tiêu Diêu Tán Nhân này rốt cục cao đến đâu thì khó mà do nổi. Chỉ nhìn cái thanh tiên kiếm tỏa ra quang mang huyết hồng sắc kia là biết thực lực của tiêu diêu tán nhân không hề yếu. A Phong, một khi giao đấu với tiêu diêu tán nhân này thì thực lực của chúng ta nhất định sẽ hao tổn. Đến lúc đó thương thế của Nam Cung Lam cũng sẽ hồi phục lại không ít. Hắn mà dùng kiểu thiên kiếm điển thì cho dù là hai chúng ta liên thủ cũng chưa chắc đã phải là đối thủ đâu. Hữu Di truyền âm cho Tàng Phong. Trong lòng Tàng Phong thầm đồng ý. Tiêu diêu tán nhân. Đây là kiểu hoán giữa Thượng Thanh Cung chúng ta và Thuộc Sơn Kiếm Phái, chẳng có quan hệ gì với một tán tiên độc lập như ngươi cả, ngươi bất tất phải đúng tay vào làm gì. Thằng Phong Lập tức nói, mà lúc này Nam Cung Lam lại chẳng nói tiếng nào, Lao vừa mới nuốt đan dược, giờ đang cần thời gian để hấp thu dược lực. Nam Cung Lam đang cố gắng tận dụng tất cả thời gian để nỗ lực làm cho công lực của mình hồi phục lại một chút, vừa rồi thần kiếm tử điện đã khiến ý phải chịu thiệt hại lớn. Tiêu Diêu Tán Nhân cười lạnh nói, không có quan hệ gì với ta. Ừ, hôm nay ta nhất định phải bảo hộ Nam Cung Đạo Hữu Tiêu Diêu Tán Nhân cũng hiểu được, một khi Nam Cung Lam bị giết thì chắc chắn sẽ hình thành cục thế Lao phải đối đầu với cả hai phu phụ Tàng Phong và Hữu Di. Hai phu phụ chúng rút cục còn có vũ khí gì, lão một chút cũng chẳng biết. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút thì có thể biết được Thượng thành Cung nhất định sẽ để cho phu phụ Tàng Phong này mang theo những tiên khí cực kỳ lợi hại hạ giới. Cục diện lập tức trở nên căng thẳng, Tiêu Diêu Tán Nhân nhúng tay vào, vậy là Tàng Phong cùng Hữu Di phải đối mặt với cả Tiêu Diêu Tán Nhân và Nam Cung Lam. Đối mặt với cả hai người, phu thê họ lại chẳng nắm chắc được chút nào. Trong khi đó Tiêu Diêu Tán Nhân thì đang vui vẻ mà cầm cự. Thời gian càng bị kéo dài. Nam Cung Lam hồi phục càng nhanh, đối với Tàng Phong cùng Hữu Di càng thêm bất lợi. Tàng Phong cùng Hữu Di hiển nhiên cũng hiểu, nhưng họ chỉ có thể đứng đó mà lo lắng. Người làm gì đó? Tàng Phong đột nhiên trừng mắt lên nhìn về hướng bạch mi lão giả. Chỉ thấy giữa hai tay bạch mi lão giả đã phát xuất ra đạo đạo quan mang, mặt mũi đỏ bừng, một hạt trâu kim sắc từ lué lên trong ngực láo, vô số sợi tơ kim sắc vươn ra bao bọc lấy thần kiếm từ điện. Lên! Bạch mi lão giả đó lạnh lùng quát lên một tiếng. Vừa rồi đến Nam Cung làm còn chẳng rút được thần kiếm tử điện ra, nhưng không ngờ bây giờ bạch mi lão giả đó loáng một cái đã làm được. Ngay sau khi thần kiếm được rút ra, khối cự thạch mà thần kiếm vốn cắm vào lập tức ảnh một tiếng nổ tung ra, vô số tảng đá vỡ bắn ra từ phía. Cầm chê trong suốt ở cửa đã không còn rồi. Chỉ thấy không ít những tảng đá vỡ không ngờ lại đã xuyên qua được cánh cửa và va vào nhàm động nơi Lý Dương đang ở. Vụ. Lý Dương trận tròn mắt ra, hắn vốn đang ngồi xếp bằng, bây giờ sau nháy mắt đã di động để tránh né mấy chục khối đã đang lao tới. Khi vừa bắt đầu hắn còn cho rằng những khối đã này là từ cấm chế trong suốt trên cảnh cửa bắn ra. Ai có thể ngờ được những khối đá này lại có thể xuyên qua cái cấm chế đáng ghét đó mà lao ra chứ, việc này không khiến khiến cho Lý Dương nhất thời chân tay rối loạn. Cấm chế ở cửa mất rồi. Tất cả mọi người trong lòng trận động. Bất kể là ai cũng đều có một ý nghĩ duy nhất đó là cướp đoạt thần kiếm, trực tiếp chạy trốn. Ha ha các huynh đệ hay cơ nào. Thiết hoa chân nhân kêu lên, tiếp đó Lao liền Lao lên đối phó với bạch mi láo giả. Lao rất là chắc chắn, đợi sau khi đoạt được thần kiếm thì sẽ lập tức thoát đi rồi còn trốn, đợi sau khi luyện hóa xong rồi mới xuất hiện cũng không muộn. Tàng phong cùng Hữu di cũng vội vã Lao đến chỗ bạch mi láo giả. Chẳng ai ngờ được bạch mi lão giả này lại có mật pháp để rút thần kiếm ra. Bạch mi lão giả sắc mặt vốn đã đỏ bừng đột nhiên thổ một ngụm máu tươi ra, lập tức vô số sợi tơ kim sắc đang bao quanh thần kiếm tử điện đứt liệ. Thần kiếm tử điện lập tức thoát khỏi bó buộc, nhưng nó lại không lập tức chạy đi mà cứ xoay tròn trên không trung bên trong sơn đậu. Vù! Vù! Vù! Cơ hồ chỉ trong nháy mắt tất cả mọi người đều đã bay về chỗ thần kiếm tử điện. Nam Cung Lam đang liệu thương hai mắt mở chứng ra, tiếp đó lao lao thẳng lên trời rồi xông về phía thần kiếm định năm lấy. Thần kiếm tử điện đang xoay tròn trên đột đột nhiên dừng lại và đứng im một chỗ. Xoẹn! Xoẹn! Xoẹn! Xoẹn! Vô số đạo kiếm khí được bao quanh bởi những luồng thiểm điện tử sắc lại một lần nữa từ trên thân tử điện thần kiếm mãnh liệt bắn ra. Tất cả mọi người đang không có chút chuẩn bị nào lúc này đều lập tức ngây người. Phản phất như một túi cắt bị xuyên qua vậy, bạch mi lão giả đã trọng thương đó công lực lại tương đối thấp, sau nháy mắt đã bị xuyên thành như tổ hỏng, nhưng bạch mi lão giả đó cũng phản ứng nhanh vô cùng, nguyên thần lập tức muốn chạy đi. Đáng tiếc, sức phòng ngự của nguyên thần thật sự quá yếu, một đạo kiếm khi đã phá tan nguyên thần, bạch mi lão giả này lập tức hồn phi phách tán. Độc giác long tê chân tất đôi mắt lập tức lộ ra vẻ bình tĩnh, thân hình hắn lue len chắn ngay trước kiểu vi yêu hồ tuyết cơ. Với những đạo kiếm khí dày đặc như lúc này, bằng vào lực phòng ngự của tuyết cơ thì căn bản không chống đỡ nổi. Phốc! Phốc! Phốc! Mấy chục đạo kiếm khí mang theo tử điện không ngừng bắn vào nhục thể cường hãn của độc giác long tê chân tất, lực phòng ngự của độc giác long tê rất mạnh, nhưng những đạo kiếm khí này thực sự quá dày đặc, hơn nữa mọi người lại ở quá gần. Ngăn cản được mấy đạo kiếm khí... Nhưng khi mấy đạo kiếm khí cùng công kích lên cùng một bộ vị thì lớp phòng ngự đã bị phá vỡ rồi, thậm chí còn có luồng kiếm khí bắn cả tới yêu hạch. Tuyết cơ, bảo vệ giữ lấy nguyên thần của ta rồi mau chạy trốn thôi, không cần nghĩ đến thần kiếm nữa. Độc giác long tê chân tất đẩy tuyết cơ ra ngoài cánh cửa, đồng thời, trước khi nguyên thần trong yêu hạch của hắn bị công kích hắn đã bỏ lại yêu hạch mà trực tiếp trốn vào người tuyết cơ, thân thể của hắn thì ở lại mà ngăn chặn những đạo kiếm khí đang bắn tới. Sau khi đã đạt tới cảnh giới thiên tiên, linh hồn sẽ đạt tới tầng thứ 3, đó là nguyên thần. Nguyên thần có thể rời khỏi hạch tâm của thân thể, nhưng nguyên thần khá yếu nhược. Khi rời khỏi thân thể, một khi bị địch nhân phát hiện thì cơ hội sẽ bị giết chết trong ngáy mắt. Hiện nay hạng vũ chính là đang ở trong trạng thái nguyên thần. Hạch tâm của thân thể hắn là tâm tạng, năm đó khi đại chiến đã sớm bị hủy diệt rồi. Tâm tạng bị hủy diệt, nếu là tu ma giả bình thường thì sẽ chết ngay lập tức. Nhưng sau khi đạt tới cảnh giới thiên tiên thì sẽ thành nguyên thần, nguyên thần có thể rời khỏi hạch tâm của thân thể được. Chỉ cần nguyên thần không bị tiêu diệt thì sẽ không chết. Cao thủ cấp bậc thiên ma trở lên, cho dù nhục thể bị hủy diệt cũng có thể tái sinh, nguyên nhân chính là vì nguyên thần. Đương nhiên nếu chưa đạt tới cảnh giới thiên ma, cho dù tu vi tâm thần có mạnh đến đâu thì linh hồn cũng chẳng thể đạt tới tầng thứ ba. Đây chính là sự trói buộc của thiên đạo cho nên linh hồn của Lý Dương còn chưa đạt tới cảnh giới nguyên thần. Chỉ là hạch tâm của thân thể cũng vô cùng trọng yếu, cho dù là yêu hoạch hay là nguyên anh của tiên nhân, đao phách của Lý Dương, đó đều là nơi công lực tụ tập, vương bỏ hạch tâm của thân thể thì cũng chẳng khác gì buông bỏ tất cả tu vi. Độc giác Long Tê chân tất này đã khổ tu cả ngàn năm, tu vi toàn bộ đã tập trung vào hạch tâm của thân thể là yêu hoạch. Nguyên thần hắn bỏ lại yêu hệch mà chạy đi thì cũng tương đương với bỏ đi tất cả tu vi Sau này muốn dùng nguyên thần để hồi phục lại thì khá là khó khăn Chân tất Thiết hoa chân nhân dùng hốn nguyên nhất khí rượu dung hoa ngăn chặn mấy chục đạo kiếm khí lại rồi lập tức chạy trốn đến phía xa Nhưng hắn vừa nhìn thấy chân tất thân thể bị hủy diệt Yêu hệch vỡ tan thì không khỏi hét lên một tiếng Đi Tuyết cơ kêu khẽ một tiếng Nàng cố nhịn đau thương trong lòng lại Lao ra khỏi cánh cửa sau nháy mắt rồi chạy tiếp ra ngoài. Lúc này tứ đại yêu thú có thể xem như đã sớm chạy trốn đi rồi. Phúc! Phúc! Phúc! Liên tiếp ba đạo kiếm khí bắn vào thân thể y, y. còn kim kiếm tôn giả đã lập tức chạy đi, tuy thân thụ trọng thương nhưng vẫn còn may, tiểu mệnh đã giữ lại được. Tiêu diêu tán nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hai mắt lao sáng lên. Một ngụm tiên huyết tử trong miệng tiêu diêu tán nhân phun ra rồi hóa thành huyết tiễn và phun vào thành thần kiếm từ điện kia một cách có mục đích, ngay sau đó tiêu diêu tán nhân bèn ngồi xếp bằng xuống, tiên kiếm luyện tâm màu huyết hồng lập tức hóa thành một đạo huyết sắc thiểm điện và lao thẳng về thần kiếm từ điện. Tiên kiếm luyện tâm đột nhiên, bùm, một tiếng nổ văng lên, kèm theo đó là một làn xương huyết sắc, tiên kiếm luyện tâm này là do tiêu diêu tán nhân dùng tính mệnh để song tu. Một khi tiên kiếm vỡ nát thì tiêu diêu tán nhân nhất định sẽ chết. Nhưng hiện nay tiên kiếm luyện tâm hóa thành trạng thái sưng ngủ, tiêu diêu tán nhân lại không có chút không thoải mái nào. Bởi vì tiêu diêu tán nhân đang luyện chế tiên kiếm. Tiên kiếm luyện tâm này được tiêu diêu tán nhân luyện chế bằng phương pháp đặc thủ, nó có thể không ngừng luyện chế, luyện chế đến cả vạn năm, cuối cùng đã trở thành hạ phẩm tiên khí. Trong quá trình luyện chế đã phải dung hợp một số nguyên liệu cực kỳ trân quý và hấp thu lấy chỗ tinh hoa của chúng. Tiêu diêu tán nhân bây giờ đang chuẩn bị dùng tiên kiếm luyện tâm trực tiếp hấp thu lấy thần kiếm tử điện. Dù sao thần kiếm tử điện cũng không có chủ nhân, hơn nữa trước đây tiêu diêu tán nhân đã từng dùng luyện tâm hấp thu qua tinh hoa của một vài phi kiếm, nhớ đó mới đạt tới cấp bậc hạ phẩm tiên khí. Xoẹt xoẹt. Một máu tươi vừa mới phun lên thần kiếm tử điện phát xuất ra những quang mang huyết hồng sắc, tiên kiếm luyện tâm đang ở trạng thái xương mù không ngờ lại bị ngấm vào trong quang mang huyết hồng sắc đó. Một nguyên thần không bị diệt tức là không chết. Bạn nào nhận dịch tập 7 và 8 thốn mang xin nhanh nhanh trả hàng dùm. Tập 6, Phong khởi Vân Dũng. Chương 217, Lý Dương Tử Liễu thượng. Thần kiếm tử điện lúc này đã hoàn toàn bị vật thể ở trong trạng thái xương mù màu huyết hồng đó bao bọc lấy. Giữa hai bên phát sinh ra một số sự tình đặc thù khiến người ta khó mà hiểu được. Xoét xoét. Tử xác điện xà lóe lên, con vật thể đang ở trạng thái xương mù hồng huyết sắc thì dần dần thu nhỏ lại, thần kiếm tử điện vốn có màu tím, bây giờ đã dần biến sang màu huyết hồng. Tiêu diêu tán nhân đang khoanh chân nổi, đôi mắt hơi nhắm lại, chỉ là trên người lão không ngừng lóe lên các loại quan mang. Điều này nói lên rằng tiêu diêu tán nhân đang sử dụng một loại công pháp đặc thù. Đột nhiên tiêu diêu tán nhân hơi nhữ mày lại, tựa hồ như Lao đã gặp phải chuyện gì đó khó khăn. Trước đây, khi tiêu diêu tán nhân luyện chế tiên kiếm thì thường là khá dễ dàng, cho dù là hấp thu tinh hoa của các phi kiếm khác cũng rất đơn giản. Nhưng lần này lại không như vậy, lần này đối phương là thần kiếm, một thanh thần kiếm. Hạ phẩm tiên kiếm hấp thu thần kiếm tử điện. Có khả năng đó sao? Trên người tiêu diêu tán nhân không ngừng lẻ lên qua mang. Những luồng quang mang càng ngày càng rồn rậm. Đột nhiên sắc mặt lao trở nên trắng bệnh, tuyệt đối trắng bệnh, trắng đến khó nhìn. Nó giống như một khuôn mặt được chắt phấn dày đặc ở tục thế vậy, trắng đến tuyệt đối. Thời khắc này tại nham động bên ngoài chỉ có Lý Dương và Kim Kiếm Tôn Giả, Tứ Đại Yêu thú sớm đã chạy đi rồi, hiển nhiên bọn họ đã chẳng còn tâm tư gì đối với bảo vật nữa. Kim Kiếm Tôn Giả vì sư tôn của Y Y ở Nam Cung Lam mà lo lắng. Còn Lý Dương thì cũng đang chăm chú nhìn Nghĩa Phụ của mình. Nghĩa Phụ? Lý Dương trong lòng chợt cảm thấy lo lắng. Nghĩa Phụ rút cuộc đã làm sao rồi? Sao sắc mặt lại trở nên khó nhìn như vậy? Đột nhiên. Liệu thôi, cho dù phải mất đi một viên hạnh linh đàn cũng phải thử xem. Trong lòng tiêu diêu tán nhân lập tức đưa ra em mở quyết định dứt khoát. Lần này có thể nói là tiêu diêu tán nhân đã thất bại. Phương pháp luyện chế chưa từng gặp bất lợi nay đã thất bại rồi. Thần kiếm tử điện tỉnh không phải có thể dễ dàng bị hấp thu như vậy. Bất quá tiêu diêu tán nhân lại chuẩn bị bỏ ra một viên hạnh linh đan để liều lần cuối. So với thần kiếm tử điện thì hạnh linh đan chẳng là cái gì. Lập tức, sắc mặt tiêu dao tán nhân đã đỏ trở lại, đỏ một cách quỷ dị. Đỏ đến mức khiến người ta phải run sợ, mà thần kiếm tử điện cũng phát xuất ra những quang mang hồng sắc, tựa hồn như hai màu hồng đó đang giao thoa với nhau vậy. Xoạn. Tiêu diêu tán nhân háo miệng ra, một luồng huyết dịch hóa thành một mũi phi tiên trực tiếp bắn thẳng về thần kiếm tử điện. Đó chính là huyết dịch của tiêu diêu tán nhân, tinh huyết, tinh huyết bản mệnh. Sử dụng tinh huyết bản mệnh, cho dù là tiên nhân thì bình thường cũng chỉ dám sử dụng một giọt hai dọn. Nhưng tiêu diêu tán nhân loáng một cái đã phun ra cả một dòng tinh huyết, luồng tinh huyết này trực tiếp bắn thẳng lên thần kiếm tử điện. Một khi tinh huyết bản mệnh tiêu hao quá nhiều thì đến nguyên anh. Hạch tâm của thân thể tiên nhân cũng sẽ mất đi năng lượng. Đột nhiên quang mang trên thần kiếm tử điện lóe lên mánh liệt, sắc mặt tiêu diêu tán nhân lập tức sầm lại. Sau nháy mắt mà phản phất như đã già đi mấy chục tuổi, đầu tóc trở nên khô héo, sức sống tựa hột như đã biến mất sau nháy mắt vậy. Nghĩa phụ Thân hình Lý Dương lóe lên và lao đến bên cạnh tiêu diêu tán nhân. Tuy Lý Dương trong lòng lo lắng nhưng vẫn còn có thể coi là trầm ổn, dù sao Nghĩa phụ hắn cũng có hành linh đàn. Tiêu Diêu Tán Nhân muốn chết sao? Dùng nhiều tinh huyết bản mệnh như vậy, có lẽ bây giờ toàn thân đã chẳng còn chút công lực nào rồi. Nam Cung Lam lắc đầu nói, lao liếc mắt nhìn Tiêu Diêu Tán Nhân đang không còn chút công lực nào với vẻ khó hiểu. Cho dù như thế nào thì lúc này Tiêu Diêu Tán Nhân cũng đã hoàn toàn mất đi lực chiến đấu, giờ đã không còn sức cạnh tranh nữa rồi. Đối với Nam Cung Lam mà nói, đó cũng có thể coi là một chuyện tốt. Tiêu Diêu Tán Nhân ngươi cũng muốn đoạt thần kiếm. Hử, nam mơ. Tàng Phong lường tiêu diêu tán nhân rồi cười lạnh truyền âm đi. Hưu Di, tuyết bàn tiên miên ti. Tàng Phong vừa truyền âm, trong lòng Hưu Di bèn lập tức hiểu ngay, lập tức hai sợi tơ trắng xóa từ trên tay hai người đồng thời bay ra, tiếp đó nó trực tiếp bao bọc lấy thần kiếm từ điện. Vụ, một tiếng văng lên, hai sợi tơ trắng xóa đó liền cuốn chặt lấy thần kiếm từ điện. Thu, Tàng Phong và Hưu Di hét lần một tiếng. Đạo đạo quang mang từ trên sợi tơ trắng xóa đó loe lên. Tuyết bản thiên nhân ti, hừ, đức cho ta. Nam Cung Lam cười lạnh một tiếng, một đạo kiếm ảnh mù mịn chém vào không gian. Kiếm ảnh đó chính là do tiên kiếm thái vấn của Nam Cung Lam chém ra. cửu thiên kiếm điển bình rục tiên. Kiếm quang được thu liễm lại cực kỳ tinh xảo, không có bất kỳ một quang mang năng lượng nào bị tỏa ra. Tiên kiếm thái vấn phản phất giống như một thanh trường kiếm phổ thông vậy, nhưng tốc độ của nó vô cùng nhanh. Khi tẳng phong cùng hưu di còn chưa kịp phản ứng thì tiên kiếm thái vấn đó đã biết mất rồi. Tiếp đó hai tiếng bùm, bùm, vang lên, hai sợi tơ trắng xóa có lai lịch bất phạm đó đã đứt. Bình dục thiên chính là kiếm thiên thứ tư trong cửu thiên kiếm điện. Đối với tuyết bản thiên miên ti này, nàm cung làm cũng có chút hiểu biết. Đó là một vật cực kỳ bền chắc, cho dù là tiên kiếm cũng khó mà chém đứt. May mà còn mang theo tiên kiếm thái vấn. Nếu không chỉ riêng hai sợi tuyết bản thiên nhiên ti này cũng đã khó mà chém đứt được rồi, xem ra lần này thượng thành cung đích xác đã bỏ ra một số vốn khá lớn a Chém đứt được tuyết bản thiên nhiên ti, Nam Cung Lam thở vào một hơi. Nam Cung, không ngờ người, không ngờ người giam chém đứt tuyết bản thiên nhiên ti của ta. Tàng Phong vẫn nộ giống lên, thấy tuyết bản thiên nhiên ti bị hủy, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy đau xót. Nam Cung Lam nhìn tăng Phong cùng hữu di, ý lý khinh thường nói. Người Phong, người có phải là kẻ ngốc không? Hiện nay tiêu diêu tán nhân công lực đã mất hết, thần kiếm tử điện không thuộc về ta thì sẽ thuộc về vợ chồng các ngươi. Đã đến nước này rồi, chúng ta đã ở vào cục thế không chết không thôi, chém cái tuyết bản thiên nghiên ti của ngươi thì sao nào? Cho dù giết ngươi cũng là chuyện rất bình thường thôi. Đích xác, giờ phút này hai bên đã đến mức không phải ngươi chết thì là ta vong. Cho dù Nam Cung Lam có giết Tăng Phong cùng Hữu Di cũng là chuyện bình thường chứ đừng nói đến chém đức tuyết bản thiên miên thi. Hay, hay, nói hay lắm. Tăng Phong hít sâu một hơi, mắt hắn phát ra những tiêu hản quang băng lãnh. Không phải ngươi chết thì là ta chết. Trong lòng Tăng Phong thầm nói. Đáng tiếc, vừa rồi khi Tăng Phong cùng Hữu Di và Nam Cung Lam tranh đấu thì tiêu diều chân nhân đã ăn hạnh linh đàn. Bởi vì vừa rồi quá chuyên trú vào động thủ nên ba người đều không phát hiện tiêu diêu tán nhân đã nuốt hạnh linh đan. Thần kiếm tử điện này rút cục sao rồi? Hiện nay thần kiếm tử điện lại xoay tròn trên không trung. Vốn dĩ kiếm thể có màu tím nhưng trải qua phương pháp luyện chế đặc thù của tiêu diêu tán nhân thì kiếm thể đã biến thành màu huyết hồng. Màu sắc đó giống hệt với màu huyết hồng của tinh huyết bản mệnh mà tiêu diêu tán nhân phun ra. Nam Cung Lam và Tàng Phong cùng hữu di cứ như vậy mà nhìn thần kiếm tử điện. Nhưng bọn họ đều chẳng có cách gì để thu lấy thần kiếm lại. Cường hành năm lấy. Nam Cung Lam đã thử qua rồi, kết quả là bản thân bị năng lượng cường đại của thần kiếm trấn cho phải thổ huyết đương trường, công lực tiêu hao quá nữa. Dùng một vài phương pháp đặc thù để thu lấy. Bạch mi lão giả và tiêu diêu tán nhân cũng đã thử qua rồi, tựa hồ hiệu quả đều chẳng ra sao cả. Hơn nữa hiện nay Nam Cung Lam, Tàng Phong cùng Hưu Di đều chẳng có biện pháp nào để thu lấy nữa rồi. Ơn. Tiêu Diêu Tán Nhân này không ngờ lại bắt đầu hồi phục rồi. Nam Cung Lam liếc nhìn qua Tiêu Diêu Tán Nhân sắc mặt đang từ từ hồng nhuận trở lại, tựa hộp như đang dần hồi phục. Tiêu Diêu Tán Nhân một khi hồi phục lại thực lực, tuy đối với Nam Cung Lam không phải là chuyện tốt, nhưng ít nhất cũng không phải là chuyện xấu. Tiêu Diêu Tán Nhân sống hay chết Nam Cung Lam cũng không để ý. Tàng Phong đột nhiên nhữ mẩy nhìn qua Tiêu Diêu Tán Nhân, tiếp đó lại nhìn sang Lý Dương đang đứng bên cạnh. Không ngờ công lực của tiêu diêu tán nhân lại hồi phục nhanh như vậy, hắn và nghĩa tử của hắn đã hại chết tàng tôn ngạn nhi của ta, hừ, cho dù thế nào ta cũng phải nhân lúc hắn trọng thương mà giết chết hắn. Vừa tổn thất nhiều tinh huyết bản mệnh như vậy, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có một thành công lực, cứ giết hắn trước đã rồi tính. Tiêu diêu tán nhân chết rồi thì Lý Dương còn không phải bóp cái là chết sao. Tàng Phong lập tức nổi lên sắc ý. Tiên khí có lực công kích cực kỳ cường đại mà lần này hắn đem từ tiên giới xuống đã từ từ rung động lên, yêu cầu của tảng phong chính là nhất kích tất sát. Nghĩa phụ, vết thương của người thế nào rồi? Lý Dương bên cạnh tiêu diêu tán nhân hỏi, tuy hắn biết được Nghĩa phụ đã nuốt hành linh đan nhưng công hiệu của hạnh linh đan chỉ là nghe người khác nói mà thôi, bản thân Lý Dương vẫn có chút lo lắng. Đừng lo lắng, thương thế ít nhất cũng đã hồi phục được chính thành. Hiệu quả của hạnh linh đan này quả nhiên không tồi. Tiêu diêu tán nhan truyền âm cho Lý Dương. Tiêu diêu tán nhân đột nhiên có chút hương phấn truyền âm cho Lý Dương. Lý Dương, ta phải nói cho con biết một tin tức tốt. Lý Dương xứng sở. Tin tức tốt, tin tức tốt gì cơ. thần kiếm tử điện đã bị ta luyện hóa rồi. Thanh âm của tiêu diêu tán nhân phản phất như một tiếng sấm nổ hành hành trong đầu Lý Dương. Thân kiếm, nó nó, nó đã bị nghĩa phụ người. Lý Dương nhìn Tiêu Diêu Tán Nhân, đôi mắt xoay chuyển liên tục, còn may Lý Dương đang quay lưng về phía Ba Đại La Kim Tiên, mấy người Nam Cung làm không phát hiện ra sự chấn kinh của Lý Dương. Tiêu Diêu Tán Nhân nhìn Lý Dương mà gật gật đầu rồi truyền âm nói. Ha ha, ngay từ đầu ta đã chuẩn bị dùng tiên kiếm luyện tâm để luyện hóa thần kiếm tử địa rồi. Đáng tiếc, tiên kiếm luyện tâm bất quá chỉ là hạ phẩm tiên khí, phẩm cấp so với thần kiếm tử điện thì chênh lệnh quá lớn, căn bản chẳng thể luyện hóa. Trong lúc cấp bách nghĩa phụ liền làm cho tiên kiếm luyện tâm hóa thành trạng thái xương mù màu hứng huyết, tiếp đó lại đem 9 phần tinh huyết bản mệnh của ta dung hợp vào trong, muốn lần này phải luyện hóa thành công. Kết quả là tinh hoa của tiên kiếm luyện tâm đã dung nhập vào trong thần kiếm tử điện, nhưng kế hoạch ban đầu của ta đã thất bại. Lý Dương lập tức mê hoặc nói, nghĩa phụ, kế hoạch ban đầu thất bại rồi, vậy sao người lại nói thần kiếm tử điện đã bị người luyện hóa rồi? Tiêu diêu tán nhân mỉm cười rồi tiếp tục nói kế hoạch ban đầu của ta chính là phương pháp luyện chế tiên kiếm cũ An chiếu theo biện pháp trong quá khứ dùng tiên kiếm luyện tâm làm bản thể rồi hấp thu tinh hoa của những phi kiếm hay nguyên liệu chân quý khác để không ngừng để cao phẩm cấp của bản thân luyện tâm lần này tuy ta thất bại nhưng tinh hoa của bản thân tiên kiếm luyện tâm ngược lại lại bị dung nhập vào trong thần kiếm từ điện nói cách khác tinh hoa của luyện tâm đều đã bị thần kiếm từ điện thôn phẹ hết rồi Lý Dương vẫn chẳng hiểu gì cả. Nhưng, tinh huyết của ta cũng vì nó thôn phệ rồi, lại thêm vốn nó không có chủ nhân, lại hấp thụ tinh huyết bản mệnh của ta, tự nhiên việc trích huyết nhận chủ đã được hình thành. Tiêu diêu tán nhân vui vẻ truyền âm cho Lý Dương. Lý Dương lập tức nở nụ cười. Hắn cũng đã hiểu rồi, những lần luyện chế trước tiêu diêu tán nhân đều dùng tiên kiếm luyện tâm làm bản thể. Lần này, đến lúc cuối cùng lại phải lấy thần kiếm tử điện làm chủ thể, tiên kiếm luyện tâm ngược lại lại bị thôn phệ. Chỉ là đồng thời thần kiếm còn thôn phệ cả tinh huyết bản mệnh của Tiêu Diêu tán nhân, thuận tiện, đã trích huyết nhận chủ rồi. Nhưng đúng vào lúc này, Tạng Phong đột nhiên xuất ra một sát chiêu mãnh liệt, mục tiêu chính là Tiêu Diêu tán nhân mà Tạng Phong cho rằng công lực đã đại tổn. Xoẹt. Một đao quang mang hát sát chợt lóe lên rồi biến mất, hai mắt Tiêu Diêu tán nhân lập tức sáng lên, khỏe miệng lão là một nụ cười lạnh, chỉ thấy thần kiếm tử điện đang xoay tròn trên không trung đồng thời cũng lóe lên rồi biến mất. Thần khí xích tiêu là thần khí có tốc độ đệ nhất trong lục giới, thần khí xích tiêu được phân thành 6 thanh thần kiếm, tốc độ của mỗi một thanh thần kiếm đều cực nhanh, cho dù là thần khí bình thường cũng chẳng thể so sánh được, hướng chi thứ tàng phong dùng để đánh lén chỉ là tiên khí. Bùm! A! Hai đạo thanh âm đồng thời văng lên, đạo thanh âm thứ nhất là tiếng thần kiếm tử điện đánh bay thanh tiên kiếm kia, thanh âm thứ là là do thần kiếm tử điện bắn xuyên qua nguyên thần của tàng phong. Nguyên thần của Tàng Phong đến cơ hội chạy thoát cũng chẳng có, Nguyên thần lập tức bị xuyên qua. Thần kiếm tử điện, tốc độ thật sự quá nhanh. Cho đến khi chết, trên mặt Tàng Phong vẫn còn nụ cười lạnh nở ra khi đánh lén, Cho đến khi bị thần kiếm tử điện bắn chết hắn vẫn còn chưa kịp phản ứng gì, Chỉ có nơi thâm sâu trong đôi mắt của hắn có một sự kinh sợ thật sâu ở Tàng. Hừ, muốn đánh lén ta. Thật là chán sống rồi, loại người như ngươi, đến thi thể cũng phải hóa thành cho bụi. Tiêu Diêu Tán Nhân vốn đang khoanh chân ngồi từ từ đứng dậy, thần kiếm tử điện xoay tròn trên đỉnh đầu lão. Thần kiếm tử điện nay đã có kiếm thể màu huyết hồng, giống hệt với nguyên thể của tiên kiếm luyện tâm. Đạo Hữu ngươi đã luyện hóa được thần kiếm tử điện. Lúc này Nam Cung Lam mới tỉnh ngộ y y hề sờ nhìn Tiêu Diêu Tán Nhân đang giữ thần kiếm tử điện trong tay. Nam Cung Lam biết lúc này mình căn bản chẳng phải là địch thủ của Tiêu Diêu Tán Nhân nữa, chỉ riêng với tốc độ của thần kiếm tử điện Nam Cung Lam cũng căn bản chẳng kịp phản ứng. Nhưng sắc mặt Hữu Di lúc này đã trở nên trắng bệnh mà nhìn tàng phong bên cạnh đang ngã xuống. Hai người làm phu thê đã nhiều năm, tình cảm đương nhiên rất là sâu nặng, hai người tại tiên giới cũng như là một người. Hữu Di chẳng thể tưởng tượng nổi, mất đi tàng phong thì mình nên làm thế nào. Đến thi thể cũng phải tan thành cho bụi. Thanh âm của Tiêu Diêu tán nhân hệt như đang liên tục vang lên trong thai bà ta. Không, tuyệt đối không thể. Hữu Di đột ngột đứng chăn trước thi thể của tàng phong mà nhìn chầm chầm vào Tiêu Diêu Tán Nhân, hung thủ giết chết tàng phong, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Tránh ra, nếu không kể cả một nữ tử như ngươi ta cũng giết chết, khiến ngươi hồn phi phách tán đó. Tiêu Diêu Tán Nhân lạnh khóc nói. Ngươi tránh thì thì còn có thể yên ổn trở về tiên giới mà sinh sống, nếu không. Thần kiếm tử điện đang xoay tròn trên đỉnh đầu Tiêu Diêu Tán Nhân lập tức ngâm lên một tiếng. Kiếm thể màu huyết hồng phát ra những kêu huyết quang lăng lệ. Thần kiếm tử điện, bán thần khí. Hữu Di thở dài một hơi rồi nói. Tiêu diêu táng nhân, hiện nay ngươi đã có được thần kiếm tử điện, ta tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi giết ta đi, nếu ngươi không giết ta, ta tuyệt đối không thể để ngươi hủy đi nhục thể của phu con ta. Giờ phút này Hữu Di chẳng có chút hưng thú nào với sự sống nữa, Hiển nhiên bà ta chỉ mong được chết. Hử! Tiêu diêu tán nhân hừ lạnh một tiếng, một người lánh khóc như lão làm sao có thể để ý đến cái gì khác, thần kiếm tử điện lập tức đâm xuống. Phu quân. Hữu Di thấp rộng lầm bẩm, trong mắt ẩn chứa một kia vui mừng, đối diện với cái chết mà bà ta lại cảm thấy vui mừng, thời khắc này thần kiếm tử điện đã đâm xuống. Ông. Đột nhiên thần kiếm tử điện dừng lại ngay trước mặt Hữu Di, tiêu diêu tán nhân liếc mắt nhìn Hữu Di, nhãn thần sau nháy mắt đã trở nên phức tạp. Ngay sau đó liền quay đầu và trực tiếp đi ra khỏi cánh cửa. Lý Dương, chúng ta đi. Lý Dương cung nhìn Hữu Di một cái, lúc này Hữu Di đang ôm lấy thi thể của tàng phong mà không nói tiếng nào, sau đó rồi cũng đi ra. Vừa nãy Lý Dương đã phát hiện, Nghĩa Phụ mình vào thời khắc cuối cùng khi chuẩn bị giết Hữu Di, thân thể không ngờ lại dùng mình một chút. Liếc mắt nhìn Nghĩa Phụ, Lý Dương không có nói gì mà đi theo Nghĩa Phụ rồi bắt đầu hạ sơn. Hữu Di cũng ôm lấy thi thể thẳng Phong rồi cứ thế mà đi theo sau lưng mọi người, trong mắt chẳng hề có một chút biểu tình gì. Bạn nào nhận dịch tập 7 và 8 thốn mang xin nhanh nhanh trả hàng dùm. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng chương 218, Lý Dương đã chết. Hảo Quang chân Nhân và một số đệ tử cao cấp của Tinh Cực Tông, ví dụ như Tế Trường Phong, Lý Phong Du mấy người đều cùng đi tới. Vốn theo lệnh của Tiêu Diêu Tán Nhân, Các đệ tử tinh cực tông đều không được đi tới, nhưng chuyện đoạt bảo tại Vân Vũ Sơn đã tạo thành rung động quá lớn. Giờ phút này, khắp cả côn luân tiên cảnh, vô luận là các tông phái tu yêu giả hay tu tiên giả, cơ hộ quá nửa số người đều đến, chỉ thấy dày đặc trên bầu trời là vô số những tu tiên giả hoặc tu yêu giả, ai nấy cũng đều có vẻ mặt vô cùng khó coi. Bởi vì các vị tiền bối bị chết quá nhiều. Đệ tử của mỗi một tông phái đều để lại một miếng ngọc giản lại môn phái của mình, miếng ngọc giản đó gắn liền với khí tức của mỗi đệ tử, một khi đệ tử đó hồn phi phách tán thì ngọc giản cũng sẽ tự động vỡ nát, tông phái tự nhiên sẽ biết được đệ tử của mình đã chết. Lần này, vô luận là thập đại tông phái hay là các tông phái ổn thế, hoặc là thượng thanh cung, hoặc là thuộc sơn kiếm phái, các tán tiên cao cấp gần như đã chết sạch. Tây Cực môn, Kim Cương môn, Ngũ Hành môn Độn giáp tông, tạm thiết tông, các tán tiên đều bồi tiến vào toàn bộ đều tử vong, chẳng có một hai may mắn sống sót. Một số môn phái cổ lão ẩn thế, có lịch sử so với thượng thanh cung còn dài hơn như thiết sáng tông, tuyết binh tông cũng có các vị tiền bối trưởng láo tiến vào ví dụ như bạch mi lão giả đó chính là đệ nhất cao thủ trong một môn phái ẩn thế. Tộc trưởng của lưỡng đại yêu tộc của tu yêu giả, dương tộc và báo tộc đều đã chết đi, công tôn dương. Hắc mạc tam yêu đều đã chết rồi. Phạm là các cao thủ tương đương với thiên tiên kỳ hoặc hơn cũng đã chết đi sạch sẽ. Trong đó có cả vị trưởng lao thanh danh vang dội là Ngọc Minh trưởng lao. Còn về các vị trưởng lão ở Thượng Thanh Cung một mực bế quan cho tới lần này mới xuất hiện đích sắc cũng đã chết đi sạch. Thục sơn kiếm phái cũng chẳng may mắn gì hơn. Trừ kim kiếm tôn giả may mắn sống sót, tất cả những tán tiên tiến nhập vào vân vụ sơn đều đã chết hết. Lần này... Cuộc tranh bảo ở Vân Vụ Sơn đã khiến cho quá nửa số cao thủ đạt trên thiên tiên cảnh giới chết đi quá nửa, đặc biệt là thuộc Sơn Kiếm Phái và Thượng Thanh Cung, lần này cả hai đều đã dốc toàn lực ra, số người chết lại càng nhiều. chư thuộc Sơn Kiếm Phái và Thượng Thanh Cung, một số cao thủ tự nhận là võ công cao cường ở các môn phái khác cũng chết đi một cách thập phần gọn ghẽ. Tử vong Ngoài ra là các tiền bối, các siêu cấp cao thủ ở các tông phái, tất cả đều liên tục tử vong. Thượng Thanh Cung có tới gần vạn đệ tử, Thục Sơn Kiếm Phái cũng có gần vạn đệ tử, ít nhất hai bên cũng có tới một nửa nhân mã đến Vân Vũ Sơn. Mà không chỉ có hai phái đó, nhân mã từ các tông phái kéo đến cũng gần như vậy. Còn có cả các tu yêu giả, khắp bên ngoài Vân Vũ Sơn, mấy chục vạn tu tiên giả tu yêu giả từ khắp côn luân tiên cảnh đều đã kéo đến đây. Không có một người nào to gán dám bước vào bên trong. Đến cả các tiền bối tán tiên trong tông phái đều đã chết rồi. Đám hậu bối này làm sao dám tiến vào chứ? Cho nên cả mấy chục vạn tu chân giả này đều trừng mắt nhìn vào vân vụ sơn mà đợi có người từ trong đó đi ra. Đột nhiên. Một quần sáng tử sắc lẻ lên rồi tiêu tan Thiết hoa chân nhân. Ảo quang chân nhân vừa liếc mắt cái đã nhìn thấy thiết hoa chân nhân. Còn có cả cựu vị yêu hồ tuyết cơ và huyền thiết kiếm hùng sa đang trọng thương Tam đại yêu thú đều đang mau chóng lao xuống. Thiết hoa chân nhân. Tôn Nhi Lý Dương của ta hiện nay thế nào rồi? Không có chuyện gì chứ. Hảo quang chân nhân lập tức ngự không bay đến rồi vội vã hội. Đối mặt với Vân Bụ Sơn, bọn họ đều không dám đi lên, dù sao số người đã chết cũng quá nhiều rồi. Thiết hoa chân nhân cười khổ quay đầu nhìn lại Vân Bụ Sơn, tiếp đó lại nhìn về phía những tu yêu giả tu tiên giả đang ở bên ngoài Vân Bụ Sơn mà không dám tiến vào rồi cười khổ lắc lắc đầu. Hảo quang! Tôn nhi của người được tiêu diêu tán nhân chiếu cố, bây giờ vẫn có thể coi là an toàn. Bất quá thần kiếm tử điện xuất thế, bốn vị đại la kim tiên đã bắt đầu tranh đấu. Đến lúc đó, tiêu diêu tán nhân có lẽ còn chẳng lo nổi cho mình. Lý Dương rốt cục có gặp nguy hiểm hay không? Khó nói, khó nói lắm. Khi mấy người thiết hoa chân nhân hạ sơn thì tiêu diêu tán nhân còn chưa luyện hóa thần kiếm tử điện. Thiết hoa chân nhân đương nhiên không biết tình huống lúc sau như thế nào. Bốn vị đại la kim tiên tranh đoạt thần kiếm tử điện. Hảo quang chân nhân trận tròn mắt, các tu tiên giả xung quanh cũng lập tức nghe thấy lời nói đó, tin tức nhanh chóng được lan truyền ra. Đại la kim tiên trong mắt đám tu tiên giả tu yêu giả này đều là trí cao. Đó là các cao thủ tuyệt đối trong truyền thuyết, tứ lại cao thủ tranh đoạt thần kiếm tử điện. Bất cứ tu tiên giả hay tu yêu giả nào cũng bắt đầu hào tưởng, bốn vị đại la kim tiên tranh đấu, đó còn không phải là trời long đất lở sao. Những người khác thì sao? Đột nhiên có người khác hướng về phía thiết hoa chân nhân rồi hét lên. Thiết hoa chân nhân lạnh nhạt đáp. Trừ bốn vị đại la kim tiền, kim kiếm tôn giả cả lý dương, những người còn lại toàn bộ đều đã chết rồi. Toàn bộ đều đã chết rồi. Các tu tiên giả tu yêu giả bên ngoài vân vụ sơn, người nào người nấy trong lòng đều có một tiêu kỳ vọng, kỳ vọng tiền bối trong môn phái của mình còn có thể sống sót. Nhưng thiết hoa chân nhân nói ra câu này đã khiến cho tất cả mọi người đều sưng sờ. Sư Tôn Một tu tiên giả lập tức quý xuống, nước mắt chảy lời mặt. Sư Thúc Tổ Mấy chục tu tiên giả quý xuống, trong lòng người nào cũng cảm thấy khó chịu. Đại trưởng Lão Các tu tiên giả phần lớn cả đời đều sinh song trong tông phái, đối với tông phái đều cực kỳ trung thành, đối với Sư Tôn đều giống như đối với phụ thân mình vậy. Còn về các vị đệ nhất cao thủ trong môn phái chính là chỗ để các đệ tử của tông phái tiêu ngạo, là chỗ dựa tinh thần. Hiện nay sư tôn của bản thân đã chết, cột trụ tinh thần của tông phái cũng sụp đổ. Đám tu tiên giả tu yêu giả này sao có thể không thương tâm cơ chứ? Lý Dương con trai ta, nó. Lý Phong Du cũng vô cùng lo lắng, đao mang dưới chân lập tức lóe lên, ý định lao vào vân vụ sơn. Quay lại. Ảo quang chân nhân thầy Lý Phong Du muốn lao vào vân vụ sơn thì liền lập tức quát lớn, đồng thời thân hình cũng bay đến chắn trước mặt Lý Phong Du. Phu thân, Lý Dương nó. Lý Phong Du thật sự đã rất lo lắng rồi, đối với Lý Dương y thì chưa bao giờ làm trách nhiệm của một phụ thân, bây giờ nhi tử của mình sinh tử chưa biết, làm sao y có thể không lo lắng cơ chứ. Ảo quang chân nhân hung hăng trừng mắt nói. Ừ, nghiệt tử, đến cấp cao thủ như ngọc mình chân nhân cũng chết rồi, Thế hoa chân nhân cũng đã trọng thường, tiểu tử ngươi đi vào chẳng phải là chịu chết sao. Cút về cho ta. Hảo quang chân nhân cực kỳ lánh không nói. Quyền uy của hảo quang chân nhân tại tinh cực tông tuyệt đối là tối cao. Lao đã tức giận, lại thêm những lời mà lão nói cũng có đạo lý. Lý Phong Du chẳng còn cách nào đành đứng lại giữa không chung rồi nhìn về phía sâu trong vân vụ sơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người đều nhìn về phía vân vụ sơn. Cuộc tranh đoạt thần kiếm từ điện chắc chắn sẽ có kết quả, tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Đột nhiên, có người xuống rồi. Theo tiếng hét của mọi người, chỉ thấy từ phía sâu trong vân vụ sơn xuất hiện một nhân ảnh mở nhạt. Lúc này quần sáng màu tím sớm đã tiêu tán, mọi người đều có thể nhìn rõ nơi sâu nhất trên vân vụ sơn. Tại nơi cực kỳ thâm sâu của vân vụ sơn. Chỉ thấy tại sâu trong vân vụ sơn. Gió nhẹ phe phẩy, mâu mù lượt quanh. Ở nước trong đám sương mù xuất hiện một vài thân ảnh mơ ảo. Lý Dương, Tiêu Diêu tán nhân ngự không mà bay từ trên vân vụ sơn xuống, Kim Kiếm Tôn Giả, Nam Cung Lam và Hữu Di đang ôm thi thể tẳng phong 3 người đang ở phía sau, 5 người cứ như vậy mà từ trên vân vụ Sơn ngự không bay xuống một cách huy nghiêm. Phía bên kia của vân vụ Sơn là những tiếng sóng đánh ẩm ẩm vang lên từ Hoàng Tuyền Hải. Nghĩa Phụ, chúc mừng người đã đoạt được thần kiếm từ điện. Lý Dương vui mừng cười hì hì mà chúc mừng tiêu diêu tán nhân bên cạnh. Tiêu diêu tán nhân nhìn Lý Dương rồi cười nói. Ha ha, Lý Dương à, Nghĩa Phụ đoạt được thần kiếm từ điện, thu hoạch của con cũng không tồi a vị tiên đế thiên nhàn tử đó không ngờ lại lưu lại loại chân bảo như thanh vân. Sau này con tiến nhập vào ma rời Nghĩa Phụ cũng yên tâm hơn một chút rồi. Lý Dương nghĩ đến chuyện mình đoạt được thanh vân mà chỉ tiên đế mới có, sáu thanh tiên kiếm để hợp thành tiên khí xích tiêu còn có túi tiểu cản không nữa, trên mặt lập tức nở ra một nụ cười rẳng rỡ. Thời khắc này, tâm tình của Lý Dương và Tiêu Diêu tán nhân đều cực kỳ tốt. Nhưng, bọn họ lại không hề phát hiện ra biến hóa của Hữu Di. Hữu Di vẫn luôn túi đầu, ánh mắt vốn luôn phản phất như một hồ nước chết đã bắt đầu chậm rãi tập trung trở lại, một tia quang mang lạnh leo sắc bén lué lên rồi lập tức biến mất, bạch sắc trùy thủ dấu trong nguyên anh bà ta bắt đầu xoay chuyển. Thiên khí mà lần này Tàng Phong và Hữu Di mang theo chính là vệ hồn âm Dương Truy, trùy thủ mà Tàng Phong sử dụng là âm trùy còn của Hữu Di là Dương trùy có màu trắng. Hữu Di vẫn đang cưới đầu, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười nhạt nhạt, nhưng bởi vì cưới đầu, lại ở phía sau nên lúc này cả Lý Dương và Tiêu Diêu tán nhân đều không phát hiện ra. Sắc mặt của Hữu Di lúc này từ từ đỏ hồng lên, mà trên nguyên anh của bà ta cũng chậm rãi xuất hiện một tia hỏa diệm. Lý Dương Nghĩa tử của Tiêu Diêu Tán Nhân, người thân duy nhất của Tiêu Diêu Tán Nhân. Lúc trước Ngọc Minh Trân Nhân đã nói cho bà ta, trong đầu Hiêu Di vang lên những tiếng. Hung thủ giết chết ngạn nhi, hủy đi nhục thể của tàng thăng. Hiện nay Tiêu Diêu Tán Nhân có thần kiếm hộ thể, Hiêu Di biết bản thân khẳng định không phải là đối thủ của lão cho nên mục tiêu của bà ta chính là Lý Dương. giết chết Lý Dương đối với Tiêu Diêu Tán Nhân là một đà kích cực lớn. Cái cảm giác thống khổ khi người thân chết đi bây giờ hữu di đã biết, bà ta muốn để cho tiêu diêu tán nhân cũng phải thưởng thức cái mùi vị của sự thống khổ đó. Nguyên Anh không ngừng bị thiêu đốt trong ngọn hỏa dịa bừng bừng, thống khổ vô bỉ, nhưng nụ cười trên mặt hữu di càng ngày càng sáng lạ. Xoẹt. Dương trùy trong vẻ hồn âm dương trùy sau nháy mắt đã lóe lên, mục tiêu chính là tiêu diêu tán nhân. Đồng thời bà ta còn dùng Nguyên Anh thiêu đốt nguyên thần làm cho công lực tăng lên cả 10 lần. Thân thể Hữu Di lúc này lao theo dương trùy mà hướng về phía Tiêu Diêu Tán Nhân. Khoảng cách thật sự quá ngăn, nhưng thần kiếm tử điện của Tiêu Diêu Tán Nhân sau nháy mắt đã ngăn cản được thanh trùy thủ. Muốn chết? Tiêu Diêu Tán Nhân lập tức lạnh lùng liếc mắt nhìn về Hữu Di, kẻ vừa đánh lén. Tại sơn động trong lòng núi lao không giết Hữu Di chính là bởi vì tình cảm mà Hữu Di dành cho Tàng Phong và nhãn thần thản nhiên cầu chết của Hữu Di khi đối mặt với thần kiếm tử điện. Điều này làm Lao nhớ lại chuyện năm đó giữa Lao và Thi Cơ, khiến tâm thần Lao rung động, do đó mới tả cho bà ta một mạng, ai ngờ Hưu Di lại muốn đánh lén. Thân hình Lý Dương lúc này chợt lóe lên, hắn tránh ra để cho nghĩa phụ mình xuất thủ đối phó Hưu Di. Hưu Di vốn chỉ cách tiêu diêu tán nhân có mấy chục mét, với thực lực hiện nay đã được bạo tăng gấp 10 lần của Hưu Di, sau khi tiêu diêu tán nhân ngăn cản được Dương Chụy thì Hưu Di đã đến được trước mặt tiêu diêu tán nhân rồi. Ừ. Thần kiếm tử điện hóa thành một đạo hồng quang rồi trực tiếp bắn thẳng tới nguyên anh của Hữu Di. Với tốc độ khủng khiếp của thần kiếm tử điện, Hữu Di căn bản không thể né kịp Thần kiếm tử điện sau nháy mắt đã xuyên qua nguyên anh bà ta, đáng tiếc nguyên anh của Hữu Di lúc này đã biến thành một đám lửa. Thần kiếm tử điện xuyên qua một đám lửa, có hiệu quả không đây? Không có. Lại cho ta thêm một chút thời gian nữa. Hữu Di cố nhịn thống khổ do nguyên thần bị thiêu đốt gây ra Bà ta biết rõ mình đã sắp hồn phi phách tán, nhưng trong khát vọng trong lòng bà ta đã cho bà ta thêm một chút thời gian. Chỉ cần một chút thời gian, một chút là đủ rồi. Trong lòng Hưu Di đang khao khát một việc, đó là bạo phát ra thực lực trước nay chưa từng có trong thời khắc sinh tử. Vụ Trong nháy mắt thân thể Hưu Di đã hóa thành một đạo hồng quang, Hữu Di chỉ cách Lý Dương có mấy chục mét, với tốc độ của Hữu Di thì khoảng cách mấy chục mét thậm chí chẳng đủ để cho Lý Dương phản ứng bởi vì tốc độ của hữu di thực sự quá nhanh. Đạo hồng quang đó phản phất như nhanh ngang với thần kiếm tử điện vậy. Đây chính là thiêu đốt nguyên thần, một vị đại la kim tiên bạo phát nguồn sức mạnh cuối cùng trước khi chết. Về ảnh, Lý Dương chỉ cảm thấy trước mắt mình có một đạo hồng quang, ngay sau đó đan điền hắn lập tức chấn động, thậm chí khi còn chưa có chút thời gian phản ứng nào thì một luồng năng lượng cường đại đến đáng sợ đã phá nát đan điền hắn sau nháy mắt. Sau đó lại trực tiếp công kích đến hoạch tâm của thân thể Lý Dương là đào phách. Bùm! Một âm thanh vang lên lanh lảnh, đao phách của Lý Dương liền bị banh kích thành hai nửa. Nhục thể của Lý Dương còn bị một kích cường đại đến đáng sợ của Hữu Di công kích chúng. Sau nháy mắt hắn đã bị kích bay về phía bên kia của Vân Vụ Sơn, Hoàng Tuyền Hải, cũng chính là tử vong hải. Năng lượng của Hữu Di quá cường đại, Lý Dương bị đánh cho hóa thành một mũi tên mà bắn thẳng vào trong Hoàng Tuyền Hải trong nháy mắt. Bùm! Đao Phách đã trở thành thực thể, thanh âm nứt vỡ tuy rất nhỏ nhưng không biết tại sao Tiêu Diêu Tán Nhân lại nghe thấy một cách thập phần rõ ràng. Tiêu Diêu Tán Nhân hiểu rất rõ Lý Dương, lào biết hoạch tâm của thân thể Lý Dương chính là Đao Phách. Đao Phách bị vỡ làm hai mảnh, đó. Thanh âm nứt vỡ nhỏ bé đó phản phất như còn đáng sợ hơn cả cửu thiên thần lồi, loán một cái lao đã bị trấn trò trở nên ngây ngốc. Tiêu Diêu Tán Nhân Người mỉm cười khi phá tan lần thiên kiếp tán tiên thứ 9 lại bị một thanh âm nước vỡ cực kỳ nhỏ bé đó chấn trụ. Không thể, không thể, thần kiếm tử điện đã phá tan nguyên thần trong nguyên anh hữu di, đáng lẽ hữu di đã phải hồn phi phách tán. Sao có thể, không thể, sao có thể, sao có thể. Đao phách, đao phách, đao phách vỡ rồi, đao phách vỡ rồi. Trong tâm thần cuộc xẻ riêu tán nhân rung động vô cùng tịch liệt, lao đã đứng bên bờ vực tẩu hỏa nhập ma rồi. Đao phách vỡ rồi, người lấy đao phách làm hoạch tâm thân thể như Lý Dương nhất định sẽ chết. Ha ha, tiêu diêu tán nhân, cho dù phu phụ ta chết cũng phải khiến ngươi sống không bằng chết, khiến ngươi vĩnh viễn phải giống như đang ở trong địa ngục Ha ha. Thanh âm của Hữu Di vang lên khắp cả côn luân tiên cảnh, sau đó thì hoàn toàn tiêu tan, toàn bộ thân thể và nguyên anh của Hữu Di đã bị luồng hồng quang đó thiêu đốt thành cho bụi. Bùm. Thân thể của Lý Dương va mạnh vào Hoàng Tuyền Hải. Tiếng bùn đó khiến cho Tiêu Diêu Tán Nhân chấn động. Lao đã tỉnh táo lại rồi. Lý Dương. Tiêu Diêu Tán Nhân giống lên một tiếng châm thấp, thân hình Lao sau nháy mắt đã hóa thành một đạo quan mang. lão không có bất kỳ chút do dự nào mà Lao thẳng vào trong Hoàng Tuyền Hải. Khắp cả côn luân tiên cảnh đều biết đến một truyền thuyết, đó là phàm là tiến nhập vào Hoàng Tuyền Hải. Vô luận là ai cũng đều chẳng thể sống mà đi ra. Tập 6. Phong khởi Vân Dũng. chương 219. Đồ lụng, ảo quang chân nhân, Lý Phong Du thấy Tiêu Diêu Tán Nhân và Lý Dương trở ra bèn lập tức đi lên lên tiếp, nhưng đột nhiên tình thế đại biến, không ngờ Lý Dương lại bị đánh bay xuống Hoàng Tuyền Hải, Tiêu Diêu Tán Nhân cũng tự lao theo xuống đó. phạm là người tiến nhập vào Hoàng Tuyền Hải, vô luận là ai đều chẳng thể sống mà trở lại. Nghĩ đến một sự thực đã được khắp cả côn luân tiên cảnh công nhận, mấy người hảo quang chân nhân và Lý Phong Du hệt như bị thiên lôi đánh chúng vậy. vu Ảo quang chân nhân, Lý Phong Du mấy người lập tức lao đến bên bờ Hoàng Tuyền Hải. Lý Dương, tôn nhi của ta. Ảo quang chân nhân nhìn Hoàng Tuyền Hải đen ngòm hắc cám, sóng cuộn ẩm ẩm thì vô lực mà quy xuống, lệ tuôn ảo ảo. Dưới Hoàng Tuyền Hải chính là nơi mà Tu Ma Giả ở, trong hoàn cảnh của Hoàng Tuyền Hải, cho dù là một vài tán tiên tiên nhập vào bên trong thì cũng chẳng thể sống mà trở ra. Lý Dương nhìn xuống Hoàng Tuyền Hải với vẻ khó có thể tin nổi, Hiện nay Hoàng Tuyền Hải đã hồi phục lại được vẻ bình thường, cho dù có hai người đã tiến nhập vào bên trong thì nó cũng chẳng bị chút ảnh hưởng nào. Khi tiêu diêu tán nhân lao xuống Hoàng Tuyền Hải, lao đương nhiên đã biết đến đại danh của nó. Chỉ là khi một người ngay cả chết còn không sợ thì còn sợ gì Hoàng Tuyền Hải nữa sao? Một luồng năng lượng đặc thù hào vào thân thể tiêu diêu tán nhân, tiên nguyên lực của tiêu diêu tán nhân đã bắt đầu bị nguồn năng lượng quỷ dị đó thôn phệ. Thân thức của tiêu diêu tán nhân cẩn thận tra xét, đồng thời tiên nguyên lực tinh thuần trong thể nội lao tiến nhập vào Quy Nguyên Châu. Một kim sắc quang tráo lập tức được sinh ra, tuy lao không sợ chết, nhưng ít nhất cũng phải tìm thấy được Lý Dương đã. Thời khác này tiêu diêu tán nhân chỉ biết đến duy nhất một chuyện, đó là tìm được nghĩa tử của mình. Lý Dương Thân thức của tiêu diêu tán nhân đột nhiên phát hiện ra Lý Dương, thân hình lao lập tức tăng tốc mà tiếp tục lao vào sâu trong Hoàng Tuyền Hải. sắp rồi Mắt Tiêu Diêu Tán Nhân đã nhìn thấy thân ảnh của Lý Dương. Lúc này, trên thân Lý Dương đầm địa máu tươi, vùng bụng còn có một lỗ thủng vô cùng đáng sợ. Nhưng nguồn năng lượng thần bí trong Hoàng Tuyền Hải lại bắt đầu làm cho nhục thể của Lý Dương tươi nhuận trở lại, vết thương cũng đang dần dần hồi phục Tu Ma Giả ở phía sâu trong Hoàng Tuyền Hải. Tiêu Diêu Tán Nhân hiểu rằng, năng lượng ở Hoàng Tuyền Hải này chắc chắn là có lợi đối với Tu Ma Giả. Lý Dương đầu hướng xuống dưới. Hắn không ngừng chìm xuống. Lý Dương. Tiêu diêu tán nhân đưa tay ra muốn túm lấy Lý Dương. Khi mắt thấy đã gần túm được rồi thì đột nhiên. Bùm. Một luồng hồng quang cự đại vô biên loại lên. Khắp cả một vùng mấy trăm mét dưới Hoàng Tuyển Hải không ngờ lại đều có một cấm chế cự đại. Cấm chế này bao bọc toàn bộ Hoàng Tuyển Hải. Nói một cách chuẩn xác thì đây không phải là cấm chế. Bởi vì nó là do thiên địa hình thành. Đây là một bức tường ngăn. Bức tường ngăn Tu Ma Giả trong Hoàng Tuyển Hải và Côn Luân Tiên Cảnh, bức tường này đã hoàn toàn ngăn cách hai bên. Đây là do thiên địa hình thành, phạm vi trải khắp cả Hoàng Tuyển Hải. Tu Ma Giả có thể từ trên bức tường ngăn đó xuyên xuống phía dưới, trở về thế giới của Tu Ma Giả, nhưng họ lại chẳng thể từ bên dưới bức tường ngăn này lao lên. Vô số Tu Ma Giả trong Hoàng Tuyển Hải lại không có một hai có thể tiến vào lục địa của Côn Luân Tiên Cảnh. Đây cũng là nguyên nhân của việc tại sao không có bất kỳ một tu ma giả nào tiến nhập vào lục địa của Côn Luân Tiên Cảnh. Tiêu diêu tán nhân chính là tiên nhân, tự nhiên chẳng thể xuyên qua nổi bức tường ngăn đó, nhưng Lý Dương lại là tu ma giả, hắn tự nhiên có thể xuyên qua đó để tiến vào khu vực tu ma giả. Nhưng bây giờ hắn đã chẳng còn cách nào để trở lại lục địa của Côn Luân Tiên Cảnh nữa rồi. Phá cho ta! Tiêu diêu tán nhân mắt thì sắp tún được Lý Dương nhưng đột nhiên lại bị bức tường đó ngăn cản, lão không khỏi cảm thấy vô cùng lo lắng. Bùm! Thần kiếm tử điện hóa thành một đạo hồng quang lăng lệ mà mãnh liệt đánh xuống, nhưng bức tường ngăn cự đại này chẳng hề động đậy đến một chút. Bức tường ngăn mà thiên địa hình thành há lại có thể dễ dàng phá sao. Tuy thần kiếm tử điện là bán thần khí nhưng thực lực của tiêu diêu tán nhân chỉ đạt đến đại la kim tiên tiền kỳ. Huy lực của thần kiếm tử điện chỉ có thể phát huy ra được một phần mười mà thôi. Đối phó với một đại la kim tiên bình thường, dựa vào thần kiếm tử điện thì lão có thể dễ dàng đối phó. Cho dù là cựu thiên huyền tiên lão cũng có thể miễn cương đối phó được. Nhưng đối mặt với tiên quân thì lão chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Một đại la kim tiên sử dụng bán thần khí, huy lực được bao nhiêu chứ? Làm sao có thể phá nổi bức tường mà thiên địa hình thành? Phá! Tiêu diêu tán nhân nhìn thấy thân ảnh Lý Dương càng ngày càng chìm sâu xuống, hãm nhập vào tít sâu dưới hoàng tuyển hải. Bùm! Thân kiếm tử điện lại một lần nữa chẳng làm gì được mà bị bật trở lại. Thân ảnh của Lý Dương đã dần dần tiêu thất trong tầm mắt của tiêu diêu tán nhân rồi. Phá, phá, phá, phá đi! Công lực của tiêu diêu tán nhân nào ra, lập tức thần kiếm tử điện lập tức giống như phát điên mà phong cùng công kích vào bức tường ngăn mà thiên địa hình thành. Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Tiếng thần kiếm tử điện công kích không ngừng văng lên, tiêu diêu chân nhân đã ở vào trạng thái quần loạn, đầu tóc dối tung, trong mắt toàn là một vẻ điên cuồng, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, công lực tiêu thoát càng ngày càng nhiều, lao cứ như vậy mà điên cuồng công kích. Lao chẳng thể không chế nổi đầu góc của mình, hồi ước về những ngày ở cùng Lý Dương cứ không ngừng hiện lên. Phúc! Tiêu diêu tán nhân phun ra một ngụ máu tương. Lúc này công lực Lao đã tiêu hao quá nửa thần kiếm tử điện cho dù có phát ra công kích lực lớn nhất nhưng cũng chẳng làm bức tưởng ngăn của thiên địa này rung động chút nào, đến rung động cũng không. Lý Dương, nghĩa phụ xin lỗi con A. tiêu diêu tán nhân nước mắt tuôn trào. Hối hận, vô cùng hối hận. Nếu lúc đó trong lòng núi Lao dứt khoát một kiếm giết luôn hữu di đi thì hữu di làm sao có cơ hội giết nghĩa tử Lý Dương của Lao chứ. Không ngờ thiện tâm của ta lại nổi lên. Không ngờ ta lại cảm động, không ngờ ra lại vì ả tặc nhân hữu di mà cảm động. Không ngờ ta lại tha cho ả, ha ha, không ngờ ta lại tha cho ả, để ả giết chết nghĩa tử của ta. Đao phách vỡ nát, hồn phách tan, ha ha, lý dương A là nghĩa phụ, là do nghĩa phụ A Tiêu diêu tán nhân đột nhiên ho lên vài tiếng, mỗi lần ho là máu tươi lại trào ra. Đao phách vỡ, hồn phách tan, một tu chân giả phi đao nhập đạo. Đặc biệt là những người còn chưa đạt đến cảnh giới thiên tiên. Linh hồn của hắn chưa đạt đến cảnh giới nguyên thần, không thể rời khỏi đao phách của mình. Một khi đao phách vỡ nát thì linh hồn tự nhiên cũng sẽ vỡ nát theo. Một khi linh hồn vỡ nát thì tự nhiên là sẽ chết đi. Năng lượng ẩn chứa trong hoàng tuyển hải khiến cho tiêu diêu tán nhân căn bản chẳng hồi phục được chút nào. Tại nơi đây chỉ có ma sát khí và một số luồng năng lượng quỷ dị đặc thù không ngừng ăn mòn quang cháo của Lao. Cho dù là tiên nguyên lực của Đại La Kim Tiên cũng có thể bị năng lượng đó ăn mòn chứ đừng nói đến tán tiên. Một khi tán tiên tiến nhập vào trong, có lẽ sau mấy lần hô hấp sẽ hoàn toàn bị nguồn năng lượng đó nuốt trọn. Bởi vì tiêu diêu tán nhân có loại tiên khí phòng ngự như Quy Nguyên Châu nên mới có thể kiên trì được trong một thời gian dài như vậy. Tháng Phong, Hưu Di, Thượng Thanh Cung. Đột nhiên tiêu diêu tán nhân ngừng ho lại. Từ hôm nay trở đi. Mục tiêu để tiêu diêu tán nhân ta sống trên thế giới này chỉ có một, đó là tiêu diệt Thượng Thanh Cung, bao gồm cả Thượng Thanh Cung ở thiên giới. Một năm không được thì 100 năm, trăm năm không được thì vạn năm, vạn năm không được thì vạn vạn năm. Cuối cùng sẽ có một ngày ta nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ đệ tử của Thượng Thanh Cung để bồi táng cho nghĩa tử của ta. Lúc này trong mắt tiêu diêu tán nhân giống hệt như đang có một hắc động đen ngỏm đang muốn thôn vệ tất cả mọi thứ. Nếu trước đây nói tiêu diêu tán nhân là hàn băng thì bây giờ lao chính là hát cám đáng sợ. Xoẹt. Thân thể sẻ diêu tán nhân sau nháy mắt đã hóa thành một đạo quang mang mà xuyên qua khỏi Hoàng Tuyền Hải. Giết. Tất cả đệ tử của Thượng Thanh Cung, tất cả đều phải giết. Vù vù. Vừa ra khỏi Hoàng Tuyền Hải, tâm thần đã đạt tới tiên quân tiền kỳ của tiêu diêu tán nhân bèn điên cuồng hấp thu linh khí. Một lượng lớn thiên địa linh khí sau nháy mắt đã hóa thành thực chất mà ảo hạt dồn vào trong thể nội tiêu diêu tán nhân, thân hình lao xoẹt một tiếng và xuất hiện trước thi thể tàng phong. Một đạo kiếm khí bắn ra, huyết nhục trên thi thể tàng phong sau nháy mắt đã bắn ra tung tué, mấy đệ tử đứng bảo hộ thi thể tàng phong bị luồng kiếm khí đó quét chúng thì liền lập tức hóa thành cho bụi. Thượng thanh cung, giết. Mái tóc dài bạc trắng của tiêu diêu tán nhân phất phơ trong gió, ngay sau đó một tiêu hồng quang xuất hiện. Hồng huyết sắc trên kiếm thể của thần kiếm tử điện hóa thành một đạo hồng quang lăng lệ và bắn về phía tất cả những đệ tử của Thượng Thanh Cung ở đó. Đệ tử của Thượng Thanh Cung tại Vân Vũ Sơn có đến mấy nghìn người, tiêu diêu tán nhân hôm nay đã đại khai sát giới. Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm. Nhục thể của mỗi đệ tử Thượng Thanh Cung đều vỡ tan thành từng mảnh, kiếm khí tung hoành khắp trời đất. Tất cả các tu tiên giả tu yêu giả xung quanh đều kinh hoàng chạy trốn vì lo lắng bị làn kiếm khí đó đánh vào. a a a Những tiếng kêu thảm liên tục văng lên, không có một người nào dám đến gần, bao gồm cả đại la kim tiên Nam Cung Lam trong đó. Có lẽ Lý Dương đó đã chết, tiêu diêu tán nhân thật sự muốn đổ sắt toàn bộ thượng thanh cung rồi. Nam Cung Lam cảm thắn nói. Nam Cung Lam không xuất thủ. Bởi vì thời khắc này y căn bản chẳng phải là đối thủ của Tiêu Diêu Tán Nhân. Trốn đi, Tiêu Diêu Tán Nhân đó phát điên rồi. Một đệ tử của Thượng Thanh Cung hét lớn, tiếp đó liền lập tức ngự phi kiếm muốn trốn đi. Nhưng một đạo quang mang huyết hồng sắc lóe lên, thân hình hắn đã bị phân làm hai nửa, từ phần đùi trở xuống vẫn còn trên phi kiếm, nhưng phần thân trên của hắn lại lập tức nổ tung ra, bởi vì nguyên anh của hắn sớm đã bị luồng kiếm khí đáng sợ đó làm cho vỡ nát rồi. Vụ, vụ, mấy nghìn đệ tử của Thượng Thanh Cung đều đã sợ hãi mà điên cùng chạy trốn. Đột nhiên, một đạo kiếm khí dài đến cả trăm trượng được chém ra, phía trước chính là các đệ tử Thượng Thanh Cung. Theo luồng kiếm khí cự đại đó che xuống, lập tức máu thịt bắn ra tơi bởi máu tương phụt ta tung tué, nhất thời đầu trời phản phất như đã trở nên đỏ sớm, các tu chân giả xung quanh đều đã bắt đầu chạy trốn rồi. Bày trận, bày trận. Cung chủ Thượng Thanh Cung hét lớn, nhưng một đạo kiếm khí đã lập tức xuyên qua thân thể của hắn. Bùm! Máu thịt của cung chủ của Thượng Thanh Cung sau nháy mắt đã bắn tung ra từ phía. Kim kiếm à, trở về thuộc Sơn thôi, từ nay về sau, Thục Sơn kiếm phái trên giới đều không được đối địch với tinh cực tông, ta trở về tiên giới đây. Nam Cung Lam ra lệnh xong bèn lập tức thở dài một hơi, tay y y lẽ lên một cái. Ngay sau đó thân thể liền hóa thành một đạo kim Quang mà bay thẳng lên bầu trời rồi phá không mà trở về thiên giới. Kim kiếm tôn giả nhìn theo Nam Cung Lam rời đi, sau đó liền lập tức dẫn người của Thục Sơn kiếm phái trở về. Tiêu diêu tán nhân đã độ qua lần thiên kiếp tán tiên thứ 9, phóng mắt nhìn khắp côn luân tiên cảnh chẳng có ai là địch thủ của Lao, có thêm thần kiếm tử điện, cho dù là đại la kim tiên nhìn thấy Lao cũng phải tranh nẽ. Giết! Hơn 5.000 đệ tử Thượng Thanh Cung dưới Vân Vụ Sơn thì đã có đến hơn 4.000 bị đổ sát sạch sẽ rồi. Còn có hơn 1.000 thì đang bị Tiêu Diêu Tán Nhân đuổi theo truy sát. Chạy trốn. Tiêu Diêu Tán Nhân có thần kiếm trong tay, tốc độ nhanh đến mức căn bản chẳng có tu tiên giả nào tưởng tượng nổi. Không một ai có thể chạy thoát. Tất cả đệ tử của Thượng Thanh Cung đều không có một thi thể nào còn hoàn hảo. Lúc đầu chính là bởi vì bản thân không kiên quyết hủy đi nhục thể của Tăng Phong. Tha cho hữu di một mạng nên mới dẫn đến nghĩa tử bị nứt vỡ lao phách, hồn phách tiêu tán. Hiện nay tiêu diêu tán nhân sao có thể để cho các đệ tử của Thượng Thanh Cung còn được lưu lại những thi thể hoàn chỉnh nữa chứ? Trong Thượng Thanh Cung, thằng thằng trưởng lão, mau chạy đi, tiêu diêu tán nhân đó giết tới rồi. Đây là tin tức mà một đệ tử vừa chết dùng truyền tấn ngọc bội truyền về. Một đệ tử lập tức nói với thằng thằng, thằng thằng mệnh rất lớn. Bởi vì công lực quá yếu nhược nên khi gặp phải áp lực từ câm chế đó liền bị tăng phong và hưu di lệnh cho phải trở về. Gấp cái gì chứ? Vân vụ sơn đó ít nhất cũng cách thượng thanh cung ta một ngày đường. Thăng thăng vẫn có thể coi là ổn định. Đáng tiếc, tốc độ của tiêu diêu tán nhân nhanh đến mức cho dù là đại la kim tiên có lẽ cũng chỉ bằng được 1% của lao mà thôi. Không tới một tuần trả thời gian tiêu diêu tán nhân đã đến được thượng thanh cung. Tăng thăng vừa mới đi ra khỏi phòng thì đã liền nhìn vào lỗ thủng trên ngực mình với vẻ khó tin. Giờ phút này nguyên anh của hắn đã vỡ nát. Nhục thể của tăng thăng sau nháy mắt đã nổ tung thành từng mảnh vụ. Đồ lục. Thân thức của tiêu diêu tán nhan bao trùm lên tất cả. Không có một người nào có thể chạy thoát. Khắp thượng thanh cung vang lên những tiếng gào thét trong tuyệt vọng. Làn hồng sắc kiếm quang đoạt mệnh đó không ai có thể ngăn nổi. Hồng sắc kiếm quang đi đến đâu là máu thịt bắn tung tué đến đó. Đồng thời Nguyên Anh cũng vỡ tan thành từng mảnh vụ. Nửa ngày sau, Tiêu Diêu Tán Nhân xuất hiện tại Tinh Cử Tông. Trong phòng của Hảo quang chân nhân tại Tinh Cử Tông, hai thanh trùy thủ này đều là trung phẩm tiên khí, đều có thể sử dụng như phi đao được. Tiêu Diêu Tán Nhân đặt hai thanh trùy thủ lên bàn, ngay sau đó mục quang của Tiêu Diêu Tán Nhân liền hướng về phía Hảo quang chân nhân nói. Hảo quang, lúc trước ta đã hứa sẽ bảo hộ Lý Dương, nhưng ta đã thất tín rồi. Ta xin lỗi các ngươi Dứt lời Tiêu Diêu Tán Nhân liền rời khỏi căn phòng. Liệu Lý Dương còn hy vọng sống xuất không? Không phải nó có hạnh linh đan sao? Ảo Quang chân Nhân đột nhiên nói. Tiêu Diêu Tán Nhân thân hình ngưng lại một lát. Đao mang của nó vỡ rồi. Sau đó thân hình của Tiêu Diêu Tán Nhân đã tiêu thất luôn. Ảo Quang chân Nhân sắc mặt tái nhợt. Đao phách vỡ. Sau nháy mắt Ảo Quang chân Nhân đã có vẻ già đi rất nhiều. Đao phách vỡ rồi. Như vậy thì linh hồn cũng tiêu tan, hạnh linh đan chỉ có tác dụng khi có linh hồn thôi à. Tiêu diêu tán nhân về đến nơi ở của mình. Đào phách vỡ. Nguyên thần của hạng vũ đó ở trong thể nội Lý Dương, nếu hạng vũ phản ứng nhanh thì sẽ có thể kịp thời dung nhập vào trong đào phách, có lẽ vẫn còn có thể bảo hộ được linh hồn Lý Dương. Có lẽ vẫn còn khả năng đó. Tiêu diêu tán nhân trong lòng trận nghĩ Bất quá tiêu diêu tán nhân cũng hiểu được một điểm. Đao Phách và linh hồn đã dung hợp với nhau, đó là một sự dung hợp tuyệt đối, Đao Phách luôn ngăn trở những luồng năng lượng từ bên ngoài tiến nhập vào. Nếu nguyên thần của hạng vũ chưa từng tiến nhập vào trong Đao Phách thì sẽ không quen thuộc với cách phòng ngự của Đao Phách, khi đó hắn không thể đột phá lớp phòng ngự của Đao Phách mà tiến vào trong được. Hơn nữa tốc độ công kích của Hữu Di cực nhanh, hạng vũ có muốn bảo hộ có lẽ cũng chẳng kịp. Hạnh linh đan, hạnh linh đan chỉ có tác dụng khi hồn Phách còn chưa tiêu tan. Một khi hồn phách tiêu tan thì cho dù có hạnh linh đan cũng là vô dụng a Tiêu diêu tán nhân bắt đầu suy nghĩ một cách tỉnh táo, nghĩa tử của lão còn có một hy vọng sống sót rất nhỏ. Thời khắc này, tại phía sâu trong Hoàng Tuyền Hải, Lý Dương đang khoanh chân ngồi, linh lực cường đại trong cơ thể hắn không ngừng bành chức ra, một viên hạnh linh đan vừa được hắn nuốt vào bụng, lúc này khỏe miệng hắn đang có một tia tiêu ý. Hết tập 6 mời đón xem tập 7. Tập 7, Kim sát huyết dịch. Chương 220, Độ Kiếp Trung Kỳ Tại phía sâu trong Hoàng Tuyến Hải, những mạch nước ngầm quần quận chạy, vô số những mạch nước ngầm quấn quanh thân thể Lý Dương, nhưng vô luận thế nào, những mạch nước ngầm đó vẫn chẳng thể chạm vào Lý Dương được chút nào. Bá Vương, lần này đúng là quá hung hiểm, nếu không phải ta đã từng để nguyên thần của Ngài tiến vào trong đao phách thì Ngài làm sao bảo hộ nổi cho linh hồn của ta. Bây giờ Lý Dương nhớ lại mà vẫn còn cảm thấy sợ hãi, Lý Dương vừa là tu ma giả lại vừa tu luyện phi đạo nhập đạo, do đó tâm tạng và đao phách đều có thể trở thành hạch tâm của thân thể. Bởi vì đao phách vô cùng cắn chắc nên Lý Dương đã chọn đao phách làm hạch tâm của thân thể và dung hợp linh hồn vào trong đó. Nhưng lần này Hữu di đó lại thiêu đốt nguyên anh và nguyên thần mà liều chết đánh một đòn, vi lực của nó lớn đến mức khiến cho đao phách nước đôi sau nháy mắt. Nếu là một đệ tử tinh cực tông bình thường thì khẳng định là đã chết chắc rồi. Nhưng Lý Dương lại khác, trong thể nội hắn còn có nguyên thần của Hạng Vũ. Linh hồn của bản thân Lý Dương vô pháp rời khỏi đao phách nhưng Hạng Vũ lại có thể dùng nguyên thần của hắn bao bọc lấy linh hồn Lý Dương rồi rời khỏi đao phách. Lý Dương còn nhớ, trong khoảnh khắc khi đòn công kích đó đánh tới, hắn có cảm giác chấn kinh khi đối mặt với tử vong, hắn đã chẳng kịp phản ứng nữa. Nhưng nguyên thần của Hạng Vũ sau nháy mắt đã rung nhập vào trong đao phách của hắn, bao bọc lấy linh hồn của hắn rồi rời khỏi đao phách. Đương nhiên đây là dưới tình huống Lý Dương không phản kháng, nếu Lý Dương phản kháng thì hạng vũ cũng chẳng thể tiến nhập vào trong đao phách. Nguyên thần của hạng vũ có thể tiến nhập vào trong đao phách nhanh như vậy là vì còn có một nguyên nhân, đó là nguyên thần của hạng vũ đã từng tiến nhập vào trong đao phách của Lý Dương. Lý Dương A, đây chính là thiên mệnh, ngày đó khi ngươi chuyển cho 21 đỉnh cấp quyền thủ đó điển sĩ huyền công, đồng thời cũng hạ ấn kính lên linh hồn 21 người bọn chúng. Nhưng linh hồn của ngươi còn chưa đạt đến cảnh giới nguyên thần, chẳng thể ly thể, cho nên ngươi đã nhờ bản bá vương tiến nhập vào trong đào phách của ngươi. Hạng Vũ vừa cười vừa nói. Đích xác là như vậy, lúc đó khi Lý Dương thu nhận 21 đỉnh cấp quyền thủ và chuyển cho họ điện sĩ huyền công, đồng thời hạ linh hồn ấn ký. Nhưng để bố trí được linh hồn ấn ký thì linh hồn ít nhất cũng phải có đủ sức mạnh để rời khỏi thân thể. Lý Dương chưa đạt tới cảnh giới đó cho nên liền nhờ nguyên thần của hạng vũ giúp đỡ. Nguyên thần của hạng vũ liền tiếp nhập vào đao phách của Lý Dương giúp đỡ Lý Dương hạ linh hồn ấn ký vào linh hồn 21 đỉnh cấp quyền thủ. Chuyện trên thế gian đều có nhân quả tuần hoàn, nếu không phải ngày đó hạng vũ đã tiến vào trong đao phách của Lý Dương thì lần này linh hồn của Lý Dương đã chẳng thể rời khỏi đao phách và khi đao phách vỡ nát thì cũng đồng thời hồn phi phách tán. Ha ha, vận khí, vận khí A Bà Vương, nhưng hiện nay hôn độn càn khôn viên cầu đã bị phá tan, thất diệu tinh cực cũng trở nên ảm đạm vô quang, đao phách cũng bị phá nát rồi, xem ra cần phải tu luyện lại từ đầu thôi. Lúc này linh hồn của Lý Dương đang được nguyên thần của hạng vũ ba bọc. Trong đan điền, hỗn độn càn khôn viên cầu đã bị một kính mạch liệt đó phá tan, thất diệu tinh cực trong đan điền cũng ảm đạm vô quang, đao phách thì vỡ làm hai mảnh. Không biết công hiệu của hạnh linh đan thế nào. Nhưng chắc là có thể mau chóng hồi phục lại thôi. Lý Dương thầm nghĩ, đồng thời một viên hạnh linh đan đã chui vào trong miệng hắn, hạnh linh đan chính là đan được được luyện chế thành từ hạnh linh thất sắc hoa. Hạnh linh thất sắc hoa 3.000 năm mới nở ra 3 phiên lá. 7.000 năm sau, mỗi 1.000 năm lại nở ra thêm một cánh hóa, tổng cộng là một vạn năm thời gian mới có thể tạo thành một gốc hạnh linh thất sắc hoa. Điều quan trọng nhất là hạnh linh thất sắc hoa này nếu hái sớm một ngày thì sẽ là kích độc, muộn một ngày thì sẽ thành vô dụng Chỉ có một ngày để hái hoa, ngày đó tinh hoa của cả vạn năm được tập hợp lại, khi xuất thế thiên địa còn có điểm báo lạ, thất sắc thải vân xuất hiện, một gốc thất sắc hạnh linh hoa luyện chế ra được 7 viên hạnh linh đan, công hiệu của một viên cũng cực kỳ không tầm thường. Vù vù. Hạnh linh đan vừa tiến vào trong nội thể thì bèn lập tức phát ra những quần sáng thất sắc phản phất như những gợn sóng vậy. Vô số quần sáng không ngừng thấm vào các bộ vị trên thân thể Lý Dương. Lô thủng đáng sợ do bị kích chúng tạo nên đã đang được quần sáng thất sắc thấm vào. Không ngờ tốc độ hồi phục lại nhanh đến mức có thể nhìn rõ được. Lý Dương, còn ngơ ngẩn cái gì nữa? Mau vận hành thất diệu tinh cực để hồi phục đào phép đi. Hạng vũ quát lớn một tiếng kêu Lý Dương còn đang trong ngơ ngẩn tỉnh ra. Lý Dương liền lập tức bừng tỉnh dược lực thần kỳ của Hạnh Linh Hoa đang phát ra bây giờ không hấp thu thì còn chờ đến bao giờ chứ Bảy khối tinh cực cảm đạm được sự khống chế của Lý Dương bèn lập tức hồi phục lại hình thái trước kia đạo đạo ma sát lực từ bên trong ảo ra một lần nữa hốnốn cản khôn viên cầu được hình thành bảy khối tinh cực trói lóa lại một lần nữa an chiếu theo quý tích của luồng khí lưu hốn độn trong như phong tựa bế mà vận chuyển. đạm Hoàg sắc đao phách lúc này đã vỡ làm hai phần Độ lớn cũng xấp xỉ nhau Năng lượng ẩn chứa trong đao phách này không nhỏ Không thể lãng phí được Nhưng hai khối đao phách này ta nên chọn khối nào để tu luyện đây Lý Dương nhìn hai khối đao phách có độ lớn xấp xỉ nhau trong đan điền mình Nhất thời do dự không biết nên chọn khối nào Quan trọng nhất là Lý Dương có chút không nỡ Hắn hiểu rằng Thời gian tu luyện lâu như vậy Một phần lớn công lực đều tập trung bên trong đao phách Bất kỳ khối nào hắn cũng không nỡ rời Nếu có thể cùng tu luyện cả hai khối là được rồi, đáng tiếc, thất diệu tinh cực này chỉ có cách để tu luyện một khối đao phách ra. Lý Dương đột nhiên bừng tỉnh, hắn nhớ đến âm Dương đao phách mà ra ra hắn đã sáng tạo ra. Tên tiểu tử Lý Dương ơi, đừng lãng phí thời gian nữa, dược hiệu của hạnh linh đàn chỉ kéo dài được như vậy thôi, nếu ngươi còn không hấp thu thì sẽ lãng phí đó. Hạng vũ thấy Lý Dương ngưng động tác lại thì liền thúc rủ. Chỉ thấy dưới quần sáng thất sắc mà hạnh linh đan tỏa ra, bảy khối tinh cực đang vận chuyển đều phát ra những quang mang trôi lòa và không ngừng hấp thu năng lượng. Âm dương đao phách, âm dương đao phách, một đao phách sẽ dung hợp với linh hồn rồi từ đó tu luyện thành đao phách chủ, một đao phách phụ thì được dùng làm đao phách công kích, năng lượng sẽ tiêu thoát khi dùng đao phách phụ để công kích sẽ được đao phách chủ liên tục bổ sung. Hơn nữa lực công kích của đao phách không hề yếu hơn tiên khí, điều quan trọng nhất là, Công lực càng cao thì huy lực của đao phách càng lớn. Trong lòng Lý Dương rất kích động, lúc đó khi nhìn thấy đao phách ra ra dùng để công kích lợi hại đến thế nào hắn vẫn luôn có chút mong đợi, không ngờ lần thụ thượng này lại mang đến kết quả như vậy. Lúc này, trong đầu Lý Dương đang lưu chuyển tất cả khẩu quyết mật pháp của âm dương đao phách, lần đó, ảo quang chân nhân đã bảo Lý Dương nhớ hết lại để chuyển cho hậu nhân của Lý ra, nhưng không ngờ ngày hôm nay Lý Dương lại có thể sử dụng. Chỉ thấy trong đan điển, hai khối đao phách vỡ đó tiền nhập vào bên trong hốn độn càn khôn viên cầu. Thất diệu tinh cực lập tức phát xuất ra những nguồn năng lượng cường đại quán nhập vào trong đao phách. Hơn nữa nguồn năng lượng thần bí ở giữa quần sáng thất sắc do hạnh linh đan tỏa ra cũng tiến nhập vào trong đao phách. Tinh cực chi hỏa liên tục tôi luyện và thiêu đốt, hai khối đao mang bị vỡ đã hồi phục lại với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Hạnh linh đan đó quả nhiên là thần kỳ. Tốc độ hồi phục của đao phách nhanh đến nỗi Lý Dương có chút luống cuống chân tay. Âm Dương đao phách phân thành trạng thái tu luyện và trạng thái công kích. Khi tu luyện thì âm Dương đao phách điều tiết lẫn nhau, tạo nên trạng thái cân bằng theo thái cực, khi công kích thì một làm chủ, một làm công. Bên trong hốn độn Càn Khôn Viên Cầu thì vốn đã cân bằng trong trạng thái của Càn Khôn, muốn để cho hai đao phách hoàn toàn cân bằng cũng có chút khó khăn. Lý Dương đột nhiên đau đầu. Chuyện tu luyện này đâu có đơn giản, để hai đao phách cân bằng được với nhau là vô cùng khó khăn, đây chính là chỗ chân quý của Âm Dương Đao Phách, bởi vì nó chính là mật pháp làm cho có thể tu luyện lên hai đao phách hoàn toàn trong trạng thái cân bằng. Năm đó ảo quang chân nhân chính là vì chuyện này mà tẩu hỏa nhập ma đến mấy lần, suy cuối cùng đã thành công, nhưng tình huống của ảo quang chân nhân và Lý Dương có chút khác nhau. Ảo quang chân nhân thì tu luyện ngay từ ban đầu, ngay từ khi căn bản nhất Đao mang mới chỉ có màu đỏ xâm thì đã bắt đầu tu luyện để cho hai đao mang cân bằng rồi. Nhưng bây giờ của Lý Dương đã là đao phách có màu vàng nhạt, mà năng lượng của hai nửa đao phách lại rất mạnh, muốn làm cho nó cân bằng thì lại càng thêm khó khăn. Con mẹ nó, nếu không phải tâm thần của ta đủ mạnh thì sớm đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Lý Dương vô cùng cẩn thận không chế hai khối đao phách, việc này phản phất giống như đi trên dây vậy. Lúc nào cũng lo lắng năng lượng mà hai đao phách hấp thu không cân bằng rồi sinh ra bài xích khi đó thì thảm rồi. Nhưng tâm thần của Lý Dương đã gần đạt đến La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ. Hiện nay sức mạnh tâm thần của hắn vẫn có thể miễn cưỡng không chế hai nửa đao phách ở vào trạng thái cân bằng. Dù sao thì tình huống của ảo quang chân nhân cũng vô cùng đơn giản. Từ khi đao phách còn ở trạng thái yếu nhất là tranh sắc cảnh giới thì đã bắt đầu điều hòa hai đao phách còn Lý Dương thì phải điều hòa hai khối đao phách màu vào nhạc, độ khó hiển nhiên là khác hẳn nhau. Bắt đầu dạy tiếng Anh cho một đứa nhỏ từ khi mới sinh và dạy cho một học sinh trung học. Muốn đạt được trình độ có thể thi đỗ đại học thì cái nào nhẹ nhàng hơn, cái này căn bản chẳng cần nói ra. Ơn, hay là cứ từ từ đã, cứ bắt đầu để cho hai đao phách ở vào trạng thái thanh nén, để bọn chúng trở nên không thể phân biệt lẫn nhau trước. Lý Dương đưa ra quyết định, Cái đó gọi là phải ăn từng miếng từng miếng một, không thể vội vã được, bây giờ Lý Dương không vội, muốn để cho đao phách có thể công kích thì phải khiến cho hai đao phách có thể cùng tu luyện với nhau, thậm chí năng lượng của cái này có thể thay thế cái kia, không hề phân biệt. Chỉ thấy, bên trong đan điển, trong hốn độn cản khôn viên cầu, hai khối đao phách liên tục xoay trọn, vô số đạo đao mang từ hai đao phách tỏa ra xuyên vào trong đao phách kia, may mà hai khối đao phách này vốn là cùng một thể cho nên chuyện khiến cho năng lượng của chúng có thể thay thế nhau, không phân biệt lẫn nhau còn tương đối dễ dàng. Linh hồn của Lý Dương cũng tùy tiện chọn lấy một đao phách mà dung nhập vào bên trong. Chỉ có dung nhập vào bên trong thì mới có thể tăng tốc độ tu luyện, hơn nữa linh hồn ở trong đao phách thì càng an toàn hơn, ở trong tâm tạng hay bất kỳ chỗ nào khác, lực phòng ngự cũng đều yếu nhược. Lần này đao phách nứt vỡ cùng là vì lực công kích của Hữu Di quá mạnh, hơn nữa đẳng cấp lại cách Lý Dương qua xa, cho nên mới có kết quả như vậy. Linh hồn vừa mới dung nhập vào đao phách thì tốc độ tu luyện của đao phách lập tức tăng hẳn lên, hai đao phách ban đầu chậm dại biến thành hình dáng của hai thanh phi đao, sau đó thì bắt đầu không ngừng hấp thu và để thăng. Lý Dương, đừng lãng phí thời gian nữa, bây giờ đao phách đã tiến vào trạng thái thai ngã lĩnh rồi, tâm thần chỉ cần chú ý một thôi, ngươi hãy mau bắt đầu tu luyện đục thể đi. Đến hấp thu công hiệu của hạnh linh đan đi nào, nếu để chậm nữa thì dược lực của hạnh linh đan sẽ lãng phí đó. Hạng vũ lại một lần nữa thúc giục. Lý Dương lập tức mỉm cười đúng vậy a không thể lãng phí thời gian được. Dược hiệu của linh đan, nếu hấp thụ một cách tự nhiên thì tốc độ đương nhiên sẽ chậm, có lẽ sẽ bị thất thoát mất chừng quán nữa, nhưng nếu bản thân chú ý hấp thu thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Ma Dương Điển, tử cực ma thể huyền công, một tu luyện phần bên trong. Một tu luyện phần bên ngoài của nhục thể, hai đại công pháp đồng thời vận chuyển. Lập tức cơ nhục của Lý Dương bắt đầu biến hóa, năng lượng thần bí bên trong quần sáng thất sắc đó không ngừng được hấp thụ, nhục thể của Lý Dương được đề thăng với một tốc độ đáng sợ. Thi Thi Từng sợi cơ nhục của Lý Dương giống như những sợi thép vậy, cứ đứt gây rồi sau đó lại hấp thụ quần sáng thất sắc và lại hình thành, chỉ là nó đã trở nên cường đại hơn, việc này phản phất như được lột xác. Cứ hấp thu đủ năng lượng là cơ nhục của Lý Dương lại thay đổi một lần, lần sau cường đại hơn lần trước. Trong đầu Lý Dương, tinh thể màu đỏ sầm đó không ngừng xoay chuyển, tử sắc quang hoa cũng hấp thu quần sáng thất sắc đó rồi hình thành nên vô số đạo phụ triện, sau đó dung nhập đến các bộ vị trên thân thể Lý Dương. Cơ nhục, gân cốt của Lý Dương đều không ngừng được đề cao, không ngừng lột xác. 2.000 vạn tinh, 2.500 vạn tinh, 3.000 vạn tinh, 3.500 vạn tinh. 3.600 vạn tinh, 3.700 vạn tinh, 4.500 vạn tinh. Một tốc độ kinh khủng. Hạnh linh đan tiêu thất rồi, quần sáng thất sắc cũng tiêu thất rồi, lúc này Lý Dương lại đang vô cùng hưng phấn. Lý Dương à, công hiệu của hạnh linh đan này quả nhiên mạnh thật, không ngờ nhục thể của ngươi loáng một cái đã đạt đến độ kiếp trung kỳ rồi, hai đao phách của ngươi cũng đã đạt tới hoàng sắc cảnh giới, bây giờ ngươi một người tu luyện tương đương với ba người rồi đó. Hạng vũ cảm thắn nói. Sự thật chính là như vậy, Lý Dương một người mà tu luyện hai đao phách, đồng thời còn tu luyện cả nhục thể, như vậy còn không phải một người tương đương với ba người tu luyện sao. Nếu Lý Dương là người bình thường thì có lẽ thiên kiếp đã tới rồi, đáng tiếc trong nội thể Lý Dương đồng thời tu luyện cả hai đao phách lẫn nhục thể cho nên sau khi khó khăn tiến nhập vào độ kiếp trung kỳ, ngày thiên kiếp ráng xuống vẫn còn cách chừng một năm nữa. Thiên kiếp, ha ha, cuối cùng ta đã đạt đến độ kiếp trung kỳ rồi. Không biết lúc nào thiên kiếp sẽ ra xuống, một khi thiên kiếp đến, sau khi độ qua thiên kiếp thì ta đã có thể thoải mái mà đợi ngày phi thăng rồi. Trên mặt Lý Dương nở ra một nụ cười kích động. Chờ mong đã bao ngày, mỗi một giấc mộng đều nghĩ đến chuyện độ kiếp phi thăng cả ngàn lần, bây giờ bản thân cuối cùng đã đạt tới độ kiếp trung kỳ, đạt đến độ kiếp trung kỳ tức là thiên kiếp đã sắp đến. Bất quá, không biết lúc nào đao phách của ta mới có thể công kích nhỉ. Tâm thần Lý Dương chú ý đến hai đao phách, hắn không khỏi có chút cảm thán. Hiện nay hai đao phách còn chưa đạt đến mức không phân biệt với nhau, do đó Lý Dương không dám tùy tiện vận dụng đao mang để công kích, hắn lo rằng trạng thái cân bằng có thể sẽ chịu ảnh hưởng, đến đao mang còn không dám dùng công kích, chứ đừng nói đến dùng đao phách để công kích. Lý Dương, đừng sốt ruột, hai đao phách của người vốn là một thể, tin rằng chỉ trong một tháng là chung có thể đạt đến mức không phân biệt lẫn nhau. Đến lúc đó thì ngươi có thể dùng để công kích được rồi. Hạng vũ an ủi Lý Dương. Điều này trong lòng Lý Dương cũng hiểu rõ. Ấn, tạm thời ta không thể vận dụng năng lượng của đao phách và đao mang, cứ lợi một quang thời gian nữa vậy, bất quá chỉ riêng năng lượng của nhục thể cũng đã tạm thời đủ dùng, thú chi khi gặp phải địch thủ ta còn có thanh vân, khi ta muốn chạy thì ai có thể đuổi kịp chứ? Lý Dương mỉm cười nghĩ. Cước đạp thanh vân có thể bay lên 9 tầng trời trong nháy mắt. truyền thuyết của tiên giới há lại là câu nói đùa. Một thanh thanh sắc trường kiếm được hình thành từ thanh vân đột nhiên xuất hiện dưới chân Lý Dương. Lý Dương cước đạp thanh vân, sau nháy mắt đã trực tiếp rời khỏi chô hắn vừa tinh tu. Tập 7. Kim sát huyết dịch. chương 221. Kiểu vi Liễu Vụ. Hắc linh y không hổ là bảo y y, bản thân đã có công năng tị thủy. Căn bản chẳng cần Lý Dương bố trí câm chế tị thủy gì đó, bên trong hoàng tuyển hải chẳng có giọt nước nào tới gần Lý Dương được. tức đạp thanh vân có thể bay lên chính tầng trời trong nháy mắt. Bùm! Lý Dương va mạnh vào bức tường ngăn không nhìn thấy được do thiên địa tạo thành, bức tường ngăn cực đại của thiên địa này phát ra những tia hồng quang nhạt nhạt. Nhục thể của Lý Dương tốt xấu gì cũng có thể tính là vô cùng cường hãn, va vào với tốc độ kinh nhân như vậy vẫn chẳng có vấn đề gì. Lý Dương sờ sờ đầu, cái va vừa rồi khiến hắn cảm thấy có chút mê mội, tốc độ của thanh vân thực sự quá nhanh. Đây là cái gì vậy? Sao lại đột nhiên xuất hiện nhỉ? Lý Dương nghi hoặc nói. Lý Dương, vừa rồi bản bá vương quên nói với người một số chuyện ở Hoàng Tuyền Hải này rồi. Lúc này hạng vũ mới mở lời. Kỳ thực cũng không thể trách hạng vũ, Lý Dương cước đạp thanh vân, trực tiếp bay thẳng lên trời, mà tốc độ của thanh vân so với thần kiếm tử điện cũng chỉ kém một chút. So với thượng phẩm tiên kiếm còn nhanh hơn. Quang thời gian để Lý Dương bay từ chỗ hắn tĩnh tu đến bức tường của thiên địa cũng chỉ chừng mấy lần hô hấp, hạng vũ còn chưa kịp nói với Lý Dương về sự tồn tại của bức tường này thì Lý Dương đã va vào rồi. Đây là cấm chế gì vậy? Trong Hoàng Hải sao lại có một cấm chế cự đại đến như vậy? Ba Vương, rốt cục là có chuyện gì thế? Lý Dương nhữ mày lại, đột nhiên hắn có một tia dự cảm không hay. Lúc đó khi hắn bị đánh bay xuống hoàng tuyển hải và được nguyên thần của hạng vũ bao gọc lại, đối với ngoại giới chẳng biết chút gì, tự nhiên là không biết đến sự tồn tại của bức tường ngăn do thiên địa tạo thành này. Hạng vũ giải thích. Đây là bức tường ngăn do thiên địa hình thành, bức tường cự đại này phân chia tu ma giả và tu tiên giả thành hai khu, cho dù là bản bá vương năm đó cũng chẳng thể phá nổi bức tường của thiên địa này, hay là ngươi buông xuôi đi. Năm đó hạng vũ chính là cao thủ ma vương hậu kỳ, tương đương với cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cao thủ, đến thực lực như vậy mà vẫn chẳng thể đột phá được bức tường này, Lý Dương còn có hy vọng sao? Sao ta lại có thể đột phá được bức tường ngăn của thiên địa này mà tiến vào phía sâu trong hoàng Tuyền hải vậy? Lý Dương hỏi. Hạng vũ đáp. Bức tường này khiến cho tu ma giả chẳng thể bước lên lục địa của côn luân tiên cảnh còn chuyện tại sao ngươi có thể tiến nhập vào đây thì bản bá vương cũng không rõ. Dù sao vẫn chưa từng có tu ma giả nào đặt chân lên lục địa của Côn Luân Tiên Cảnh, ngươi có thể tính là người đầu tiên, có lẽ bản thân bức tường này vốn đã có một vài loại đặc tính chăng Dưới Hoàng Tuyền Hải chính là khu vực của tu ma giả, năm đó hạng vũ từ ma giới hạ Phàm chính là tới đây, đối với mọi chuyện ở đây hắn hiểu rất rõ. Bức tường ngăn của thiên địa, Lý Dương đưa tay sờ vào cái bức tường ngăn chẳng thể nhìn thấy được đó. Hắn nhữ mày lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Hiển nhiên, bức tường ngăn này đến hạng vũ năm đó cũng chẳng thể đột phá được chứ đừng nói là Lý Dương hiện nay. Nếu phân tích một chút thì có thể nhận ra, bức tường ngăn này có thể để cho tu ma giả từ ngoại giới tiến vào, nhưng nó lại không cho các họ đi từ bên trong ra. Đối với tu ma giả mà nói, nơi này chỉ có thể tiến vào mà chẳng thể đi ra. Bà Vương, ta đột ngột biến mất như vậy, bọn ra ra Nghĩa Phụ chắc chắn sẽ rất lo lắng, làm thế nào ta mới có thể trở về đây? Ngài có biện pháp nào không? Lý Dương nhìn Hạng Vũ hỏi, Hạng Vũ là hy vọng duy nhất của hắn. Đối với Hoàng tuyển Hải xa lạ này hắn căn bản chẳng hiểu chút gì, nhưng năm xưa Hạng Vũ đã từng xưng vương ở nơi này. Hạng Vũ cười nói, biện pháp thì có một cái. Ồ, Lý Dương sáng mắt lên. 2000 năm trước, Tại nhân gian, trong cuộc tiên ma đại chiến, bản bá vương là đại biểu của ma giới, cuối cùng ta thất bại, chỉ còn cách dùng nguyên thần bỏ chạy, các tu ma giả khác tự nhiên cũng phải ẩn tàng thật kỹ. Trong Hoàng Tuyền Hải này có tới mấy chục vạn tu ma giả cư trú tại các khu vực khác nhau, nhưng tất cả các tu ma giả đều chịu sự khống chế của cung chủ Thủy Tinh Cung, Thủy Tinh Cung còn được gọi là ma cung. Hạng Vũ không trả lời ngay vào câu hỏi mà lại nói ra một số chuyện ở Hoàng Tuyền Hải. Lý Dương sứng sốt. Cả mấy chục vạn Tựa hồ như nhân số của tu ma giả không hề ít hơn tu tiên giả. Nhưng tại sao Lý Dương hắn lại không phát hiện ra một ai nhỉ? Bà Vương, trong Hoàng Tuyền Hải có nhiều tu ma giả vậy, nhưng tại sao đến bây giờ ta vẫn chưa phát hiện ra một kẻ nào thế? Lý Dương lập tức hỏi. Ha ha, diện tích của Hoàng Tuyền Hải còn lớn hơn cả côn luân tiên cảnh nữa, các tu ma giả ở trên các hòn đảo khác nhau hoặc trong các động phủ dưới đáy biển. Nếu ngươi ngự Thanh Vân bay chừng một tuần trả thời gian thì nhất định sẽ phát hiện ra bọn chúng đó. Hạng Vũ vừa cười vừa nói. Hạng Vũ giải thích xong bèn tiếp tục nói. Cung chủ Thủy Tinh Cung, hay cũng có thể gọi là cung chủ ma cung đó có thể hiệu lệnh cho tất cả các tu ma giả khác. Trong Thủy Tinh Cung có một thông đạo truyền thống, có thể trực tiếp truyền thống tới tục thế. Câu nói cuối cùng khiến Lý Dương chấn động. Truyền thống đến tục thế. À, Bá Vương. Ý người là Hoàng Tuyền Hải này và phần lục địa Côn Luân Tiên Cảnh giống nhau, đều có truyền tống thông đạo có thể trực tiếp truyền tống tới tục thế sao? Lý Dương hưng phấn nói, hắn có thể trở lại tục thế là được rồi, cùng lắm thì thông qua thông đạo truyền tống đến Côn Luân Tiên Cảnh một lần rồi truyền tin cho tinh cực tông là đủ. Vốn dĩ kế hoạch của Lý Dương là sau khi đột phá đến độ kiếp kỳ xong rồi sẽ trở lại tục thế, sau đó lại bị chuyện nghĩa phụ độ kiếp và thần kiếm xuất thế làm trì hoãn. Bây giờ có thể trực tiếp trở lại tục thế là ổn rồi. Không biết bọn Điền Cương, ra kẻ, Lý, Lý bây giờ thế nào, dù sao bản thân hắn cũng đã tiến nhập vào Côn Luân Tiên Cảnh 7 năm rồi. Đúng rồi, Bá Vương, từ tục thế có thể tiến nhập vào Côn Luân Tiên Cảnh, như vậy thì nhất định cũng có thể từ trong tục thế tiến nhập vào Hoàng Tuyền Hải. Tại sao năm xưa ngài không nói cho ta biện pháp để tiến nhập vào Hoàng Tuyền Hải từ tục thế vậy? Lý Dương Hiếu Kỳ hỏi, Hạng vũ thở dài một hơi. Năm đó bản bá vương chiến bại. Ta lo đám tiên nhân sẽ thông qua truyền tống trận mà từ tục thế giết đến hoàng tuyển hải cho nên bèn ra lệnh cho những thủ hạ chạy thoát được thay đổi những truyền tống trận pháp ban đầu. Khi bọn chúng thay đổi những trận pháp truyền tống đó thì bản bá vương chỉ còn lại nguyên thần. Đối với vị trí của các truyền tống trận pháp đó ta cũng không được rõ. Lý Dương điểm điểm đầu. Đã như vậy thì mục tiêu của ta bây giờ chính là Thủy Tinh Cung. Bá vương. Hãy cho ta bản đồ của thế giới dưới mặt nước của Hoàng Tuyền Hải đi. Hạ Vũ liền lập tức trực tiếp truyền những thứ mà hắn biết được vào trong đầu Lý Dương. Lý Dương, đây chỉ là bức bản đồ của thế giới dưới nước này 2.000 năm trước thôi, có thể là bây giờ đã có một chút thay đổi. Nhưng một số hòn đảo lớn dưới nước thì chắc không có thay đổi gì đâu. Vị trí của thủy tinh cung đó cũng được ghi rõ rồi, với tốc độ của Thanh Vân thì chừng một ngày là có thể tới nơi. Lý Dương lại vô cùng kinh ngạc. Lục địa của Côn Luân Tiên Cảnh lớn đến thế nào hắn rất do, bằng vào tốc độ của Thanh Vân hắn chỉ mất chừng nửa ngày là có thể bay từ đầu đến cuối. Vậy mà muốn từ đây bay tới thủy tinh cung lại cần cả một ngày, từ đó có thể tưởng tượng ra rút cục Hoàng Tuyền Hải này rút cục lớn đến mức nào. Hoàng Tuyền Hải nằm ngay bên cạnh lục địa Côn Luân Tiên Cảnh, rộng lớn vô biên, nhìn chẳng thấy bờ. Chỉ cần từ côn luân tiên cảnh nhìn đi là có thể biết được độ lớn của Hoàng Tuyền Hải. Đi thôi. Lý Dương cười ha hả, cước đạp Thanh Vân, thân hình hắn hóa thành một đạo hát quang, trực tiếp tị thủy bay đến thủy tinh cung. Cước đạp Thanh Vân, cuối cùng Lý Dương đã cảm giác được tốc độ kinh nhân của Thanh Vân, may mà phạm vi linh thức của hắn quan sát được rất lớn, nếu không với tốc độ nhanh như vậy nhất định sẽ khiến hắn va đập vào đâu đó. Cách đây 5.000 dặm có một hòn đảo ngầm dưới nước là thiên thủy đảo. Bên trong có tới mấy vạn tu ma giả, ta hãy đến đó trước xem sao. Trong lòng Lý Dương đối với thành thị của những tu ma giả có chút hiếu kỳ, thanh vân của hắn liền lập tức thay đổi phương hướng rồi trực tiếp bay về phía thiên thủy đảo. Sau một lát Lý Dương đã bay đến trên hòn đảo đó. Thiên thủy đảo, số tu ma giả ở đây quả nhiên không ít. Lý Dương lập tức thu thanh vân lại rồi trực tiếp bay thẳng vào bên trong. Thiên thủy đảo chính là một hòn đảo dưới nước, trên đảo có tới mấy vạn tu ma giả. Đảo chủ là một tán ma đã vượt qua ba lần thiên kiếp, như vậy cũng có thể tính là một cao thủ trong khắp cả hoàng tuyển hải rồi. Lý Dương, bạn bá vương phải để tỉnh ngươi một chút. Tu ma giả ở địa vực và ma giới có một quy tắc giống nhau, đó là cường giả vi tôn, chuyện giết người cấp của là rất bình thường đó. Ngươi đừng có cho rằng đám tu ma giả này giống tu thiên giả, nói không chừng bọn chúng vừa mắt với bảo bối gì đó trên người ngươi thì sẽ lập tức ra tay cướp đoạt đó. Hạng Vũ nói, Lý Dương lập tức mỉm cười. Bá Vương yên tâm, khi Lý Dương ta ở tục thế đã qua lại với đám xã hội đen không ít, đối với đám tu ma giả này ta sợ gì chứ? Lý Dương rất là tự tin. Lý Dương, ngươi đừng quên hiện nay đao phách của ngươi còn đang trong thời kỳ thanh én, âm dương đao phách cần đạt đến trạng thái không phân biệt lẫn nhau thì mới có thể công kích. Hiện nay, cái mạnh nhất của ngươi là đao mang chẳng thể dùng để công kích. Ngươi cũng chỉ có thực lực của một cao thủ độ kiếp trung kỳ mà thôi, điểm này người đừng quên đó. Hạng vũ lại một lần nữa nhắc nhở. Lý Dương hiểu rõ. Trước đây, khi có đao mang, tuy hắn chỉ là độ kiếp tiền kỳ nhưng khi kết hợp với phá sơn liệt không có thể dễ dàng giết chết được nhân. Nhưng hiện nay, tuy công lực đã được tăng tiến, đạt đến độ kiếp trung kỳ, nhưng trên thực tế lực công kích lại giảm xuống. Dù sao bây giờ cũng không thể sử dụng đao mang. Nếu không giữa hai đao phép sẽ sinh ra chuyện bài xích lẫn nhau và nổ tung, lúc đó thì thảm rồi. Ta hiểu, đáng cái công hiệu thu người của túi tiểu càn khôn quá thấp, không ngờ lại chỉ có thể đối phó được với cao thủ đồng cấp. Lý Dương cảm thắn nói, túi tiểu càn khôn có thể trực tiếp thu được địch nhân vào bên trong, sau đó dùng chân hỏa trong thể nội để luyện hóa. Nhưng công lực của địch nhân có thể thu vào được cũng có giới hạn, chỉ có thể thu được địch nhân có công lực không vượt quá bản thân mà thôi lực nhân mà có công lực cao hơn bản thân thì chẳng thể thu vào nổi." Hạng Vũ lập tức nói, "Tiểu tử ngươi đừng có coi thường túi tiểu Càn Khôn, túi tiểu Càn Khôn rất quan trọng khi bị quần công. Trong truyền thuyết, từ cả trăm triệu năm trước, khi ma giới và tiên giới đại chiến, hình như cả yêu giới, minh giới và quỷ giới cũng đều ra tay. Khi đó túi Càn Khôn vừa xuất ra đã có tới mấy vạn cao thủ của ma giới và yêu giới bị trực tiếp thu vào trong. Sau đó bị luyện hóa hết, vi lực của nó thật quá đáng sợ, lợi hại hơn các thần khí bình thường nhiều. Khuôn công Công hiệu của túi tiểu càn khôn đặc biệt lớn khi con chiến, túi tiểu càn khôn chỉ là trung phẩm tiên khí, có lẽ chẳng thể thu nổi một vài siêu cấp cao thủ, nhưng thần khí túi càn khôn thì đến tiên đế cũng có thể thu được, một khi miệng túi càn khôn mở ra, trong phạm vi 100 dặm tất cả đều sẽ bị thu vào. Lý Dương Hai mắt lập tức sáng rực lên, hắn cũng hiểu được lợi ích của túi tiểu càn khôn. Lý Dương trực tiếp bay thẳng vào thiên thủy đảo, thiên thủy đảo có bộ dạng hệt như một thành thị, trung tâm thành chính là những ngôi nhà cực lớn, các nơi khác phản phất giống như những thành thị cổ đại vậy. Trong thiên thủy đảo có một cấm chế tị thủy cực lớn đang không ngừng vận chuyện khắp trong thiên thủy đảo phản phất giống như một tòa thành cổ đại vậy. Chỉ thấy trên các con đường trên thành thị có rất nhiều các tu ma giả đang đi lại. Linh thức của Lý Dương cường đại vô cùng. Với liếc mắt cái là hắn đã nhận ra công lực của đám tu ma giả này. Đám tu ma giả này phần lớn đều có công lực cỡ nguyên anh kỳ hay kim đăng kỳ, độ kiếp kỳ thì khá ít, đại thành kỳ thì rất hiếm gặp. Rượu Hai mắt Lý Dương đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy bên đường không ngờ lại có một tử lầu. Điều khiến Lý Dương chấn kinh nhất là hắn lại nhìn thấy rất nhiều loại rượu hiện đại. Vô luận là loại mau đài của Trung Quốc hay là hịt kỷ của nước ngoài không ngờ cũng đều có cả. Thậm chí Lý Dương còn ngửi thấy cả mùi vị của nhị hoa đầu. Đối với mùi vị của nhị hoa đầu, Lý Dương thập phần quen thuộc. Nhị hoa đầu. Mắt Lý Dương sáng lên, đến côn luân tiên cảnh hơn 7 năm rồi. Lý Dương đã rất lâu rồi chưa được uống nhị hoa đầu. Nhị hoa đầu, đem 100 bình đến đây. Lý Dương đến vô bàn nói. Đột nhiên Lý Dương sừng sốt, hắn chợt nhớ đến một chuyện. Tiền tệ của những tu ma giả này là gì? Hắn không cho rằng có thể là nhân dân tệ hay đô la Mỹ? Lý Dương ngươi yên tâm, tiền tệ mà những tu ma giả này sử dụng chính là linh thạch, đương nhiên cũng có thể dùng vật đổi vật. Bất quá, bình thường những kẻ mở tiểu lâu công lực đều tương đối thấp, bọn chúng tu luyện vô cùng chậm, nhưng khi hấp thu linh thạch thì lại khá nhanh, một linh tinh bằng 100 thượng phẩm linh thạch, bằng 10.000 hạ phẩm linh thạch. Lý Dương xứng sở, ngay sau đó hắn liền mỉm cười, đến côn luân tiên cảnh đã khá lâu mà hắn vẫn chưa phát hiện ra linh tinh tốt ở chỗ nào. Chẳng qua nó chỉ là để tu luyện căn cơ mà thôi. Kỳ thực Lý Dương không biết rằng, vô luận là tu tiên giả hay tu ma giả, khi vừa bắt đầu tu luyện thì đều khá chậm, nhưng nếu dùng linh tinh để tu luyện thì tốc độ nhanh hơn hấp thụ linh khí nhiều, mà linh tinh lại thuần khiết trăm phần tuyệt đối toàn là thiên địa linh khí hợp thành, đồng thời nó cũng là nguyên liệu dùng để luyện chế đăng dược. 100 hạ phẩm linh thạch. Lao bản đó dứt khoát nói. Lý Dương vung tay ra. Một khối linh tinh xuất hiện trên quầy, hắn chẳng có khối linh thạch nào cả, chỉ đành dùng linh tinh mà thôi. Linh tinh. Lão bản lập tức trận tròn cả mắt lên, cho dù Lý Dương có lấy ra cả một đống thượng phẩm linh thạch hắn cũng chẳng kinh ngạc, nhưng Lý Dương lại đưa ra linh tinh, tuy một viên linh tinh có thể đổi được 100 viên thượng phẩm linh thạch, nhưng linh tinh lại quá hiếm thấy tay lão bản này cả đời chưa từng nhìn qua một khối linh tinh nào. a tiền bối, đây là 99 khối thượng phẩm linh thạch. Lão bản đó tựa hồ như lo lắng Lý Dương đổi ý, hắn lập tức lấy ra 99 khối thượng phẩm linh thạch, đồng thời hắn quay lại phía sau lưng hét lớn. Mẹ kiếp, mau lên chút, mau đem cho tiền bối 100 bình nhị hoa đầu. Tiểu nhị có bộ dạng của thanh niên đó mau chóng lấy ra 100 bình nhị hoa đầu. Vụ! Lý Dương vung tay lên, trực tiếp thu lấy 99 bình nhị hoa đầu vào trong túi tiểu càng khôn, bình còn lại hắn cầm trên tay. Bùm! Ma sát lực vừa vật lên, nắp bình bèn lập tức mở ra, Lý Dương ngẩn cổ uống một hơi dài, sau đó hắn nhắm mắt lại mà thưởng thức cái mùi vị đã xa cách cả 7 năm nay, sau nháy mắt Lý Dương phản phất như đã xuyên qua thời gian, trở lại những ngày hắn còn ở nước ngoài, nhớ lại những ngày mà hắn không ngừng uống nhị hoa đầu. Đã lâu lắm rồi, Lý Dương nhìn bình nhị hoa đầu trên tay mà mỉm cười, tiếp đó thân hình hắn lé lên và đi ra khỏi tự lầu. Lão bản của tiểu lâu đó lập tức trận tròn mắt lên, hắn vừa nhìn thấy Lý Dương vung tay ra thu lấy cả một đống nhị hoa đầu đó vào. Tụ Lý càn khôn trong truyền thuyết. Lúc này Lú Dương lại đang đi dạo trong thiên thủy đảo, sau đó thì lại cước đạp thanh vân mà bay về phía thủy tinh cung. Đương nhiên, trong khi phi hành hắn cũng không ngừng thưởng thức cái mùi vị cay nồng nóng bỏng đã lâu không được thưởng thức của nhị hoa đầu. Tập 7, Kim Sác Huyết Dịch chương 222, Chiến Thần Hóa Tại hải vực hoàng tuyển, Lý Dương chân đạp thanh vân, tốc độ phi hành đạt tới mức kinh khủng, toàn thân hóa thành một đạo hắc quang lué lên như tia chớp rồi biến mất. Cũng tại hoàng tuyển hải vực, hai nhân ảnh thân khoác chiến giáp ngự không phi hành, hai nam tử này công lực hiển nhiên cao cường, mà tốc độ phi hành cũng cực nhanh. Sư Minh, Thủy Tinh Cung khai mở lần trước tính ra cũng đã được 1.000 năm, mà mỗi ngàn năm Thủy Tinh Cung sẽ lại khai mở một lần. Hôm nay theo tính toán thời gian thì cũng đã đến lúc thủy tinh cung khai mở lần nữa, lúc này hẳn là có rất đông cao thủ tập trung tại Hắc Ma Thành A nam tử mặc lam sắt chiến giáp vừa cười vừa nói. Hắc Ma Thành chính là hệ tâm của tu ma giả tại Hoàng Tuyền Hải, ma thủy tinh cung lại nằm chính giữa Hắc Ma Thành. Bên cạnh người này là một nam tử trường phát mặc hát sắt chiến giáp, ý gật đầu đáp. Tùm, lần này ma môn tam cung nhất định lại tiến vào thủy tinh cung để tranh đoạt hồ lệ. Lần trước, Khi thủy tinh cung khai mở, ma môn tam cung cũng có tiến vào tìm hồn lệnh, chỉ là hao công tốn sức mà không được gì. Không biết lần này sẽ thế nào? Hán tử mặc lam sắt chiến giáp cười đắc ý. Hà hà, sư minh, đánh giá công lực thì ta chính là huyết sắt môn trường lão, khả năng đoạt được hồn lệnh cũng là lớn nhất. Chỉ cần xích nhãn trưởng lão đoạt được hồn lệnh, tín vật của ma thành thì sẽ làm cho huyết sắt môn nổi tiếng cả Hoàng Tuyền Hải. đương nhiên xích nhãn trưởng Hắc sát chiến giáp nam tử đột nhiên trợn mắt nhìn về phía trước. "Sư huynh, người làm sao vậy?" Lam sát chiến giáp hắn từ hỏi. "Sư đệ, vừa rồi ngươi có thấy một đạo hắc quang lướt qua, hướng thẳng về Hắc Ma thành." Hắc sát chiến giáp nam tử nhìn về phía trước, giọng có vẻ không tin nổi hỏi. Lam sát chiến giáp nam tử cởi đáp. "Sư huynh nhất định là hoa mắt rồi. Chúng ta hướng về phía Hắc Ma thành mà phi hành, với tốc độ của chúng ta, Cho dù là xích nhãn trưởng lao thì tốc độ nhiều nhất cũng chỉ hơn chúng ta chút ít mà thôi, chúng ta làm sao lại không phát hiện ra được. Lam sát chiến giáp nam tử rất tự tin. Sư huynh đệ bọn họ đều là độ kiếp kỳ cao thủ, làm sao có thể có thứ gì đó phi hành cùng hướng với bọn họ mà bọn họ lại không phát hiện ra được. Hát sát chiến giáp nam tử lắc đầu, có điểm khó tin đáp. Hoa mắt. Độ kiếp ký cao thủ như ta lại có thể bị hoa mắt sao. Hey. Nếu như ta không bị hoa mắt, đạo hát quang kêu nhất định là phi hành nhanh hơn chúng ta gấp hàng trăm lần. Ha ha, sư huynh nhất định là bị hoa mắt rồi. Hàng trăm lần. Xích nhãn trưởng lão, cao thủ tán ma đã vượt qua 6 lần thiên kiếp cũng chỉ nhanh hơn chúng ta gấp 10 lần mà thôi. Gấp hàng trăm lần. Cho dù là kim tiên cũng không thể có được tốc độ nhanh như vậy. Lam sát chiến giáp nam tử hiển nhiên đã cho là sư huynh của mình bị hoa mắt. Hắc Sát Chiến Giáp Nam tử lắc đầu cởi khổ. Không chúng ta chính là đã bị hoa mắt rồi. Nhanh gấp hàng trăm lần. Hắc Sát Chiến Giáp Nam tử tự mình cũng có điểm khó tin, dù sao Hắc Quang cũng lướt qua quá nhanh. Theo như đánh giá của chính mình thì tốc độ nhanh như vậy cũng chỉ có Ma Vương mới có. Hoàng Tiên Hải vực như thế nào lại có thể xuất hiện cao thủ cấp bậc như vậy? Đi thôi, chúng ta tăng tốc để đến Hắc Ma thành sớm hơn một chút. Hắc Sát Chiến Giáp Nam tử gật đầu. Lập tức tăng tốc độ theo sư đệ, hướng về hắc ma thành bay đi. Vừa rồi, hắc sát chiến giáp nam tử cũng không có bị hoa mắt, hắc quang đó chính là Lý Dương. Lý Dương mặc hắc linh viêm y dì chân đạp trên thanh vân, tốc độ phi hành cực nhanh, dù là kim tiên cũng không thể bị kịp. Thanh vân tốc độ cực nhanh, cho dù là so với thần kiếm tử điện thì tốc độ cũng chỉ thua một chút thôi. Hô hô! Lý đương độn thủy phi hành với tốc độ cực cao. Linh thức tỏa ra quan sát ngàn dặm xung quanh. Hắn lúc này không chút lo lắng, bây giờ chỉ tập trung phi hành đến Thủy Tinh Cung. Một ngày sau, Hắc Ma Thành, Hoàng Tuyền Hải vượt đệ nhất thành có số tu ma giả lên đến 10 vạn. Lý Dương nhìn đại thành trước mắt không chỉ là ngạc nhiên một phen. Một đại thành thị dưới nước như vậy, cho dù là với công nghệ hiện đại hiện nay cũng vô pháp mà xây dựng được. Cũng chỉ có người tu chân mới có thể làm được kỳ tích như vậy. Trải qua một ngày phi hành, cuối cùng Lý Dương cũng đến được Hắc Ma Thành, mà Thủy Tinh Cung nằm ở ngay trung tâm của Hắc Ma Thành. Không được phi hành ở trong Hắc Ma Thành, vị đạo hữu kia xin xuống đây. Hai vệ binh của Hắc Ma Thành cao giọng nói, mặc dù lời nói có vẻ khách khí, nhưng ý ra lệnh cũng rất dứt khoát. Lý Dương nhìn thoáng qua, khắp Hắc Ma Thành nội quả nhiên không có một người nào phi hành. Nhập ra thì tùy tục, Lý Dương lập tức đáp xuống bên ngoài thành. Hắc Ma Thành Tường cao 10 trượng, hai bên tường thành đều khắc tượng cự long. Cả dây tường thành của Hắc Ma Thành dường như là một cự long đang nằm, khi thế thật kinh người. Lý Dương tay trái cấm bình rượu, uống một ngụm nhị hoa đầu, chân bước thẳng về hướng thủy tinh cung. Hắc Ma Thành không hổ là đệ nhất đại thành, cao thủ thật là nhiều ai chỉ mới một đoạn đường ngắn mà đã thấy có hơn 10 vị tán ma cao thủ, mạnh nhất thậm chí còn có một người đạt đến tam cấp tán ma. Lý Dương cười nói ha ha Luận thực lực, tu ma giả dĩ nhiên là mạnh hơn tu chân giả. Ừm, nếu năm đó không phải năm đó đại chiến, buồn bá vương không nhất thời khinh địch thì làm sao thất bại như vậy được. Nhưng mặc dù thua nhưng cũng chỉ tổn thất một lượng nhỏ lực lượng. Hạng vũ có vẻ ra rất kiêu ngạo nói. Bá vương, năm đó ngươi cũng đã là ma vương hậu kỳ, tương đương với huyền tiên hậu kỳ cao thủ, như thế nào lại để bị thua? Lý Dương tò mò hỏi. Tiểu tử thúi. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Sau này, những chuyện về đại chiến năm đó cũng đừng hỏi nữa. Hạng vũ không nói nữa, cười hát hát vài tiếng. Lý Dương cười cười, cũng không tiếp tục truy vấn. Nếu hạng vũ đã không chịu nói, nếu mình tiếp tục hỏi nữa, không phải là tự mình cũng đầu vào đá sao? Thủy tinh cung nằm chính giữa hắc ma thành. Lý Dương mặc dù tốc độ di chuyển không cao nhưng một khắc sau cũng đã thấy thủy tinh cung nằm ở phía xa xa. Thủy tinh cung phát ra quang mang trói mắt rực rỡ, cả thủy tinh cung toàn bộ là do thủy tinh cấu thành, từ xa phát ra quang mang trói trang mà lộng lây. Thủy tinh cung tựa như là một viên chân Châu đặt giữa bóng tối, nằm giữa hắc ma thành trông thật cuốn hút. Đó là thủy tinh cung, bá vương vậy truyền tống trận nằm ở chỗ nào? Lý Dương ngay lập tức muốn tiến vào truyền tống trận để trở về phàm nhân giới. Hạng vũ vội vàng nói, tiểu tử đừng hội, truyền tống trận nằm ngay ngoại vi th Chỉ cần giao ra phí sử dụng thì lập tức có thể dùng. Bây giờ chúng ta không vội rời đi, mà hãy tiến vào gần Thủy Tinh Cung rồi hay nói. Nam ngoài Thủy Tinh Cung đích xác là có mấy cái đình tử, mấy cái đỉnh tử mà Lý Dương nhìn thấy chính là truyền tống trận. Truyền tống trận ở ngay trước mắt, không khỏi khiến cho Lý Dương không chỉ kích động một trận. Hắn chỉ muốn ngay lập tức tiến vào truyền tống trận để trở về phàm nhân giới. Ba Vương, tiến vào Thủy Tinh Cung để làm gì? Lý Dương nhớ đến hạng vũ vừa nói, lập tức hỏi lại. Hạng vũ cười mắng. Lý Dương tên tiểu tử này, bổn Bá Vương cho ngươi tiến vào Thủy Tinh Cung là đại hảo vận cho ngươi rồi. Trận đại chiến năm đó, vũ khí của bổn Bá Vương là chiến thần hóa được thủ Hạ mang trở về ma giới. Bồn Bá Vương đã cảm giác được chiến thần hóa chính là ở trong Thủy Tinh Cung. Vào Thủy Tinh Cung lấy lại chiến thần hóa, coi như bổn Bá Vương giao lại cho ngươi, không lẽ ngươi lại không muốn lấy Lý Dương vừa nghe thấy như vậy, hai mắt lập tức hồng lên. Chiến thần hóa, nghe có vẻ rất lợi hại, chỉ không biết là trên thực tế lợi hại đến mức nào. Chỉ là năm đó đại chiến, chính là vũ khí của Hạng Vũ, không thể nào không lợi hại được. Chiến thần hóa là mà khí cấp ấy. Lý Dương trong tâm lập tức dậy lên một trận hưng phấn. Hạng Vũ xuất hiện dáng vẻ tiếc nuối nói. Đó chính là vũ khí tốt nhất của Bồn Ba Vương, một kiện ma khí có tác dụng tấn công tốt nhất. Lý Dương hiện giờ có vài món bảo bối là Thanh Vân, không có khả năng công kích, chỉ có tác dụng phi hành. Xích tiêu kiếm, dù là tiên khí tốc độ có thể sánh với thượng phẩm tiên kiếm, so với Thanh Vân cũng không khác biệt nhiều, nhưng tiên khí này về mặt tấn công thì chỉ là hạ phẩm. Bất quá đối với xích tiêu kiếm, Lý Dương đã định cấp cho thuộc hạ của mình. Dù sao với Lý Dương thì tác dụng cũng không lớn, tấn công thì không bằng được đao phách, tốc độ thì gần bằng Thanh Vân. Đối tiểu can khôn, không gian tiên khí, có khả năng tấn công nhiều đối thủ yếu hơn mình, nhưng với đối thủ có công lực cao thì tác dụng không lớn. Nếu luận về sức tấn công cường mãnh, Lý Dương cũng chỉ có bản thể đào phách. Chiến thần hóa, trung phẩm ma khí công kích với Lý Dương tuyệt đối là vũ khí tốt nhất. Ha ha, Lý Dương, năm đó lúc đại chiến, chiến thần hóa chính là được cải tạo mà trở thành thượng phẩm ma khí. Bồn bá vương cũng chỉ sử dụng chiến thần hoa trong thời gian đại chiến ở phạm nhân giới. Sau này, chiến thần hoa bị tổn hại mà biến trở lại thành trung phẩm ma khí. Hạng vũ cảm thán. Lý Dương cảm thấy sức sở. Thựa như tựa như. Chiến thần hoa có thể biến thành thượng phẩm ma khí. Thượng phẩm ma khí chính là thượng phẩm tiên khí. Mức độ chân quý của thượng phẩm tiên khí thì Lý Dương nắm rất rõ. Cấp bậc tiên đế, ma đế bình thường sở hữu chính là thượng phẩm tiên khí. Thượng phẩm ma khí, số tiên đế, ma đế có được thần khí là cực ít. Tiên giới, cho dù thượng thanh cung hay thuộc sơn kiếm phái thì vũ khí mạnh nhất cũng chỉ là thượng phẩm tiên khí, nếu không họ cũng không vì tử điện là một kiện bán thần khí mà điên cùng như vậy. Tự mình có được một kiện thượng phẩm ma khí. Bá vương, chiến thần hóa có khả năng biến thành một kiện thượng phẩm ma khí. Lý Dương kích động đến không không chế được. Hạng vũ cười đáp. Thượng phẩm ma khí. Ha ha. Tiểu tử, buồn bá vương năm đó ở ma giới cũng không có được thượng phẩm ma khí, vũ khí tốt nhất của ta cũng chỉ là một kiện trung phẩm ma khí mà thôi. Khi ta hạ phàm, chính suy vưu đại tôn cấp cho chiến thần hóa. Tại phàm nhân giới mà sử dụng thượng phẩm ma khí, đáng ra bổn bá vương phải là người chiến thắng. Hắc, thật không ngờ là buồn bá vương lại chiến bại, chiến thần hóa cũng vì bị thương tổn mà biến thành trung phẩm ma khí. Hạng vũ có chút cảm thán. nhưng Lý Dương à Bồn bá vương cũng có biện pháp làm cho chiến thần ngoã trở thành thượng phẩm ma khí trở lại. Hạng vũ thập phần khẳng định nói. Lý Dương vừa nghe, nhất thời cảm thấy cao hứng, nhưng lại lập tức nhữ máy lại. Bá vụ ổng, hoài bích kỳ tội, sở hữu một kiện thượng phẩm ma khí tại ma giới nói không chừng ngược lại sẽ đem tới họa sát thân đó. Lý Dương hiểu rõ tại ma giới chính là cường giả vi tôn, đây chính là nơi mà giết người đoạt bảo là chuyện rất bình thường. Hạng vũ vừa nghe thấy liền cười bảo, Lý Dương tiểu tử này, ta hỏi ngươi, nghĩa phụ ngươi tinh thần tu vi cao như vậy, hắn tại sao không phát hiện ra tiên khí của Nam Cung Lam cùng với phu phụ Tàng Phong? Lý Dương bừng tỉnh, đúng vậy, nghĩa phụ mình tinh thần tu vi cường đại như vậy cũng không phát hiện được tiên khí của họ. Lý Dương, điều tra công lực của đối phương còn có thể dùng thần thức để phát hiện, nhưng vũ khí được đối phương dung hợp vào cơ thể thì không cách nào phát hiện được trừ khi hai người có sự chênh lệnh quá lớn. Người hôm nay tinh thần tu vị cũng là cực cao rồi, trừ khi gặp phải ma đế cao thủ cấp bậc, còn với các cao thủ bình thường thì không cách nào phát hiện ra ma khí của người được. Lý Dương vừa nghe, nhất thời cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cũng đúng, ma khí dung nhập vào trong cơ thể, có thể dễ dàng dùng thần thức phát hiện ra sao. Nghĩ tới đây thì Lý Dương cũng vừa đến được cửa chính của Thủy Tinh Cung. Cửa chính Thủy Tinh Cung cao 3 trượng, Thủy tinh cung đại môn thật lớn, phát ra quang mang kỳ dị, hiển nhiên là bị trận pháp cấm chế không chế. Chuyện gì thế này? Tại sao đại môn của thủy tinh cung lại bị đóng lại? Lý Dương nhất thời cảm thấy nghi hoặc. Hạng vũ cũng cảm thấy bất ngờ. Ta cũng không biết, năm đó khi ta đến thủy tinh cung thì vẫn khai mở, cho đến lúc đó vẫn không đóng lại, bây giờ như thế nào lại đóng? Lý Dương tùy tiện hỏi một tu ma giả. Đạo hữu! Xin hỏi tại sao Thủy Tinh Cung lại sao lại không mở ra vậy? Người thanh niên bị Lý Dương cản lại nhất thời cảm thấy tức giận, hai mắt trừng lên liếc một cái. Nhưng hắn phát hiện ra là mình không cách nào nhìn thấu thực lực của Lý Dương, biết là Lý Dương so với mình còn lợi hại hơn, liền nhịn vội đáp. Thủy Tinh Cung khai mở Nếu ta nhớ không nhầm thì hôm nay cách lần đầu tiên Thủy Tinh Cung khai mở cũng gần 1.000 năm, tính ra thì cũng còn có 3 tháng nữa là tròn 1.000 năm rồi. Làm sao lại mở ra vào lúc này được? Thủy tinh cung ngàn năm khai mở một lần. Từ lúc nào lại xảy ra chuyện này? Lý Dương cảm thấy bất ngờ, tựa hồ có gì đó không giống như lời hạng vũ vừa nói. Tập 7, Kim sát huyết dịch. chương 223, Cường Thượng. Trên lan can nhìn xa xa, hơn phân nửa hắc ma thành đều ở trong tấm mắt. Khách sạn. Lý Dương đứng ở lan can lầu ba của khách sạn, trên mặt mỉm cười. không thể nghĩ đến Lý Dương ta một người hiện đại, cũng nếm được tư vị của khách sạn cổ đại. Lý Dương cười xong liền dơ bình rượu lên, uống một ngụm liệt yểu. Nơi Lý Dương đang ở là đệ nhất khách sạn của Hắc Ma Thành, rất có khí phái, ngay phía trước mặt tầng một tựa hồ là một khối siêu cấp cự thạch trạm khắc Ma Thành, phía trước hậu viên của khách sạn là tiểu Lâu, nơi để ăn cơm. Lâu ba gọi là nhà gian, muốn tiến bảo. Bình thường mà nói, dù ngươi có linh tinh cũng không nhất định có thể tiến vào được còn phải nhìn xem thực lực của ngươi. Hoàng Tuyên Hải, thế giới của Tu Ma Giả, phải nhìn thực lực. Trong cả lầu 3 thấp nhất cũng là cao thủ độ kiếp kỳ. Lý Dương đến nơi đây, cũng không cần cải trang thành cao thủ làm gì, chỉ là đem khí tức của Tu Ma Giả phát ra, để người khác cho rằng mình là độ kiếp kỳ cao thủ là được. Dù sao, hắn không phải gây chuyện. Còn có một tuần nữa, tuần sau, âm dương đao phách của ta sẽ thật sự dung hợp. Chẳng phân biệt được lẫn nhau rồi Lý Dương nghĩ vậy Không chỉ mỉm cười Lại uống một ngụm rượu trong tay Lý Dương tại Hắc Ma Thành cũng gần 3 tuần Âm Dương lực phách trong cơ thể nhanh chóng đại công táo thành Bây giờ Lý Dương đợi chính là ngày thủy tinh cung mở ra Huỳnh hịch Trên bậc thang của khách sạn truyền đến tiếng bước chân Thanh âm rất là vững vàng Hơn nữa rất lớn Trong nhã gian ở phía lầu trên Cơ hồ tất cả mọi người đều dừng lại Tiếng bước chân làm cho Lý Dương hơi cho mày, khách sạn lầu 3 tại đây đều là cao thủ, người bình thường đi lên đều không phát ra âm thanh, càng huống chi đối với người tu ma mà nói, đạp tuyết vô ngân đều là phi thường dễ dàng, chứ đừng nói đạp bậc thẳng của khách sạn mà không phát ra âm thanh. Nhưng là, người này lại phát ra thanh âm, hơn nữa thanh âm còn không nhỏ. Ha ha, nguyên lai like là Hàn Phong trưởng lão, ta nói rồi. Có thể dám cuồng phóng như thế có thể cả hắc ma thành thật sự không có được mấy người. Ngồi ở góc cầu thang có một vị trung niên nhân lúc này đứng lên, quay về người mới đi lên cười nói. Vừa mới đi vào lầu 3 chính là một vị thanh niên bộ dáng là Tu Ma Giả, một thân hắc ý đỉnh đầu có trang sức màu bạc. Hàn phong trưởng lão lạnh nhạt liếc mắt nhìn bốn phía, linh thức của hắn cơ hồ đều cảm nhận được tất cả cao thủ ở lầu 3 Tức thời hắn liền cười. Lầu ba thật sự không có một người hắn để vào mắt. Cao nhất bất quá là tán ma vượt qua thiên kiếp lần thứ nhất. Nhưng hắn thực sự đã vượt qua thiên kiếp lần thứ ba của tán ma, quan trọng nhất là, hắn chính là trưởng lão của Tu Lam Môn trong Ma Cung Tam Môn. Hàn phong trưởng lão nhìn trung niên nhân trước mắt hướng mình chào hỏi, gật đầu nói. Ngươi là âm sát môn, tên là... Hàn phong trưởng lão trong lúc nhất thời còn thật sự không có nhớ tới tên của trung niên nhân trước mắt. Trung niên nhân liền nói ngay. Trang thiện, âm sát môn trang thiện. Ơn, trang thiện, tốt lắm. Hàn Phong cười tự ngạo, hắn đối với người tên trang thiện đệ tử của âm sát môn rất là hài lòng, đặc biệt là thái độ đối với mình, hắn rất thích người khác tôn kính mình. Hàn Phong trưởng lao đi ra ngoài, phía sau tất nhiên phải có đệ tử đi cùng, phía sau hắn đúng là hai gã đệ tử trong tu la môn. Sư thúc tổ, ở đây có châu ngồi. Một gà thanh niên gầy keo lúc này đi tới gần bàn trống, bàn trống này đúng là của Lý Dương, bất quá Lý Dương lúc này tại Lan Can uống rượu mà thôi. Một gà tiểu nhị phục vụ tại lầu 3 vội vàng đi tới. Vị trí này đã có người. Tiểu nhị vừa mới nói chuyện, nhưng hàn phong trưởng lão đông dưng vung tay lên, đem tiểu nhị gạt qua một bên. Hàn phong trưởng lão giờ phút này đang nhìn Lý Dương, con ngươi tỏa sáng, chuẩn xác mà nói. Hắn nhìn chính là Hắc Linh Viêm Y đang mặc trên người của Lý Dương. Hắc Linh Viêm Y, chắc chắn không thể sai, chính là hơn 2000 trước trong lúc Tiên Ma đại chiến, sư tổ sở xuyên mặc Hắc Linh Viêm từ trận chiến ấy qua đi, Hắc Linh Viêm Y cho tới bây giờ không xuất hiện nữa, hôm nay không ngờ lại xuất hiện tại trên người tiểu tử độ kiếp kỳ ở trước mắt. Con mắt của Hàn Phong có chút nheo lại, cẩn thận quyết định đứng lên. Hắn vượt qua 3 lần thiên kiếp của tán ma chính là nhờ vào kinh nghiệm ở tiên ma đại chiến lúc trước. Phút cuối của tiên ma đại chiến, ma giới bại trận chấm dứt, trận chiến ấy đã làm cao thủ của ma giới tử thương vô số, sư tổ của hắn, đương nghiệm trương môn của huyết sát môn, tại tiên ma đại chiến bị cao thủ tiên giới giết chết. Giờ phút này, Hắc linh viêm y xuất hiện tại trước mắt, làm sao hàn phong không khiếp sợ trong lòng. Mặc dù lý dương trong mắt hắn chỉ là độ kiếp kỳ tu ma giả, Lý Dương chính mình dùng liễm tức thuật ẩn dấu sự tồn tại của đau phách, cũng phát ra khí tức của tu ma giả nhưng Hàn Phong như trước không dám xem thường. Ai biết sau lưng Lý Dương có đại nhân vật nào? Không biết vị đạo hữu này có thể cùng ta uống mấy chén hay không? Hàn Phong trưởng lão cười dài hướng về Lý Dương nói. Lý Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn Hàn Phong trưởng lão một cái, lập tức tiếp tục uống rượu của mình, căn bản không để ý tới Hàn Phong trưởng lão. Nhưng Hàn Phong trưởng lão cũng không có một chút tức giận, bước chậm đến bàn, đi tới bên cạnh Lý Dương. Vị đạo hữu này, tại hạ trưởng lão tu La môn Hàn Phong. Lý Dương. Lý Dương thản nhiên báo ra tên của mình, nhưng Lý Dương vẫn không thèm liếc nhìn Hàn Phong trưởng lão một cái. "Lý Dương, tên rất hay." Hàn Phong trưởng lão cười, đồng thời hắn trong lòng không ngừng suy nghĩ, nghĩ xem trong Hoàng Tuyển Hải có nhân vật nào là Lý Dương hay không. Trong Hoàng Tuyền Hải Dường như cho tới bây giờ còn không có nghe nói tới Lý Dương, hán tử nơi nào đến. Hàn phong trưởng lão trong lòng nghĩ. Hàn phong trưởng lão, ta không quen trong khi uống rượu, có người khác bên cạnh mình. Lý Dương bình thẳng nói. Hàn phong trưởng lão mỉm cười, cũng không tức giận, liền đi tới một bàn bên cạnh, ngồi xuống, trong lòng bắt đầu tính toán hơn 2.000 năm trước nhân gian trong đại chiến, cao thủ tử thương vô số, hôm nay... Cũng là huyết sát môn cùng âm sát môn có thể cùng tu la môn của ta so sánh. Huyết sát môn cùng âm sát môn người từ độ kiếp kỳ trở lên ta đều biết, dám chắc không có người tên Lý Dương. Đã như vậy, trong mắt Hàn Phong lóe lên một tia hàn quang. Bất quá, khó bảo đảm trong Hoàng Tuyền Hải có loại lãnh đời cao thủ nào, chuyện vẫn phải thỉnh ý kiến của Sư Tôn một chút. Hàn Phong làm việc rất ổn thỏa, mặc dù bá đạo, nhưng bá đạo gần như là tính cách của tất cả tu ma giả không tính là khuyết điểm, có thực lực bá đạo, đó là bình thường. Hắc Linh Viêm Ý Dìa xuất hiện, chủ nhân lại là độ kiếp kỳ Tu Ma Giả, tên là Lý Dương. Sau khi đem tin tức đưa vào truyền tấn ngọc bội, Hàn Phong liền bóp nát truyền tấn ngọc bội. Trong cơ sở của Tu La Môn tại Hắc Ma Thành, bên trong một độc viện. Tu Ma Môn trưởng Môn Hắc Mộc Thượng Nhân ngồi ở trong đỉnh, lạng lặng thưởng thức trà, rất là yên tĩnh, trong sân không có một người hầu. Bởi vì Hắc Mộc Thượng Nhân thích người hầu, không thích bị người quay rời. Hắn thích chính là yên tĩnh, cảm thụ sự tinh lặng, cảm thụ tâm trạng của mình. Ông! Hắc Mộc Thượng Nhân vừa xoay tay, một mảnh ngọc đội xuất hiện trên tay. Hàn Phong Hải tử này lại đưa tin cho ta. Chẳng lẽ hắn gặp phải xích nhãn, hoặc là tên ngụy quân tử Thanh Phong? Hắc Mộc Thượng Nhân cười. Hắn đối với hai người đồ đệ của mình Hàn Phong, Hàn Vũ Phi thường coi trọng. Tâm thần nhập vào trong đó. Hắc linh viêm vi -E. hề. Hắc Mộc thượng nhân hai mắt sáng ngời, vốn trong tình trạng cực tính hắc Mộc thượng nhân đột nhiên bạo phát ra một cổ khí thế cường đại, hiển nhiên hắc Mộc thượng trong lòng đã chấn kinh. Tiên khí, ma khí, tại trong nhân giới, vô luận là côn luân tiên cảnh hay là hoàng tuyển hải, đều là không cách nào luyện chế được. Cái mà luyện chế được tốt nhất chỉ là đỉnh cấp pháp khí, đương nhiên loại như tiêu diêu tán nhân thuộc về cực kỳ cá biệt. Hắc linh viêm ý kia đó là cấp bậc đỉnh cấp của pháp khí, hơn nữa lại là phòng ngự đỉnh ý, ý, ý, có thể thiên biến vạn hóa. Tối trọng yếu nhất chính là, định ý, ý, ý này là vật chuyển thừa hàng ngàn năm của Tu La môn, nhưng tới đời sư phụ của Hắc Mộc Thượng nhân lại kết thúc, bởi vì trong Tiên Ma đại chiến, sư tôn của hắn đã chết. Nghĩ đến Tiên Ma đại chiến, Hắc linh viêm ý, ý, ý là trong lòng run sợ. Người chết nhiều lắm. Tán ma cao thủ trong tu ma giả chết rất nhiều. Hoàng Tuyên Hải năm đó, Tán Ma vượt qua thiên kiếp lần thứ 6 ít nhất có hơn 10 người, cực mạnh chính là vượt qua thiên kiếp lần thứ 8 của Tán Ma. Nhưng bây giờ, cả Hoàng Tuyên Hải cực mạnh chỉ là vượt qua thiên kiếp lần thứ của Tán Ma, hơn nữa tổng cộng chỉ có 3 người. Trong đó liền có hắc mộc Thượng Nhân. Hô! Thân thức trong nháy mắt giống như sóng gợn bình thường phúc xạ ra, trong nháy mắt liền phát hiện Hàn Phong cùng với Lý Dương, còn có hắc 0 viêm ý hãy quân thuộc. Quả nhiên là Hắc Linh Viêm Ý Diềng. Đứa nhỏ Hàn Phong này suy nghĩ nhiều quá rồi, bận tâm nhiều như vậy làm gì? Hắc Linh Viêm Ý vốn là của Tu La môn ta bây giờ bất quá đoạt lại mà thôi, càng huống chi, nhìn khắp cả hoàng tuyến hải, cũng không có ai dám tìm phiền toái với Tu La môn của ta. Hắc Mộc thượng nhân cười lệnh, Hàn Phong, đoạt lấy Hắc Linh Viêm Ý, giết Lý Dương, nếu không giết, chắc sẽ khó có thể luyện hóa Hắc Linh Viêm Ý. Hát một thượng nhân trực tiếp dùng thần thức truyền lời đến trong đầu hàn phong. Lý Dương chấn động, hắn cảm thấy một thần thức cường đại quét đến, hơn nữa đây lại dừng lại ở ngay tại quán trọ nơi hắn nghỉ chân. Theo phán đoán của Lý Dương, người sở hữu thần thức cỡ này chắc chắn đã đạt đến chừng là thiên thượng tiên tiền kỳ, so với hắn còn thấp hơn không ít. Nhưng thực tế công lực ra sao? Đó là một cao thủ tán ma vượt qua thiên kiếp lần thứ 6, Lý Dương. Ngươi gặp phải hắn không có lấy một chút phần thắng. Hạ vũ phán đoán ngay. Lý Dương cười. Hắn lợi hại cùng ta cũng không có quan hệ, ta cùng hắn không oán không cửu, không có gì liên quan với nhau. Lý Dương không quan tâm đến nửa điểm. Đột nhiên, thân hình Lý Dương nhoáng lên, giống như lá thu bay xuống tự nhiên, nhưng tốc độ lại cực nhanh, một chút liền từ tầng 3 của khách sạn nhảy xuống, hạ xuống trên ngã tư đường. Vâng! Hàn Phong nện một kích trọng thối hung hăng trên lan can, lan can làm bằng đá nhất thời hóa thành đá vụt, ẩm ẩm bắn về phía đầu đường. Hàn Phong lập tức cũng nhảy xuống, hai người đệ tử Tu la Môn phía sau hắn cũng nhảy xuống theo. Lý Dương đứng ở trung tâm ngã tư đường, lạnh lùng nhìn Hàn Phong. Tại sao? Lý Dương lạnh như băng hỏi. Hàn Phong vẻ mặt trầm trọng nói. Hắc linh viêm y hắc linh viêm y là bảo bối truyền thừa của trưởng môn của Tu la Môn ta. Ta làm trưởng lão của Tu Lam Môn, đương nhiên muốn đến đoạt lại. Lý Dương cho mày, chiếc hắc linh viêm y là của nghĩa phụ cấp cho mình, nói là từ động phủ của một vị tán tiên có được, như thế nào lại biến thành chuyển thừa trọng bảo của Tu Lam Môn. Cho nên, ngươi lại muốn giết ta. Lý Dương đột nhiên cười lạnh nói. Hàn Phong có chút gật đầu nói. Hắc linh viêm ý đã nhận ngươi làm chủ, không giết ngươi, muốn luyện hóa hắc linh viêm y có thể là một việc phiền thoái. Lời nói mới nói được một nửa, đuôi phải của Hàn Phong đá mạnh ra. hô hô Thối phong nhất thời trở nên điên cuồng xoay tròn, tốc độ chân của Hàn Phong thật sự quá nhanh, tu ma giả lấy việc tu luyện thân thể là chính, nhục thể cường hạn đến mức các địa hạ quyền thủ không thể tưởng tượng được. Một cước đá ra, không khí trở nên rung động, thậm chí Lý Dương còn cảm thấy mặt đất có chút chấn động. Lực mạnh, không thể đỡ. Lý Dương ngay lập tức làm ra phán đoán. Thực lực thân thể của mình chính là xa xa không bằng vị Hàn Phong này. đùi phải Hàn Phong giống như xuất thủy dao long, trực tiếp hướng về đầu của Lý Dương. Hô! Xuyên vân toa vụ. Trong nháy mắt thân thể Lý Dương giống như nhoáng một cái bay lên, tốc độ giống như tia chớp, Hàn Phong cũng không có phản ứng ngay lập tức. Lý Dương liền con người tới bên cạnh Hàn Phong, đồng thời đùi phải cong lên, mấy ngàn vạn tinh thân thể năng lượng hoàn toàn bộc phát. Đầu gối chân phải hung hăng nện ở bụng của Hàn Phong. Đồng. Thử vong thối pháp tất cái thiết tràng. Đầu gối cực mạnh của Lý Dương, công đánh tới bụng, nơi yếu nhất của Hàn Phong. Hàn Phong muốn động cũng không thể động một chút. ca sát. Lý Dương chỉ cảm thấy rằng đầu gối của mình tựa hồ đánh trên một tảng đá, không, nên là trên kim cương thạch, thật sự quá cứng. Một cổ cường đại phản lực truyền đến, đầu gối của Lý Dương nhất thời bị thương. Mẹ nó, trên lệnh quá lớn. Lý Dương trong lòng mắng. Nhưng có đầu gối bị thường, tốc độ của hắn cũng bị ảnh hưởng đến. Công lực không bằng được một thành của ta, còn muốn công kích ta. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, tay phải trợt lẽ lên một trường, giống như kia chớp đi tới. 3. Phản phất một cái thiết truy nện chúng hữu trưởng của Hàn Phong hung hăng nện ở trên mặt của Lý Dương. Bởi vì khoảng cách giữa hai người gần quá, hơn nữa đầu gối của Lý Dương lại bị thường, phản ứng không kịp, tốc độ của Hàn Phong lại quá nhanh. Trường như đá nặng ngàn cân nện ở trên mặt của Lý Dương. Vânh! Lý Dương chỉ cảm thấy rằng một trận sấm oanh kịch liệt, đầu hốc một trận mê muội thân thể không tự chủ được đảo bay ra ngoài. Đồng thời hai chân của Hàn Phong liên hoàn tiến tới, bốt một tiếng văng lên, đùi phải Hàn Phong hung hăng nện ở trên cằm của Lý Dương. Phúc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng của Lý Dương mạnh mẽ phun ra, Lý Dương thân thể lào đảo, người quỵ trên mặt đất, đầu tối sầm. Khoe miệng Lý Dương máu tươi chảy ra, ngẩn đầu lên, lạnh lùng nhìn Hàn Phong. Một trường. Hàn Phong ta đánh Lý Dương một trường, chỉ một trường đánh đầu Lý Dương ngây dại. Hàn Phong đã vượt qua 3 lần tán ma thiên kiếp, luận thực lực. Giờ phút này so với Lý Dương cao hơn 2 cái cấp bậc, Lý Dương không hề có lực trở tay. Nếu âm dương đao phách của Lý Dương tu thành, đao phách xuất, hơn nữa phá sơn liệt không muốn giết chết Hàn Phong tương đương với thiên ma thiên kỳ, quả thực dễ như trở bàn tay. Bất quá độ kiếp kỳ mà thôi, ngươi muốn trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Đầu gối bị thương rồi, ta xem ngươi như thế nào chạy trốn. Hàn Phong mỉm cười nói. Thật ra ta thích nhất là dùng đầu gối đánh vào khuôn mặt người khác, cảm giác đúng là rất sẵn khoái. Trên mặt Hàn Phong biểu tình rất thỏa mãn. Hai vị đệ tử độ kiếp kỳ phía sau Hàn Phong đồng thời lao ra, nghĩ phải bắt được Lý Dương. Hàn Phong cũng không có ngăn trở, Lý Dương bất quá là độ kiếp kỳ. Hai vị đệ tử cũng là độ kiếp kỳ, hắn còn lo lắng gì nữa? Hiu! Lý Dương vung tay lên. Hai vị đệ tử dưới tay Hàn Phong nhất thời bị thu vào trong tiểu cản khôn, cùng Lý Dương công lực không chênh lệch lắm, có thể trực tiếp thu vào trong tiểu cản khôn. Hàn Phong nhất thời ngẩn ngơ, hai vị độ kiếp kỳ đệ tử của mình như thế nào lại đột nhiên biến mất. Mối nhục hôm nay, ngày sau sẽ trả lại. Lý Dương lạnh như băng nói. Đồng thời Thanh Vân đột nhiên xuất hiện tại dưới chân Lý Dương. Soạt, một tiếng, Lý Dương hóa làm một đạo hắc quang, chợt lóe rồi biến mất, liền biến mất trong hắc ma thành. Tập 7: Kim sắc huyết dịch. Chương 224: Tuyết. Bên ngoài hắc ma thành, vô số đá ngầm san hô dưới đáy biển. Tu luyện ở địa phương nào đây? Lý Dương liếc mắt nhìn lại, trong lúc nhất thời không có chú ý, đột nhiên con mắt Lý Dương sáng ngời ta thiếu chút nữa đã quên độn thuận rồi. Dùng độn thuật tiến xuống dưới đất, tùy tiện tìm một địa phương tu luyện không được sao. Lý Dương đang chọn một chỗ đáng ngầm, thi triển độn thuật, tiến xuống dưới đá ngầm, tìm một chỗ có trạng thái mềm mại. Hát. Năng lượng cơ thể bộc phát, hơn 1.000 vạn tinh năng lượng bộc phát, Lý Dương mạnh mẽ tạo thành một khoảng nhỏ không gian đủ cho ba người ở dưới đất. Sau khi bố trí cấm chế, Lý Dương liền ngồi xếp bằng ở trong đó. 7 ngày sau, tin tưởng rằng đao phách nhất định đại công cáo thành. Đến lúc đó ta cũng không cần như thế này. Lý Dương tự cười dễ cận, đồng thời toàn thân tâm vận chuyển đao phách trong cơ thể. Âm Dương đao phách phân ra hợp lại, không ngừng phun ra nuốt vào đao mang. Đao mang từ đao phách này tiến vào đao phách kia, cứ như vậy hai cái đao phách qua lại phun ra nuốt vào. Lý Dương à, cuối cùng thất bại rồi, ha ha, tiểu tử ngươi có thể nhận thức được sự yếu kém của mình. Âm thanh hạng vũ vang lên trong đầu. Lý Dương sửng sốt. Thức thì tự cười dễ cận. Ta lần đầu tiên, lần đầu tiên bị đánh bại bởi một trường, có lẽ quá khứ của ta không có nhận được bao nhiêu tuổi nhục, tại trong côn lần thì hiện cảnh, cho dù gặp phải cao thủ, cũng có nghĩa phụ ở bên, nhưng lần này, đao phách của ta không thể động, lực công kích không cao, cùng hàn phong trên lệnh thật sự quá lớn. Hạ vũ tán thường nói, ha ha, tiểu tử ngươi cũng nhận thức được rồi, nhưng chuẩn xác mà nói, tiểu tử ngươi không hiểu quy tắc xử sự của ma giới. Quy tắc xử sự, sự. Lý Dương cười. Không phải cường giả vi tôn sao? Hạng vũ tiếp tục nói. Cường giả vi tôn, đúng, người nói đúng. Quy tắc xử sự, sự của ma giới chính là cường giả vi tôn, nhưng người còn không có chính thức nhận biết. Sau câu cường giả vi tôn còn một câu chính là người yếu hèn mọn Người yếu hèn mọn Lý Dương trong lòng chấn động. Biết mình sai ở nơi nào chưa? Hạng vũ cười nói. Lý Dương than thở nói. Người yếu hèn mọn, đúng vậy, ta chỉ nhớ kỹ cường giả vi tôn, nhưng ta lại quên mất, người mạnh là tương đối, cùng hàn phong so sánh, âm dương đao phách của ta còn chưa có đại thành nên ta chính là người yếu. Thân là người yếu, ta căn bản không có quyền khiêu chiến hắn, nhưng ta còn ở trước mặt hắn ngông cuồng. Lý Dương cười khổ. Đúng vậy, thân là người yếu, người đối với người mạnh chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, gặp phải người mạnh, thì phục tùng theo họ. Biện pháp thứ hai, chính là chạy. Ma giới cũng có không ít tên cao ngạo, bọn họ gặp phải một người mạnh, không muốn chịu khuất tất, chính là tránh xa xa. Lý Dương con mắt sáng ngời. Đúng vậy, bá vương ngươi nói không sai, lúc đầu trong khi Hàn Phong cùng ta đọc thủ, ta nên lập tức điều khiển thanh vân tránh đi. Không nên liều mạng công kích hắn, ta bị đánh không oan A. Lý Dương trong lòng hiểu rõ ràng. Ma giới, ngươi so với hắn mạnh hơn, ngươi có thể đoạt bảo bối của hắn thậm chí có thể giết hắn. Người so với hắn yếu hơn, người sẽ bày tỏ thái độ của kẻ dưới, hoặc là tránh đi xa xa, không cùng hắn gặp mặt. Lý Dương giờ phút này cũng biết, tương lai tiến nhập ma giới nên hành sự như thế nào rồi. Tự chịu khuất tất. Lý Dương tự nhận làm không được, gặp phải người mạnh, người mạnh đối với mình có ác ý, chỉ là tránh đi xa xa. Rất may, Lý Dương có thanh Vân ở ma giới, trừ phi ma đế, cái cấp bậc cao thủ kia. Người bình thường còn thật sự không thể đổi kịp Lý Dương. Cương giả vi tôn, gặp phải đối địch với người mạnh, ta sẽ rửa thanh vân nẻ tránh, đợi thực lực của mình mạnh hơn, mới đến đối phó hán. Gặp phải thực lực yếu hơn mình, mình chính là thầy. Lý Dương cười, nguyên tác xử thế kiên định hình thành. Lập tức Lý Dương tĩnh tâm lại, chăm chú tu luyện. Quỷ giới, truyền luân vương trì hạ trong truyền luân thành, truyền luân vương là thuộc hạ của quỷ giới nghiệp đô đại đế một trong thập điện diêm vương. Cũng là quyền cao chức trọng, chuyển luân thành cũng là một siêu cấp đại thành. Giờ phút này, tiên giới Lê Sơn Láo Ngô đang cùng quỷ giới nghiệp đô đại đế kết bạn đồng hành. Nghiệp đô đại đế, thủ linh của quỷ giới, là một đế vương tốt, thập điện Diêm vương cũng là cấp giới, địa vị tôn sư, quỷ giới không có người nào có thể tiếp cận. Trong lục giới, quỷ giới cùng minh giới cũng không có nhân vật cấp bậc đại tôn, cho nên quỷ giới phụ thuộc tiên giới, minh giới phụ thuộc ma giới. Nghiệp đô đại đế tương đương với thực lực của tiên đế hậu kỳ, thuộc hàng quỷ giới đệ nhất cao thủ, cũng là người có quyền trí cao. Lê Sơn lão Mẫu, trong tiên giới đều biết là nhân vật có cấp bậc tiên đế hậu kỳ, đồng thời cũng là nữ lưu duy nhất trong lục giới có thực lực tiên đế hậu kỳ, ở phía trên cũng chỉ có duy nhất nữ hoa là yêu giới đại tôn. Lê Sơn lão Mẫu là nữ nhân, tu luyện công pháp trì âm, mà người của quỷ giới vốn thuộc về âm nên khi tu luyện tốn nhiều công sức. Cho nên thuộc hạ của Lê Sơn láo mẫu có không ít là quỷ tiên. Lần này, bà cùng nghiệp đô đại đế muốn đến quỷ giới dạo chơi, đồng thời cũng vì thu nhận đệ tử mà thôi. Đại đế, chuyển luân thành so với lao bà tử ta đến lần trước lớn không ít, người cũng nhiều hơn rất nhiều. Lê Sơn láo mẫu tử mi thiện mục, bộ dáng luôn mỉm cười, nhưng cũng lao thái bà này, tại tiên giới địa vị thuộc thượng tầng, thật không có người nào nghĩ có thể so sánh. Mặc dù luận công lực cường đại, Trăm triệu năm trước tiên đế tiên nhàn bởi vì có lục đại phân thân, có thể so với bà ta mạnh hơn, nhưng dòng họ lê sơn lão ngẫu tiên nhân rất nhiều, đệ tử vô số, thế lực cực kỳ to lớn, cùng bà ta so sánh, Thục sơn kiếm phái cùng thượng thanh cung còn xa không bằng. Nghiệp đô đại đế cười nói, láo ngẫu, nhân số của quỷ giới càng ngày càng nhiều, không có cách nào, trong phàm nhân giới người chết quá nhanh, mà người của quỷ giới nhân thọ rất dài. Số người chuyển thế đầu thai đều là có hạn chế, quỷ giới nhân số cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bất quá, rất may mắn, quỷ giới phạm vi thật lớn, không cần lo lắng không đủ đất sinh sống. Lê Sơn Láo Mẫu gật đầu cười, con mắt đều co rút lại. Tố trinh, tố tâm các người mang theo một ít đệ tử tiến vào chuyển luân thành tuyển một ít nữ đệ tử. Lê Sơn lão Mẫu mỉm cười nói, bên xa giá có hai vị bạch thi hẻ nữ tử đi theo lúc này không người đáp. Phía sau xa giá của Lê Sơn Lão Mẫu có hơn trăm nữ đệ tử, giờ phút này có hơn 10 người đi theo hai vị thân truyền đệ tử Tố Trinh và Tố Tâm của Lê Sơn Láo Mẫu đi xuống truyền Luân Thành. Nghiệp Đô Đại Đế cười nói, không biết người nào của truyền Luân Thành may mắn có thể tiến nhập môn hạ của Láo Mẫu đây. Nghiệp Đô Đại Đế nói lời này, không phải định bợ cái gì, bởi vì quỷ giới phụ thuộc tiên giới, hơn nữa tài nguyên của quỷ giới không bằng tiên giới. Luận về tiên đan hay luận về cục pháp cũng không bằng tiên giới Bình thường cao thủ quỷ giới cùng tiên giới đồng cấp bậc Thì người tiên giới lợi hại hơn Tiên giới cao thủ nhiều như mây Quỷ giới tự nhiên thấp hơn một bậc Bình thường những quỷ tiên tiến nhập môn hạ của Lê Sơn Láo Mẫu Sau này địa vị cũng là cao không ít Đại đế nói đùa Trong hàng đệ tử thân truyền của đại đế người nào không danh tiếng lấy lừng Ừm Lời vừa nói xong Lê Sơn lão Mẫu ngẩn đầu nhìn Chỉ thấy bầu trời đột nhiên rơi xuống tuyết lớn, tuyết cũng lớn đến hiếm thấy. đây trời trắng xóa như thiên Nga phi vũ. Một đạo lục quang cùng kim quang tử Lê Sơn Láo Mẫu cùng nghiệp đô đại đế xuất hiện trên xa giá, tuyết lớn cũng không thể tới gần. Đột nhiên, Lê Sơn lão Mẫu con mắt sáng ngời, trực tiếp xuyên qua không gian, bay thẳng đến chuyển luân thành. Trong một khu vực của chuyển luân thành, có một nữ tử tên là tuyết, tuyết đến quỷ giới thời gian không dài. Nhưng trời xanh linh khí kinh người, tại quỷ giới học tu luyện pháp quyết bình thường, tu luyện thập phần nhanh chóng. Tuyết ở khu vực chung quanh thập phần nổi danh, cũng không phải vì tu luyện nhanh, mà là vì nhảy múa. Mỗi khi quỷ giới có nhiều tuyết rơi xuống, tuyết đều không thể tự kìm hãm được dựa theo đầy trời tuyết trắng mà nhảy múa. Một ngày này, tuyết tung bay đầy trời. Tuyết mỉm cười từ chỗ ở của mình đi ra, nhìn đầy trời tuyết trắng, trên mặt không chỉ có tươi cười, con mắt đều sáng lên. Không nhịn được tại cửa nhà của mình ngảy múa, tuyết nhảy múa không theo quy tắc gì, tất cả đều là dựa theo luật động ở trong lòng. Hết thể tùy tâm, dựa vào cảm nộ không thể hiểu được, tuyết không ngừng bay ngảy. Cô ta thích nhiều tuyết. Cô ta tự xưng mình là tuyết, khi tuyết rơi, cô ta đều cảm nhận được sự ấm áp, phản phất mình sống dựa vào tuyết. Trung quanh giờ phút này có không ít người của quỷ giới, bọn họ thích nhìn tuyết nhảy múa, nói thật. Tuyệt vốn cũng không thể xem như khuynh quốc khuynh thành, tại quỷ giới, loại đỉnh cấp mỹ nữ nhiều không kể xiết, hơn nữa quỷ nhân rất giỏi thuật biến hóa, đối với bề ngoài của một người cũng không xem trọng. Người của quỷ giới chung quanh thích tuyết ngảy múa, thích loại tự nhiên trong lúc tuyết ngảy múa, xem tuyết ngảy múa, đó là hưởng thụ tuyệt đối. Tuyết, phản phất giống như tinh linh, tuyết tinh linh ở trong đầy trời bông tuyết, mỉm cười, bay múa. Tuyết lớn rơi hồi lâu, dần dần, tuyết ngừng rơi. Đại đế, hai tử có nhiều linh khi à, đối với tuyết cảm ngộ sâu như thế, thật sự rất đặc biệt, không có nghĩ đến, đi tới quỷ giới cũng có như thế thu hoạch. Tại trong không chung Lê Sơn lão Mẫu quay về nghiệp đô đại đế bên cạnh cười nói. Lê Sơn Láo Mẫu từ đầu tới cuối vẫn nhìn tuyết mẻ múa, vẫn đợi đến tuyết ngừng. Láo Mẫu chẳng lẽ muốn thu cô ta làm thân truyền đệ tử. Nghiệp đô đại đế nghe ngữ khí của Lê Sơn Láo Mẫu. Cảm nhận được Lê Sơn Láo Mẫu đối với nữ tử tên Tuyết rất là thích thú. Không chỉ có kinh ngạc, nghiệp đô đại đế hết sức rõ ràng, Lê Sơn Láo Mẫu như rất lâu trước đây không có thu thân truyền đệ tử, địa vị của thân truyền đệ tử có thể đều rất cao. Lê Sơn Láo Mẫu không nói lời nào, trực tiếp xuống xa giá, bay xuống. Cầm quả trựa, Lê Sơn Láo Mẫu liền tới phía trước chỗ ở của Tuyết. Tuyết vừa mới đình chỉ nhảy múa, cô ta cảm thấy tu vi của mình lại đề cao một ít. Không biết vì sao, mỗi lần theo tuyết nhảy múa qua đi, toàn bộ tu vi lại tăng lên không ít, đây cũng là nguyên nhân cô ta tu luyện nhanh chóng. Hai tử, con tên là gì? Lê Sơn láo mẫu hiếp mắt hỏi, đi tới trước mặt tuyết. Tuyết thấy Lê Sơn lão mẫu, mỉm cười trả lời. Con gọi là tuyết, lão bà bà, con tại sao trước đây không có gặp qua người? Lê Sơn lão mẫu đột nhiên cười, quải trượng tùy ý hoa lên một cái, nhất thời bầu trời đột nhiên lại bay đầy tuyết trắng. Lần này tuyết trắng đầy trời so với lần trước còn lớn hơn, tuyết vừa nhìn, không chỉ có sợ ngây người. Quả trượng hoa lên, tuyết rơi xuống. Tuyết thật là lớn. Tuyết không nhịn được nảy múa, cũng quá đơn thuần, mặc dù kinh ngạc lao bà bà tức mặt vừa cơ quả trượng trời đã rơi tuyết, nhưng cô ta không có tiếp tục suy nghĩ sâu hơn, người có thực lực như thế có thể là lao bà bà bình thường sao. Tuyết thực ra không có suy nghĩ nhiều, hai tay của cô ta hứng lấy bông tuyết, Trên mặt tươi cười. Đột nhiên tuyết ngừng rơi. Con nguyện ý bái ta làm thấy không? Lê Sơn lão mẫu mỉm cười nói. Tuyết mặc dù không suy nghĩ nhiều lắm, nhưng cũng biết lao bà bà trước mặt là cao thủ. Động tác thay đổi thiên địa biến hóa, công lực như vậy phòng trừng chính là người mạnh nhất mà tuyết gặp qua. Chuyển luân vương cũng không có lợi hại như thế. Càng húng chi, tuyết nhìn thấy vị lao bà bà này lại cảm thấy thân thiết. Nguyện ý. Lê Sơn lão mẫu vừa nghe nhất thời nợ nụ cười. Con làm thân truyền đệ tử của ta, cũng là chữ bạch, con đối với tuyết cảm ngộ cao như thế, vậy gọi con là bạch tuyết đi. Chúc mừng lão mẫu, thu một vị thân truyền đệ tử. Nghiệp đô đại đế cũng đi đến, nhìn tuyết, hắn cũng cười nói. Người phúc duyên rất tốt, tương lai của quỷ giới ta lại có thêm một vị cao thủ, ta cũng không thể quá mức hẹp hỏi, viên huyền ngưng châu chính là trung phẩm tiên khí, là vật trí âm. Đối với người của quỷ giới tu luyện phụ trợ càng gia tăng Nghiệp đô đại đế rất là hào phóng Ra tay chính là một viên huyền ngưng châu Kỳ thật nghiệp đô đại đế cũng hiểu được Đệ tử càng nhỏ, bình thường sư tôn lại càng thích Nhìn thấy bộ dáng của Lê Sơn Lão Mâu Đối với tuyết có thể là thích một cách đặc biệt Nếu đem huyền ngưng châu cho Lê Sơn Láo Mâu Lê Sơn Lão Mâu có thể không nhận Nhưng là cho tuyết, hiệu quả lại tốt hơn rất nhiều Tuyết xứng sốt Nhìn hạt châu trong suốt phát ra băng tuyết hàn khí trước mắt, trong lúc nhất thời không dám tiếp nhận. Lê Sơn lão mâu cười nói: "A Tuyết, tiếp nhận đi, không nên cô phụ một phần tâm ý của đại đế." Tuyết túi người một chút, tiếp lấy Huyền Ngưng châu. "Đại đế, ngươi đều tặng một bảo bối như thế cho đệ tử của ta, sư tôn ta đây có điểm kiêu kiệt." Lê Sơn lão mỗ cười, lập tức vung tay lên, một mảnh lụa dài màu trắng bay lên. "A Tuyết, Phiếu tuyết lăng này là lễ vật vi sư cho ngươi. Giờ phút này, hai vị thân truyền đệ tử của Lê Sơn lão mẫu cũng đã trở về. Chúc mừng sư tôn thu được tiểu sư muội. Hai vị bạch y nữ tử hướng nhìn Lê Sơn lão mẫu cười nói. Lê Sơn lão mẫu cũng rất là cao hứng. Tố Trinh, Tố Tâm, các người hai người chính là sư tỷ, phải chiếu cố thật tốt tiểu sư muội của các người, đừng để cho người khác hiếp đáp tiểu sư muội của các ngươi." Lê Sơn lão mẫu nói. Bạch Tô Trinh, Bạch tố Tâm lúc này gật đầu đáp ứng, lập tức cùng với Bạch Tuyết cười nói. Bên ngoài hắc ma thành, bên dưới đá ngẩm. Lý Dương chính ngồi xếp bằng trong đó, lúc này 7 ngày đã trôi qua, đạo đạo đao mang tại bên ngoài thân Lý Dương phun ra nuốt vào. Hiển nhiên, âm dương đao phách tu luyện đã tới lúc tối hậu, một khi hai đao phách chẳng phân biệt lẫn nhau, cũng sẽ là đại công cáo thành. Hô hô! Chỉ thấy trong đan điển của Lý Dương... Trong chu thiên cản khôn viên cầu, hai đạo đao phách một trên một dưới, đao mang cùng nhau phun ra nuốt vào, tùy ý biến hóa, giờ phút này hai cái đã chẳng phân biệt được lẫn nhau, đã đạt tới trạng thái đại thành. Rốt cục thành công rồi. Mắt của Lý Dương vừa mở, trên mặt lộ vẻ tiêu ý. Đao phách bản thể công kích, có thể trực tiếp giết cao thủ cao hơn mình một cấp, hơn nữa pha sơn liệt không, cho dù cao hơn mình hai cấp, cũng không phải không có khả năng. Lý Dương Đao Phách đã thành, lực công kích nhất thời tăng lên 2 cấp bậc. Tập 7, Kim Sát Huyết Dịch chương 225, Nhất Kích Tất Sát Bá Vương, hiện nay âm Dương Đao Phách của ta đã tu luyện thành công, chắc cũng có thể đối phó với cao thủ cấp bậc thiên tiên rồi. Nhưng sao ta cứ cảm thấy nếu đối phó với tu ma giả thì tác dụng của bi sắt không lớn lắm a Lý Dương hơi nhíu mày lại nói. Kiếm chi bi sắt ở trên tay tiêu diêu tán nhân có bi lực cực lớn. Nhưng Lý Dương lại cảm thấy kiếm chi bi sát đối với những tu ma giả tu luyện nhục thể thì huy lực lại không lớn lắm. Hạng vũ cười ha hà nói. Tiểu tử, bi sát chính là công kích vào tâm thần đối với những kẻ có tâm thần kém bản thân quá xa, khi đó thậm chí có thể chấn tan tâm thần kẻ đó, khiến hắn linh hồn vỡ nát. Khi dùng để đối phó với những kẻ có tâm thần sốc xỉ hoặc kém hơn bản thân một chút thì tâm thần công kích chỉ có thể khiến địch nhân tâm thần chấn động mà thôi. Ba Vương Ta hiểu đạo lý mà ngài nói. Lý Dương cười khổ rồi nói tiếp. Nhưng khi đối phó với tên hàn phong đó, cho dù ta dùng bi sát để công kích thì nhiều nhất cũng chỉ khiến hắn tâm thần chấn động mà không kịp phản ứng thôi. Nhưng lực phòng ngự nhục thể của hắn vẫn còn nguyên đó. Nếu ta không phá nổi lớp phòng ngự của hắn, cho dù hắn cứ đứng đó cho ta đánh ta cũng chẳng có cách nào à. Hạng vũ cười hát hát nói. Tiểu tử ngươi nói cũng có chút đạo lý, lực phòng ngự nhục thể của tiên nhân rất yếu. Khi tâm thần chúng chấn động thì có thể dễ dàng đánh lén thành công. Chỉ là khi dùng tâm thần công kích để đối phó với tu ma giả hiệu quả cũng vẫn như vậy. Hai mắt Lý Dương lập tức sáng lên. Ta hỏi ngươi, tu ma giả ở trong trạng thái bình thường dễ đánh hay là trong trạng thái chiến đấu thì dễ đánh? Đầu tiên ngươi cứ chào hỏi chúng một tiếng là được à, trạng thái thay đổi thì lực phòng ngự cũng sẽ có thay đổi. Hạng vũ nói. Lý Dương lập tức nói. Điều này mà cũng cần nói sao, khi chiến đấu thì năng lượng nhục thể sẽ được bạo phát ra hoàn toàn, lực phòng ngự tự nhiên sẽ được đề cao. Đề cao bao nhiêu? Hạng Vũ lập tức hỏi tiếp. Lý Dương nhớ lại tình huống của mình rồi nói. ân chứng ba lần gì đó. Vậy là được rồi. Hạng Vũ cười ha hà nói. Nếu ngươi dùng tâm thần tấn công, khi hắn chưa kịp phản ứng, chưa kịp bạo phát năng lượng toàn thân. Lúc đó chẳng phải lực phòng ngự của hắn chỉ bằng 1 3 so với bình thường thôi sao? Hạ vũ tiếp tục nói. Bi sát có thể khiến cho lực phòng ngự của đối phương chỉ còn bằng 1 3 so với lúc tốt nhất. Nói một cách tương đối, có thể tính là lực công kích của ngươi được tăng lên 3 lần. 3 lần à nếu để ngươi tu luyện thì cần phải mất bao nhiêu năm đây? Bi sát có hiệu quả như vậy, lẽ nào còn không tốt sao? Không ngờ tên tiểu tử ngươi còn tị hiểm là không đủ. Ừ. Tiểu tử Lý Dương ngươi, lần trước khi đối mặt với Hàn Phong, bởi vì ngươi mới là độ kiếp trung kỳ còn Hàn Phong đã tương đương với thiên tiên tiền kỳ. Cách biệt đến 2 cấp như vậy, cho dù hắn bị ngươi dùng tâm thần xung kích, lực phong ngự chỉ bằng 1 phần 3 so với trạng thái tốt nhất thì ngươi cũng chẳng thể phá nổi. Cách biệt lớn như vậy, sao có thể trách bi sát được chứ? Lý Dương lập tức hiểu ra. Bi sát, đối với tu tiên giả hiệu quả có lẽ là rất tốt. Đối với tu ma giả thì hiệu quả tuy không bằng nhưng cũng có thể khiến cho lực phòng ngự của đối phương chỉ còn bằng 1/3 so với khi ở trạng thái tốt nhất, như vậy cũng có thể coi là không tồi. Lý Dương, đừng nghĩ nữa, lực phòng ngự của tất cả các tu ma giả đều rất mạnh, nhưng có một nhược điểm, nhược điểm của tất cả các tu ma giả. Đôi mắt. Lý Dương lập tức nói theo phản xạ. Lực phòng ngự của đôi mắt tự nhiên là không cao, nó kém rất xa so với lực phòng ngự của nhục thể. Dù sao khi tôi luyện nhục thể thì phần lớn đều chỉ là tôi luyện cơ nhục hay gân cốt mà thôi, đối với đôi mắt thì gần như là bỏ qua. Bất quá, tuy bình thường lực phòng ngự của các tu ma giả tại đôi mắt gần như không có, nhưng khi chiến đấu bọn họ chủ yếu là dùng linh thức hay thần thức, tác dụng của đôi mắt không tính là lớn. Hơn nữa mắt cũng không phải là hạch tâm của thân thể, cho dù là bị mù thì cũng có thể hồi phục lại rất nhanh, chuyện đó chẳng có gì là to tất cả. Nhưng Nhược điểm tại đôi mắt này đối với Lý Dương lại là một tin tức vô cùng tốt. Ha ha, tuy tu ma giả cũng có bảo vệ đôi mắt nhưng không hề coi trọng, bởi vì bọn chúng đều là dùng nhục thể công kích, nhưng ta lại khác, ta còn có đao mang và đào phách. Lý Dương vô cùng hưng phấn, không ngờ hắn lại có thể quên được điều này. Hạng Vũ cũng nói, đúng, đào phách công phá lớp phòng ngự ở đôi mắt rồi trực tiếp từ đó công kích tới tâm tạng, như vậy thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Tuy lực phòng ngự của tu ma giả mạnh nhưng cũng chỉ là phần cơ nhục và gân cốt bên ngoài mạnh mà thôi. Độ kiên ngạnh của lục phủ ngũ tạng trong nội thể chúng tự nhiên là kém cơ nhục gân cốt rất xa, đao phách từ mắt xuyên vào trong đầu, sau đó lại tiếp tục xuyên xuống, phá tan tâm tạng. Việc này so với phá nát tâm tạng từ bên ngoài dễ dàng hơn rất nhiều. Đối với Lý dương mà nói, mắt chỉ là cửa vào của đao phách, đặc biệt là đối với một số cao thủ có thực lực đặc biệt mạnh. Bây giờ Lý Dương đã có một sát thủ giản để đối phó với các cao thủ tu ma giả. Ai ra, Bá Vương, không phải ngài đã từng nói qua, những tu ma giả cao thủ này thường có linh giáp để bảo hộ tâm tạng sao, không biết lực phòng ngự của chúng thế nào. Lý Dương đột nhiên lo lắng hỏi. Hạng vũ cười nói. Điểm này thì ngươi yên tâm, về mặt luyện chết thì tu ma giả kém xa tu tiên giả, vô luận là linh đan hay là tiên khí, ma khí. Căn bản đều không so được với tu tiên giả, tại ma giới cũng vẫn là như vậy, lực phòng ngự của các linh giáp phòng ngự thường là không cao. Lý Dương lập tức nở ra nụ cười. Bất quá cũng khó nói, có những tu ma giả có vận khí tốt, kiếm được nguyên liệu tốt gì đó rồi luyện chế ra linh giáp để bảo vệ tâm tạng. Bất quá nếu cùng một loại nguyên liệu như nhau, lực phòng ngự của linh giáp mà tu ma giả luyện chế ra kém xa của tu tiên giả luyện chế ra, một nguyên nhân quan trọng nhất trong đó chính là chân hỏa. Hạng vũ cảm thắn nói, Lý Dương vừa nghe thấy bèn lập tức mỉm cười. Vô luận là linh giáp của tiên nhân dùng để bảo hộ nguyên anh hay là linh giáp của tu ma giả dùng để bảo hộ tâm tạng thì cũng đều là dùng chân hỏa trong thể nội để luyện chế ra, đẳng cấp của chân hỏa sẽ quyết định sức phòng ngự và đẳng cấp của linh giáp. Nếu công lực yếu, cho dù là có nguyên luyện tốt thì cũng chẳng thể dùng chân hỏa luyện hóa nổi. Bình thường chân hỏa của các tu tiên giả hay các tiên nhân đều khá lợi hại. Chân hỏa của bọn họ đều là dùng kim đan hay nguyên anh bồi dưỡng ra. Bởi vì năng lượng đều tụ tập tại kim đan và nguyên anh nên chân hỏa được hình thành khá là mạnh. Nhưng tu ma giả bọn ta thì lại khác, đại bộ phận năng lượng của chúng ta đều tập trung ở nhục thể. Năng lượng ở tâm tạng chỉ là một bộ phận nhỏ, chân hỏa được bồi dưỡng ra tự nhiên là yếu nhược. Hạng vũ cảm thắn nói, hiển nhiên đối với điểm này hắn rất khó chịu. Cái đó gọi là có được có mất. Nhục thể của tu ma giả rất cường hãn, chân hỏa yếu nhược cũng là chuyện bình thường. Lý Dương tán đồng nói. Đúng vậy, chân hỏa được sinh ra từ trong tâm tạng ta kém xa chân hỏa hình thành từ thất diệu tinh cực tinh cực chi hỏa. Thậm chí Lý Dương còn chẳng bao giờ dùng đến chân hỏa trong tâm tạng, dù sao nếu so với tinh cực chi hỏa thì chân hỏa trong tâm tạng quả thật quá yếu nhược. Phi đao nhập đạo, toàn bộ năng lượng đều tụ tập ở đao phách, hoàn toàn tập trung. Lại thêm còn có thất diệu tình cực chuyên môn bồi dưỡng tinh cực chi hỏa, huy lực của tình cực chi hỏa lớn cũng là chuyện bình thường. Nếu so sánh với nhau, chân hỏa của tâm tạng so với tinh cực chi hỏa không chỉ là kém một cấp bậc. Nói đến chân hỏa ta lại nhớ ra một chuyện. Lý Dương đột nhiên cười nói. Hạng vũ sử sốt. Hai đệ tử độ kiếp kỳ đó của Tu Lam Môn là bị ta thu vào trong túi tiểu càng khôn. Bây giờ ta dùng chân hỏa để luyện hóa thử xem. Lý Dương cũng không cần lấy tiểu càn khôn ra, túi tiểu càn khôn đã dung hợp vào thân thể hắn. Lý Dương đương nhiên có thể đưa thẳng chân hỏa tiến nhập vào trong. Cái Lý Dương lựa chọn là chân hỏa của tâm tạng. Quy lực của tinh cực chi hỏa vô cùng mạnh, cho dù là nhục thể của Lý Dương cũng chẳng dám để cho nó luyện hóa. Trong mắt Lý Dương, để đối phó với hai cao thủ độ kiếp kỳ thì dùng chân hỏa của tâm tạng là đủ rồi. Trong thể nội Lý Dương, vô số thông đạo trực tiếp thông tới tâm tạng sau đó lại trải qua mật pháp luyện hóa của ma dương điển mà một lần nữa truyền vào tất cả các bộ vị toàn thân, sau đó lại thông qua hắc diễm linh châu ở đàn điển, sau khi đi qua vô số thông đạo, cuối cùng ma sát khí tiến nhập vào trong tâm tạng. Trong tâm tạng đang có một luồng hỏa diễm, luồng hỏa diễm này được ma sát lực bên trong tâm tạng bồi dưỡng, có chung một thể với tâm tạng. Đột nhiên, luồng hỏa diễm đó lé lên rồi tiến nhập vào trong túi tiểu càn khôn. Tất cả những thứ trong túi tiểu càn khôn Lý Dương nắm rõ như lòng bàn tay, không gian trong túi tiểu càn khôn lớn vô cùng, nó đã được Lý Dương phân ra làm mấy chục khu vực, mỗi một khu vực đều có một tòa lầu 3 tầng có độ lớn hệt như nhau. Hai đệ tử của Tu Lam Môn đang ở trong khu thứ nhất. Sư Minh, rốt cục chúng ta đang ở nơi nào? Ta cũng không biết, nhưng cho dù chúng ta dùng cách nào cũng chẳng thể ra ngoài, có lẽ chúng ta đang ở trong một cấm chế hay hay trận pháp của kẻ nào đó. Hai đệ tử Tu Lam Môn đã không còn vọng tưởng có thể ra khỏi cái địa phương quỷ quái này nữa rồi. Đột nhiên, vụ, một luồng hỏa diễm cự đại đột nhiên bao trùm lấy cả khu vực đó. Tuy hỏa diễm trong tâm tạng không thể so được với tinh cực chi hỏa, nhưng để luyện hóa hai tu ma giả này thì hết sức dễ dàng. Hai tu ma giả căn bản chẳng kịp chống cự thì đã bị hỏa diễm bao lấy rồi. a chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm từ trong không gian của túi tiểu càn khôn vang ra. Ngay sau đó hai tên đệ tử đã hóa thành cho bụi. Lý Dương đang ngồi xếp bằng, đột nhiên hắn mở trứng mắt ra, một tia tinh quang lóe lên. Vô luận là hoàng tuyển hải hay là ma giới thì cũng đều là cường giả vi tôn. Ừ, trước khi ta tới ma giới cần phải quen thuộc với cái hoàng tuyển hải này trước đã. Lý Dương cười lạnh nói. Hàn Phong, các không không phải suốt ngày tuyên Dương cái cường giả vi tôn sao? Bây giờ âm Dương đao phách của ta đã đại thành, cho dù lấy cứng trọi cứng. Ta chẳng dùng đến bi sắt thì các ngươi cũng chẳng phải là đối thủ. Bây giờ trước mặt các ngươi thì ta chính là tuân rồi. Vụ. Lý Dương triển khai độ thuật. Sau nháy mắt thân hình hắn đã biến mất khỏi chỗ vừa đứng. Bên trong hắc ma thành. Lý Dương đang đi trên đường. Đột nhiên, một luồng linh thức giống hệt như cuồng phong lấy Lý Dương làm trung tâm mà ảo tới. Ồ. Tại trà quán, tựa hồ như đang rất nhàn nhã. Lý Dương mỉm cười. Xoẹt. Xoẹt. Xuyên, xuyên. Thân thể Lý Dương lập tức hóa thành những đạo tàn ảnh, sau đó hắn giống hệt như một đạo hắc quang mà biến mất trên đường, tốc độ của hắn nhanh đến mức khiến cho tất cả các tu ma giả xung quanh phải sợ hãi. Tốc độ, khi Lý Dương sử dụng Xuyên Vân Toa vụ, cho dù chỉ là tốc độ của thân thể hắn cũng nhanh hơn các tán ma bình thường nhiều. Lý Dương, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đó, sau lưng tên Hàn Phong này là cả tu La hơn nữa sư tôn của hắn là Hắc Mộc thượng nhân. Giết chết Hàn Phong là ngươi sẽ đắc tội với cả Tu La Môn đó. Hạng vũ cười nhạo nói. Lý Dương mỉm cười. Ba Vương, không phải ngài đã nói, gặp phải kẻ mạnh hơn mình. Một là quỷ gối xin tha, để mặc cho đối phương sai khiến. Hai là chạy đi cho thật xa. Hừ, hát một thượng nhân của Tu La Môn đó lợi hại hơn ta, tương đương với cao thủ là thiên thượng tiên tiền kỳ. Nhưng đánh không lại thì chẳng lẽ ta không biết chạy sao. Có thanh vân trong tay. Cho dù là hạng vũ năm đó cũng chẳng thể có tốc độ nhanh bằng Lý Dương được. Húng chi, với nhược điểm đôi mắt của Tu Ma Giả, khi ta dùng bi sắt để công kích tâm thần hắn, sau đó lại dùng đao phách công kích đôi mắt hắn, sau đó lại phá hủy tâm tạng hắn, hừ, cho dù là hắc mộc thượng nhân cũng chẳng gì đã chống nổi đòn này, ta còn sợ gì nữa chứ. Thanh âm của Lý Dương rất kiên định, hạng vũ rất mang ý. Hắn hỏi Lý Dương như vậy chẳng qua là để thử xem tâm tính của Lý Dương mà thôi, bởi vì hạng vũ hắn biết rõ sự hiểm ác của ma giới. Thấy dáng vẻ của Lý Dương khi trả lời, hạng vũ đã yên tâm rồi, Lý Dương xử thế như vậy, tại ma giới ít nhất cũng có thể tự giữ mình. Bùm! Một trung niên nhân từ trên tầng 2 của trà quán bay ra, y, y rơi thẳng xuống mặt đất theo một đường thẳng, hiển nhiên người vứt y y xuống có chủ ý khiến cho y y va xuống mặt đất. Trung niên nhập lập tức thổ ra một ngụm máu tươi, tiếp đó y y liền liếc mắt nhìn lên tầng 2 của trà quán rồi mau chóng bay lên. Lý Dương mỉm cười, linh thức của hắn phát hiện ra, kẻ vừa ném người xuống chính là đệ tử Tu Lamôn đứng bên cạnh hàn phong, Lý Dương bèn mỉm cười rồi đi về hướng tử quán. bụp bụng, bụng, bụng. Bậc thang của trà quán đều được làm từ gỗ, mỗi bước chân của Lý Dương đều để lại tiếng động khá lớn, đồng thời cũng khá châm ổn. Những bước chân chẳng hề có vẻ vội vã chút nào, tiếng mỗi bước mỗi bước vang lên lầu 2 đều khiến thanh âm ở lầu 2 lặng đi, tất cả mọi người đều hiểu, dáng khoa trương như vậy thì nhất định là cao thủ. Hàn phong trưởng lão tay cầm chén trà, hắn vừa muốn uống thì nghe thấy tiếng bước chân từ dưới lầu vang lên. Hắn không khỏi nhữ mày lại. Sau đó ánh mắt nhìn xuống dưới lầu, đệ tử Tu Lamôn sau lưng hắn hai mắt lập tức lộ ra một tia sát khí mà nhìn chầm chầm xuống dưới. Lý Dương thản nhiên đi lên, mục quang quét qua một lượn, tại trường trừ Hàn Phong ra gần như chẳng có ai dám nhìn về phía Lý Dương. Bởi vì lần này Lý Dương đã sử dụng liễm tức thuật thu liễm toàn bộ khí thức, với tu vi tâm cảnh đã đạt đến la thiên thượng tiên hậu kỳ của hắn, cho dù là hát một thượng nhân có đến cũng chẳng nhìn ra được thực lực của Lý Dương. Nhưng kẻ này làm sao nhìn ra được chứ, tự nhiên bọn họ đều cho rằng Lý Dương mạnh hơn mình. Là ngươi! Mắt hắn phát sáng lên mà nhìn về phía Lý Dương nói. Ha ha, không ngờ tên tiểu tử ngươi còn dám đến đây, hừ. Lần trước bản trưởng lão không cẩn thận nên mới để ngươi chạy mất, lần này ngươi đừng có mơ. Chạy. Lần này ta đương nhiên sẽ không chạy. Lý Dương cười nhạt rồi nói tiếp. Đúng rồi, ngươi muốn có hắc linh viêm ý thì hả, nếu muốn thì đến đây lấy đi. Hàn Phong thấy thái độ như vậy thì không khỏi cười nhạt khinh bỉ. Tuy lúc này hắn cảm thấy có vẻ như không nhìn thấu nổi thực lực Lý Dương, nhưng hắn lại cho rằng chẳng qua là Lý Dương dùng bí pháp gì đó để che giấu mà thôi. Dù sao đối với thực lực của Lý Dương hắn biết rất rõ, hơn nữa lần trước hắn đã dễ dàng đánh bại Lý Dương, lần này còn lo lắng cái gì nữa? Đừng có ở đó mà làm cái bộ dạng tiêu ngạo trước mặt ta, đã không có thực lực mà còn thích làm bộ, lần này ta sẽ đánh cho người răng rơi đầy đất. Hàn Phong nắm hai tay lại, Lập tức một luồng năng lượng cường đại phát ra làm không khí chấn động, những chén trà trên bàn đều vỡ tan, mọi người chung quanh đều biến sát. Giả bộ. Lý Dương cười nhạt nói, bộ dáng hắn có vẻ như đang rất ngạc nhiên. Trong mắt hàn phong lóe lên một tia hàng quang, hắn cũng không lập tức ra lệnh cho đệ tử sau lưng tấn công. Lần trước hai tên đệ tử đột nhiên tiêu thất khiến hắn vẫn luôn cảm thấy nghi hoặc, hắn liền quyết định tự mình xuất thủ. Vụ. Thân hình Hàn Phong lóe lên và biến mất khỏi vị trí vừa đứng, đồng thời xuất hiện bên cạnh Lý Dương. Bùm! Hưu quyền của Lý Dương đánh ra rất dứt khoát, Hàn Phong cũng căn bản không hề tranh nẽ. Hắn biết do thực lực của Lý Dương cho nên không hề xem quyền đó của Lý Dương ra gì. Theo hắn thì quyền đó của Lý Dương chẳng đủ để gại ngứa cho hắn. Bùm! Một quyền đánh thẳng vào thân thể Hàn Phong, đột nhiên Hàn Phong ngây ngốc, nhãn thần hắn sau nháy mắt đã trở nên mơ hồ. Về hành! Nhục thể của Hàn Phong giống hệt như một miếng đậu phụ bị quyền của Lý Dương công phá, đồng thời tâm tạng của hắn cũng bị nổ tung thành một làn bối máu, đến nguyên thần cũng bị một kích đánh tan. Bùm! Ngực Hàn Phong xuất hiện một lỗ hồng lớn, một tiếng nổ văng lên, lúc này hắn đã chết rồi, cho đến lúc chết hắn vẫn còn chưa cả tỉnh lại. Bởi vì đòn công kích tâm thần vừa rồi của Lý Dương quá mạnh, một kẻ tâm thần mới đạt đến thiên tiên tiền kỳ như Hàn Phong làm sao mà tỉnh lại được. Hàn Phong chết rồi Nhất kích tất xác. Tất cả mọi người đều sương sờ, một quyền giết chết một vị tán ma đã độ qua ba lần thiên kiếp, cho dù là hắc một thượng nhân thì có lẽ cũng cần bỏ ra chút sức lực, nhưng Lý Dương thì thập phần nhẹ nhàng đánh xuống một quyền là đã thành công rồi. Lý Dương khẽ mỉm cười, có lẽ chỉ có bản thân hắn mới hiểu rõ mọi chuyện. Một quyền vừa rồi của hắn không phải chỉ là một quyền, bên trong quyền còn có ẩn chứa một thanh đao phách. Khi quyền đầu công kích đến thì đao Phách cũng đồng thời lao vào nhục thể Hàn Phong trong nháy mắt. Đào Chi Bi Sát Tu vi tâm cảnh của Lý Dương đã đạt tới La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ. Sau nháy mắt tâm thần của Hàn Phong đã bị chấn động, tu vi tâm cảnh của hắn mới đạt tới Thiên Tiên Tiên Kỳ. Cách biệt tới hơn một cấp như vậy Hàn Phong làm sao có thể phòng ngự nổi đòn công kích đó chứ? Tự nhiên sức phòng ngự của hắn bị giảm đi. Đao phách của Lý Dương cứ như vậy mà trực tiếp phá tan nhục thể và tâm tạng của Hàn Phong mà chẳng gặp chút trở ngại nào. Ai, linh giáp ở tâm tạng của tên Hàn Phong này quả nhiên kém cỏi tựa hồ chỉ bằng với tàng thăng của Thượng Thanh Cung. Lý Dương cảm thắn nói, linh giáp tại tâm tạng của Tu Ma Giả quả nhiên không bằng linh giáp ở Nguyên Anh của Tu Tiên Giả. Bất quá Lý Dương còn chưa biết tàng thăng đã bị Nghĩa Phụ Hắn giết chết, toàn bộ Thượng Thanh Cung đều đã bị tiêu diệt rồi. mấy tên tiểu hỏa còn không đi đi, lẽ nào cũng muốn chết sao. Lý Dương liếc nhìn mấy tên đệ tử của Tu Lam muốn nói. Mấy tên này lập tức sợ hãi mà chạy trốn, vừa rồi chẳng phải là chúng có cốt khí, chẳng qua chúng bị dọa cho ngơ ngẩn rồi, bây giờ nghe Lý Dương nói mới có phản ứng lại. Lý Dương thản nhiên đi đến bên một chiếc bàn rồi ngồi xuống, hắn chẳng hề vội vã gì. Uống trà. Lý Dương lắc đầu mỉm cười, tay hắn nhoáng lên một cái, lập tức một bình nhĩ hoa đầu liền xuất hiện. Lý Dương bắt đầu ở đó mà uống rượu, tiền bối, mau đi đi, người chết chính là trưởng lão Hàn Phong của Tu La Môn đó, sư tôn của hắn là hắc mộc thượng nhân, đợi đến khi hắc mộc thượng nhân tới rồi thì tiền bối chẳng đi được nữa đâu. Một vị trà khách truyền âm cho Lý Dương, dứt lời ý ý liền lập tức xuống lầu. Tự hồ tất cả mọi người ở quán trà đều đã biết Hàn Phong trưởng lão chết rồi, bị người ta giết chết rồi, mà người này bây giờ vẫn đang ngồi trong trà lầu. Lập tức tất cả mọi người đều tàn đi, bao gồm cả lão bản của trà lầu, bởi vì bọn họ biết, hát mục thượng nhân sắp tới rồi. Hoành hoành hoành. hắc mục thượng nhân khoác một chiếc hắc bảo phá không mà tới, tốc độ của hắn đã được tăng tới cực hạn tứ đại trưởng lão bọn Hàn Vũ cũng đi theo phía sau. Ngũ đại cao thủ của Tu la Lamôn đồng thời lao về hướng trà lầu, sắc ý của họ nồng đậm đến mức thậm chí toàn bộ cao thủ ở hắc ma thành đều cảm ứng thấy. Ồ, đánh chết tên nhỏ. Tên giả tới rồi. Lý Dương mỉm cười rồi đặt bình rượu xuống. Chán như con rán, lại phải dịch đua với. Tập 7, Kim sát viết dịch.